Không phải thứ nhất danh sách yếu nhất, cũng không phải thứ sáu danh sách mạnh nhất, đây chẳng qua là đại biểu thập đại cổ pháp tắt một loại trạng thái mà tôi. Nếu tinh phách chỉ tồn tại ở thứ nhất danh sách, mà thứ nhất danh sách là cái gì đây? Là đại biểu cho bình tĩnh, ôn hòa, nhẹ nhàng, chậm chạm. Nói cách khác, khả năng này liền là trường sinh cửu thị tiêu chuẩn một trong. Ta bây giờ là ở cho tàng nghĩa trang, cũng chính là thứ tư danh sách, nhưng nơi này lại không giống với chân chính thứ tư danh sách, trước đó ta nắm giữ kim đan cấp thực lực, không có cách nào chết xuất tính phách, nhưng bây giờ thì là một cái cực lớn cơ hội. Nghĩ đến liền làm. Trương Dương một bên tiếp tục đem mỗi ngày một đơn vị thiên địa linh khí rót vào chính mình bản mệnh tinh huyết bên trong, một bên theo trong linh hồn chiết xuất tinh phách. Đây là một loại gần như bản thân hủy diệt, bản thân phân tích, bản thân tiêu đốt, bản thân thăng hoa quá trình, so Trương Dương trước đó dùng ngũ trọng kiếm ý tự bạo còn đáng sợ hơn. Nhưng bây giờ thân thể của hắn là một ngụm kiếm chủ, liền có lạnh lùng nhất, nhất bình tĩnh, ổn nhất định hậu thuẫn, như thế nào dạy vỏ đều vô sự. Ròng rã 3 ngày, Trương Dương mới chiết xuất ra một chút tinh phách, có thể linh hồn của hắn nhưng thật giống như bị nung đỏ bàn nủi cho dấu ấn qua, khổ không thể tả thậm chí hắn một lần bắt đầu hoài nghi mình mạch suy nghĩ có phải hay không ở tìm đường chết, hoặc là hắn sẽ tươi sống đau chết, hoặc là hắn liền sẽ tinh thần phân cách. Phương pháp kia không đúng. Suy tư trong lúc đó, Trương Dương nhìn chầm chằm cái kia một chút tính phách, cái đồ chơi này mặc dù cùng hắn có chỗ liên hệ, nhưng tuyệt đối không phải thả ra linh hồn sợi tơ như thế, có thể coi là là chính mình tư duy ý chí kéo dài, nhưng cũng không giống độc lập cá thể. Càng giống là một cái hoàn toàn thăng hoa chính mình xuất hiện ở trong phim ảnh, giống nhân vật nam chính như thế sặc sỡ lóa mắt, đẹp trai bước người. Dù sao đây là tập kết linh hồn hắn bên trong ưu tú nhất quyết nhất tinh hoa. Trương Dương thử nghiệm đem cái này một chút tinh phách thả ra, sau đó nhường hắn không tưởng tượng nổi biến hóa phát sinh. Bốn phía nồng đậm phóng xạ kiếm khí đúng là cấp tốc bị cái này một chút tinh phách dung hợp, thôn vệ, áp xúc. Cuối cùng, biến thành một đoàn xe hô hấp sương máu. Làm Trương Dương lại đếm thử đem một sợi linh hồn sợi tơ đưa vào huyết vụ này bên trong, hắn liền kinh ngạc phát hiện, huyết vụ này bên trong cảm giác tựa như là thân thể của hắn, có thể cái này nội bộ kiếm khí nồng độ thật là đáng sợ. Đến tận đây, Trương Dương lại không chần chờ, liều mạng chết xuất tinh phách. Nhưng hắn mạng Dày vào đến muốn đem chính mình làm ra tinh thần phân tách, cũng mới lại chiết xuất ra 12 tia tinh phách, sau đó hắn nói cái gì cũng không dám tiếp tục nữa, bởi vì hậu quả kia quá kinh khủng, cả người hắn sẽ trực tiếp hầm mất. Bất quá liền cái này, 12 tia tinh phách cũng rất lợi hại, trực tiếp liền đem cái này bên trong kiếm cốc góp nhặt phóng xạ kiếm khí cho hấp thu dung hợp không sai biệt lắm chính thành. Kinh khủng bậc nào? Cuối cùng cái này 13 tia tinh phách biến thành xương máu tự động sát nhập một chỗ, Trương Dương không nói hai lời, trực tiếp đem chính mình ngũ trọng kiếm hồn cộng thêm lĩnh vực đầu nhập đi vào. Lúc này không tính xá, chỉ có thể là xuống lại Bởi vì, tinh phách không phải linh hồn, không có ký ức, không có ý thức, chỉ là một loại bị cực hạn thăng hoa đồ vật, cho nên, đây cũng là Trương Dương không cách nào đem linh hồn của mình toàn bộ chiết xuất thành tinh phách nguyên nhân. Làm Trương Dương lại một lần nữa đem chính mình dùng lượng lớn thiên địa linh khí bồi dưỡng tinh huyết cũng rót vào xương máu sau đó, huyết vụ này bên trong rốt cục vang lên mạnh mẽ đinh thép tim đập thanh âm. Sau 7 ngày, xương máu vẫn là xương máu, nhưng bên trong đã có một khóa hoàn chỉnh trái tim, cùng với một cái kiếm tu thiên mạch một trong tâm mạch hoàn. Không phải ngũ trọng, mà là 6 tầng. Theo sát lấy, lại là 7 ngày sau, Ý mạch kiếm hoàng tự động tạo ra, đồng dạng là 6 tầng. Cuối cùng, sau 56 ngày, kiếm tu chín đại thiên mạch một lần nữa dựng thành, ngoại trừ kim mạch kiếm hoàng chưa mở ra, còn lại toàn bộ vì 6 tầng. Lúc này đoàn kia xương máu đã cơ bản hình thành Trương Dương bộ dáng. Có thể cái này vẫn không phải hoàn mỹ nhất, bởi vì còn có 4 đám xương máu chưa bị Trương Dương hấp thu, bởi vì cái này đã vượt ra khỏi kiếm tu chín đại thiên mạch tự hạ. Loại tình huống này, Trương Dương cũng không biết nên làm cái gì. Bởi vì kiếm tu chín đại thiên mạch là một cái cân bằng hệ thống. Là tiên hiệp thế giới thực vô số kiếm tu đang tìm tòi không biết bao nhiêu năm, nỗ lực giá lớn bao nhiêu, lúc này mới căn cứ người thân thể kết cấu lục loại ra đến lựa chọn tốt nhất. Nhưng là muốn để hắn đem cái này bốn đám xương máu cùng cái khác xương máu tiến hành dung hợp, nhưng cũng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Bởi vì tinh phách không phải linh hồn, không phải suy nghĩ, không phải bất luận cái gì có thể lẫn nhau dung hợp đồ vật, là một người, một cái sinh mệnh ở trong thực chất nhất mã cố, nhất kiên trì lực lượng cụ hiện. Không có cách, Trương Dương chỉ có thể đem cái này bốn kia tinh phách biến thành xương máu tạm thời bảo tồn lại, nhìn xem ngày sau có thể có biện pháp nào. Chân này bế quan trọn vẹn dùng hơn một năm, nhưng đối với Trương Dương tới nói, nhưng tương đương ở tất thua con đường trên rốt cục lật về một ván, là có nhiều cái trọng yếu chiến lược ý nghĩa. Cái này điểm thứ nhất chính là vì Trương Dương bảo vệ hạch tâm động lực, bởi vì ở mạt pháp thế giới, thiên địa linh khí đều gặp phải ra tốc tán dần tác lực, chỉ có phóng xạ kiếm khí sẽ không bởi vì mạt pháp thời đại đến mà tiêu vong, cái đồ chơi này hoàn toàn là càng hiệu suất cao hơn, càng bạo ngược, càng đáng sợ nguồn năng lượng. Nhã ở du lịch, giết người cước của, chăm dùng không lại a. Đối với một cái lệnh xây thôn tới nói, càng là tương đương với một tòa mãi mãi cũng sẽ không đóng ngừng chạm phát điện. Bằng không cái kia tiên hiệp thế giới thực thế giới ý chí mới có thể nhọc lòng muốn phá vỡ trương dương kiếm cốc, bởi vì cái này quá trọng yếu. Một ngụm huyền cấp dược kiếm, chỉ cần ở kiếm cốc bên trong bổ sung năng lượng một tháng, liền có thể một hơi bay ra 50,000 km. Nếu là kiếm cốc bên trong phóng xạ kiếm khí nồng độ cũng áp xúc đội số gia tăng gấp đôi, cái này bổ sung năng lượng thời gian liền có thể rút ngắn một nửa. Nếu là đem phóng xạ kiếm khí áp xúc bội số tăng lên tới cái nào đó điểm tới hạn, như vậy thì có thể thu hoạch được càng hiệu suất cao hơn. Rõ ràng hơn khiết nguồn năng lượng. Mặt khác, phóng xạ kiếm khí còn có thể dùng để chiến đấu, dùng để bố trí kiếm trận, cuối cùng còn có thể dùng để tu luyện, chỗ tốt tuyệt không thể tả. Đến nỗi điểm thứ hai, đó chính là Trương Dương rốt cục vì mình tu hành tìm tới một cái nhất kiếm tẩu tiên phong con đường, hết lần này tới lần khác còn thành công. Bây giờ, hắn là hồn mạch 6 tầng, tâm mạch 6 tầng, ý mạch 6 tầng, linh mạch 6 tầng, sinh mạch 6 tầng, tử mạch 6 tầng, khí mạch 6 tầng, giả tạo mạch 6 tầng. Thức lực tổng hợp đã đột phá kim nâng cấp, tiến vào nguyên anh cấp. Bất quá Nơi này chính là cho Tàn Nghĩa Trang. Trương Dương ở thuận lợi đúc thành chín đại thiên mạch đồng thời, liền cảm ứng được này phương thế giới đối với hắn áp chế, một loại không nói được lực lượng kinh khủng vững vững vàng vàng đem hắn đè xuống, giống như nhường trên người hắn lưng đeo 100,0000 cân vật nặng. Hiển nhiên, đây chính là thế giới kia ý chí nói tới cho Tàn, tử vong cổ phát tắc. Đối với cái này Trương Dương nhưng cũng không hoảng hốt, bởi vì bất cứ chuyện gì đều không phải tuyệt đối, luôn có biện pháp giải quyết khó giải quyết nhất vấn đề. Thị như tiên hiệp thế giới thực. Cái này giấu ở thứ 3 trong danh sách dị loại. Bởi vì nếu là căn cứ thứ ba danh sách miêu tả, bất luận cái gì kim đan cấp trở lên sinh mệnh cá thể đều sẽ bị bài xích ra ngoài. Thế nhưng là, tiên hiệp trong thế giới thực kim đan cấp trở lên người tu tiên rất ít ta. Chỉ là bên trong Đại Ngộng kiếm tông, nguyên anh cấp trở lên kiếm tu liền vượt qua 30 người, càng có một cái đại thừa độ kiếp kỳ cao thủ, cái này nếu là dựa theo thứ ba danh sách quy tắc, sợ không phải đã sớm tiên hạ đại loạn. Còn có, ở thứ nhất danh sách thời điểm, theo lý chỉ có thể có người bình thường, kết quả vẫn có thể có người siêu lén qua đến. Ở thứ hai danh sách thời điểm, Kim đang cấp người nhập cư trái phép cũng là có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cho nên đơn giản nhất một câu, quy tắc liền là dùng để chui lỗ thủng. Trương Dương bây giờ là nguyên anh cấp thực lực, thân thể chịu được 100.0000 cân áp lực dễ như trở bàn tay, dựa theo hắn đoán chừng, bước kế tiếp như hắn có thể đột phá phân tâm cấp, liền được chịu được triệu cân áp lực, nếu là đến đại thừa độ kiếp kỳ, vậy coi như là chục triệu cân áp lực. Nhưng trọng điểm không ở chỗ nơi này, mà ở chỗ Trương Dương chô thế giới. Bởi vì hắn chỗ thế giới cũng là có thể thay hắn gánh chịu áp lực. Thế giới càng quang minh, có thể thay hắn gánh chịu áp lực thì càng nhiều. Cho nên cái này quan hệ đến lệnh xây thôn như thế nào phát triển. Lúc này Trương Dương tâm niệm vừa động, chiếc kia kiếm chủ cấp ngự kiếm liền phóng lên tận trời, trong nháy mắt lôi kéo cái khác toàn bộ 13.0000976 lữ kiếm khí, ở kiếm cốc bên trong tạo thành trong ngoài 3 tầng kiếm trận, không ngừng biến đổi, vòng đi vòng lại, đây chính là kiếm khí phóng xạ nơi phát ra. Đương nhiên đây cũng là cần tiêu hao linh khí, nhưng linh khí tỷ lệ lợi dụng cao tới 200%. Dù sao tương lai trong 100 năm, cái này bên trong kiếm cốc đều không cần tăng thêm linh khí. Cái này cần cảm tạ thế giới kia ý chí, nó vì thúc chiếc kia kiếm chủ cấp nữ kiếm, là ở chỗ này lưu lại 100.0000 khối thiên thạch. Từng bước từng bước đi ra kiếm cốc, trên mặt đất Trương Dương dấu chân biến hóa rất lớn. Phóng ra bước thứ nhất thời điểm, mặt đất trực tiếp sụp đổ, đến bước thứ 10 thời điểm, dấu chân cũng chỉ có 30 cm sâu, đến ngoài trăm bước, trên mặt đất dấu chân cũng chỉ có 1 cm sâu. Đợi đến hắn ra kiếm cốc, trên cơ bản liền đạp tuyết không dấu vết. Ở kiếm cốc bên ngoài, Quan Sơn mấy cái thân truyền đệ tử còn chờ đợi ở chỗ này, nhìn thấy Trương Dương, hoàn toàn vui vẻ. Bất quá Trương Dương lúc này liền vùng vùng tay, để bọn hắn chờ một chút, bởi vì còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đó chính là tiếp thu hoàn toàn bản lệnh xây thôn. Một đạo bạch quang tử trên trời giáng xuống, rơi xuống Trương Dương trong tay, liền biến thành một cục gạch, bởi vì hắn vừa vặn nghĩ đến cục gạch, thật là khiến người biết bao thốn taka. Nghĩ hắn Trương mấu người lúc đầu theo một cái cho xây thôn lệnh làm công khôi lỗi thôn trưởng, động một tí liền bị uy hiếp xóa bỏ, bây giờ trải qua trăm tay nghi đắng, cuối cùng 100% nắm giữ cái này lệnh xây thôn quyền khống chế. Điều này là một cái thoải mái chứ có thể miêu tả. Lúc này Trương Dương tâm niệm lại thay đổi, cục gạch trong nháy mắt biến ảo thành một cái khí chất bất phàm mỹ nữ, bất quá hắn vẫn lắc đầu từ bỏ, bởi vì duy trì như thế hình dáng cần linh khí tiêu hao. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tiêu hao nhỏ nhất hình sang hình thức, cùng với chữ viết bị động biểu hiện hình thức. Sau đó hết thể liền liếc qua thấy ngay. Không có nhiều như vậy lẹo lẹo. Lệnh xây thôn chủ thể, kiêm hậu trường máy sửa chữa 100% độc chiếm, không phải khóa lại, sau khi đánh giết rơi xuống. Lệnh xây thôn chủ thể loại hình A195 huyết, chú thích, liên quan tới này loại hình nói rõ vì không cách nào miêu tả. Lệnh xây thôn chủ thể công năng, 9 loại, như sau. Công năng 2, thế giới bản đồ máy lưu trữ, đã kích hoạt. Công năng 5, thế giới thời gian tốc độ chảy máy điều chỉnh, đã kích hoạt. Công năng 7, pháp tắc thăm dò máy thu thập, đã kích hoạt. Công năng 8, văn minh máy sửa chữa, chưa kích hoạt. Công năng 9, hiện thực cùng giả lập máy chuyển đổi, chưa kích hoạt. Lệnh xây thôn trước mắt có tổng tài phú, như sau. Tài sản cố định 1, đã rơi vào cho tàn nghĩa trang, khoảng cách tử vong chỉ còn 1000 năm mặt pháp thế giới lưu trai. Tài sản cố định 2, không đủ tư cách kiếm tu môn phái một cái. Tài sản cố định 3, đánh giá là tốt đẹp kiên cố. Lưu động tài sản 1, 109821 danh nhân tộc. Lưu động tài sản 2, Hạch tâm thân truyền đệ tử 20 tên, không phải hạch tâm thân truyền đệ tử 30 tên, ngoại môn đệ tử 500 tên. Lưu động tài sản 3, huyền cấp quái dị. Tình thế hết sức không lạ con a. Trương Dương như mày, cái này lệnh xây thôn chủ thể nhưng thật ra là rất cường đại, đáng tiếc không bột đấu gột nên hổ, tất cả kích hoạt 7 loại công năng hắn một loại cũng không cách nào sử dụng, bởi vì đều cần thiên địa linh khí làm tiêu hao một cái giá lớn, trong tay hắn không có thiên địa linh khí. Liền cái gì cũng không làm được Bây giờ, Quách Bắc huyện, Lương Sân huyện, Thanh Châu, Kỳ Châu, Bắc Phá huyện, Ngoa Cương huyện Cái này sau cái may mắn còn sống sót trong thành thị Liền Quách Bắc huyện có thể duy trì vận chuyển bình thường Đây là bởi vì lúc trước Trương Dương đem nhếp Tiểu Thiến Giếng cùng Lý Tu viễn canh cửa cho tăng lên tới cấp 5 Hai cái này linh khí kiến trúc mỗi ngày có thể vì Quách Bắc huyện cung cấp 20,000 đơn vị phạm nhân cấp linh khí Khó khăn lắm có thể duy trì Nhưng như thế là không được Bởi vì Khương Đung, Triệu Bạch Lý Quách Hoè cái này, nằm cái hoạch tâm thân chuyển ngay tại những thành thị khác chờ đến hai mắt nhìn xuyên đâu, bọn hắn xin con đường xây dựng đề nghị một mực không có nói tiếp. Bây giờ ta mỗi ngày chỉ có thể thu hoạch được một đơn vị nguyên anh cấp thiên địa linh khí, đây là không đủ dùng, nhất định phải tiếp tục khai nguyên, tỷ như, nhấp tiểu thiên lên giếng. Chương 325, Thanh Châu. Chương 325, Thanh Châu tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Một lần nữa đứng tại tiểu lâm phong đỉnh, Trương Dương nhìn xem dưới tay một đám trên mặt vẻ lo lắng các đệ tử. Bọn hắn không thể không gấp, Trương Dương trong lòng cũng rất gấp. Bởi vì thân là người tu tiên, cho dù là đối với thiên địa linh khí nhu cầu không phải đặc biệt nghiêm trọng kiếm tu, cũng không thể ở thường ngày bên trong thiếu khuyết thiên địa linh khí. Bây giờ, bởi vì lúc trước trấn áp kiếm cốc môn nhân, lấy Quan Sơn cầm đầu các hoạch tâm đệ tử, còn có tất cả các ngoại môn đệ tử, hết thảy đều đến chỉ có một thân tu vi, lại không cách nào thả ra tình cảnh lung túng. Mặt pháp thời đại, kinh khủng như vậy a. Trương Dương không nói chuyện, chỉ là mang theo một đám đệ tử lặng lặng chờ đợi, thẳng đến nửa đêm, thuộc về hắn tùy thân linh Mạch sinh ra một đơn vị nguyên anh cấp linh khí. Hắn lập tức đem cái này một đơn vị nguyên ánh cấp thiên địa linh khí lấy ra một nửa, phân giải thành kim đan cấp thiên địa linh khí, đồng thời đem nó rót vào kiếm cốc, sau đó lúc này mới chậm rãi ra lệnh, nhường các đệ tử từ giờ trở đi, thay phiên tiến vào kiếm cốc bên trong tu hành. Bọn hắn tu hành cần tiêu hao thiên địa linh khí cùng kiếm khí phóng xạ, nhưng cùng lúc cũng sẽ sinh ra càng tinh thuần kiếm khí phóng xạ, đây là một loại tốt thay thế quá trình. Cho nên Trương Dương không có khả năng nói bởi vì thiên địa linh khí cứ như vậy nhiều, mọi người không muốn tu luyện, đi làm người làm giỗ đi, đó là tầm nhìn hạn hẹp. Chẳng qua hiện nay chỉ có thể như thế xấu hổ nửa cũng ứng. Tu hành tuyệt đối không thể đoạn. An bài thay phiên tu luyện sau đó, Trương Dương liền lại tại đệ tử bên trong nhìn thấy cái kia cái bóng dáng, đây là quái dị sinh ra đệ ngũ trọng biến hóa, bất quá còn chưa cụ thể thành hình. Người có chuyện gì? Cái bóng tiến lên, túi người hành lễ, nó không biết nói chuyện, nhưng có thể đem ý tứ truyền lại cho Trương Dương, nó có ý tứ là có thể thoái biến quái dị, có thể hóa giải linh khí nguy cơ. Quên đi thôi, ta còn không có trật vật đến loại trình độ này. Trương Dương khoát tay cự tuyệt. Sau đó Hắn liền rời đi Tiểu Lâm Phong, đi Quách Bắc Hoành thành, hôm nay hắn muốn chủ trì 500 mẫu linh điền thu hoạch. Đúng vậy, đi qua đã qua một năm, cái này 500 mẫu linh điền rốt cục thu hoạch, dự tính mỗi mẫu linh điền có thể ra sản xuất linh mễ 1000 kg, cái này đồng dạng là một loại có thể thu hoạch được thiên địa linh khí thức ăn, nhất là đối với thân thể ám thương, kinh mạch có chỗ tốt, thời gian dài dùng ăn, có thể chậm chạp ra tăng phàm nguyên. Cho nên cái này 500 mẫu linh điền mặc dù tiêu hao linh khí tương đối nhiều, nhưng tính so sánh giá cả cũng không tệ lắm. Linh mễ thu hoạch cần thủ đoạn đặc thù, phổ thông thu hoạch là không được. Cho nên Trương Dương là điệu tập 100 tên ngoại môn đệ tử, do bọn hắn tự mình thu hoạch. Ở lưu lại hạt giống sau đó, còn lại toàn bộ gửi vào tiểu lâm phong nhà kho, những thứ này linh mễ là không thể cung ứng người bình thường, chỉ có thể ưu tiên cung ứng môn nhân đệ tử. Sau đó liền là một vòng mới hạt giống trông trọn, nhưng cái này cần duy nhất một lần rót vào lượng lớn linh khí, mà Trương Dương hôm nay còn lại 0.5 đơn vị nguyên anh cấp thiên địa linh khí, liền toàn bộ tiêu hao ở chỗ này. Sau đó, hắn liền cái gì cũng không làm được, bởi vì trong tay không có linh khí. Suy nghĩ một chút, Trương Dương liền đi kiếm cốc bên trong lấy ra một ngụm ngự kiếm Hắn không có lấy đi chiếc kiếm chủ cấp lượng kiếm, bởi vì cái này đã tương đương với hắn phân thân ngự kiếm ngày chính đêm không ngừng vận chuyển vòng xoáy kiếm trận, sinh ra chiết xuất phóng xạ kiếm khí đâu. Thôi động ngự kiếm, Chương Dương liền thẳng đến Lương Sơn huyện, hắn muốn thị sát một phen. Chốc lát, hắn đã xuyên qua 800 dặm khoảng cách, xuất hiện ở Lương Sơn trong huyện, nơi này trấn thủ chính là Hạch Tâm thân truyền đệ tử Ngô Quận, tình huống thoạt nhìn cũng không tệ lắm, bởi vì Quách Bắc huyện đến Lương Sơn huyện trừ con đường sớm đã xây dựng hoàn tất, hai địa phương trong lúc đó có thể bổ đắp nhau, Lương Sơn huyện bao nhiêu cũng có thể nhận một chút tiếp tế. Chương Dương hỏi thăm một lúc sau, Lương quận cũng là mặt có đáng trách, chuyện thứ nhất chính là muốn linh khí, không, có linh khí, vạn sự đều sẽ dịch không ra a. Lương Sơn huyện nơi này còn như vậy, đoán chừng địa phương khác liền không chịu nổi, nhưng Trương Dương còn phải đi an ủi, đồng thời biểu thị tương lai hết thể đều sẽ tốt. Trừ cái đó ra, Trương Dương ở Lương Sơn trong huyện còn phát hiện một ngụm ngay tại vận chuyển nhiếp tiểu thiên giếng, hết sức hiển nhiên, đó cũng không phải quách Bắc huyện độc hữu. Bất quá càng có ý tứ chính là, Lương Sơn huyện còn có một tòa quách bác huyện không có linh khí kiến trúc, Hồ Tiên Miếu, đáng mỗi ngày sinh ra linh khí đều là miễn cưỡng duy trì. Tình huống hết sức nghiêm trọng a. Sau đó, Trương Dương ở trong vòng một ngày, phân biệt do xét Thanh Châu, Ký Châu, Bắc Phá huyện, Ngọa Cương huyện, mấy cái này địa phương trên cơ bản cơ bản giống nhau. Trong đó Thanh Châu cùng Ký Châu nhân khẩu nhiều nhất, nơi này không có nhiếp tiểu tiền lớn giếng, nhưng là có miếu thành hoàng, miếu Long Vương, miếu Sân Thần, rất nhiều liêu trai bên trong chuyện cổ, bây giờ những thứ này chuyện cổ hóa thành linh khí kiến trúc cũng đều là khó khăn lắm duy trì. Tóm lại, không có điểm sáng, không có hy vọng. Trương Dương duy nhất có thể làm chính là cho năm cái thân truyền đệ tử an ủi cùng mỗi người 300 cân linh mễ, bởi vì linh khí thiếu khuyết Bọn hắn trong năm qua đến liền kiên quyết cũng không dám tu luyện. Cuối cùng, Trương Dương tuyển một nhóm có tiềm lực, trên vòng trời nhân tộc bên trong lưu truyền rất rộng linh khí kiến trúc danh sách. Bao quát Nhiếp Tiểu tiến giếng, Mục Lao Hang, Miếu Long Vương, Miếu Thành Hoàng, Hồ Tiên Miếu, Miếu Sơn Thần, cái này sau cái. Sau đó hắn muốn cho cái này 6 tỏa linh khí kiến trúc tiến hành thăng cấp, đây là giai đoạn hiện tại, duy nhất có thể hiệu quả nhanh chóng chuyện. Ngày thứ hai, làm tùy thân linh mạch lệ cũ sản xuất một đơn vị nguyên anh cấp thiên địa linh khí về sau, Trương Dương không nói hai lời, Trước đem Lương Sơn huyện cùng Thành Châu đầu này trừ ta con đường cho gia nhập kiến trúc hàng ngũ. Chuyện này rất trọng yếu, bởi vì con đường liên thông về sau, sinh ra kéo động hiệu ứng là không, giống, điểm này tham kiến Quách bác huyện cùng Lương Sơn huyện, đã có thương nhân bắt đầu lui tới. Xác định con đường này xây dựng sau đó, Trương Dương lập tức bắt đầu thăng cấp Lương Sơn huyện nhiếp tiểu tiên giếng, đây là 6 cái châu huyện bên trong tương đối đặc thù địa phương. Cũng không biết năm đó vị này đại thừa kỳ người tu tiên là như thế nào trách trời dân, dù sao Quách Bắc cùng Lương Sơn huyện bổ sung tính là phi thường cao. Một hơi đem lương sơn trong huyện Niếp Tiểu Thiến Diếng cho thăng cấp đến cấp 5, Chương Dương trong tay Thiên địa Linh Khí cũng mất một nửa. Cái này không sai biệt lắm, cấp 5 Niếp Tiểu Thiến Diếng, cơ bản có thể thỏa mãn một cái huyện thành hơn ngàn người miệng bình thường sinh hoạt. Đến nỗi nghĩ lại tăng cấp, tiêu hao liền hết sức cực lớn, cần một đơn vị nguyên anh cấp Thiên địa Linh Khí mới được, Trương Dương tạm thời không đỡ. Thế là hắn lại đi Thanh Châu thành, đem nơi này Miếu Long Vương một hơi lên tới cấp 5, sau đó, lại xấu hổ vì trong ví tiền trống Dạ bước ở Thanh Châu thành đầu đường, Chương Dương tâm tình không tốt lắm, nơi này vẫn là hết sức sáng sủa. Đối với Quách Bắc huyện cùng Lương Sơn huyện tới nói, dù sao nơi này sinh hoạt gần 5 vạn nhân khẩu, mà nơi này linh khí kiến trúc cũng rất nhiều, nhưng hơn phân nửa đều là Trương Dương chưa từng nghe qua, dù sao thế giới liêu trai là hắn biết một cái nhiếp tiểu tiễn, một cái mặt nạ. Trương Môn sư tôn, ta cảm thấy có một chỗ, ngài cần phải đi xem một chút. Đi theo ở Trương Dương sau lưng, Kim Thanh Châu thái thú Khương Nhung lúc này liền mở miệng nói, hắn đi tới Thanh Châu hết thảy thuận lợi, bởi vì nơi này căn bản không có võ lực giá trị vượt qua năm người. Thế nhưng là nếu như không thể giải quyết linh khí thiếu hụt vấn đề, đoán chừng không bao lâu Khương Nhung sợ là cũng muốn sa đọa thành võ lực giá trị nhỏ hơn năm. Là Linh Khí kiến trúc sao? Trương Dương thuận miệng liền hỏi, hắn bây giờ đẩy trong đầu đều là linh khí kiến trúc. Không phải, hết sức của quái, đệ tử cũng không nói lên được. Khương Nhung lắc đầu, sau đó liền mang theo Trương Dương ra Thanh Châu Thành, ở thành tây ngoài 30 dặm, liền là một mảnh bãi tha ma. Đệ tử mới tới Thanh Châu thời điểm, cho rằng nơi này là tất cả đầu nguồn của ác quỷ, cho nên ở chỗ này trấn thủ mấy tháng, kết quả nơi này ác quỷ số lượng ngược lại so trong thành còn ít, càng có ý tứ chính là, ta cảm thấy cái này bãi ma khả năng cũng là một tòa thiên nhiên linh khí kiến trúc, nhưng để cho ta trăm mối vẫn không có cách giải chính là, ta một mực không cách nào tìm tới nó là linh khí kiến trúc chứng cứ. Khương Nhung không quá xác định nói. Chương 326, dẫn độ xin. Chương 326, dẫn độ xin tiểu thuyết, điên quồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Khương Nhung lúc giới thiệu, chương dương linh hồn lĩnh vực đã triệt để bao phủ mảnh này bài tha ma, đồng thời đem nó vừa đi vừa về lục soát kiểm tra mấy lần. Cái này bài tha ma phạm vi rất lớn, bao gồm hai đầu núi, một chỗ thung lũng, cộng thêm một chỗ rừng hoàng, nam bắc dài 10 dặm. Đông Tây dài 27 dặm, ở giữa bộ phận vốn là Thành Châu gia Tây môn quân đạo, bất quá quan này đã bây giờ tự nhiên là hoang vu. Thành Như gươngung nói, cái này bãi tha ma trên kỳ thật thoạt nhìn không có nhiều âm trầm, thậm chí liền bãi tha ma đặc sắc, ngôi mộ từng đống đều không có, nếu như không phải có một chỗ bia đá, phía trên khắc lấy bãi tha ma ba chữ, thật đúng là sẽ không có người liên tưởng đến. A, là có chút kỳ quái. Trương Dương dùng linh hồn lĩnh vực lục soát một lát, cuối cùng lục soát đến lại là một trang giấy tiền, cái này tiền giấy thoạt nhìn rất cũ kỹ, còn có hỏa thiêu vết tích, phía trên kiểu chữ mơ hồ, không, có gì đặc sắc. Nhưng ở bây giờ tấm này đột nhiên xuất hiện tiền giấy liền thật đại biểu cái này bãi tha ma khác biệt. Bởi vì nơi đây đã sớm mấy trăm năm không có cái mới một phần, Thanh châu thành tây môn đã sớm phá hỏng, cho nên ở đâu ra tiền giấy. Nháy mắt mấy cái, Trương Dương liền lập tức nhường lệnh xây thôn chủ thể hiện ra, đối với mảnh này bãi tha ma tiến hành quá trình. Không đồng nhất một lát, một nhóm chữ viết hiện ra. Phát hiện yếu ớt đề nghị dẫn độ tín hiệu, phải chăng đối với cái này tín hiệu tiến hành tăng cường xử lý. Dẫn độ. Trương Dương sững lại là không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế là lệnh xây tôn chủ thể liền bắt đầu một vòng mới quét hình. Khoảng chừng 10 giây về sau, trong rông bên trong, một phong giấy vàng sắc văn xuất hiện ở trường Dương trước mặt, phía trên viết đầy hắn hoàn toàn không nhận ra chữ. "Khương Dung, ngươi nhận ra đây là thứ đồ gì?" "Ách, tựa như là cùng người chết có quan hệ, nhưng ta không quá xác định, sư tôn." Khương Dung cũng mở to hai mắt, thiếu kỳ cực kỳ. Trương Dương do dự một chút, liền đem giấy vàng này sắc văn vô tới, trong đáy mắt, cái đồ chơi này hóa thành một chút kim quang, đồng thời một thanh âm ở bên trong vang lên. "Tổ gia nạp Paulo dạy, tổ gia nạp Paulo lao có đục." Tự dạ nạm ít. Thanh âm này nhất định là tiếng Hán. Nhưng Trương Dương nghe không hiểu, bất quá hắn có thể xác định chính là đây là kinh văn, Phật Đà kinh văn. Hắn cùng Khương Nhung hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, ai cũng không hiểu. Cũng may một giây sau lệnh xây thôn chủ thể phiên dịch đến rồi. Hiện có ác quỷ một đầu, muốn lễ cầu siêu, đề nghị dẫn độ, giá tiền thương lượng là được, nhanh chóng trả lời, cấp cấp như luật lệnh. Cái này mẹ nó cái quỷ gì? Đồng ý dẫn độ. Trương Dương thử trả lời. Một giây sau ánh sáng trắng lóe lên, đi theo một đoàn khói đen ầm vang mà tới, sau khi hạ xuống, liền biến thành mặt xanh nhanh vàng ác quỷ một cái. Trương Dương, Khương Nhung, giết. Khương Nhung một cái bước xa, đều không có thả ra kiếm khí, chỉ một trường, liền đem cái này ác quỷ hành sát tại chỗ. Ác quỷ hóa thành cho bụi, sau đó rơi xuống một cái màu vàng gói nhỏ, Khương Nhung đem nó nhặt lên, thần sắc liền trở nên hết sức của quái, "Sư tôn, ngài nhìn." Trương Dương nhận lấy, chỉ thấy trong bao chứa một cái vỏ rượu, trên đó viết nữ nhi hồng. Nhưng trọng điểm không ở nơi này, mà là tại lệnh xây thôn chủ thể bên trong xuất hiện chữ viết tin tức. Thu hoạch được công phụng vật phẩm, 18 năm nữ nhi hồng một vỏ phải trang giữ lại này, Lễ Cầu Siêu không gian tọa độ. Tọa độ người nam giữ, Vương Nhị Tháp, cấp một đạo sĩ, cấp một hòa thượng, cấp một giáo sĩ. Giữ lại. Đã giữ lại, còn thừa trống không Lễ Cầu Siêu không gian tọa độ năm. Lễ Cầu Siêu không gian tọa độ. Trương Dương hết sức rất nặng nhiên, cũng hết sức nghi ngờ, bất quá rất nhanh hắn liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Chân tướng tự nhiên là cùng cho Tàn Nghĩa Trăng có quan hệ. Cho Tàn Nghĩa Trăng là lục đại danh sách bên trong duy nhất, tối trung cực rác rưởi vợ ve chai, nơi này chẳng những thu về thời gian, không gian, cũng trở về thu thứ nguyên thế giới, hết thảy vật, vật. Tự nhiên cũng bao quát giá quỷ cái gì? Chỉ cần có người hiểu điểm ấy, sau đó liền có thể thông qua tín ngưỡng quá chặt, tìm đến đến cho tản nghĩa trang tọa độ, đến lúc đó gặp được khó mà tiêu diệt mục tiêu lúc, liền có thể thông qua hiến tế lễ cầu siêu phương pháp đến giải quyết. Đương nhiên, phổ thông tiểu đạo sĩ, tiểu hòa thượng khẳng định không có bản lĩnh kia. Nhưng nếu như loại chuyện này là nói rộng rãi nữa nha. Tóm lại, Thanh Châu ngoài thành chỗ này bãi tha mà không biết làm sao lại thành tín ngưỡng tọa độ, Chu Dương dùng lệnh xây thôn chủ thể tiến hành tín hiệu tăng cường, một cách tự nhiên liền thu đến lễ cầu siêu xin. Cái này tình cảm không sai. Đẩy ra buồn phong, Trương Dương ôm vò rượu uống thật lớn một ngụm, không được tốt lắm rượu, nhưng là thoải mái à. Còn lại nửa vò ném cho Khương Dung, người này càng là một ngụm giết chết. Sau đó, Trương Dương đổi cái vị trí, tiếp tục thả ra linh hồn lĩnh vực, tìm tòi tỉ mỉ, nơi này nếu là tín ngưỡng tọa độ, như vậy không có khả năng chỉ tìm thấy được cái kia tiểu đạo sĩ Vương Nhị Tháp lễ Cầu Siêu Xin. Quả nhiên, nửa giờ sau đó, Trương Dương lần nữa cảm ứng được một cái yếu ớt tin tức, tại dùng Lệnh xây thôn chủ thể tiến hành tăng cường phóng đại sau đó, một phương màu xanh da trời ngọc thạch đống xuất hiện. Ngọc thạch này không phải phổ thông ngọc thạch Bởi vì bên trong khắc ấn trùng lập đạo thuật cấm chế, xem xét thì không phải là phạm phẩm. Trương Dương nhanh lên đem hắn bắt tới, trong ngáy mắt, một đạo ba động kỳ dị ngay tại hắn vang lên bên hai, nhưng cái này khó không được lệnh xây thôn chủ thể, một giây phiên dịch. Hiện có không chết ma tôn một cái, muốn lễ cầu siêu, đề nghị dẫn độ, giá tiền 50 phương linh khí, nhanh đáp, Ani Vola. Đồng ý dẫn độ. Trương Dương lúc này mới mặc kệ cái gì không chết ma tôn hay là cái gì ma tôn đâu, mấu chốt là có linh khí cầm a. Theo đồng ý của hắn, bãi tha ma trên không gian nhiên một trận vặn mèo, theo sát lấy Một đầu trọn vẹn cao ngàn trượng quái vật liền giáng lâm. Người này quá kinh khủng, Trương Dương cũng không biết đây là cái gì cấp độ, sợ không phải đại thừa độ kiếp kỳ. Nhưng còn chưa chờ hắn ra tay, chỉ thấy một lớp bụi xương ngủ trắng như ném lao, trực tiếp liền đem quái vật này đánh bạo tại chỗ. Là, nơi này là thứ tư danh sách, thực lực quá cao, sẽ gặp thiên kiền nha." Tóm lại, Trương Dương cùng Khương Nhung toàn bộ hành trình xem kịch, cái kia cái gọi là không chết ma tôn liền chết, thi thể giống như núi nhỏ. "Nhanh nhanh nhanh. Lệnh Sê Tôn, ta muốn cướp được nó." "Bá, quen thuộc ánh sáng chăng lướt qua." nhưng cũng không có đem cái tên không chết ma tôn thi thể cướp được tới, bởi vì tự có một loại càng mạnh sức càng mạnh càng đáng sợ ở trong nháy mắt đem nó thoái biến. Cuối cùng tới tay, chỉ có ngày đó màu lam ngọc thạch. Cảnh cáo. mặt pháp thế giới liêu trai bên trong cho tàn, tử vong cổ pháp tác nồng độ ở mới tăng lên không. Không một, trước mắt nồng độ vì 1.2%, làm nồng độ đạt tới 10%, thế giới này đem triệt để tiêu vong. Tựa như là một chậu nước lạnh phủ đầu rọi xuống. Trương Dương nhịn không được mắng một câu, tập hợp, trên đời này quả nhiên không có bánh từ trên trời rơi xuống tuyệt tốt. Thật sự là hắn có thể thông qua lễ cầu siêu tọa độ tới tiếp thu những cái kia ác quỷ a, không chết ma tôn a cái gì, nhưng là cũng sẽ dẫn đến vị trí thế giới tử vong cổ pháp tắc nồng độ tăng lên. Cái này căn bản là uống kiu giải khát a. Bất quá, 50 phương linh khí nên có thể tạm thời làm dịu linh khí lỗ hổng. Trương Dương cảm ứng một cái, khối này xanh ngọc bên trong cất giữ linh khí vô cùng khổng lồ, không sai biệt lắm có 10.0000 đơn vị, mà lại đều là kim đang cấp thiên địa linh khí. Khương Đung, đem nơi đây đóng kín để bảo tồn, bất luận kẻ nào cấm chỉ tới gần. Trương Dương trong lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ. Cuối cùng liền hạ đạt mệnh lệnh. Chương 327, thường ngày làm ruộng. Chương 327, thường ngày làm ruộng tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Ở ngự kiếm bay trở về Quách Bắc huyện thành về sau, Trương Dương trong lòng cũng dần dần dâng lên một cái to gan ý nghĩ. Bởi vì hắn bây giờ áp lực rất lớn, cho nên không thể không gan lớn một chút. Cho tản, từ vong cổ pháp tắc cũng không phải một loại nào đó làm người nghe mà biến sắc đồ vật, dính chết ngay lập tức. Trên thực tế cái đồ chơi này am hiểu nhất là làm cho cả thế giới chậm rãi chết đi, mà không có thế giới làm náo thân chỗ. Làm thế giới phụ thuộc côn trùng, Trương Dương lại thế nào nhảy nhót, kỳ thật cũng không thể tránh khỏi cái chết. Tử vong cho nên pháp tắc lại bởi vì lễ cầu siêu ác quỷ hoặc là lễ cầu siêu ma tôn mà gia tăng, như vậy có thể hay không bởi vì sinh mệnh diễn thịnh vượng mà giảm bớt, kém gọi nhất một chút cũng có thể bị trung hòa. Trương Dương trong lòng như thế suy đoán, liền mở ra lệnh xây thôn chủ thể, đầu tiên đem ngày đó xanh ngọc trong đá 50m3 linh khí rót vào, hiện tại hắn nắm giữ 100% nắm quyền trong tay, cho nên lệnh xây thôn chủ thể bên trong nhà kho không gian liền tùy sử dụng. Muốn dầu, trước sửa đường, con đường là giao thông có hay không? Vật tư lưu thông, nhân viên trao đổi tốt nhất con đường, ta nếu sau đó phải hết thảy lấy người làm gốc, điểm này liền tuyệt đối không thể thiếu. Trương Dương lúc này liền ấn mở mặt đất hình, đầu tiên là ở Quách Bắc huyện đến Thanh Châu, Quách Bắc huyện đến Ký Châu nơi này vẽ lên thô thô hai đầu đường thẳng, cái này chính là hai đầu động mạch chủ. Quách Bắc huyện là một cái rất trọng yếu địa phương, là Thiên kiếm môn sơn môn vị trí, cho nên nhất định phải trở thành hạt tâm, như là một cái vương quốc quốc đô. Mà Thanh Châu cùng Ký Châu thì là nhân khẩu nhiều nhất địa phương, đồng ý không thể không coi trọng. Hai đầu cấm pháp con đường, tổng cộng là 3.800 dặm. Dựa theo mỗi 100 km 100 đơn vị kim đan cấp tiên địa linh khí đến tính toán, hết thảy cần 1900 đơn vị, chậm Trường, đây thật là một cái đầu tư lớn a. Trương Dương hết sức thì đau, không có cách, 50 m mở ba linh khí, cũng liền tương đương với 10.0000 đơn vị kim đan cấp tiên địa linh khí, lần này liền đi một phần năm yếu, dù ai trên người không đau lòng a. Có thể đây là nhất định, đang xây thôn lệnh chủ trong cơ thể truyền đạt cái này hai đầu cấm pháp con đường xây dựng, Trương Dương liền gọi tới bốn tên thân truyền đệ tử, Chu đề, Quý Tiếng Thế, Câu Đạo, Dương Ngạn. Bốn người các ngươi Tất cả dẫn 20 tên ngoại môn đệ tử, làm 4k, 7 ngày một lần thay phiên giám thị cái này hai đầu cấm pháp con đường xây dựng, gặp có ác quỷ phong tỏa, giết không tha. 4 người lĩnh mệnh mà đi. Trương Dương liền lại phân ra 10 đơn vị kim đan cấp thiên địa linh khí, ở mặt đất hình trên vẽ ra thanh châu đến Bắc Pha huyện, ký châu đến Ngã Cương huyện cái này hai đầu trừ tà con đường, loại này cấp thấp con đường cũng rất dễ dàng, bất quá hiệu quả cũng kém rất nhiều. Cấm pháp con đường tính an toàn càng cao hơn, mà lại hàng hóa hao tổn chỉ có 5%, vận chuyển tốc độ 100, trừ tà con đường hao tổn vì 10% vận chuyển tốc độ 50%. Cái này chuyện sửa đường liền đến đây, dự tính trong vòng 10 ngày liền có thể hoàn thành xây dựng, dù sao đây là mạnh mẽ dùng thiên địa linh khí đi nên a, nếu là tốc độ còn chưa đủ nhanh lời nói, Trương Dương sẽ phát điên. Sau đó, Trương Dương lại bắt đầu dùng một cái to gan sức lược, đó chính là hắn chuẩn bị ở Quế Bắc huyện mở ra 2.000 mẫu linh điền kế hoạch. Cái này rất khủng bố. 2.000 mẫu linh điện a, từ một cái người tu tiên góc độ tới nói, đây là cực kỳ không đáng tin cậy, lại tính so sánh giá cả vô cùng thấp một loại thủ đoạn. Nhưng Trương Dương vì trong lòng của hắn cái kia to gan ý nghĩ, hắn chỉ có thể làm như thế. Đến lúc đó, 2.500 mẫu linh điển chỗ sản xuất linh mễ sẽ cơ bản thỏa mãn 50.000 người thường ngày dùng ăn. Người tu tiên dùng ăn linh mễ, cao nữa là coi là dệt hoa trên lấm, phàm là người dùng ăn, đó chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu là có thể ăn được 10 năm linh mễ, phương này mạt pháp trong thế giới nhân khẩu tuyệt đối sẽ có biến hóa long trời lở đất. Chỉ là vấn đề này hết sức mạo hiểm, bởi vì ngộ nhớ tử vong cổ pháp tắc lại không chút nào nhận tân sinh sinh mệnh ảnh hưởng. Trương Dương làm như thế chẳng khác nào vỏ tròn lao, mà lại là loại kia vạn cổ thiết la bộ. Mà khác, vấn đề này không dễ làm. Đừng nhìn sửa đường, Trương Dương thông qua lệnh xây thôn chủ thể, ở mặt đất hình trên đồng dạng cây tuyến liền có thể giải quyết, nhưng linh điền lại không cách nào nhanh chóng khai khẩn đi ra. Hoặc là coi như có thể nhanh chóng khai khẩn, Trương Dương cũng không có lớn như vậy tiền vốn. Bởi vì một mẫu đạt yêu cầu linh điền nhanh chóng khai khẩn giá tiền là 100 đơn vị kim đan cấp tiên địa linh khí, 2.000 mẫu liền là 200.000 đơn vị, mà chết Trương Dương cũng làm không được a. Cho nên chuyện này nhất định phải có kỹ xảo đi hoàn thành. May mắn, Trương dương trong tay liền có một bộ hoàn mỹ, hoàn mỹ trải linh điền sổ tay, là năm đó Quan Sơn chấn nhỏ trải cái kia 500 mẫu linh điền lúc sử dụng thủ đoạn. Bước thứ nhất, muốn có liếc mắt linh truyền, cái này đơn giản, Quách bác huyện nhiếp tiểu thiên giếng lại tăng hơn mấy cấp, liền có thể hoàn toàn thỏa mãn điều kiện này. Sau đó bước thứ hai, tìm kiếm một chỗ trống trải đất này, trước đem đất đã qua khai thác đào mở một chỗ sâu, lại thu thập tảng đá xanh, tốt nhất là tính chất tinh tế tỉ mỉ, chỉnh thể không biết dạng, bên cạnh sinh trưởng ở một em mở trở lên thước hối đá đem nó làm nền dưới mặt đất, làm linh điền tầng thứ 1. Sau đó bước thứ 3, bố trí phong linh trận pháp hoặc là phong linh hồn cấm chế, bảo đảm linh khí sẽ không lộ ra ngoài. Bước thứ 4, ở phong linh trận pháp phía trên, còn muốn phủ kín một tầng đất đệm, lại trên nền một tầng một mờ dày không có rễ đất. Bước thứ 5, để lên một trường sâu đất đã qua khai thác, dùng nước linh tuyển đổ vào, đồng thời lấy pháp lực tinh tế mài, diệt đi tất cả cỏ dại, trứng trùng, cuối cùng còn cần ở nhật nguyệt ánh sáng chói chiếu xuống phơi nắng 80 ngày, đến tận đây linh điền có thể thành. Trương Dương liền thở dài, Trong tay hắn không có tảng đá xanh, cũng không có ngọc cấm, mà thế giới Liêu trai đều đã mạt pháp thời đại, càng không khả năng có. Cho nên biện pháp duy nhất liền là Trương Dương ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời những cái kia tối đang ngôi sao, vậy cũng là từng cái tiến vào mạt pháp thời đại thế giới, có so thế giới Liêu trai còn bết bắt hơn, nhưng có thế giới mới vừa vận tiến vào cho tàn nghĩa trang, ở nơi đó có lẽ có hắn cần thiết vật liệu. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên đến siêu viễn trình ngự kiếm phi hành, khả năng một đến một đi liền được một năm thậm chí càng lâu. Nhưng nếu như cứ như vậy, hắn còn không bằng tại chỗ ngồi xổm. Dù sao hắn cái kia tùy thân linh mạch mỗi ngày cũng có thể sinh ra 100 đơn vị kim đan cấp linh khí, một năm xuống tới cũng là 36.500 đơn vị đâu. Vẫn là trước thăng cấp nhiếp tiểu thiên giếng đi. Chương Dương cho 2.000 mẫu linh điển kế hoạch trước lưu lại 5.000 đơn vị kim đan cấp linh khí, liền thẳng đến thành Tây nhiếp tiểu thiên giếng. Ở chỗ này, hắn bắt đầu đem nhiếp tiểu thiên giếng từ cấp 5 lên tới cấp 6, quá trình này liền cần 100 đơn vị kim đan cấp linh khí. Sau đó là cấp 6 đến cấp 7, cần 300 đơn vị. Cấp 7 đến cấp 8, cần 500 đơn vị. Cấp 8 đến cấp 9 cần 1.000 đơn vị. Cấp 9 đến cấp 10, cần 1.500 đơn vị. Thăng cấp quá trình rất nhanh, nhưng trương dương thật sự là thịt đau đến đưa ra mồ hôi lạnh. Bất quá cấp 10 nhiếp tiểu thiến giếng cũng là thật ra sức, mỗi ngày có thể sản xuất 500,000 đơn vị phạm nhân cấp linh khí, cũng chính là 50 đơn vị siêu phạm cấp linh khí, 0.5 đơn vị kim đan cấp linh khí. Nhìn xem rất ít, nhưng không chịu nổi đây là tế thủy trường lưu, an toàn đáng tin A Chỉ cần bầu trời nhân tộc cùng bầu trời yêu tộc văn minh vẫn luôn ở. Chỉ cần kia cái gì vi rút không có ở thứ năm danh sách đánh bại kia cái gì thợ săn giết virus, cái này miệng nhếch tiểu thiên giếng liền có thể lâu dài phát ra. Mà khác, 500.0000 đơn vị phàm nhân cấp linh khí thật không ít. Dựa theo địa cầu tiêu chuẩn, một cái bên trong sinh ra nhà ba người, mỗi ngày tiêu hao tài nguyên cũng chính là 10 đơn vị phàm nhân cấp linh khí. Cho nên, cái này 500.0000 đơn vị phàm nhân cấp linh khí không sai biệt lắm có thể thỏa mãn 150.000 người thường ngày cần thiết. Đương nhiên trong này còn muốn cung ứng linh điền, cung ứng kiếm môn kiếm cốc, còn có các đệ tử tu luyện, coi như thế Quách Bắc huyện thành cũng có thể thỏa mãn 10.000 người sinh tồn. Lợi ích quyết định trận doanh, từ điểm đó tới nói, kia cái gì thợ săn giết virus chính là ta quân đội bạn không sai. Chương 328, Chư Thiên cuối cùng. Chương 328, Chư Thiên cuối cùng tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Sáng sớm, trên trời bao phủ một tầng mây, nhưng không phải loại kia màu cho tàn đám mây, mà là mang theo nồng đậm hơi nước mây mưa. Cái này vốn hẳn nên là bình thường thấy một lần cảnh tượng, tại cái này liêu trai mạt pháp trong thế giới, lại là cái kỳ tích. Lý Quách Hoệ giờ phút này ngay tại An điểm tâm, một lồng rau xanh làm bánh bao, cậu thêm một bát linh mễ ngao thành cháo, nhường hắn cảm thấy lần có nhiệt tình. Có câu nói nói thật hay, tuổi trẻ, hứng thú liền tốt, ăn mà mà thơm. Hắn ở Lương Sơn huyện làm huyện lệnh đã có một năm rưỡi, 3 tháng trước mới sư tôn ấn chuẩn, đem huyện lệnh bảo tọa tặng cho một cái khác xui xẻo sư đệ. Nói đến, xui xẻo hơn người là Ngô Quận, Khương Dung, Triệu Bạch đi cùng Đào Yêu bốn người bọn họ, bởi vì ở đi qua một năm nửa giờ thời gian, Lương Sơn huyện chí ít còn có thể từ Quách Bắc huyện nơi đó quét quét giょ đánh một chút nhát thế. Dù sao cũng là có một cái chừt tà con đường liên kết. Có thể nô quận bốn người lại là rông cá trách bị ném ở trong sa mạc cho phơi thành cá ướp muối làm. 4 tháng trước, đi về Thanh Châu cùng Ký Châu cấm pháp con đường tu thông, nhưng bọn hắn bốn vị lại là nhịn đến ba ngày trước mới thay thế trở lại, kết quả vừa về đến liền chui vào kiếp cốc, bù lại rơi xuống tu hành. Đáng tiếc đã chậm, luận thực lực, hắn Lý Quế Hoè mới là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất thủ tịch. Thành Thôi thành thơi ăn xong điểm tâm, Lý Quế Huệ liền huýt một tiếng, ngựa kiếm bay trên trời, hắn hôm nay còn có một cái hành vân bố vũ nhiệm vụ đâu, cũng không dám qua loa. Dù sao khối này mây mưa thế nhưng là trưởng môn sư Tôn dùng 9 ngày thời gian mới làm ra, dám để cho một chút giọt mưa rơi xuống biên giới bên ngoài, hắn đại khái tỷ lệ liền muốn bị đánh. Bất quá lấy hắn bây giờ kiếm ý ngũ trọng thực lực, phạm sai lầm khả năng so không phạm sai lầm có thể muốn lớn hơn mấy trăm lần a. Ngào. Trong tầng mây, Lý Quách Ngoại bày ra lùn của Long Xà kiếm ý. Không sai, kiếm ý của hắn lên cấp, làm đã từng thiên kiếm môn 9 đại học tâm đệ tử, vận khí của hắn cũng không tệ lắm, ở Lương Sơn huyện được rồi một cái đại thừa kỳ vô danh cao thủ lưu lại bia đá. Ở trong lúc rảnh rỗi tìm hiểu một năm sau, rốt cục lòng có sở ngộ, ở trở lại kiếm cốc bế quan tu hành 2 tháng sau đó, liền lĩnh ngộ cái này hoàn toàn mới lủng cọ Long Xà kiếm ý. Đây chính là hoàn toàn thoát ly trưởng môn sư Tôn Sơn Hà kiếm ý, chẳng những nhường ý của hắn mạch kiếm hoàn trực tiếp đột phá đệ ngũ trọng, còn nhường hắn nhiều mấy cái thần thông. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hắn đã là thiên kiếm môn chín đại hoạch tâm đệ tử bên trong cái thứ nhất thực lực sắp đột phá kim nâng cấp. Ha ha, Hét dài một tiếng, giống như tiếng sấm, kiếm ý bay ra, cuốn lên mây mưa, giống như dao long bay lượn, hảo bất khoái ý. Hoa lập lập lập, hoa lạp lập lập. Mưa nhỏ tích tích dốc rách mà xuống, Tân, không phải là không thể xuống đến càng lớn, mà là nhất thiết phải không thể lãng phí. Đây chính là Quách Bắc huyện 300 năm qua xuống đến trận đầu mưa. Làm hạt mưa rơi xuống đất, nhuận vật ki mắng, Quách bác huyện phàm là còn thở dốc phàm nhân đều xông ra cửa nhà, vì xuống đất dập đầu không ngừng, lệ rơi đầy mặt. Tầng Mây bên trong lý Quách hoè rất đắc ý, hắn mơ hồ phát giác, hắn dùng kiếm ý ngoại phóng hình thành đầu kia giao long tựa hổ lớn hơn một chút. Mà cùng lúc đó, Trương Dương cũng đứng tại trên đầu thành quan sát trận này biểu diễn. Không sai, vẹn vẹn biểu diễn mà tôi Mà pháp thời đại nếu quả như thật sự vào một trận mưa liền có thể giải quyết, như vậy cho tàn nghĩa trang nên đổi tên gọi Lửa Than Quán đổ Nướng. Hắn làm ra trận mưa này là vì sửa sang lại lòng người, kiến tạo vui vẻ, dù sao vui vẻ, đối với tương lai có hy vọng, thân thể khỏe mạnh, ăn uống no đủ, mới có phát triển đời sau xúc động. Muốn mạng già sinh dục dẫn đầu a. Đến nỗi lý quách Huệ, càng là hắn đẩy ra mới long thần. Hôm nay là Quách Bắc huyện muốn mưa, ngày mai sẽ là Lương Sơn huyện, sau đó Thanh Châu, Kỳ Châu, Bắc Sơn núi, Ngoa Cương, 6 cái địa phương thay phiên Mà lại chẳng những muốn mưa Còn muốn có mặt trời, có mặt trăng, có ngôi sao? Đương nhiên tạm thời tới nói, có mặt trời như vậy đủ rồi, nhưng ở cho tàn nghĩa trang, tử vong cổ pháp tắc bao phủ chỗ, muốn làm đến một khóa hàng tinh độ khó, không thể so Trương Dương độ kiếp phi thăng càng nhỏ hơn, cho nên còn phải là biểu diễn. Khương Dung, chuẩn bị xong chưa? Mắt nhìn thấy một cơn mưa nhỏ xuống ước chừng 10 phút, mây mưa thay đổi mỏng, Trương Dương lại hỏi. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử đã chuẩn bị thỏa đáng. Đứng tại Trương Dương sau lưng Khương Nhung đơn giản trả lời, có một chút, lý Quách Hoạ là đoản sai, nô quận, Khương Dung, Triệu Bạch Đĩ đi Đạo yêu bốn người mặc dù bị ngưng lại bên ngoài trọn vẹn một năm rưỡi, cũng không đại biểu bọn hắn không có thu hoạch, dù sao cái này bốn cái địa phương đều là có mấy ngàn năm trước đại thừa kỳ cao thủ lưu lại công pháp, coi như còn thừa lại cái 3 năm thành, vậy cũng đầy đủ bọn hắn tu luyện. Cho nên, Khương Nhung cũng là có kỳ ngộ, bây giờ càng là lĩnh ngộ Giang Sơn mặt trời trói trang kiếm ý, đồng thời phối hợp huyền cấp kiếm quyết mặt trời trói trang đốt hoàng không, hiệu quả rất tốt, vừa vặn lấy ra biểu diễn. Lúc này trên trời mây mưa tiêu tán, Khương Nhung đã nhanh, nhanh ngự kiếm bay lên 10.000m 10 không trung, kiếm bộc phát, Trong nháy mắt ánh sáng va trượng, xuyên tấu qua mỏng manh tầng mây, thật sự là cùng ánh mặt trời có như vậy năm sáu phần tương tự. Lần này, trên mặt đất phàm nhân càng kích động, ngày thấy đáng thương, tổ tông tương truyền, nguyên lai đây chính là mặt trời a. Cái kia sáng loáng, giống như vàng, có cái gì không vui, buồn bực, lo lắng chuyện vừa chiếu liền mây khói giải tán. Đáng tiếc sau 10 mấy phút, tầng mây lần nữa bao phủ, ánh nắng biến mất, bất quá cái này đã đầy đủ. Quách bác huyện biểu diễn kết thúc, trợ tiếp theo biểu muốn đi lương huyện, Chương Dương không có lại đi theo, ánh mắt của hắn nhìn lên bầu trời bên trong âm u tử khí mây đen. Cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Vì một ngày này, hắn chọn vẹn góp nhặt 5 tháng linh khí, cũng bế quan 5 tháng. Bây giờ, hắn đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, liền muốn đi chấp hành hắn 2.0000 mẫu linh điền kế hoạch. Nếu như có thể thuận lợi trở về, đối với kết cục chưa chắc có ảnh hưởng gì. Nếu như không thể thuận lợi trở về, như vậy giờ phút này liền là kết cục. Thật sâu thở ra một hơi, khẩu khí này cấp tốc biến thành sương mù màu trắng, mà cái này sương mù đảo mắt liền hóa thành một ngụm mang theo hào quang màu tím kiếm khí, chính là chiếc kiếp kiếm chủ cấp thượng kiếm, cũng chỉ có như thế cấp bậc ngự kiếm mới có thể mang Trương Dương đột phá tầng kia trên mây. Vậy cũng gọi kiếp Vân. Thiên địa đại kiếp bên trong sẽ xuất hiện Ki Vân. Đại thừa độ kiếp Ki Vân. Cái đồ chơi này liền giáng thế giới này, ở 10 vạn .000 mét không trung treo lơ lặng, lặng, nhìn xem thế giới này chậm rãi đi chết. Tật. Trương Dương trong miệng một chữ, như sao như điện. Sau một khắc, một đạo màu tím trường hồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng lên cựu thiên. Kiếm chủ cấp thượng kiếm, vừa ra tay liền là kinh thiên động địa, quá nhanh, huyền phẩm ngự kiếm liền có thể ngày đi 50,0000 dặm, nhưng cái này miệng kiếm chủ cấp thượng kiếm sợ là có thể ngày đi 500.0000 đạm. Trong nháy mắt, Trương Dương khống chế ngự kiếm liền đụng phải kiếp vân phía trên, lập tức liền lọt vào kiếp vân bán ngược. Kinh khủng kiếp vân tựa như là vô số toàn núi lớn, điên cuồng đè xuống đến, chỉ bằng vào loại lực lượng này, cũng đủ để cho phổ thông huyền phẩm ngự kiếm trực tiếp vỡ nát, kiếm hủy nhân vong. Nhưng Trương Dương không chế cái này, một ngụm là kiếm chủ cấp nữ kiếm, mà Trương Dương chính mình, càng không phải là phổ thông nguyên anh cấp người tu tiên, hắn là lấy tinh phách kiếm khí sống lại mà đến. Cùng cái kia kiếm chủ cấp ngự kiếm chính là một thể, giờ phút này nhân kiếm hợp nhất, cho dù chịu lấy áp lực cực lớn vẫn có thể lấy cực nhanh tốc độ xuyên thấu mà qua. Nhưng cái này còn không phải Trương Dương đòn sát thủ. Hắn đòn sát thủ, cũng chính là hắn đi qua 5 tháng đến làm chuẩn bị, đó chính là gấp 12 lần áp súc, đổi trắng thay đen. Lợi dụng thân thể của hắn tính đặc thủ, đem kiếm khí áp súc đến gấp 12 lần, nhường thực lực tổng hợp thoái hóa đến kim đang cấp tiêu chuẩn, tiến tới giấu giếm được Ki Vân. Và anh, Một đạo tử khí, đột phá 900 dặm Ki Vân, tránh thoát đi ra. Trương Dương quay đầu nhìn lại, nơi nào còn có Ki Vân, thậm chí liền liêu trai cái kia phương thế giới đều biến thành một khoảng ngôi sao. Nếu như không phải có lệnh xây thôn chủ thể làm đánh dấu, hắn chỉ sợ ngay lập tức sẽ lạc lối. Bởi vì, cái này trên giới trái phải chư thiên tất cả đều là cùng loại ngôi sao. Nơi này, liền là cho tàn nghĩa trang, chư thiên cuối cùng, vạn giới rắc rưởi thu về điểm cuối cùng. Chương 329, không biết thế giới. Chương 329, không biết thế giới tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Nhặt đồ bỏ đi cũng là một cái việc cần kỹ thuật, tỉ như rắc rưởi phân loại. Giờ phút này, Trương dương trong mắt sợ là có mấy trăm ngàn ngôi sao, càng xa xôi đã vượt qua thị lực của hắn đi tới. Trước đó thời điểm, hắn từng tại dạng này trạng thái ngựa kiếm phi hành qua, nhưng khi đó hắn mới Kim đang cấp thực lực, nhìn thấy cảm ứng đến tự nhiên khác biệt. Tỷ như cái kia vô tận tử vong cổ pháp tác hình thành kết vân. Lúc kia hắn còn tưởng rằng đây là tối tăm hư không, kết quả hiện tại xem ra, cái này tử vong cổ pháp tác thật giống như ưu ám nước biển, bao khởi ngâm những cái kia thọ nguyên chưa hết thế giới. Cái này chân tướng có chút tàn khốc, nhường Trương Dương cũng không khỏi cảm thấy tiền đồ xa vời, bởi vì làm như thế nào tránh thoát ra không, có cách nào tránh thoát, quân có thể thấy được có tử trong biển rộng tránh thoát cá sao? co như nhảy ra cũng bất quá là biến thành người khác no bụng vật. Cũng may Trương Dương rất nhanh tỉnh lại, bởi vì hắn còn có một cái lệnh xây thôn chủ thể a, cho nên hắn không nên như thế tuyệt vọng, không chừng có thể thật tuyệt sở phùng sinh, tìm tới một đường sinh cơ kia đâu. Cảnh cáo, người đã thoát ly lệnh xây thôn chủ thể phạm vi cảm ứng, xin mau sớm trở về, nếu không sẽ có bất trắc phát sinh, cờ luật xem. Tình Hữu Nghị nhắc nhở, làm ơn chắc chắn lệnh xây thôn chủ thể sắp đặt ở khóa lại trong thế giới, vậy cũng để phòng ngừa mất phương hướng. Tình Hữu Nghị nhắc nhở Nếu như ngươi khoảng cách lệnh xây thôn chủ thể quá mức xa xôi, ngươi tùy thân linh mạch đem khả năng tạm thời mất đi hiệu lực, này tùy thân linh mạch là cùng lệnh xây thôn chủ thể khóa lại. Từng hàng chữ viết tin tức to ra, Trương Dương nhịn không được gắt một cái, nguyên lai like cái đồ chơi này cũng không đáng tin tuệ. Bất quá hắn là sẽ không cải biến chủ ý, liêu trai mạt pháp trong thế giới tài nguyên quá ít, liền xem như tự lực cánh sinh làm ruộng đều không có chút nào hy vọng. Chỉ là tùy thân linh mạch sẽ tạm thời mất đi hiệu lực điểm ấy hết sức nhức cả trứng. Trương Dương trong lòng thầm than, còn tốt hắn đã sớm nghĩ đến điểm này, đồng thời dự trữ 5 tháng linh khí, không chỉ như vậy, Bởi vì hắn thân thể tính đặc thù, là tinh phách cùng kiếm khí tinh huyết tổ hợp sống lại, vì vậy, hắn cái gì đều thiếu, liền là không thiếu kiếm khí. Đang bế quan thời gian 5 tháng bên trong, hắn đã sớm đem toàn thân cao thấp kiếm khí áp xúc đến gấp 12 lần, để cạnh nhau vào tứ linh ấn bên trong. Ân, cái này cái gọi là tứ linh ấn, liền là ngày đó Trương Dương sống lại lúc thêm ra đến cái kia 4 đám xương máu tinh phách kiếm khí đoàn. Lúc ấy hắn hết thảy làm ra 13 cái xương máu tinh phách kiếm khí đoàn. Trong đó 9 cái bị hắn làm thành kiếm tu 9 đại linh mạch, đồng thời nhờ vào đó sống lại Nhưng còn lại 4 cái thì là ở hắn tham khảo tham khảo Khương Nhung Giang Sơn mặt trời chói chang kiếm ý, Lý Quách Hoạ lùn cổ long xà kiếm ý, Triệu Bạch Tĩ sở ca vấn thiên kiếm ý, nô quận nộ hải ngược dòng kiếm ý, cuối cùng kết thành tứ đại linh ấn. Ân, đây quả thật là tham khảo, hắn thân là sư tôn, khảo sát một cái đệ tử tu vi tiến triển, có lỗi sao? Tóm lại, trong vòng một đêm, tứ đại linh ấn dự thành. Theo thứ tự là từ Giang Sơn trong kiếm ý thoát thai liệt dương linh ấn, chuyên môn dự trữ chí chí khí, mức lớn nhất 15 ô bông, cũng chính là tiêu chuẩn kiếm khí 15.0000 đan vị. Không sai biệt lắm, có thể ngự kiếm phi hành trăm vạn dặm. Thoát thai từ lồn cổ long xà kiếm ý cuồng lôi linh ấn, chuyên môn dự trữ sấm sét loại kiếm khí, hạn mức cao nhất 15 ô vông. Thoát thai từ sở ca vấn thiên kiếm ý lúc gần lúc hiện linh ấn, chuyên môn dự trữ nhẹ nhàng loại kiếm khí, hạn mức cao nhất 15 ô vông. Thoát thai từ nộ hải ngược dòng kiếm ý vạn quân linh ấn, chuyên môn dự trữ trải qua áp súc cao áp kiếm khí, hạn mức cao nhất 15 ô vông. Chu cái này đại linh tương ứng khí, còn kém không tiêu hao thêm khoảng không kiếm kiếm khí hàng tích chữ. Nếu như hắn có thể duy nhất một lần thả ra cái này tứ đại linh ấn bên trong kiếm khí, miểu sát nguyên anh không khỏi quá nhẹ nhõm. Nhưng nếu như phong ấn tứ đại linh ấn, lại là liền tử vong cổ pháp tắc đều sẽ cho rằng đây là một loại đạo cụ, mà sẽ không đem thực lực tính toán đến trương dương trên người. Nếu như nói cái này tứ đại linh ấn là trương dương vì chính mình nhận nó một lớn áp chủ bài, như vậy hắn lớn nhất áp chủ bài liền là cái này một ngụm kiếm chủ cấp ngữ kiếm. Trong này dự trữ kiếm khí, đầy đủ trương dương ngữ kiếm phi hành 50 triệu bên trong. Tóm lại, nhiều như rừng, tính đến linh khí dự trữ Trương Dương không sai biệt lắm có thể ngự kiếm bay ra 500 triệu km. Đây chính là hắn lớn nhất lực lượng. Mà cho tàn trong mộ viên, những cái kia rơi xuống nơi này mạt pháp thế giới trong lúc đó, cũng không có ngăn cách quá xa, dù sao đây không phải là chân chính ngôi sao. Đây bất quá là lớn nhất một cái bãi giáp thôi. Dưới đáy lòng cho mình động viên, Trương Dương liền dứt khoát quyết nhiên đạp vào hành trình, thương phía hắn trong tầm mắt độ sáng lớn nhất một cái mạt pháp thế giới ngự kiếm bay đi. Cái này vừa bay liền là một tháng, dựa theo mỗi ngày trăm vạn giảm tốc độ đã là 3000 vạn dặm, nhưng Trương Dương vẫn thận trọng không có lựa chọn thích hợp nhất mạt pháp thế giới, kỳ thật hắn đã sớm trải qua mấy trăm mạt pháp thế giới, ở trong đó có so liêu trai mạt pháp thế giới càng sáng tỏ một chút, cũng có so liêu trai mạt pháp thế giới càng tối tăm, thậm chí trên đường hắn còn gặp mấy cái mạt pháp thế giới triệt để dập tắt sáng ngời, cứ như vậy yên tình im ắng biến mất trong bóng đêm. Tình cảnh này cả kinh hắn lông tơ dựng đứng. Nếu như không phải lệnh xây thôn chủ thể đã khóa lại liêu trai mạt pháp thế giới, mở khóa liền sẽ thâm hộ tiền, hắn thật muốn trở về trở về, mang lên lệnh xây thôn chủ thể đi lang thang. Nhất định phải chọn một cái sáng lợi nhất. Trương Dương ở trong lòng cho mình cổ vũ, đồng thời thừa nhận mỗi ngày đều sẽ hao tổn một năm tuổi thọ một cái giá lớn. Đúng vậy, ngâm mình ở Tử vong cổ pháp tắc bên trong, nơi nào có nhẹ nhàng như vậy đâu. Nhưng Trương Dương là lấy tinh phách kiếm khí sống lại, vì vậy thọ nguyên hết sức quỷ dị, không sợ trừ tuổi thọ. Rốt cục, lại một tháng trôi qua, Trương Dương rốt cục phát hiện một cái đặc thù mạn pháp thế giới, cái này mạn pháp thế giới lóe ra hào quang màu đỏ, mà không phải giống cái khác mạn pháp thế giới như thế, đều là màu trắng vàng hoặc là màu xanh trắng. Thế là hắn lập tức xác định cái mục tiêu này Nhanh chóng ngự kiếm mà đi, vài ngày sau, hắn liền đi tới cái này mạt pháp thế giới bên ngoài, hơi chần chờ, liền đâm thẳng đầu vào. Không ngoài dự đoán, nơi này tử vong cổ pháp tác phá lệ nồng đậm, không sai biệt lắm là liều trai mạt pháp thế giới hơn gấp 10 lần. Gặp gỡ đồ tốt, phí đi sức chín châu hai hổ, Trương Dương mới xuyên qua thế giới này kiếp vân, sau đó liền khiếp sợ, bởi vì hắn đầu tiên nhìn thấy liền là thi thể, phô thiên, cái địa thi thể. Thế giới này lớn bao nhiêu, Trương Dương không biết, bởi vì nơi này thế mà còn có mặt trời, không chỉ một vòng mặt trời, chợt một cảm giác Nơi này thiên địa linh khí so địa cầu còn muốn sung túc mấy lần. Nhưng tương tự, giữa thiên địa rời rạc sát lục khí tức cũng nổ trương Dương lông tơ dựng đứng. Cái này chẳng lẽ lại là thần ma thế giới? Thế là Trương Dương lập tức thu ngự kiếm, rơi xuống một cái núi nhỏ cực lớn trên thi thể. Đây là một cái mọc lên bốn cái lỗ thay người khổng lồ, thân cao chí ít 300m, bắp thịt khối giống huyền thiết cứng rắn, nhưng hắn ngực ra một cái lỗ thủ lớn, dòng máu màu tím giống dòng suối nhỏ chảy ra đến. Trương Dương vừa định lấy ra cái dụng cụ đi đón loại này khẳng định rất có giá trị dòng máu màu tím. Thinh Linh chỉ nghe thấy tiếng sấm to lớn quần quật mà đến, ngẩng đầu nhìn lên, hắn liền giật nảy mình, chỉ thấy mấy ngàn con màu đen quái điểu, phía trên là áo giáp màu đen kỵ sĩ, chính mây đen từ đằng xa bay tới. Loại kia gào thét mà đến khí thế không có chút nào yếu hơn nguyên anh cấp. Không nói hai lời, Trương Dương lập tức phóng thích ma mà nói, bóng tối trốn người khổng lồ kia thi thể bên trong. Những cái kia áo giáp màu đen kỵ sĩ cũng không có phát hiện ra Dương, bọn hắn cưỡi quái điểu, tại đây chỗ cực lớn trên chiến trường tuần tra một lần, liền ôm lấy một chút đặc thủ thi thể bay mất. Mà những thứ này đặc thủ trong thi thể liền bao quát Trương Dương ẩn thân cái kia bốn thai người khổng lồ. Trương Dương không dám động gậy, bởi vì cái này thời điểm hắn thật sự là cảm ứng được nguy hiểm trí mạng, giống như hắn chỉ cần dám mạo hiểm đầu, liền tất nhiên sẽ bị phát hiện. Chương 330, Thiên thần lính canh ngục. Chương 330, Thiên thần lính canh ngục tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Ầm. Bốn hai người khổng lồ thi thể bị ném tới mặt đất, nơi này đã cách trước đó chỗ kia kinh khủng chiến trường trọn vẹn mấy ngàn dặm, là một tòa quy mô hùng vĩ thành phố, ánh sáng tường thành liền có hơn ngàn mét cao, vài trăm mét rộng. Toàn bộ dùng một loại nào đó không biết tên màu đen chất liệu chế tạo, phía trên kia càng là lít nha lít nhít khắc họa thần bí cấm chế phù văn. Bất quá, cho dù tòa thành thị này hùng vĩ đến đâu, nơi này vẫn bị chiến tranh trà đạp, mà lại là vô cùng đáng sợ trà đạp, trong đó tôi dẫn lên Trương Dương chú ý, liền làm một đoạn khoảng chừng 10 cây số lớn lên tường thành khe, cái kia tựa như là bị người dùng một loại nào đó vũ khí đáng sợ mạnh mẽ vỡ ra. Mà như thế võ lực, Trương Dương tự hỏi làm không được, có lẽ đại thừa kỳ độ tiếp cao thủ có thể. Hắn không xác định. Tóm lại thế giới này hết sức thần bí, cũng rất đại. Có thể ở tử vong cổ pháp tắc bao phủ xuống còn có thể bảo trì như thế lực lượng, còn có thể nắm giữ so trên địa cầu càng tốt hơn gấp 10 linh khí, hắn là trị phục. Bởi vì cái này mang ý nghĩa, liền xem như nhân loại trên địa cầu diệt vong, cái này rơi vào cho tàn nghĩa trang thế giới đều sẽ sống được hết sức thoải mái. Muốn ngưỡng thế giới này trở nên giống Liêu trai mạn pháp thế giới như thế tàn tạng, cũng không biết đến mấy triệu năm mới được. Trương Dương tinh tế suy tư, nhưng trong lòng thì ở mừng rỡ, sớm biết hắn nên mang theo lệnh xây thôn chủ thể tiến vào thế giới này, nhìn một chút nơi này thiên địa linh khí, là thật cuồng a. Nghĩ như vậy, Trương Dương đương nhiên sẽ không thành thành thật thật đợi, ở xác nhận cái kia mang đến cho hắn đáng sợ cảm giác nguy hiểm áo giáp màu đen đầu người dẫn rời đi về sau, hắn liền hóa thành bóng tối, vô thanh vô tức hướng trong thành sờ soạn. Ẩm. Không hề có điểm báo trước, một đạo mang theo vô cùng trùng lập hình vẽ lồng ánh sáng bỗng nhiên ở tường thành bên ngoài sáng lên, liền đem đang đứng ở ẩn thân trạng thái Trương Dương cho đánh bay ra mấy trăm mét bên ngoài, liền mang theo hắn ngự kiếm cũng bay ra ngoài. Sau đó còn không đợi hắn gọi lên ngự kiếm chạy trốn, một tấm mang theo vầng sáng lá bùa tử trên trời giáng xuống, hóa địa vi lao, trực tiếp đem hắn cầm tù ở bên trong. Lại nói tiếp, một cái cao mấy chục mét người khổng lồ đột nhiên từ trên tường thành rơi xuống, suýt chút nữa đem Trương Dương hủy chết, cái này nếu là giẫm lệnh một bước, hắn tìm ai nói rõ lý lady. Bất quá hắn thời khắc này tình hình cũng không tốt lắm, người khổng lồ kia dùng ngón tay cầm bốc lên lá bùa lồng giam, liền lộ ra một ngụm răng trắng lớn. "Nhìn, vệ kế, nhìn xem ta bắt được cái gì, một cái nhiều thai người hạt đậu thảm tử." Người khổng lồ kia rất cao hùng nói, thanh âm tựa như là sét đánh, sau đó Trương Dương rất khiếp sợ phát hiện hắn thế mà nghe hiểu được, đây nhất định không phải là bởi vì hắn có ngôn ngữ thiên phú mà lại có một nhóm chữ viết trong đầu hiện ra, lệnh xây thôn chủ thể lại có thể cho hắn cài đặt luôn ngư túi. Bất quá, tại sao là nhiều thai người hạ độc? Trương Dương không còn kịp suy tư nữa, hơn ngàn mét cao trên tường thành liền đã lại lộ ra một cái đầu to lớn, đem hắn ném vào hạ giới, cự bối, ngươi không muốn chơi chết hắn, bây giờ mỗi một cái người sống đều đầy đủ trân quý, cho dù là địch nhân của chúng ta, làm ta cho tới bây giờ không biết bị ném bỏ tư vị là đáng sợ như vậy, ai có thể nghĩ tới lãnh tụ của chúng ta sẽ phản bội chúng ta. Hiểu rõ, vệ tế, ngươi cũng không cần quá bi quan, chỉ ít không phải còn có ta sao? Cái kia bắt lấy Trương Dương người khổng lồ thận trọng nắm Trương Dương lồng giam, một bên xét đánh nói lời nói, một bên tiếp tục ở chung quanh ném ra lần lượt từng cái một cạm bẫy lá bừa ta tập hợp, đây là tại bắt giữ động vật nhỏ sao? Trương Dương con mắt quay tròn trực chuyển, liền từ bỏ phản kháng, nhưng hắn nhớ kỹ những cạm bẫy kia lá bừa vị trí, còn có nằm ở trong nơi hẻo lánh, đoán chừng là khinh thường bị nhặt lên làm chiến lợi phẩm kiếm chủ ngự kiếm, không sai, đó chính là hắn phân thân, chuẩn xác hơn mà nói, đó chính là một cái khác Trương Dương. Rất nhanh, Trương Dương liền bị người khổng lồ kia mang về trong thành thị. Sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện, cái này to lớn bao la hùng vĩ thành thị nội bộ vậy mà cũng là một vùng phê tích, ngoại trừ vị trí trung tâm có một mảnh cao lớn kiến trúc coi như hoàn trình, còn lại tất cả đều không có. Mà cái này chỉ ít có mấy trăm dặm chu vi trong thành thị, thế mà cũng chỉ có hai cái người khổng lồ, à, còn có những cái kia áo giáp màu đen binh sĩ, nhưng tại hai cái này người khổng lồ trước mặt, những cái kia áo giáp màu đen binh sĩ tựa hồ càng giống là khối lỗi. Trương Dương có chút xem không hiểu. Bất quá cái kia hai cái người khổng lồ còn tại cầu nhau, chủ yếu nhất là cái kia gọi vệ kế cự nhân tại quán rượu giải sầu. Hắn dùng chẩn đến rượu, giống như là một tòa tầng 7 nhà cư dân. Phút, Lao tử thế nhưng là thiên thần, nắm giữ cự khuyết thần tộc thuần chính nhất huyết mạch thiên thần, bây giờ thế mà liền bị như thế vứt bỏ ở chỗ này, vĩnh viện không được siêu thoát. Không phải còn có cơ hội nha, huống chi, cái kia nữ nhân điên thi thể cũng trong tay chúng ta, đây chính là pháp tắc thiên thần. Trương Dương liền nghe đến đó, cả người hắn tính cả lá bùa kia lồng giam liền bị người khổng lồ kia cho ném vào cái này, phế trong thành một tòa tháp hình dáng kiến trúc bên trong. Có như vậy vài giây đồng hồ đình trệ, sau đó liền là vô biên tối tăm cũng có thể chống lại tử vong cổ pháp tắc. Một câu một nửa lời nói chiếu rọi tới, "Trương Dương, chuẩn xác mà nói." Trương Dương phân thân ngự kiếm còn duy trì bình thường, nhưng hắn không dám vận động, hai cái này người khổng lồ lại là thiên thần. Cái gì là thiên thần hắn không biết, nhưng nghĩ đến cần phải so đại thừa kỳ người tu tiên lợi hại hơn. Hoặc là chỉ ít sắp xỉ. Bất quá, hẳn không phải là quá toàn diện thiên thần đi, không thì vì sao không phát hiện được kiếm của ta khí phân thân đâu? Trương Dương nghĩ như vậy, cũng không chú ý tới lúc trước hắn bị động bay lúc, kiếm khí rơi vào không phải cái gì nơi hẻo lánh, mà là một bộ to lớn hơn trên thi thể. Thi thể này rõ ràng là bị trùng điệp thủ đoạn chân áp. Bất quá chuyện đột nhiên xảy ra, Trương Dương cũng không thấy được, cho nên giờ phút này tự nhiên cũng không biết, mấy giọt màu vàng, tươi đẹp, không có chút nào mục nát khô cạn máu trầm giai đem kiếm khí bao quạ. Khoảng chừng mấy phút đồng hồ sau, kiếm khí trên phân thân lưu lại, Trương Dương ý thức cũng lâm vào mê man. Ta là ai? Ta ở đâu? Ai bắt có ta? Ánh nắng tươi sáng trong phòng, Trương Dương hô một cái ngồi xuống, cảm giác cực kỳ không chân thực, bất quá còn tốt, vài giây đồng hồ sau hắn liền toàn bộ nhớ lại. Người đã tỉnh. Ngoài cửa đi tới một cái nam nhân, Người này có cao 3m, dáng người vô cùng tốt, một thân khối cơ thịt, nhất là cặp mắt kia, nhìn qua thời điểm tựa như là ác long nhìn chăm chú. Bất quá tại đây nam nhân sau lưng còn đứng cả người cao chỉ có một m 60 trái phải ông lão râu bạc, cái này xem xét liền là bầu trời nhân tộc, quá có cảm giác thân thiết. Lão đầu này nhưng không nói lời nào, mà là cầm một cái cùng loại đồng hồ cắt cùng một thứ đặt ở trương dương trước người, nhìn xem bên trong vàng hạt cắt nhỏ xuống. Sau một hồi, làng cái kia hạt cắt không còn nhỏ xuống, lão đầu kia lại là một mặt tịch mình nói, "Thủ lĩnh, từ trên người hắn thời gian vết tích đến xem." Hắn hẳn là đến từ 5 tỷ năm sau đó tộc đời sau đời sau. Nói cách khác, chúng ta đã bị vây ở cho tàn trong nghĩa trang trọn vẹn 5 tỷ năm. Nghe đến lời này, Trương Dương còn bảo trì mộng bức trạng thái, cái kia được gọi là thủ lĩnh nam giới lại là tiến lên một bước liền nhìn chằm chằm hắn hỏi: "Ngươi từ thư mấy danh sách mà đến? Không muốn ý đồ giấu giếm, rơi vào cho tàn nghĩa trang trong thế giới, cho tới bây giờ chỉ có thổ dân, mà ngươi hiển nhiên không phải nơi này thổ dân, cho nên ngươi nhất định biết một chút so sánh thú vị đồ vật." Chương 331: Huyết tế biểu ca. Chương 331: Huyết tế biểu ca tiểu thuyết. Điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Các người là ai? Trương Dương nháy mắt mấy cái, giả bộ như nghe không hiểu, trên thực tế thật sự là hắn cũng hẳn là nghe không hiểu, không có lệnh xây thôn chủ thể lưu lại ngôn ngữ túi, hắn nghe được liền là tạp âm cùng tiếng chim. Bất quá đối mặt tình hình như vậy, cái kia thủ lĩnh lại cũng không ngoài ý muốn, nhẹ gật đầu, lao đầu Nhi kia lại lần nữa tay lấy ra xanh biếc lá cây, ra hiệu Trương Dương ngậm trong miệng. Trong đáy mắt, hắn giống như thể hồ quán đỉnh nắm giữ trọn vẹn bốn loại ngôn ngữ. Theo thứ tự là nhiều hai nhân tộc đủ lá ngôn ngữ, nhiều hai nhân tộc hắc mục ngôn ngữ. Nhược hai nhân tộc lá vàng ngôn ngữ, cự huyết thần tộc thần tộc ngôn ngữ. Nhưng là nhường hắn kích động run sợ là, cái kia cái gọi là cự huyết thần tộc thần tộc ngôn ngữ vì cái gì thoạt nhìn như vậy giống vực sâu ma tộc ngôn ngữ, hơn nữa còn là cổ xưa nhất phiên bản, có uy lực nhất cổ ma ngôn ngữ. Bây giờ, nghe hiểu lời ta nói đi, nói cho ta ngươi từ thứ mấy danh sách mà đến. Lúc này cái kia thủ lĩnh nam giới liền nắm một ngụm đùi lá ngôn ngữ đối với chương Dương hỏi, "Ta, ta từ thứ ba danh sách đến, ta ngay tại lên qua, kết quả truyền ra, a, có một cái cổ thần thức tỉnh, đem truyền lệnh độ." Thế là ta liền chìm đến đáy biển, kết quả ta liền đi tới nơi này. Trương Dương lắp ba lắp bắp hỏi trả lời, nói tất cả đều là nói thật, chỉ có điều ở giữa thiếu một đoạn trọng yếu nhất. Cổ thần? Cái gì cổ thần? Quả nhiên cái kia thủ lĩnh lực chú ý bị hấp dẫn tới. Không biết, nhưng ta lờ mờ nghe được một đoạn ngâm sướng, tựa như là cho tàn của viễn cổ, cơn gió mạnh của bầu trời, đống đổ nát của thời gian, sấm sét lửa giận cùng tử vong chủ nhân, ai kia đến từ thứ nhất danh sách, ngủ say vô số lần thay mặt viễn cổ thần a, nó liền muốn tỉnh lại. Trương Dương chi tiết đem tiên hiệp thế giới thực thế giới ý chí cho hắn tin tức đem ra. Thế là đối diện thủ lĩnh nam nhân cùng Lao già kia liền hết thảy rơi vào trong chấm tư, thật lâu, Lao già kia mới như có điều suy nghĩ nói, "Thủ lĩnh, nếu dựa theo cái này miêu tả, cái này thức tỉnh cổ thần rất giống Cự Khuyết thần tộc chí tôn cung điện khổng lồ a, hắn chẳng lẽ chết đi a?" Dù sao đi qua 5 tỷ năm, chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ là, Cự Khuyết thần tộc chí tôn cung điện khổng lồ có thể phục sinh tỉnh lại, ta bụi lá thần tộc chí tôn trưởng nhưng muốn vĩnh viễn trầm luân ở đây, sao mà buồn quá thay. Trương Dương nhìn xem hai tên gia hỏa thở dài thườn thượt, nhưng trong lòng thì hối hận không thôi. Hắn có thể nghĩ đến cho Tàn Nghĩa Trang là chư thiên vạn giới bãi giác, nhưng thật không nghĩ tới bãi rác bên trong cũng sẽ tồn tại cổ thần cấp đại lao, hai vị này có thể ở cho Tàn trong nghĩa trang sống 5 tỷ năm, thấy thế nào đều không phải hắn có thể đối phó. Trí Tôn trường ca sợ là vĩnh viễn không cách nào sống lại, thủ lĩnh, chúng ta việc cấp bách là muốn đem trí Tôn trường ca lực lượng đưa ra ngoài, tìm tới một cái hoàn mỹ người thừa kế. Lao đầu kia nói đến đây, ánh mắt liền nhìn về phía Trương Dương. Trương Dương nghe vậy cái này mừng rỡ a, không dễ dàng. Chẳng lẽ ta trương mẫu người ngón tay vàng rốt cục chuyển phát nhanh đến nhà a, có thể thu hoạch được một cái cổ thần truyền thừa, hoa ha ha ha. Ta có phải hay không cần phải khiêm tốn một cái. Vừa nghĩ đến nơi này, lão đầu kia trực tiếp ngang ngược nắm qua Trương Dương, trực tiếp cầm một cái kỳ quái nhánh cây liền cắm ở hắn trên đỉnh đầu. Uy bi bi, ta tập hợp, các người chơi cái gì? Trương Dương luống cuống. Nhưng lão đầu kia cùng nam tử kia căn bản không để ý tới hắn, chỉ là tự mình đem các loại cổ quái kỳ lạ vật liệu cho Trương Dương bao vây lại, lúc này Trương Dương liền kinh dị phát hiện, hắn tất cả ký ức đều bị điều lấy ra. Tân bản không có bất kỳ tư ẩn có thể nói virus rút thợ săn giết virusrút thứ gì à tìm tới hắn một cái huyết mạch thân nhân phù hợp chí tôn trường ca truyền thừa điều kiện thủ lĩnh đây là 5 tỷ năm qua cái thứ nhất xâm nhập nơi này kẻ ngoài lai đoán chừng cũng là cái cuối cùng trùng hợp chính là trong thân thể của hắn còn có bầu trời lá vàng người huyết mạch mạchen đây chính là chúng ta cơ hội duy nhất cự quyết thần tộc chí tôn cung điện khổng lồ đã tỉnh lại chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp sắp tới tôn trường ca chuyển thừa đưa ra ngoài bằng vào hắn sau hắn yếu đến giống con sâu kiến Bất quá trưởng lão ngươi nói đúng, không có người có thể từ cho tàn nghĩa trang chạy ra, đây là biện pháp duy nhất, bất quá hắn cái kia huyết mạch thân nhân, giống như cũng quá yếu. Cái này không có quan hệ, lão hủ con cháu đời sau cần phải còn có sống sót, lấy lão hủ máu cộng thêm máu của hắn, đầy đủ nhường trí tôn trưởng ca truyền thừa đi ngược dòng nước, cuối cùng nhiều nhất 1.00005 về sau, trí tôn trưởng ca truyền thừa liền sẽ rơi xuống hắn cái kia huyết mạch thân nhân trên người. Lão giả kia nói đến đây, liền mạnh mẽ từ trương dương trong trí nhớ cầm ra một bóng người, đúng là hắn nhỏ biểu đệ mộ thiếu an. Mà Trương Dương lúc này ngay cả nói chuyện cũng không làm được, chỉ có thể chơ mắt nhìn, trong lòng có đại khủng bố hiện lên, bởi vì hắn đã đoán được chân tướng của chuyện, đó chính là có thể là hy sinh hắn đến tất thành cho hắn nhỏ biểu đệ a. Thật sự là thiên đạo có luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai, ô ô, biểu đệ ta sai rồi. Sau đó chuyện Trương Dương hoàn toàn không có năng lực phản kháng, hắn cùng lao đầu kia cộng đồng bị bố trí tiến vào một cái cực lớn tế đàn, đầu tiên là lao đầu kia tự nguyện huyết tế chính mình, cả người trực tiếp bị tế đàn mài thành huyết hà, sau đó một đạo huyết quang quấn chặt lấy Trương Dương. Cuối cùng cái kia thủ lĩnh mới thận trọng lấy ra một cái sinh động như thật đầu lâu để vào tế đàn. Lại sau đó, cách, không có. Trương Dương bị huyết tế. Một đạo càng kinh khủng huyết quang sông ra lồng giam, sông ra thế giới này, xông ra cho tàn nghĩa trang, chạy về phía không biết phương hướng. Đáng chết. Đồng tính này tự nhiên không gạt được bên ngoài hai cái thiên thần lính canh ngục, bọn hắn giận giữ cùng cái kia thủ lĩnh đánh nhau, nhưng cái kia thủ lĩnh nam giới đã sớm cất tử trí, vì để cho bọn hắn bùi lá thần tộc chí tôn trưởng ca truyền thừa một lần nữa xuất thế, hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đồng quy vu tận. Bất quá Ba người này chém giết thời điểm, cũng không chú ý tới, ở cái kia một đạo huyết quang phóng lên tận trời lúc, mà khác có một loại cường đại lại lực lượng thần bí từ cái kia trong huyết quang đem trương dương linh hồn cho rút ra đi ra, cuối cùng rót vào chiếc kia kiếm chủ cấp ngự kiếm bên trong. Hắc sĩ. Biểu ca. Tập hợp, ta như thế nào mơ tới cái này chết mọc trạch. Phi phi phi, xấu ta một ngày vận khí tốt. Ở một tòa dùng trạm xăng dầu làm kiến trúc chủ thể xây dựng đi ra dễ pháo đài bên trong, một thiếu an tử trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, bốn phía hết sức yên tĩnh, nhưng hắn cũng lớn đến, bây giờ tại đây 7 ngày giết trong thế giới Đã là thứ 18 ngày, còn có 2 lần thi thể chiều, hắn còn muốn tiếp tục rèn luyện thuẫn kích kỹ xảo, à, trọng yếu nhất chính là các gọn gỗ. Một cây trụi thủ vô thanh vô tức xuất hiện trong tay, giống như càng linh xảo một chút. Mộ thiếu an cũng không thèm để ý, tiện tay nắm qua cây kia trọn vẹn 20cm to khối gỗ đàn hương, liền nhanh chóng các gọn, đây là hắn tu luyện. Bất quá hắn cũng không có chú ý tới, một sợi màu xanh gió lốc ở hắn vừa mới khi tỉnh ngủ, chui vào cái này khối gỗ đàn hương bên trong, mộ thiếu an chẳng qua là cảm thấy Hôm nay hắn rất dễ dàng liền cùng cái này khối gỗ đàn hương hình thành một loại nào đó không cách nào nói ăn ý, mà lại nhất là khi hắn đem cái này khối gỗ đàn hương xem như cái kia chết mập trạch biểu ca thời điểm, cảm giác này nhất là thoải mái. Tập hợp, ngày nào nếu như có thể trở về thế giới hiện thực, Lao tử nhất định bắt được mập mạp chết bầm này đánh cho hắn một trận. Mộ Thiều An cũng không biết vì cái gì, dù sao từ lên tiểu học lúc, lần thứ nhất nhìn thấy mập mạp chết bầm này thời điểm, hắn liền trong lòng tức giận. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chương 332, Tử vong. Chương 332, Tử vong tiểu thuyết điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Rang rắc. Bầu trời sẽ mở một cái lỗ hổng, hắc hà xương ngũ tràn vào đi vào, điên cuồng trấn áp hết thể vượt qua thứ tư danh sách lực lượng. Đây chính là tử vong cổ phát tắc. Đây hết thể hoàn toàn là bởi vì ba cái kia thiên thần trong lúc đó liều mạng chiến giết, nhường cái này vốn đang có thể tiếp tục kiên trì thế giới triệt để sụp đổ. Trên mặt đất, từng trải qua trải qua 5 tỷ năm đều không có mục nát chiến tranh gì thể cấp tốc phong hóa, bao quát tòa kia to lớn thành phố. Duy nhất còn giữ lại là ba bộ giữ tận thi thể. Cái kia hai tên tiên thần lính canh ngục cũng không cùng quy về tận tâm tư, nhưng mùi lá thần tộc cái kia thủ lĩnh để bảo đảm kế hoạch không bị ngăn trở, mạnh mẽ kéo lấy bọn hắn nhảy vào vực sâu tử vong. Mà ở toàn bộ thế giới đều biến thành vô biên hoa mạc, gần mà biến mất sụp đổ sau đó, rốt cục có một cỗ thi thể không đầu hiện lên, thi thể này trên bao chùm lấy các loại cấm chế, cũng bởi vì tử vong cổ pháp tác tràn vào mà mất đi hiệu lực. Nếu như cái kia mục diệp tộc thủ lĩnh có thể nhìn thấy cỗ này thi thể không đầu, hắn nhất định sẽ không lựa chọn đồng quy vô tận. Bất quá bây giờ hết thể đã chết rồi. Bây giờ, lồng giam sụp đổ cấm chế không còn, cỗ này thi thể không đầu vậy mà xuống lại. Nó liền đứng tại tối tâm trong thế giới, dù là bốn phía toàn bộ đều là tử vong cổ phát tắc, cũng là không thèm để ý chút nào. Sau đó nó bắt đầu tìm tòi, muốn tìm kiếm cái gì, nhưng cuối cùng nó không thu hoạch được gì. Nó bắt đầu công nộ, điên cuồng đập, mỗi một lần đập đều để tử vong cổ pháp tắc tạo ra cực lớn thủy triều, cái này thủy triều từng đợt tiếp theo từng đợn, một làn sóng càng so một làn sóng cao. Chịu ảnh hưởng này, bốn phía những thế giới kia nhao nhao gặp nạn, một cái tiếp một cái tiêu tan. Rốt cục. Khi bầu trời bên trong ngôi sao đều thiếu đi 1/3 về sau, thi thể này rốt cục kiệt lực, ra rời, cánh tay trái của nó hóa thành một đoàn xương đỏ, giống như là có độc lập linh trí, dẫn đầu bay mất, một đầu xuyên qua cho Tàn Nghĩa Trang, đúng là chánh thoát. Bởi vì giờ khắc này cho Tàn Nghĩa Trang hoàn toàn tựa như là gió lốc quá cảnh, tử vong cổ pháp tắc cũng bị quay đến liều xiển, xuất hiện một chút lỗ thủng. Đi theo, là thi thể này cánh tay phải cùng chân trái cũng hóa thành xương đỏ bay đi. Cuối cùng bay đi chính là đuôi phải. Nó tựa hô hết sức không bỏ, nhưng cuối cùng vẫn là bay mất. Sau đó Thi thể kia thân thể dần dần khô héo, hóa thành cho tàn, biến mất, tận đến giờ phút này, một cây kiếm khi mới lại thấy ánh mặt trời. Vương Bát Độc tử a, đều là chút Vương Bát Độc tử. Trương Dương ký ức vẫn tồn tại tại bị huyết tế một khắc này, quá đột đột, quá kinh khủng, hắn suýt chút nữa cho là mình đã đi địa phủ. Sau đó mới chú ý tới mình linh hồn không biết như thế nào về tới kiếm khí trên phân thân. Nhìn chung quanh một chút, một vùng tăm tối, chỉ có vô cùng vô cùng nơi xa xôi, có một chút ánh sáng trắng chỉ dẫn hắn, đây là lệnh xây tôn chủ thể để lại cho hắn đánh dấu, không thì đẩy trời đều là mạt pháp ngôi sao. Hắn cũng tìm không thấy đường trở về a. Chờ một chút, chuyện gì xảy ra? Nơi này vẫn là trò tàn nghĩa chứ sao? Trương Dương trong lòng kinh ngạc, bất quá càng khiếp sợ còn tại đằng sau, đó chính là hắn cố này phân thân, cũng chính là kiếm chủ cấp ngự kiếm giống như có khó lường biến hóa. Đầu tiên là kiếm này khí chủ thể đã trở nên có dài 300 trượng, rộng 50 trượng, nếu như không phải hắn thả ra linh hồn lĩnh vực, suýt chút nữa liền không có chú ý tới. Tiếp theo kiếm này khí bên trong đúng là chứa đựng không biết bao nhiêu thiên địa linh khí, còn có siêu cấp đáng sợ kiếp khí, ngoài ra còn có một loại hắn căn bản đều không thể tiếp xúc chỉ cần cảm ứng một cái liền sẽ có một loại linh hồn đều muốn nổ tung lực lượng đáng sợ. Được rồi, đây là thành tiên kiếm. May mắn đây là Trương Dương kiếm khí, không có độc lập kiếm linh xuất hiện, hắn vẫn có thể thích làm gì thì làm. Thì Như. Và anh. Trương Dương mới nghĩ đến ngựa kiếm phi hành, kết quả một giây sau, một quả còn xuất lại Mạt Pháp Ngôi Sao liền trực tiếp bị huynh bạo. Mà hắn nguyên ý bất quá là muốn lấy viên này Mạt Pháp Ngôi Sao làm vật tham chiếu. Ta tập hợp, đây là xảy ra chuyện gì? Trương Dương không dám giãy vỏ, kiếm này khí khẳng định lên cấp, ít nhất là tiến cấp, hay là thần cấp? Nhưng trọng điểm không phải cái này à thần cấp kiếm khí lại như thế nào có thể cùng mọi tử nhìn mặt trời mọc sao hắn vẫn là phải đem thân thể của mình cho sống lại trở lại thế là hắn bắt đầu cẩn thận điều tra không thể không cẩn thận Mặc dù tiên kiếm nội bộ ngoại bộ đều đối với hắn không đề phòng nhưng vấn đề là linh hồn của hắn đẳng cấp quá yếu rất nhanh Trương Dương liền phát hiện một cái làm hắn mừng rỡ như điên chuyện tại đây miệu tiên kiếm trên bản thể có một giọt máu đỏ tươi bị phong tồn đây là lúc trước hắn ở phát động hộ thànhấm chế bị đẩy lùi sau khi bị thương lưu lại cũng không biết vì sao lại bị kiếm này ví dụng loại phương thức này giữ lại Thật giống như vào lúc đó, Thanh kiếm tiên này liền đoán được Trương Dương sẽ bị huyết tế. Nhưng lúc này Trương Dương nơi nào sẽ nghĩ những thứ này chi tiết, hắn cao hứng còn không kịp, có thể sống lại, có thể phục sinh liền tốt. Sau đó liền đơn giản, dù sao Trương Dương là đã chết qua không chỉ một lần người, thuộc về hắn tinh huyết vẫn còn, linh hồn vẫn còn, kiếm khí cũng không thiếu, liền thiếu tinh phách, không biết tại sao, 13 phần tinh phách, chỉ còn thứ 6. Nhưng lúc này hắn mới không quan tâm. Liền lấy chính mình dọn kia tinh huyết làm hài tâm, trước để vào 6 phần tinh phách, tiếp theo từ trong tiên kiếm thận trọng san ra một chút đáng sợ kiếm khí. Những thứ này kiếm khí quá kinh khủng, trừ phi Chương Dương giờ phút này liền là cái này tiên kiếm, tiên kiếm liền là chính hắn, hắn đều không thể bảo đảm nhất định sẽ thành công. Cuối cùng, 6 phần tinh phách dung hợp 6 tia kiếm khí, đây quả thật là cực hạn. Lại nhiều một chút xíu kiếm khí, hắn tinh phách đều không chịu nổi. Đúng lại, hồn mạch kiếm hoàn. Trương Dương thao túng, đem phần thứ nhất tinh phách thêm kiếm khí hòa vào tinh huyết, trong hư không, một đạo tử kim kiếm ảnh lập tức hình thành, kiếm ảnh này bốn phía lan tràn ra 999 đầu màu máu sợi tơ, đây chính là kiếm tu 9 đại thiên mạch một trong hồn mạch. Hồn mạch đã thành Trương Dương lập tức đem một nửa linh hồn ý thức đưa qua, xác định không có vấn đề gì cả, điểm ấy rất trọng yếu. Linh hồn là một người danh thiếp, thân thể không có, có thể sống lại lại đến, nhưng là linh hồn nếu là sen lẫn tập nghiệp, đó chính là ở tìm đường chết. Đúc lại, tâm mạch kiếm hoàn. Đúc lại, ý mạch kiếm hoàn. Có hơn mạch, bước thứ hai liền là lập tức đúc lại tâm mạch cùng ý mạch, đây là thân là một cái kiếm tu nhất định phải có địa cơ bản, có cái này ba đầu thiên mạch, coi như lại phát sinh biến cố gì, cũng có thể không hoảng hốt. Rất nhanh, lại có hai đạo tử kim kiếm ảnh cấp tốc hình thành kiếm mạch bốn phía đồng dạng riêng phần mình lan tràn ra 999 đầu màu máu sợi tơ, những sợi tơ này liền là kiếm tu độc nhất kinh mạch, bọn nó sẽ lấy kiếm khí làm cơ sở, lấy tinh huyết làm môi giới, cuối cùng đúc lại Trương Dương thân thể. A, hôn mạch 6 tầng, tâm mạch 6 tầng, ý mạch 6 tầng, cũng không tệ lắm. Trương Dương rất hài lòng, kỳ thật hắn có thể duy nhất một lần đem cái này Tam đại thiên mạch tăng lên tới cực hạ. bởi vì trước kia trong tiên kiếm kiếm khí thực sự khổng lồ lại mạnh mẽ, chỉ cần hắn dám, tuyệt đối có thể đem thực lực của hắn đột phá đến đại thừa. Nhưng Trương Dương cũng không muốn làm kiếm ma, hồn mạch vì hồn phách Tâm mạch làm chủ làm, ý mạch vì tứ chi, tam đại thiên mạch trọng yếu như vậy, vẫn là ổn thỏa điểm tương đối tốt. Sau đó, Trương Dương lại đúc lại linh mạch kiếm hoàn, lần này cũng so sánh thuận lợi, mà lại linh mạch so sánh với trước đó cái kia tam đại thiên mạch tầm quan trọng liền yếu rất nhiều. Thế nhưng là liền coi hắn lại một lần nữa đúc lại sinh mạch cùng tử mạch kiếm hoàn thời điểm, rốt cục xảy ra vấn đề. Bởi vì một cố khói đen không bị khống chế vọt vào tử mạch kiếm ảnh. Thời khắc này, Chương Dương thẳng bị hủy chết, bởi vì cái kia khói đen lại là tử vong cổ pháp tác. Chương 333, vận mệnh lệnh xây thôn. Chương 333, Vận mệnh lệnh xây thôn tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Vẹn vẹn 10 giây đồng hồ, Trương Dương tử mạch kiếm hoàn liền bị một hơi đánh vào đến thập tam trọng. A, tại sao là thập tam trọng? Trương Dương không được biết, bất quá hắn không chết chính là, giờ phút này hắn duy nhất có thể làm chuyện liền là nhìn xem cái kia giống như một đầu hắc long tử mạch kiếm hoàn khí phách vô song chiếm cứ hắn sống lại thân thể, sau đó hết thể yên tĩnh. Giống như cái gì đều không có phát sinh. Có thể khiến Trương Dương càng thêm tê cả da đầu, tốt ta, hắn giờ phút này còn không có ra đầu. Là nhưng hắn càng kinh khủng chính là, cái kia mất đi 7 phần tinh phách chẳng biết lúc nào trở lại, từ trước kia tiên kiếm trên một chút xíu hiện ra, lấy không nhận khống chế của hắn là điều kiện tiên quyết, liền nhập vào cái kia chiếc thân thể mới. Hắn thậm chí cũng không biết cái này 7 phần tinh phách đến cùng tạo thành thứ quỷ gì. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác lại một lần nữa sống lại, mà lại hắn không chút do dự cho rằng, cái này chính là hắn một lần cuối cùng tử vong, bởi vì sống lại qua đi thân thể thật là quá anh tuấn. Cái này mẹ nó vẫn là ta sao? Trương Dương dùng linh vực cẩn thận nhìn kỹ cổ này, giống như chìm vào trong giấc ngủ thân thể. Cuối cùng xác định, cái này đích xác là hắn, người khác đều không có như thế khôi ngô đẹp trai. Và anh, Trương Dương linh hồn toàn bộ chuyển tới thân thể mới bên trong, hắn bắt đầu tỉnh lại, hắn bắt đầu mở to mắt, hắn bắt đầu hoạt động tay chân. Thẳng đến hắn Ngọc Thụ Lâm Phong đứng tại tiên kiếm trên, cũng chưa từng xuất hiện lao gia ra hoặc là bà cụ trong đầu. "Hô, xem ra đây đều là ngoài ý muốn, ta Trương Dương chú định hưng phúc tế thiên, tiểu biểu đệ ác tiểu biểu đệ, ngươi cho rằng huyết tế ta liền có thể đi đến cuộc sống đỉnh phong, sai, ta sẽ còn tiếp tục huyết tế người. Trương Dương thử thăm dò nói, hai con mắt quay tròn trực chuyển. Hắn vẫn là ở kiểm tra thân thể các hạng cơ năng, bao quát tư duy quán tính còn có ngôn ngữ biểu đạt. Cuối cùng của cuối cùng, hắn rốt cục xác định chính mình đối với cái thân thể mới này nắm giữ 100% nắm quyền trong tay, đến nỗi từ mạch biến hóa cùng cái kia 7 phần lần nữa biến mất tính khách, hắn cảm thấy có thể lưu lại chờ ngày sau. Ẩn. Lúc này Trương Dương tâm niệm vừa động, cái kiếm như hàng không mẫu hạm lớn nhỏ tiên kiếm trực tiếp thu nhỏ đến bình thường lớn nhỏ, sau đó hóa thành một vệ kim quang đem Trương Dương bao quạ, cứ như vậy ngự không mà đi. Đã từng đến thời điểm Trương Dương là phi độn không sai biệt lắm 2 tháng. Nhưng lần này trở về hắn chỉ dùng 3 cái giờ, nhưng mà này còn là ở hắn không ngừng phanh xe, không dám toàn lực ngự kiếm phi hành dưới tình huống. Bất quá khi hắn lơ lửng đang liều trai mạt pháp thế giới kiếp vân bên ngoài, biến cố nảy sinh. Cái kia lệnh xây thôn chủ thể đúng là tự động từ nơi này thế giới bay ra, sau đó liền bị chiếc kia tiên kiếm cho trực tiếp chọc lấy đi vào, còn chưa chờ Trương Dương kịp phản ứng, hết thể liền đã kết thúc. Tiên kiếm biến mất, lệnh xây thôn chủ thể biến thành một ngụm bỏ túi ba tốc tiểu kiếm, khác ở Trương Dương trong mi tâm. Cùng một thời gian, hắn cũng thu đến lượng lớn tin tức, trong đó nhất làm cho hắn tâm thần sợ là đứng mũi chịu xào một cái tin tức. Lệnh Xây thôn chủ thể ngay tại thăng cấp, thăng cấp hoàn tất, trước mắt vì vận mệnh Lệnh Xây thôn, Cố Lặc xem tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vận mệnh, ta còn anh hùng đâu, bối lao ông con hòa âm. Trương Dương trước tiên là nghĩ như vậy, sau đó cờ lật xem. Vận mệnh Lệnh Xây thôn, lấy mệnh chuyển động pháp tắc làm chủ thể Lệnh Xây thôn. Lệnh Xây thôn, lấy Chư Thiên Vạn Giới để nhất danh sách dung động mô phòng đi ra ngụy thần khí, có thể chưa từng có sáng tạo ngụy Chư Thiên Giới, sử dụng ngụy Chư Thiên Giới có thể lẫn vào chân chính chân thực Chư Thiên Giới tiến tới ăn cắp chân chính hạch tâm, đương nhiên, cái này vẹn vẹn trên lý luận. Trước mắt người sở hữu, Chu Dương, 100% khống chế. Vận mệnh lệnh xây thôn đặc tính 1, vận mệnh chìa khóa, không 10, tác dụng, tiêu hao một cái vận mệnh chìa khóa, có thể cởi ra một cái mạng chuyển động sứ xích, hoặc là một loại số mệnh cùng dây dưa, chú thích, nhìn chơi thần không có hiệu quả. Vận mệnh lệnh xây thôn đặc tính 2, vận mệnh hướng dẫn, không 10, tác dụng, tránh né một lần hẳn phải chết sát cơ, vẹn vẹn đối với lệnh xây thôn người sở hữu hiệu quả. Vận mệnh lệnh xây thôn đặc tính 3, vận mệnh vùng sáng, không 10 Tắc dụng có thể tránh cho bị vận rủi chiều cường ảnh hưởng vẹn vẹn đối với lệnh xây thôn người sở hữu có hiệu lực vận mệnh lệnh xây thôn bị động đặc tính 4 vận mệnh Hải chiều tác dụng vận mệnh không phải công cụ không phải vũ khí không bị người cơ ép mời sử dụng vận mệnh Hải chiều đặc tính đối với vận mệnh nghiêm trọng nghiêng khu vực tiến hành cân bằng chú thích làm vận mệnh Hải chiều bắt đầu thông lên làm lệnh xây thôn người sở hữu nhất định phải thực hiện trách nhiệm này nghĩa vụ mỗi lắng lại một lần vận mệnh nghiêng có thể đạt được vận mệnh điểm số 1 lại chú thích một chút vận mệnh điểm số có thể mua sắm một cái vận mệnh chìa khóa hoặc mua sắm một lần vận mệnh ngưng dẫn, hoặc mua sắm một cái vận mệnh bằng sáng. Ta tập hợp. Trương Dương trận mắt há hốc mồm, còn có thể như thế. Hắn vội vàng một chút bi tâm, trong nháy mắt liền tiến vào một cái cực lớn huyễn cảnh, không đúng, là lệnh xây thôn không, gian, quá mẹ nó hào hoa, đây tuyệt đối là từ trước tới nay xa hoa nhất lệnh xây thôn. Cùng lúc trước Trương Dương đã dùng qua những cái kia quét phóng túng gián hàng hoàn toàn là hai loại khái niệm. Không gian này sợ là có 300 giảm phạm vi, trung ương nhất để đó liền là chiếc kia tiên kiếm, đến nỗi xung quanh, hết thảy có 72 ngôi sao. Tương ứng chính là vận mệnh lệnh xây thôn có thể vận dụng thủ đoạn cùng kỹ năng hoặc là kiến trúc đáng tiếc trước mắt không một kích hoạt bất quá nơi này cũng có ngoài ý muốn niềm vui bởi vì hắn còn có thể vận dụng chiếc kia tiên kiếm mà thanh kiếm tiên này lúc này đã có thuộc tính đánh dấu vận mệnh chi kiếm là bị vận mệnh pháp tác nhộm dần mà phát sinh biến hóa bán cố hóa thật khí trước mắt trạng thái đã cùng vận mệnh lệnh xây thôn dung hợp lại cùng nhau không cách nào lại dùng để làm bình thường vũ khí đặc tính một cố hóa duy trì vận mệnh lệnh xây thôn tồn tại như vận mệnh chi kiếm bị phá hủy thì vận mệnh lệnh xây thôn không còn tồn tại Đặc tính 2, xuyên qua, có thể tùy tiện xuyên qua thứ nhất danh sách đến thứ 6 danh sách. Đặc tính 3, pháp tác cân bằng sẽ không nhận bất luận cái gì danh sách pháp tác áp chế, nhưng điều kiện tiên quyết là sẽ không tìm đường chết, cụ thể tìm đường chết phạm vi mời tự mình tìm tòi. Đặc tính 4, chân tướng mắt, có xuyên thấu xương ngủ, khóa chặt chân tướng năng lực, nhưng cần vận mệnh điểm số. Nói như vậy, chỉ cần ta nguyện ý, ta lập tức liền có thể rời đi cái này đáng chết cho tàn nghĩa trang. Trương Dương thật cao hứng, tùy ý xuyên qua lục đại danh sách giá ha, ha, ha cảm giác thật sự sảng khoái. Nhưng hắn còn chưa chờ cười to ba tiếng đã cảm thấy thân thể một trận lung lay, tại loài này lắc lư bên trong, cảnh tượng chung quanh mơ hồ, hết thể lại tỉnh táo lại, hắn liền thu đến mấy đầu hết sức đáng sợ tin tức. Vận mệnh Hải Triều đã bị xúc động, Vận mệnh Lệnh Xây thôn cũng bắt đầu kích hoạt, xin bắt đầu vận mệnh Xây thôn nhiệm vụ, vượt lên vận mệnh nghiêng. Nói rõ, bởi vì vận mệnh pháp tắc quá rối, cho Tàn trong nghĩa trang tử vong cổ pháp tắc nhất lên chiều cường, dẫn đến một bộ phận vốn nên ngã xuống biến mất mạt pháp thế giới chạy ra cho Tàn nghĩa trang, mời tiêu diệt những thứ này, mạt pháp thế giới hoặc là đem cho nghĩa trang mồ neo của tử vong đặt ở những thứ này mạt pháp trong thế giới. Nhiệm vụ quá trình diễn biến, 010. Nhiệm vụ ban thưởng, vận mệnh điểm số 1. Ngoài định mức nhiệm vụ ban thưởng, lấy tử vong cổ pháp tác bệnh mà thành tử vong thuyền buồn đen, có thể đi tới tại biển vô tận, chư thiên vạn giới. Chương 334, thiện ác nhà xưởng. Chương 334, thiện ác nhà xưởng tiểu thuyết, điên cùng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Cho nên đây là tại gọi ta biến thành một cái siêu cấp đại bại hóa sao? Trương Dương biểu thị hết sức kinh dị, hơn nữa tam quan nhận lấy cực lớn đánh vào. Bởi vì hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như cùng loại lưu trai mạt pháp thế giới như thế chính hẳn rất quen thuộc thế giới thừa cơ chạy ra cho Tàn nghĩa Trang, kết quả hắn còn muốn đảm nhiệm diện thế đao phủ đem nó bắt trở lại một lần nữa phá hủy. huống chi bây giờ Liêu trai mạt pháp thế giới thế nhưng là giống như là hắn cố định tài sản. Bất quá nói đi thì nói lại, bây giờ lệnh xây thôn chủ thể thế nhưng là 100% thuộc về hắn, hắn tại sao phải ăn no dỗi việc không có chuyện làm muốn cho chính mình tìm khó xử. Vận mệnh nghiêng về cùng ta có quan hệ gì, ta liền không đi làm cái này vận mệnh xây thôn nhiệm vụ, còn có thể là ai đứng ra mạn sát ta Cười không ngừng lời nói. Nghĩ như vậy, Chu Dương cũng liền không thèm để ý. Hắn bây giờ cơ bản tương đương đứng ở cuộc sống đỉnh phong, làm gì khổ cực như vậy? Ân, rời đi trước cái này đáng chết cho tàn nghĩa trang lại nói. Tâm niệm vừa động, Trương Dương đang xây thôn lệnh chủ thể trên tìm tới vận mệnh chi kiếm xuyên qua tuyển hạng, vừa định điểm xuống đi, lông mày liền nhíu lại. Chỉ có thể chính ta. Nói đùa cái gì, liêu trai mặt pháp thế giới loại này tài sản cố định không muốn cũng không muốn rồi, không quan trọng, nhưng là lao tử thiên kiếm môn không thể khóa lại đang xây thôn làm trên. Nói thật, Trương Dương vẫn là rất không nỡ chính mình tự mình thành lập thiên kiếm môn, nhất là phí hết tâm tư bồi dưỡng ra được môn nhân các đệ tử. Cứ như vậy nói đi là đi, không phù hợp phong cách của hắn. Đương nhiên đây không phải hắn không đủ quả quyết tâm ngoan thủ lạn cái gì, mà là hắn rõ ràng vận mệnh thứ này không thể ăn, không thể uống, còn không thể dùng để chiến đấu, nhìn như hắn nhặt được cái đại tiện nghi, nhưng trên thực tế hắn còn phải giống nguyên lai như thế, gặp được địch nhân đến tự mình ra tay trăm giết. Dưới loại tình huống này, nếu là có một đám như lang như hổ thân truyền đệ tử, cái kia mang nhiều sức lực a. Tới tới tới, nói một chút, ta muốn như thế nào mới có thể đem ta thiên kiếm môn đóng gói mang đi? Trương Dương bắt đầu cùng lệnh xây thôn chủ thể tâm sự. Sau đó khoảng chừng đợi vài giây đồng hồ, mấy hàng tin tức lạng yên hiện ra. 1. Sử dụng vận mệnh điểm số, có thể thôi động vận mệnh chi kiếm, một chút vận mệnh điểm số có thể mang theo 100 người, có thể tiến về phía trước lục đại trong danh sách bất kỳ ngóc nét nào, bao quát lại không giới hạn trong cho tàn nghĩa trang. 2. Sử dụng tử vong thuyền buồn đen, có thể mang theo 100 người hạn mức cao nhất, có thể tiến về phía trước lục đại trong danh sách bất kỳ góc nét nào, bao quát lại không giới hạn trong cho tàn nghĩa trang. 3. Sử dụng vận mệnh lệnh xây thôn công năng tử vong thuyền buồn đen mỏ neo của tử vong tử vong thuyền đen có thể chế tạo ra cho Tàn Chi Chu, có thể chứa đựng một cái thế giới, lại có thể tiến về phía trước lục đại trong danh sách bất kỳ góc nét nào, bao quát lại không giới hạn trong cho Tản Nghĩa Trang. 4. Trở thành phá pháp thiên thần, thiên địa mặc ta đi. Trương Dương nhếch môi, cho nên trung quy đến cùng, hắn vẫn là cần phải đi hoàn thành cái này vận mệnh xây thôn nhiệm vụ, cho Tản Chi Chu, nghe tới không có chút nào khí phép ra, bất quá bên trong giấu một cái thế giới, ngươi cho rằng dạng này dụ hoặc có thể để cho ta động lòng sao? Mộ neo của tử vong cùng tử vong truyền đen tan nên đi chỗ nào thu được? Trương Dương chứng trạng đàng hoàng Vô cùng nghiêm túc hỏi, vận mệnh lệnh xây thôn hắn có, Tử vong truyền bùa đen có thể thông qua nhiệm vụ thu hoạch, cho nên hắn cảm thấy hắn vẫn là có rất lớn xác suất có thể lấy tới một chiếc trò tàn chi chu. Đến nỗi kia cái gì trở thành phá pháp thiên thần, tập hợp, cái này cái gì rác rưởi tên. Mỏ neo của tử vong có thể thông qua vận mệnh lệnh xây thôn tiến hành chế tạo, Tình Hữu nghị nhắc nhở, phải chăng lập tức mở ra mỏ neo của tử vong chế tạo liên quan chi nhánh xây thôn nhiệm vụ. Tử vong truyền đen cần phải đi biển vô tận cấp đoạt. Tình Hữu nhắc nhở, phải chăng lập tức mở ra tử vong truyền đen cấp đoạt liên quan chi nhánh xây thôn nhiệm vụ. A Quá tốt rồi, ta trước mở ra mỏ neo của tử vong chế tạo nhiệm vụ chi nhánh. Trương Dương mừng rỡ, hoàn toàn quên mất một phút đồng hồ trước sơ tâm là cái gì. Ông Hắn chố mi tâm tiểu kiếm đánh dấu một trận rung động, sau đó rất nhiều tin tức lần nữa xuất hiện. Chịu lệnh xây thôn người sở hữu toàn quyền ủy thác, lập tức mở ra mỏ neo của tử vong chế tạo liên quan nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh 1, mời trước nắm giữ một khối không nhỏ 10.0000 km đường kính lục địa hoặc một cái không có bất luận cái gì chủ quyền thế giới. Nhiệm vụ chi nhánh 2, người tại đây khối lục địa hoặc trong thế giới bùng xuống vận mệnh lệnh xây thôn. Nhiệm vụ chi nhánh 3, xin rửa theo vận mệnh lệnh xây thôn nháp nhở, thu thập điểm thiện ác. Nhiệm vụ chi nhánh 4, xin rửa theo vận mệnh lệnh xây thôn nháp nhở, sử dụng điểm thiện ác chế tạo vận mệnh tần cân. Nhiệm vụ chi nhánh 5, xin rửa theo vận mệnh lệnh xây thôn nhắc nhở, thu thập chí ít một triệu đơn vị tử vong cổ pháp tắc cùng một triệu đơn vị cho tử vong. Nhiệm vụ chi nhánh 6, xin rửa theo vận mệnh lệnh xây thôn nháp nhở, đem vận mệnh cán cân chế tạo thành mỏ neo của tử vong. A, rất thú vị dáng vẻ a. Trương Dương rất hài lòng, ngay sau đó hắn lập tức xuyên qua liêu trai mạt pháp thế giới, thân hình phát một cái trong lúc đó Liên Nhi tối quách bắc huyện huyện thành bên ngoài, ở chỗ này, hắn chuyên môn cố ý tìm mấy cái vị trí, cuối cùng dứt khoát bay đến Long Đầu Phong phía trên, lúc này mới tâm tình khoái trá đem vận mệnh lệnh xây thôn buông xuống đi. Không thể không nói, cảm giác này rất tốt, hắn thật sự là chịu đủ rồi ngẫu nhiên sắp đặt. Trong nháy mắt, Trương Dương Mi tâm tiểu kiếm liền bay ra ngoài, vờn quanh Long Đầu Phong một vòng sau liền biến mất, vẹn vẹn mấy giây sau đó, dòng giá 64 đạo kiếm quang bay ra, như cực lớn hoa sen, đem toàn bộ liêu trai mật pháp bao phủ lại. Cuối cùng, trên bầu trời liền thêm ra đến 64 ngôi sao chính là lệnh xây thôn trong không gian cái kia 64 khóa. Bất quá lần này, trong đó 6 viên ngôi sao lại là ở vào bị kích hoạt trạng thái. Trương Dương tâm niệm quét qua, liền toàn bộ hiểu rõ, thứ này lại có thể là vận mệnh lệnh xây thôn tự mang 6 loại kiến trúc. Theo thứ tự là: Thiện ác nhà xưởng, nói rõ, thiện ác vốn không tiến, duy người định đoạt, làm vận mệnh lệnh xây thôn người sở hữu, người có quyền lợi căn cứ ngươi hỷ ác định nghĩa thiện và ác, mời thu thập thiện ác tiêu chuẩn, dùng cái này làm thiện ác nhà xưởng nguyên tắc ranh giới cuối cùng, đồng thời sản xuất ra và ác tương quan sản phẩm. Loại sản phẩm này có thể dùng để chế tác vận mệnh càn cân. Thời gian nhà xưởng, nói rõ, thời gian không thể nghịch, đảo ngược nhất định thần. Nhưng làm vận mệnh lệnh xây thôn người sở hữu, người có năng lực thu thập thời gian mảnh vỡ, đồng thời đem những thời giờ này mảnh vỡ tiến hành chế biến thành thời gian kia nhỏ, liền có thể ở dòng sông thời gian trụ cột bên trong lịch thuận tự nhiên, cẩn thận nhắc nhở, xuyên qua thời gian có tương đối cùng tuyệt đối phân chia, ở dòng sông thời gian nhánh sông bên trong xuyên qua là tương đối, ở dòng sông thời gian trụ cột bên trong xuyên qua mới là tuyệt đối, cái trước dễ dàng, cái sau rất khó. Không gian nhà xưởng, nói rõ Chư thiên vạn giới người, đều là không gian vật, làm vận mệnh lệnh xây thôn người sở hữu, ngươi có năng lực thu thập không gian mảnh vỡ, đồng thời đem những thứ này không gian mảnh vỡ chế biến thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Cẩn thận nhắc nhở, không gian có hình chiếu cùng chân thực phân chia, cả hai chế tác chế biến tuyệt không giống nhau, mời cẩn thận lựa chọn. Vận mệnh nhà xưởng, nói rõ, vận mệnh không thể bắt, cuộc sống không thể nghịch, làm vận mệnh lệnh xây thôn người sở hữu, người có năng lực thu thập vận mệnh mảnh vỡ, đồng thời đem những thứ này vận mệnh mảnh vỡ chế biến thành một cái hoàn chỉnh vận mệnh chi nhánh, cẩn thận nhắc nhở, thường tại bờ sông đi, sao có thể không ngẫm vận mệnh thần bí có đôi khi liền vận mệnh bản thân đều là một trò đùa. Hy vọng nhà xưởng, nói rõ, vạn vật có linh hồn, có linh hồn liền có chỗ cầu, có chỗ cầu liền có hy vọng, làm vận mệnh lệnh xây thôn người sở hữu, người có năng lực thu thập hy vọng mảnh vỡ, đồng thời đem những thứ này hy vọng mảnh vỡ chế biến thành ngôi sao hy vọng. Cẩn thận nhắc nhở, tặng người hoa hồng, tay có thừa thơm, hy vọng cũng như là. Sinh tử nhà xưởng, nói rõ, hoa nở hoa tàn, sinh tử luân hồi, ở một mức độ nào đó đại biểu cho một loại công bằng, làm vận mệnh lệnh xây thôn người sở hữu, người có năng lực thu mạch sinh mệnh, thu mạch tử vong. Đồng thời đem những thứ này sinh tử chế biến thành sản phẩm, loại sản phẩm này có thể dùng để chế tác vận mệnh càn cân. Xem hết cái này 6 loại kiến trúc tính chất, Trương Dương kỳ thật có hơi thất vọng, bởi vì trong này không có một tòa kiến trúc có thể trực tiếp gia tăng thực lực của hắn, có thể thay hắn cầm đao, có thể làm cho hắn không chi phí lực liền đi đến cuộc sống đỉnh phong. Xem ra, ta là thật muốn chuẩn bị đổi nghề làm ruộng. Hắc, mọi người tốt, ta gọi làm ruộng tay thiên nghệ. Chương 335, Thiên điệu kiếm ý. Chương 335, Thiên điệu kiếm ý tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Lỗ Tử Tưng Bảo Đàn ông người làm ruộng, tài năng là trên hết, người là giữa, ruộng là cuối. Ý tứ này nói đúng là, làm ruộng người, như trong mắt chỉ có làm ruộng, đó là biến thành tầm thường, cả một đời cũng liền như vậy, nếu có thể lấy người vì ruộng đồng người, thì học cho khắp thiên hạ, có người mới có thiên địa, nhưng cái này vẫn chỉ là trung đẳng cảnh giới, thượng thừa nhất cảnh giới, đương nhiên là lấy khí vì ruộng, như thế nào khí, một thành một nước vì khí, một thiên địa một thế giới đều là khí, người khác làm ruộng chỉ có thể trồng ra cao lương bắt ngô đậu nành, ta nhưng có, thể trồng ra một cái thế giới. Trong gương gương gương đáp ý thu hồi trong tay một quyển sách, phía trên kia rõ ràng viết lỗ tấn toàn tập. Loại này cao ốc kiến trúc bản lĩnh, thật là khiến hắn cảm giác cuộc sống tịch mịch như tuyết. Cho nên, hắn giờ phút này hoàn toàn không để ý tới kia cái gì vận mệnh xây thôn nhiệm vụ, mà là dựa theo ý nghĩ của mình, trước tòng mệnh chuyển động lệnh xây thôn bên trong phân phối ra 1 triệu đơn vị kim đan cấp thiên địa linh khí. Không sai, hắn bây giờ rộng rãi, trước kia tiên kiếm cũng không biết ăn cái gì thiên địa chí bảo, tóm lại bên trong linh khí nhiều làm người giận sôi, ước chừng có 100 triệu đơn vị kim đan cấp thiên địa linh khí. Những thứ này thiên địa linh khí hắn trực tiếp phân ra một nửa để vào kiếm cốc, sau đó mệnh lệnh tất cả hạch tâm thân truyền, cùng với phổ thông thân truyền hết thảy 80 người, toàn bộ tiến vào kiếm cốc tu luyện. Trương Dương kế hoạch rất đơn giản, cái này 80 tên thiên kiếm môn hạch tâm đệ tử, nhất thiết phải ở trong vòng 3 năm toàn bộ lên cấp kim đăng cấp, trong vòng 5 năm, ít nhất phải có 10 tên hạch tâm thân truyền đệ tử lên cấp nguyên anh cấp. Lực lượng mới là làm sự tình căn bản. Đến nỗi còn lại 500.000 đơn vị kim đăng cấp thiên địa linh khí, Chương Dương lại rút ra một nửa, dùng để thoải mái tiểu Lâm Phong, Lạc phủ Phong, cùng Long đầu Phong. Đây chính là thiên kiếm môn sơn môn vị trí, về sau coi như không muốn liêu chai mạt pháp thế giới cái này thấp kém tài sản cố định, nhưng thiên kiếm môn nhất định phải tùy thân mang theo. Có thơ nói, một mình chó tuy tốt, cái nào so đến quần đầu. Sau cùng 250,000 đơn vị thiên địa linh khí, Trương Dương thì toàn bộ toàn bộ dùng để tiến tạo linh điển, bây giờ hắn có tiền, tùy hứng, cạch cạch cạch thiên địa linh khí đập xuống, nền cũng ném ra từng mảnh nhỏ linh điển, cuối cùng hắn quả thực là làm ra 2.500 mẫu linh điển, cộng thêm trước đó 500 mẫu mẫu liền là 3.000 Đây là có thể thỏa mãn 100,000 phàm nhân cần thiết, mỗi ngày ăn linh mễ, tư chất liền sẽ một đời so một đời tốt, nếu là cuối cùng có thể nuôi dưỡng được mấy cái thiên tài tu luyện, cái kia tất nhiên là kiếm được. Xử lý xong những thứ này, Trương Dương cũng tiến vào kiếm cốc, dù sao hắn cũng muốn tu luyện. Cái gì? Xây thôn nhiệm vụ. Người là lao đại ta là lao đại. Cái này lệnh xây thôn họ Trương không biết sao? Kỳ thật Trương Dương muốn tu luyện là bởi vì hắn đối với mình hai lần sống lại thân thể không quá yên tâm, hắn trước tiên cần phải tốn hao thời gian chỉnh thể loại bỏ một cái. Bây giờ kiếm cốc Xem như súng bắn chim đổi đĩa bay, rộng rãi cực kỳ. Theo lượng lớn linh khí rót vào, thu hoạch được cực lớn ích lợi không chỉ là cái kia 80 tên hoạch tâm đệ tử, còn có ở chỗ này hơn 10.0000 lưỡi kiếm khí, mặc dù bây giờ lao đại của bọn nó không có ở đây, nhưng cũng không chậm trễ Trương Dương đối với bọn nó không chế. Nói đến đây, nhất định phải lần nữa cảm tạ cái kia tiên hiệp thế giới thực thế giới ý chí, không phải nó lưu lại vượt qua Khốc Huyễn kiếm trận, Trương Dương còn làm không đến điểm ấy đâu. Kiếm này trận tên liền hết sức uy phong, gọi vô danh kiếm trận. Ngày này trên dưới mặt đất đã không có tên là gì có thể hình dung kiếm này trận hung tàn bá đạo a. Tóm lại, Trương Dương lần này tiến vào kiếm cốc tu luyện thứ hai mắt to, liền là luyện hóa cái này vô danh kiếm trận. Giờ phút này, theo Trương Dương đi vào kiếm cốc, đầu tiên nhìn thấy liền là vạn kiếm cấm chế, 10.0000 lưỡi kiếm, khí lít nha lít nhít lơ lửng giữa không trung bên trong, riêng phần mình thả ra tím xanh kiếm khí, đem nơi này tạo thành một cái có thể so với dị độ không gian đặc biệt không gian. Không có điểm bản lĩnh người, coi như được cho phép đi vào, cũng phải bị cái này kiếm khí đẩy trời xé thành mảnh nhỏ. Tại đây vạn kiếm chế phía dưới, Liên La màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây kiếm hải. Cái gì gọi là kiếm hải? Liền là phóng xạ đi ra kiếm khí quá mức nồng đậm, trước áp xúc thành thanh minh kiếm sương ngủ, sau đó lại dùng siêu cao nồng độ thiên địa linh khí tiến hành quái cuối cùng cả hai liền sẽ kỳ diệu vô cùng biến thành một loại thuần túy thể lòng Đây chính là kiếm hải. Kiếm hải lớn bao nhiêu, bên trong nước biển số lượng có bao nhiêu thuần, cái này hoàn toàn là một cái kiếm tu môn phái khoe của tiêu chuẩn. Tỷ Như đã từng đại ngộng kiếm tông, bọn hắn kiếm cốc bên trong liền có một chỗ kiếm hải, không sai biệt lắm có 5 cái sân bóng lớn như vậy. Mà bây giờ Trong Dương Kiếm Quốc bên trong kiếm hải thì đã có 3 cái sân bóng lớn. Giờ khác này ở kiếm hải bốn phía, Nô Quận, Khương Dung, Triệu Bạch Đế Điệp, Lý Quách Huệ, Quan Sơn, Đào Ưu, Khúc Thường, Quý Minh, Câu Đạo, Chu Đề, Lý Tứ, Hà Dĩ Mưu, Nô Sở, Tiên Ninh, Liêu Bắc Nguyên, Tống Dã, Trình Tứ Phương, Khương Đạo, Điền Văn, Đồ Vạn bên trong cái này 20 tên hạch tâm thân chuyển chính riêng phần mình chiếm cứ một cái vị trí tốt nhất ở tu hành. Bọn hắn cũng là thiên kiếm môn hạch tâm nhất lực lượng, trên cơ bản trải qua tầng tầng tuyển chọn, lại thêm chính bọn họ biểu hiện, cuối cùng lan truyền ra Bây giờ toàn bộ đều là kim đan cấp thực lực, cũng có đột phá nguyên anh cấp tiềm lực, chỉ cần tài nguyên theo kịp, hết thảy đều không phải vấn đề. Giờ phút này chỉ thấy bọn hắn quanh thân kiếm xương mù vần quanh, chính mượn nhờ kiếm hải tu hành, thật là khiến Trương Dương láo mang, mẹ nó, hắn hết sức vui mừng. Mặt khác 40 tên cấp phổ thông thân truyền đệ tử liền không có tư cách tới gần kiếm hải, mà lại bọn hắn cũng không chịu nổi kiếm hải tứ xung quanh áp lực, dù sao phóng xạ kiếm khí vì gấp đôi áp xúc, thanh minh kiếm xương vì bốn lần áp súc, nhưng thanh minh kiếm xương cùng linh khí tạo thành kiếm hải, bên trong nhưng chính là gấp 12 lần kiếm khí áp súc rất khủng bố. Trương Dương thân là trưởng môn, đương nhiên khinh thường cùng các đệ tử đoạt vị trí, bởi vì hắn có càng tốt hơn tu luyện bảo vị, đó chính là kiếm hải trung ương nhất. Thân hình phát một cái, kiếm hải trung ương liền xuất hiện Trương Dương bóng dáng, hắn cũng không nhập định, chỉ là toàn thân ngâm ở kiếm hải bên trong, tùy ý hưởng thụ lấy loại này gấp 12 lần áp xúc kiếm khí đối với trong ngoài thân thể cỏ rữa. Dần dần, hắn buông ra hồn mạch kiếm hoàn, tâm mạch kiếm hoàn, ý mạch kiếm hoàn cái này tam đại thiên mạch, kiếm hải bên trong liền bắt đầu dâng lên vận sóng, 980 đạo vô hình hồn kiếm. 980 đạo vô hình tâm kiếm tựa như cá bơi ở kiếm hải bên trong nhảy bơi lội, kích thích từng đoàn từng đoàn thanh minh kiếm sương ngủ, tình cảnh này rất mỹ diệu. Đây chính là Trương Dương cơ sở, mà bây giờ, hắn muốn đem cái này cơ sở lần nữa lệnh vững chắc, bởi vì hắn thực sự không nghĩ lại chết mất sống lại, mặc dù trên lý luận hắn bây giờ rất khó chết đi. "Lệnh xây thôn, ta muốn toàn bộ đạo vận." Trương Dương trầm giọng nói, hắn có một cái tùy thân linh mạch, mỗi ngày có thể tạo ra một đơn vị nguyên anh cấp linh khí, trong này ẩn chứa chút ít đạo vận, vốn là cái đồ chơi này là vô cùng vô tận. Giả thiết lệnh xây thôn một mực cấu kết tiên hiệp thế giới thực lời nói, đáng thiết bị thế giới kêu ý chí cho hố, cho nên bây giờ lệnh xây thôn bên trong còn giữ lại thiên địa đạo vận liền không dư thừa bao nhiêu. Trong tích tắc, dòng giá 128 mảnh thải hà từ trên trời giáng xuống, vần quanh ở Trương Dương quanh thân. Đây chính là cụ hiện hóa thiên địa đạo vận, nguyện nhờ bây giờ vận mệnh lệnh xây thôn hình thành. Lúc này Trương Dương liền chầm chậm tụng nói, Sơn Hà trúc triệu, thiên địa trong lòng. Một khi mộng tỉnh, lại hỏi quân tên. Này bốn câu là hắn ngày đó tìm hiểu môn hạ đệ tử nhóm kiếm ý cảnh giới, cuối cùng lĩnh ngộ ra đến hoàn toàn mới kiếm ý. Nhưng khi đó hắn cảm thấy còn khiếm khuyết chút thế lửa, cho nên không thì ra xương thiên điệu kiếm ý. Bây giờ hắn lại là muốn nhờ toàn bộ thiên điệu đạo vận, bù đắp một kiếm này ý. Không chỉ như vậy, hắn buông ra hồn mạch, tâm mạch cũng là rất có dụ ý, đó chính là tướng hồn, tâm, ý, ba mạch hợp nhất. Thiên điệu tức ta, ta tức thiên điệu. Đây là thân là kiếm tu, trưởng thành là kiếm tiên đạo giữa đường tầng thứ nhất cửa ải khó, một cái không tốt, liền sẽ bỏ mình hồn diệt, chính mình giết chết chính mình thuyết pháp này cũng không phải nói đùa. Oanh! Lam tiên điệu kiếm ý cùng tất cả thiên điệu đạo vận kết hợp lại, Toàn bộ kiếm hải trung ương đều cuồn lên cực lớn gọn sóng, cũng không có chờ tác động đến, liền bị 980 đạo vô hình hồn kiếm, 980 đạo vô hình tâm kiếm ngăn cản, đồng thời Trương Dương linh hồn lĩnh vực cũng hóa thành đầy trời lưới lớn, bao phủ xuống. Nhưng loại này ngăn cản cùng bao phủ chỉ là kế tạm thời, Thiên địa kiếm ý sao mà hùng vĩ, nhất là tại bị Thiên địa đạo vẫn bù đắp sau đó, cái kia trong nháy mắt cao cho vọt, thật tốt giống như vạn dặm giang sơn, trùng trùng điệp điệp. Bất quá Trương Dương đã sớm chuẩn bị, tâm niệm vừa động, một ngụm tiên kiếm liền từ trên kiếm cốc phương lộ ra nửa sừng, Ê, chỉ cần nửa sừng đầy đủ Có cái này dừng một chút sông chương dương liền thôi động thiên địa kiếm ý cùng hắn hồi mạch tâm mạch dung hợp cùng một thời gian hắn cũng cắn răng một cái đem toàn bộ linh hồn toàn bộ ý niệm toàn bộ có thể khống chế tinh phách đều toàn bộ đầu nhập đi vào đây là rất nguy hiểm bởi vì thiên địa kiếm ý đến bây giờ cấp độ đã có thể tự sinh sinhấn cảnh bên trong có cả khôn người bình thường như bị thiên địa kiếm ý lau một cái khả năng linh hồn cả một đời đều sẽ rơi vào cái kia trùng trùng điệp điệp vạn dặm trong thiên địa không cách nào tự cần chế liền láng quận Hương nhung như thế kim đang cấp kiếm tu Đừng nhìn cái này thiên địa kiếm ý cũng có bọn hắn linh hội ở bên trong có thể hơn phân nửa cũng sẽ thiệt thòi lớn Tóm lại như Trương Dương đem chính mình toàn bộ linh hồn ý thức đầu nhập cái này thiên địa kiếm ý một cái không tốt liền sẽ mãi mãi cũng ra không được mà lại nộ tính của hắn cũng không phải xuất sắc nhất may mắn hắn có lệnh xây thôn mà lại là 100% nắm giữ cho nên vấn đề này liền đơn giản linh hồn của hắn tiến vào thiên thiênệ kiếm ý ở nơi đó du Sơn mà thủy ngồi xem với khởi nằm nghe gió lôi đợi cho cùng cái này thiên địa kiếm ý càng phát ra tình đầu ý hợp thậm chí 100% hoàn mỹ thời điểm, hắn thật giống như đang ngủ say sau đó bị đồng hồ báo thức bừng tỉnh, trực tiếp bị vận mệnh lệnh xây thôn cho tách rời ra. Toàn bộ quá trình, thẳng hoàn mỹ. Đến tận đây, thiên địa kiếm ý lại thành hồn, tâm, ý ba người hợp nhất. Kháng phong hiểm năng lực nào chỉ là tăng lên gấp 3, là chí ít không chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên, cái này cùng cơ sở sức chiến đấu không có quan hệ gì, đây chỉ là Trương Dương đem linh hồn của mình cùng cơ sở bỏ vào thiên địa kiếm ý, tương đương với thay đổi một cái siêu cấp cực lớn tủ sắt, mà chỉ có cần tác vô ưu. Hắn mới dám đi nghiên cứu một chút đã là thập tam trọng tử mạch kiếm hoàn. Nói không nghi ngờ, nói không sợ, đó là Trương dương ở chính mình lừa gạt mình. Ai từng thấy lợi hại như vậy bánh từ trên trời rơi xuống. Hắn đầu tiên là bị người huyết tế, kết quả chỉ chớp mắt liền cuộc sống đỉnh phong, lừa gạt quỷ đâu. Không tìm hiểu rõ ràng, hắn là sẽ không yên tâm. Cho nên, kiếm đến, hưu một đạo thanh quang lướt qua, kiếm cốc bên trong một ngụm huyền phẩm kiếm khí lơ lửng ở Trương dương bên người, ngay sau đó, hắn thử nghiệm thôi động tử mạch kiếm hoàn, trong nháy mắt tử khí luân chuyển, chiếc kia huyền phẩm kiếm khí trực tiếp trở nên đen như mực. Sau đó, Trương dương vẻ mặt dũng nhiên trở nên vô cùng cổ quái. Một giây sau hắn thậm chí nổ lên nói tụ. Ta tập hợp. Chương 336, ác tiêu chuẩn. Chương 336, ác tiêu chuẩn tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Lịch tọa nguyên lực 1, có thể ở sinh tử nhà xưởng bên trong chế tắc thành thọ nguyên thể, sử dụng sau thọ nguyên gia tăng 1 năm, nói rõ, lịch tọa nguyên lực chỉ là sử dụng tử vong cổ pháp tắc để luyện ra loại sinh cơ vật chết. Lịch tọa nguyên lực, nguyên lực Thật nhiều cái tin tức ở trên mí mắt Bucklen. Mà đây chính là Trương dương vô cùng kinh ngạc nguyên nhân, hắn bất quá là sắp chết mạch bên trong tử khí luân chuyển một lần, kết quả lại có kết quả như vậy, không sai, cái đồ chơi này không phải thọ nguyên, cũng không phải trực tiếp gia tăng ở trên người hắn, mà là một loại bán thành phẩm. Sau đó, chiếc kia huyền phẩm kiếm khí trực tiếp vỡ vụn, hóa thành cho tàn. Nhưng cái này cho tàn còn chưa bị gió thổi tán, chỉ thấy ánh sáng trắng lóe lên, lại một cái tin tức bốc lên. Thu hoạch được cho tàn bội 100 đơn vị, nói rõ, cho tàn đuổi vì cho tàn nghĩa trang cơ sở nhất vật chất, vạn vật cuối cùng kết cục, không thể chịu bất luận cái gì vật chất duy trì có có thể gánh chịu tử vong cổ phát tác. Trương Dương lúc này liền lặng lặng suy tư, hiện tại hắn rốt cuộc Minh Bạch hắn thập tam trọng tử mạch kiếm hoàn đến cùng trọng yếu bao nhiêu? Lại có thể hướng thế gian vạn vật hấp thu thôn phệ thọ nguyên, cái này chẳng phải là nói, chỉ cần hắn có đầy đủ nhiều tử vong cổ pháp tác, như vậy căn bản cũng không cần lo lắng chết già rồi sao? Vậy cũng quá ngưu. Việc này, trước gác lại đi. Trương Dương trong lòng đã có một chút so đo cùng tính toán, nhưng hắn vẫn là nguyện ý chờ đợi. Vì cái gì đây, sao hắn không phải một mình chó, hắn thích quân đấu. Chờ cái gì thời điểm hắn hoạch tâm đệ tử toàn bộ lên cấp nguyên anh cấp, hắn liền có thể gây chuyện. Cái này vừa chờ, liền là 3 năm. Trong 3 năm, Trương Dương không hề rời đi thiên kiếm môn nửa bước, hắn cũng tại Liều Mạng tu hành, tu hành sau khi, cũng thuận tiện đem cái kia 10.0000 lẫy kiếm khí cho luyện hóa 1.0000 miệng. Cái này 1.0000 lẫy kiếm khí toàn bộ đều ở linh khí cùng thanh minh kiếm xương mủ dưới sự xúc tác tiến giai thành huyền phẩm. Cho nên uy lực này rất lớn. Nhưng trừ cái đó ra, hắn không thể đột phá nguyên anh phía trên, chỉ có thể trùng tu tứ đại linh ấn, Liệt Dương, Cổ Lôi Lúc gần lúc hiện, vạn quân dùng để dự trữ bất đồng kiếm khí. Sau đó lại cộng thêm một tay rút gọn bản vô danh kiếm trận. Thực lực này tự nhiên không tầm thường. Thế nhưng là, cùng những cái kia môn hạ đệ tử so với, Trương Dương liền hơi có vẻ hằn sầm. Bởi vì bọn họ tiêm lực càng lớn, nhất là tại quá khứ trong 3 năm, Thiên Địa Linh Khí có thể nhiệt tỉnh tạo, kiếm hải tuy tiện tu hành, kia thật là tiến triển cực nhanh. Lấy Ngô Quận, Khương Dung, Triệu Bạch Tỉ Lý, Tứ, Lý Quách Hòe, Đào Ưu Trờ cầm đầu 20 lớn hạch tâm đệ tử, toàn bộ lên cấp nguyên anh cấp, cũng chính là toàn bộ mở ra chín đại thiên mạch. Đồng thời hồn mạch 6 tầng, tâm mạch 6 tầng, ý mạch 6 tầng, linh mạch 6 tầng, khí mạch 6 tầng, riêng lẻ vài người thậm chí còn tu luyện kim mạch 3 tầng. Tóm lại, thương đương dũng cảm. Mà còn lại 60 tên phổ thông thân truyền đệ tử thì là toàn bộ lên cấp kim đang cấp. Cái này chính là phi thường khủng bố một cỗ lực lượng, bây giờ mỗi người bọn họ đều chí ít có 5 thanh huyền phẩm kiếm khí, lại thêm tạo thành kiếm trận, không dám nói thần cản giết thần, nhưng đã đầy đủ trương dương áp dụng kế hoạch của hắn. Đương nhiên trước đó, còn có một cái chuyện rất trọng yếu, đó chính là trung thành. Ngô Quận Khương Dung những người này không phải đã từng Trương Dương chiêu mộ đi ra nô viễn chờ binh sĩ, đều là mỗi người có suy nghĩ riêng, bây giờ mặc dù bái nhập thiên kiếm môn xuống, cũng đã thể muốn thần phục Trương Dương, có thể loại chuyện này sao có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn đâu? À, nếu là vẫn luôn lưu tại Liêu trại mạt pháp trong thế giới, hoặc là một mực bảo trì như bây giờ hoàn cảnh, bọn hắn khẳng định 1.0000510.00005 10, cũng sẽ không phản bội. Nhưng tiếp xuống Trương Dương nhưng là muốn chế tạo cho tàn Chi Chu, xuyên qua chư thiên vạn giới, hắn là không làm được một mình chó. Hắn cũng không cho rằng vận mệnh lệnh xây thôn liền có thể bảo vệ hắn chu toàn, cho nên thời khắc mấu chốt liền được dựa vào môn hạ đệ tử cùng nhau tiến lên quần ẩu thủ thắng. Dưới loại tình huống này, Trương Dương cần liền là vượt mức bình thường tuyệt đối trung thành. Cho nên hắn cho rằng muốn thời, thời khắc khắc gọi trấn nhiếp một cái những đệ tử này, tỉ như, bãi tiên kiếm. Trước kia tiên kiếm là phế đi, không cách nào dùng để chiến đấu, nhưng là không chịu nổi phía trên kia khí tức lợi hại a, cám mượn oai hùng quá đơn giản cực kỳ. Trương Dương liền dẫn một đám thân truyền nghiêm túc chuyện lạ ở cái kia lộ ra một góc tiên kiếm phía dưới rất cung kính bái một lần mà chính hắn càng là rõ dạ đối ngoại tuyên bố đây là Thiên Kiếm Tông Khai Sơn tổ sư lưu lại tiên kiếm. Không sai, từ giờ trở đi, Thiên Kiếm môn đổi tên là Thiên Kiếm Tông, một bước bước đến đỉnh. Xuất phát. Ngự kiếm bay lên không, Trương Dương mang theo Thiên Kiếm Tông chủ lực thẳng đến thành châu ngoài thành bãi tha ma, dụng ý của hắn rất rõ ràng, nơi này đã có lễ cầu siêu tọa độ, liền bắt đầu từ nơi này đi. Cùng một thời gian, Trương Dương còn mở ra vận mệnh lệnh xây thôn bổ sung lục đại một trong những kiến trúc thiện nhà xưởng. Cái đồ chơi này không phải phổ thông kiến trúc, mà là chiếu vào trên trời một khoảng ngôi sao, mở ra về sau Liền có đỏ lên tối sầm hai viên viên cầu, màu đỏ đại biểu thiện, màu đen đại biểu ác. Nhưng giờ phút này thiện ác nhà xưởng bên trong, đại biểu thiện viên cầu đằng sau là không, đại biểu ác viên cầu đằng sau cũng là không. Ý tứ này rất rõ ràng, Trương Dương cho là người nào là thiện lương, loại nào hành vi là thiện lương, liền sẽ bị quy kết vì thiện, trái lại cũng thế. Tóm lại, đây thật là nhường hắn có một loại chỉ hiệu bảo ngựa rút khí. Dù sao hết thảy đều là hắn định đoạn. Ừm, kỳ thật ta trước đó nghĩ sai, cũng coi thường cái này thiện ác nhà xưởng, cái đồ chơi này hết sức vở Dương suy tư. Không có vội vàng mở ra lễ cầu siêu tọa độ, mà là đem ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi một cái thân truyền đệ tử, sau đó hắn ngay tại thiện ác nhà xưởng bên trong viết xuống cái thứ nhất tiêu chuẩn. Bình thường chịu ân huệ của ta, nhưng vẫn lòng có đoán giận người làm ác. Tiêu chuẩn này vừa rơi xuống, trên bầu trời ngôi sao liền ánh sáng nhất biến, đi theo thiện ác nhà xưởng bên trong tiêu chuẩn này liền tự động kéo ruôi, từ chỉ số 0 đến chỉ số 100, điểm thật đúng là cẩn thận. Trong đó không là nhất tiện, vì thuần đỏ, 100 là ác nhất, vì đèn nhánh. Trương Dương cuối cùng đem 80 tên thân truyền đệ tử danh sách hướng Thiện Ác nhà xưởng bên trong vạch một cái, kết quả là đi ra. Rất hoàn mỹ, 80 tên thân truyền đệ tử kết quả khảo nghiệm toàn bộ là không. Thế nhưng là nếu như dựa theo như thế đơn giản phương pháp phân tích thiện ác, Trương Dương coi như không phải há bá, vậy cũng biết là không thỏa đáng, dù sao hắn mở ra Thiện Ác nhà xưởng là vì chế tạo mỏ neo của Tử vong. Mỏ neo của Tử vong có tác dụng gì hắn không biết, nhưng lại có thể đại khái phán đoán ra, đó chính là thiện hữu thiện báo, hữu ác báo, như thế mới có thể bị Tử vong cổ pháp tác tìm tới cửa trực tiếp lôi kéo trở về cho Tàn Nghĩa Trang. Mặt khắc trong này cũng tựa hồ cùng vận mệnh có quan hệ, tóm lại, loại chuyện này tựa như là chế tạo tinh mật nhất dụng cụ, nếu là liền cơ sở nhất đồ vật đều thô tục, như vậy cuối cùng lắp ráp cũng tất nhiên là một đoàn vô khác, không có chút nào sức thuyết phục. Thế là Trương Dương lại viết xuống cái thứ hai tiêu chuẩn. Nghi ngờ, ghen ghét, xa lánh, hãm hại, nói xấu, tham lam, người làm ác. Lần này, 80 tên thân truyền đệ tử bên trong cơ hồ người người chúng chiêu, đúng vậy, bọn hắn có thể người người vì Trương Dương dâng lên trung thành, nhưng là làm đồng môn đệ tử Làm sao có thể làm được hỏa khí một đoàn? Đây mới là nhân tính a. Bất Quá nhường Trương Dương cảm thấy vui mừng là, đám lao già này mặc dù từng cái cũng có thì vết, thế nhưng là chỉ số cao nhất cũng không có vượt qua 20, điều này nói rõ bọn hắn đều hết sức hiểu được khắc chế, sẽ không bởi vì một phần đơn giản lại chuyện ngu xuẩn phát sinh phân tranh, đồng thời bởi vậy ghi hận trong lòng, tiếp theo dẫn phát tròn vẹn mấy trăm ngàn chữ chiến tranh. Xem ra ta là không cần viết xuống thiện tiêu chuẩn, bởi vì ác đối diện liền là thiện, Bất Quá cảm giác vẫn có chút quá sơ lược, Bất Quá đây đều là ta môn nhân đệ tử, yêu cầu không cần quá nghiêm khắc. Trương Dương rất hài lòng, ngay sau đó mệnh lệnh đám người cấp tốc bày ra kiếm trận, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hắn lúc này mới lần nữa mở ra Lễ Cầu Siêu Tọa Độ, nghi thu thập thiệt ác, đây là mưu lệ nhất phương pháp. Chương 337, gián ôn dịch. Chương 337, gián ôn dịch tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tất giả, lừa chim. Bãi tha ma phụ cận Lễ Cầu Siêu Tọa Độ vẫn luôn ở, mà lại có rất nhiều, khác nhau chỉ ở tại tín hiệu mạnh yếu cùng Lễ Cầu Siêu mục tiêu khác biệt. Ở Trương Dương xem ra, cái này không chừng đã là tạo thành một cái dây chuyền sản nghiệp cùng một thứ Chẳng qua hiện nay hắn là không xen vào những thứ này, trực tiếp mệnh lệnh lệnh xây thôn mở ra lục soát. Không ngoài dự đoán, vận mệnh lệnh xây thôn lục soát năng lực vượt xa trước đó tiên hiệp lệnh xây thôn, một hơi liền vì Trương Dương siêu tập dòng ra 12 cái lễ cầu siêu đề nghị. Không chỉ như vậy, cái này phát động lễ cầu siêu kẻ đề nghị tin tức cũng càng rõ ràng rất nhiều. Trương Dương tiện tay mở ra cái thứ nhất lễ cầu siêu đề nghị, một chương siêu độ văn thư tự động nhận ra. Địa điểm: Thứ tư danh sách. Kẻ đề nghị: Bầu trời yêu tộc, Thị trưởng Diêu đế. Đề nghị lễ cầu siêu mục tiêu: Bị virus lây nhiễm sinh nhiều tử. Nguyện ý nỗ lực tế phẩm, 300 phương kim đan cấp thiên địa linh khí. Lễ cầu siêu xác định, chưa bắt đầu, phải chăng lập tức mở ra Thiện Ác nhà xưởng tiến hành nghi định. Thú vị, thế mà muốn ta đến nước định, bất quá cái gì là nghiệt sinh yêu tử? Vì sao lại bị vi rút lây nhiễm? Trương Dương tò mò hỏi, nhưng lần này không người có thể trả lời hắn, liền lệnh xây thôn cũng không thể, về phần hắn những cái kia môn nhân đệ tử càng là nghĩ cùng đừng ý. Tiểu Bành Tử. Trương Dương vô vô tay, một cái bóng mở đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, đây là cái kia cấp quái dị sinh ra biến hóa, một mực tự nhận là đệ tử của hắn kia mà. Cái bóng không thể nói chuyện, nhưng lại có thể dùng bóng mở biến thành tiểu chữ đến trao đổi. Sư tôn, giống như quỷ tộc có quái dị, yêu tộc có yêu nghiệt, quái dị không cùng cấp với quỷ, yêu nghiệt cũng không cùng cấp với yêu, đều là dị chủng, cho nên, nghiệt sinh yêu tử liền là bồi dưỡng ra được chưa thành hình yêu nghiệt, vô cùng quỷ dị lợi hại, thường thường có không giống bình thường lực lượng, nhưng cụ thể như thế nào bồi dưỡng, ta cũng không biết, bao quát chính ta hình thành. Mặt khác, ta cũng không biết như thế nào vi rút, càng không rõ vì sao nghiệt sinh yêu tử sẽ bị virus lây nhiễm. Rất tốt. Trương Dương gật đầu. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nói xong, hắn liền cầm lên cái kia Lễ Cầu Siêu Văn Thư, mặc dù hắn bây giờ rộng rãi, nhưng 300 phương kim đang cấp thiên địa linh khí, thế nhưng là tương đương với 60.000 đơn vị, hắn không có lý do không ấn. Lúc này theo Lễ Cầu Siêu Văn Thư ở trương dương trong tay Thiếu Lốt, trống rông bên trong một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện, nương theo lấy từng tiếng gào thét, một vật liền bị ném tới. Trong chớp mắt rơi xuống đất, cái kia màu đen vòng xoáy biến mất, xuất hiện lại là một cái tuấn mỹ vô cùng thiếu niên, toàn thân hắn đều bị màu vàng sậm xiển xích buộc chặt, chính bộ mặt tức giận Nhưng Trương Dương cũng mặc kệ người này đến cùng có bao nhiêu tuấn mỹ, so với hắn đẹp trai hơn, đây chính là tội chết, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là, nếu như hắn không thể ở bà cái hô hấp bên trong giết chết người này, liền nên đến phiên cho tàn trong mộ viên tử vong cổ pháp tắt ra tay rồi. Giết. Lấy nô quận cầm đầu 32 người dẫn đầu bại ra buôn lưu kiếm trận, không đợi thiếu niên kia hô lên lời gì đến, liền trực tiếp cho hoành sát tại chỗ. Một chút ngoài ý muốn đều không có. Liền Trương Dương đều là sự sợ, có dễ dàng như vậy sao? kêu cái gì kính Trương yêu đế, dựa theo thực lực phân chia, chí ít cũng phải là phân thần kỳ tức lực. Vì sao lại làm không xong? Trương Dương vừa nghĩ đến nơi này, liền gặp được vô số thịt nát vô cùng nhanh chóng một lần nữa tổ hợp, đả mắt liền lại biến thành một cái tuyệt mị thiếu nữ. Lại là thân thể bất tử? Không đúng. Trương Dương bản năng phát giác được không ổn, sau đó không nói hai lời, thôi động tử mạch kiếm hoàn, trực tiếp một cái tử khí luân chuyển, liền khóa chặt cái kia phục sinh thiếu nữ. Sau đó nương theo lấy thế lương tiếng kêu to, thiếu nữ kia thân thể đều bị tử khí ăn mòn ra mấy trăm lỗ thủng lớn, nhưng chính là không chết. Thế là Trương Dương lập tức lại dùng tử khí rửa sạch dòng dã ba lần. Lần này rốt cục nhìn thấy cho tàn đồng bền, thu hoạch được cho tàn đội 1000 đơn vị, lịch thọ nguyên lực 1, lịch tọa nguyên lực 1. Chơi chết cái này nghịch sinh yêu tử, Trương Dương cũng đồng thời thu hoạch môn nhân các đệ tử kính ngưỡng cùng sợ hãi, cái này vốn là là chuyện tốt, một mũi tên trúng mấy chim, nhưng hắn luôn cảm thấy không thích hợp. Mở ra vận mệnh lệnh xây thôn xem xét, hắn khuôn mặt thì càng nghiêm túc. Bởi vì phía trên thành lình nhiều một cái mặt trái bờ UFF, hơn nữa cái này mặt trái bờ UFF đã cưỡng chế trở thành lệnh xây thôn bị động đặc tính. Dãn ôn dịch, cách mỗi 1 năm, này ôn dịch phát tác một lần. Ngẫu nhiên là một phần trăm nhân khẩu lây nhiễm, hơn nữa không có thuốc nào cứu được. Trước tiên, Trương Dương liền cho là mình là bị người ám toán, nhưng là suy nghĩ một chút về sau, hắn lại cảm thấy không giống, bởi vì hắn bây giờ thân ở cho Tàn Nghĩa Trang, ai biết hắn à, sao có thể thông qua loại này vô cùng ngẫu nhiên thủ đoạn để hãm hại hắn. Như vậy khả năng duy nhất liền là, cái kiếp kính trương yêu đế chỗ thế giới đã bị virus xâm lấn, mà lại hẳn là loại này ôn dịch virus, đối phương bất đắc dĩ, lúc này mới muốn đem cái này ôn dịch virus đầu nguồn cho Lễ Cầu Siêu đến cho Tàn Nhiễm Trang. Bởi vì chỉ có cho tàn trong mộ viên tử vong cổ pháp tắc mới có thể tiêu hóa hết loại này cực kỳ khó chơi ôn dịch virus. Nghĩ như vậy, Trương Dương cũng không có để ý cái kia cái gọi là rắn ôn dịch, hắn bây giờ ngay tại cái này cho tàn nghĩa trang, chơi chết cái đồ chơi này rất dễ dàng, không đúng, là phi thường dễ dàng. Bởi vì lúc này Trương Dương lại nhìn vận mệnh lệnh xây thôn, đầu kia rắn ôn dịch đặc tính đã trở nên cực kỳ mờ nhạt. Tập hợp, thật sự là không biết sống chết. Thiện ác nhà xưởng, định nghĩa, bình thường bị xác định là virus người làm ác, bình thường cùng virus cấu kết người làm ác, ân Lạc Đường biết quay lại người vì thiện, tỉ như ta. Trương Dương quả quyết đem đầu này định nghĩa viết nhập Thiện Ác nhà xưởng. Sau đó, hắn liền tiếp tục xem cái khác lễ cầu siêu đề nghị, kết quả nhường hắn nhíu chặt lông mày, không phải quá khó chơi, mà là quá đơn giản, cơ bản đều là ác quỷ, tiểu yêu các loại, cho ra tế phẩm quá rất rưởi, nếu như nói lần thứ nhất hắn còn có chút hứng thú, bây giờ thật là không hứng thú lắm. Một hơi hướng phía dưới lật đến đấy, rốt cục gặp lại một cái thú vị lễ cầu siêu đề nghị. Địa điểm: Thứ 5 danh sách. Kẻ đề nghị: Không biết chủ tộc, ẩn Đề nghị lễ cầu siêu mục tiêu: Virus vương cấp đột, bầu trời cự ưng. Lễ cầu siêu tế phẩm, 500 phương kim đan cấp linh khí. T, thật sự là thật vô cùng bạo tay. Trương Dương quả thực lấy làm kinh hãi, nguyên lai lễ cầu siêu vi rút là như thế này nổi tiếng sao? Thế mà cho ra 500 phương linh khí, trong lúc nhất thời, hắn hết sức động lòng, hắn có chuyên môn diện sát vi rút tử vong cổ phát tác, coi như lễ cầu siêu chính là rất khủng bố vì rút vương cấp đột, cũng không phải không thể ăn xuống. Như vậy, Trương Dương vươn tay, vừa muốn đi lấy cái kia lễ cầu siêu văn thư, chỉ thấy ngôi sao trên trời lóe lên lại là thiện ác nhà xưởng liên quan tới lần trước lễ cầu siêu ước định kết quả đi ra. Loại này ước định là tham khảo trương dương đối với vi rút định nghĩa tiêu chuẩn, lại tổng hợp các phương diện nhân tố cho ra. Cho nên trương Dương lập tức tạm dừng lần này lễ cầu siêu, dù sao điều này có thể cho hắn một cái hết sức chính xác tham khảo. Lễ cầu siêu ước định, định nghĩa ôn dịch vi rút vì cực kỳ ác liệt, chỉ số 100, lần này lễ cầu siêu mục tiêu hiệu quả, nhưng tính so sánh giá cả rất thấp, đề nghị lại có cùng loại lễ cầu siêu đề nghị, mời nâng giá 500 phương kim đan cấp linh khí. Quả nhiên a Kìa cái gì kính Trương yêu đế là giáp tâm hại người con dù độc dám lừa ta Trương Dương giận không tìm được ở trong lòng quyển vợ nhỏ cho cái này kính Trương yêu đế nhớ một khoảng dù sao vừa rồi cái kia rắn ôn dịch thế nhưng là đem hắn giật này mình lúc này Trương Dương mới lần nữa nhìn về phía thứ năm danh sách cái kia lễ cầu siêu đề nghị cái này cái gì hạn trì liền rất hiểu chuyện nha duy nhất một lần cho đúng chỗ thật tốt cái này tờ đơn ta tiếp Trương Dương dùng tay đi lấy cái kia lễ cầu siêu Văn thư hả Cái quỷ gì lễ cầu siêu Văn thư thế mà trong tay hắn biến thành cho bụi tập hợp quá hạn nha Trương Dương tiếc hận chép miệng một cái, lại không coi ra gì. Mà cùng một thời gian, thứ năm danh sách, một chỗ bị vi rút phá hủy trong thế giới, chính vào đêm tối, một cái cô gái tóc vàng chau mày nhìn xem mấy trăm mét bên ngoài, ở nơi đó, một đầu cánh phát triển vượt qua 30mm màu đen cự ưng chính ngã nhào xuống đất, đã khí tuyệt bỏ mình, mà ở cự ưng thân thể bên cạnh, một cái vóc người cực kỳ rắn chắc nam giới chính lén lén lút lút từ dưới đất móc tảng đá, trái phải quan sát một chút, thế mà trực tiếp đem một khối nhỏ tảng đá cho nuốt vào trong miệng. "Lên a, như thế đều không được a." Cho đàn nghĩa trang chỗ này, lễ cầu siêu tọa độ rõ ràng đã kích hoạt lên, ta lễ cầu siêu đề nghị đều treo 27 ngày, đáng tiếc ta lần này mượn tới thân thể quá mức yếu đối, không thì. Một câu không nói xong, cô gái tóc vàng kia thân thể liền từ tế bảo phương diện từng khúc tán dã. Chương 338, vận mệnh cắn cân. Chương 338, vận mệnh cán cân tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Ở Thanh Châu ngoài thành bãi tha ma, Trương Dương một ngồi sổm liền là một tháng, mà nơi này lễ cầu siêu đề nghị tựa hồ liền không có giảm bất qua. Không sai biệt lắm mỗi ngày đều có thể nhận được 50 đến 100 cái lễ cầu siêu xin, hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều xu thế. Nhiều như vậy lễ cầu siêu xin tại vì Trương Dương kiếm lợi lớn bên ngoài, cũng làm cho hắn mơ hồ mỏ tới mấy cái quy luật cùng một chút suy đoán. Đầu tiên, sợ là toàn bộ chư thiên vạn giới lục đại danh sách phẩm là có chút nền tảng văn minh, đều biết cho Tàn nghĩa Trang, hoặc là coi như không biết, cũng có thể hiểu được một chút xử lý khó giải quyết vấn đề phương pháp. Phương pháp này liền là rác rưởi thu về. Đám này Vương Bắt độc tử là đem cho Tàn Nghiệp Trang trở thành rác rưởi thu về trận. Bởi vì tử vong cổ pháp tắt trên lý luận đều giải quyết bất cứ phiền phức gì. Tiếp theo, lễ cầu siêu sinh có rất lớn tính ngẫu nhiên, Trương Dương cảm thấy, không chỉ là thành châu ngoài thành bãi tha ma, sợ là cái khác mặt pháp trong thế giới cũng có cùng loại lễ cầu siêu tọa độ. Bởi vì những thứ này mặt pháp thế giới mặc dù rơi xuống cho tàn nghĩa trang, có thể lên mặt sinh mệnh chủng tộc lại là có thể tiếp tục sống trên mấy ngàn năm mấy chục ngàn năm. Cho nên nếu là có vô tình, những thứ này lễ cầu siêu tọa độ liền sẽ bị phát động. Mặc dù đây là một loại uống cứu giải khác, ta sung sướng, sau khi chết đâu thèm hắn nước lũ ngập trời hành vi. Thứ ba, những thứ này lễ cầu siêu xin văn thư bên trong, chỉ ít một nửa là không có chút ý nghĩa nào, sau đó còn có một phần tư là lễ cầu siêu một chút vật ly kỳ của quái, sau cùng một phần tư, thì toàn bộ đều là dùng để lễ cầu siêu virus, mà lại đều là vô cùng khó giải quyết virus. Cuối cùng, thông qua một bộ phận lễ cầu siêu văn thư, hắn tựa hồ phát hiện ông chủ cũ bóng dáng. Đúng vậy, đây là Trương dương cho là hắn lấy được lớn nhất thu hoạch. Đến nơi cái này manh mối thì là muốn cùng vị kia kính Trương yêu đế có hết sức quan hệ. Bởi vì 1 tháng qua, cách môi mấy ngày Vị Tiệp Kính Trương Yêu Đế liền sẽ lễ cầu siêu một tên vì rút lây nhiễm nhiệt sinh yếu tử, nhưng là cho ra cống phẩm nhưng càng ngày càng ít, cái này tựa hồ chứng minh rồi bọn hắn vị trí hoàn cảnh chính càng thêm thêmắc liệt. Vốn là coi là như thế, Trương Dương cũng chính là thoáng lưu tâm, nhưng là ba ngày trước, vị này tính Trương Yêu Đế lần nữa đưa lên lễ cầu siêu văn thư, lễ cầu siêu không còn là bị rút lây nhiễm nhiệt sinh yêu tử, mà là một vị người quen biết cũ, không, là quen thuộc yêu tộc. Thừa Bình Yêu Hoàng. Một cái phát sinh cực lớn vị rút hóa ra hỏa. Ban đầu ở tiên hiệp thế giới từ lúc, Lý Hàn Thu sư phụ liên la chết bởi tay của Thừa Bình yêu hoàng, mặc dù lúc kêu Lý Hàn Thu là thế giới ý chí giả trang, nhưng cái này lý do thoái thác lại sẽ không giả. Mà Thừa Bình yêu hoàng là cùng kính Trương yêu đế là cùng nhau. Thừa Bình yêu hoàng đã từng đi qua tiên hiệp thế giới thực, bây giờ kính Trương yêu đế vị trí yêu tộc thế giới bị vi rút toàn diện đánh mạnh, như vậy lấy Trương Dương xuất sắc như thế trí tuệ không khó nghĩ đến, vi rút kỳ thật càng muốn vào hơn công là tiên hiệp thế giới thực. Bởi vì hao Phi ông chủ cũ vô số tâm huyết cùng tài nguyên tiên hiệp lệnh xây thôn, cũng tướng hậu trường máy chữa, liên la thất thủ tại tiên hiệp thế giới thực. Ông chủ cũ không hổ là ông chủ cũ, căn bản không phải một cái người chịu thua thiệt ha ha. Trương Dương mặt ngoài cười to, nhưng trong lòng độ cao cảnh giác, dựa theo thế giới ý chí ý kiến, ông chủ cũ liền là virus, như vậy, chính mình cần phải đã sớm trên ông chủ cũ tất sát lệnh. Cho nên trừ phi hắn cả một đời đều trốn ở cho tàn nghĩa trang, không thì chỉ cần ra ngoài, sơ ý một chút liền có thể đối mặt ông chủ cũ bao vây chặt đánh. Như vậy, ta biết ta nên làm như thế nào. Trương Dương sắc mặt bình tĩnh lại bình tĩnh, hắn quyết định xây lại bố trí 2.0000 mẫu linh điền ra sức mở rộng 3 lốp xe thậm chí 4 đẻ con nuôi dưỡng, khai quật nhân tài, lớn mạnh thiên kiếm tông, dù sao hắn là không có ý định cùng ông chủ cũ vắt tay, không thể chèo vào ta còn không trốn thoát ta. Trương Dương là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, dù sao một tháng qua hắn chỉ là từ lễ cầu siêu tọa độ trên liền trọn vẹn kiếm lời 2 triệu đơn vị thiên địa linh khí. Có tiền, tùy hứng. Đương nhiên, hắn đã đem lễ cầu siêu đề nghị ngừng, bởi vì hắn tử mạch kiếm hoàn đã từ trước đó thập tam trọng tiêu hao đến lục trọng, hết lần này tới lần khác hắn còn không cách nào bổ sung. Bất quá tin tức tốt vẫn là rất nhiều. Tỷ như hắn đã hoàn thiện một cái bước đầu thiện ác tiêu chuẩn, đồng thời căn cứ cái này thiện ác tiêu chuẩn qua loa quên góp đủ 10.000 điểm điểm thiện ác, vừa vận dùng để chế tạo một cái sơ cấp vận mệnh cán cân. Lúc đầu Trương Dương cho rằng vận mệnh này cán cân nhiều lắm thần kỳ đâu, nhưng là sử dụng sau đó hắn liền sợ ngây người. Cái đồ chơi này vậy mà cùng lúc đầu lệnh xây thôn bên trong màu vàng cán cân có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá màu vàng cán cân là thu mua vật tư, phun ra cao cấp hơn vật tư hoặc là sách kỹ năng các loại, mà vận mệnh cán cân thì là thu mua vật tư, tỷ lệ nhỏ phun ra thần bí vận mệnh mạnh vỡ. Cái này tình cảm rất tốt Trương Dương cầu còn không được A dù sao vận mệnh mảnh vỡ nghe tới là cỡ nào cao đại thượng thế là tại một tháng ngôi sao hiếm ban đêm Trương Dương quyết định đổi. vận mệnh cắn cân đổi tiêu chuẩn rất đơn giản lấy linh khí làm đơn vị thập phương linh khí đổi một lần không phân quý tiện cao thấp liền cái này một loại hình thức ngược lại là rất giống phá phá vui Trương Dương bây giờ xuất thân giàu có cho nên cũng ra tay xa xỉ một hơi liền ném vào một phương linh khí sau đó động tính gì đều không có hắn chờ a chờ đợi chừng nửa canh giờ một viên sao ban mới từ chân trời bay qua Cái này trong ngày mắt vận mệnh lệnh xây thôn nhắc nhở hắn đã thu hoạch được một khối vận mệnh mảnh vỡ Trương Dương cái này khi a mua 10 bên trong một cái này so mua sổ số còn hú đâu mà lại vận mệnh này mảnh vỡ thế mà không có thực thể trong lòng phúc phỉ, hắn vẫn là rất hiếu kỳ mở ra vận mệnh lệnh xây thôn ở vận mệnh nhà xưởng bên trong tìm tới một khối vận mệnh mảnh vỡ lúc này vận mệnh mảnh vỡ đã bị phiên dịch giải độc hết thể có thể có 3 loại mở ra phương thức loại thứ nhất là hình ảnh loại thứ hai là khách quan tính chữ viết loại thứ ba là chữ như gà đối Trương Dương đầu tiên lựa chọn hình ảnh trong ngày mắt Linh hồn của hắn thật giống như xuyên qua đến một cái lạ lẫm lại quen thuộc thế giới, nói lạ lẫm là bởi vì hắn chưa từng tới bao giờ nơi này, nói quen thuộc là bởi vì hoàn cảnh nơi này quá mẹ nó nhìn quen mắt. Đây rõ ràng liền là thứ nhất danh sách huyền huyễn thế giới. Cái kia Minh Mông vô bờ rừng rậm lớn, tuyệt đối sẽ không sai. Chỉ có điều nhân vật chính không phải Trương Dương, là một con sói, một đầu thanh lang, hắn là cái yêu quái, nhưng nó càng là một cái thổ trưởng. Trương Dương nhìn xem cái này thành lang trong rừng rậm thận trọng săn giết địch nhân, các loại hung mạnh dã thú, các loại người, cùng ma tộc, quỷ tộc. Cuối cùng cái này Thanh Lang thành công thành lập một cái lang bảo, đã cưới đẹp dê dê cùng lười dê dê, sinh ra một đám tiểu quái vật. Tốt a, đây là Trương Dương tưởng tượng, bởi vì hình ảnh này chạy nhanh chóng, một cái trước mắt, liền là Thiên Lang Vương Triều, ngày Lang thần tộc. Tóm lại, cùng Trương Dương đã từng kinh nghiệm, một cái thôn nhỏ thành công từ thôn xóm đến vương quốc, cũng từ thứ nhất danh sách vô thanh vô tức lên tới thứ hai danh sách. Bất quá cái này Thanh Lang vận khí so Trương Dương càng tốt hơn, bởi vì nó thành công hoàn thành từ yêu quái đến thần quá độ, cho nên làm nó đạt được tiên hiệp lệnh xây thôn thời điểm, nó chẳng những có một khối tiên hiệp lệnh xây thôn Nó còn có một cái cùng nó vui buồn tương quan yêu giới. Mà khác, cùng Trương Dương khắp nơi làm con rùa đen rút đầu khác biệt, Thanh Lang hết sức vui sướng phá vỡ đến từ thứ tư danh sách giấy cửa sổ, cái này khiến nó thu được càng kinh khủng tài nguyên. Nghiêng. Lúc này, đầu này Thanh Lang đã có rất nhiều danh xưng, tỉ như cái gì Lang thần cấp là phu, thần lang thêm hình, soi đế bóng xanh, cùng với kính trương yêu đế. Hình ảnh đến tận đây im bặt mà rừng. Vận Mệnh này mảnh vỡ vậy mà thuộc về kính trương yêu đế, thuộc về sự phấn đấu của nó nửa đời trước. Trương Dương ngạc nhiên, cho nên đây là có chuyện gì? Sói đế bóng xanh cũng tốt. Kính Trương yêu đế cũng tốt, bọn nó kỳ thật cùng mình đã từng thân phận đều như thế, đều là cho ông chủ cũ làm công, nhưng vì cái gì bây giờ ông chủ cũ giống như muốn đánh chết nó. Thế là Trương Dương lại nhìn bản quét, cơ bản nội dung cùng hình ảnh bạn không sai biệt lắm. Chờ hắn lại đi nhìn sau cùng thần bí ký hiệu, vận mệnh lệnh xây thôn rốt cục có phản ứng. Phát hiện dẫn phát vận mệnh hải triều chấn động mục tiêu một trong, mời tiến về phía trước mục tiêu thế giới, hoặc diệt trừ hủy diệt thế giới đấy, hoặc là đem tử vong neo đặt ở thế giới đấy bên trong. Cái mục tiêu này là Kính Trương yêu đế thành lập yêu giới sao? Trương Dương liền hỏi, hắn bây giờ có quyền chủ động Không đem chuyện làm rõ ràng rồi, hắn mới sẽ không đi làm cái này cái gọi là vận mệnh xây thôn nhiệm vụ, vì, liền xem như làm rõ ràng rồi, hắn cũng không muốn đi. Lao tử là ông chủ, không phục đến chiến. Không phải, mục tiêu thế giới tên gọi rắn ôn địch, thuộc về một loại cực kỳ cổ xưa virus. Nếu như ta không đi gặp như thế nào? Trương Dương hỏi lại, hắn cũng thật tò mò. Làm vận mệnh lệnh xây thôn 100% người sở hữu, người có tự do làm bất cứ chuyện gì? Ta đây liền không đi. Trương Dương một lời đã nói ra, từ mã nan truy. chương 339 nhanh lấy ta ngự kiếm đến. Chương 339, nhanh lấy ta ngự kiếm đến tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Gần nhất Trương Dương thời gian trôi qua hết sức thoải mái. Bởi vì có đầy đủ linh khí làm cơ sở, hắn đối với liêu trai mạt pháp thế giới cải tạo cũng là hừng hực khí thế. Đủ loại này ruộng vui vẻ, người ngoài là không cách nào trải nghiệm. Bây giờ liêu trai mạt pháp thế giới khắp nơi đều bừng bừng phân chấn sinh cơ, nhất là làm Trương Dương một hơi lệnh xuống mấy cái công trình lớn sau đó. Tổng số 5.000.000 mẫu linh điền, từng cái từng cái cấm pháp cấp con đường, đối với linh khí kiến trúc chứa trị thăng cấp, thật sự là một mảnh quang vinh. Tại đây trong đó nhất làm cho Trương Dương có cảm giác thành công, liền là hắn đối với linh khí kiến trúc chữa trị thăng cấp. Cầm Quách Bắc huyện tới nói, nơi này linh khí kiến trúc liền có vài chục tòa, tiến sĩ Hàn Úy, linh thái thần đường phố, một mổ mổ hẻm nhỏ chờ một chút, lúc trước hắn là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuếch, cho nên không có năng lực chữa trị. Nhưng bây giờ liền không giống với lúc trước. Ở toàn bộ chữa trị những linh khí này kiến trúc sau đó, Trương Dương cũng liền không ngạc nhiên chút nào lấy được đã từng những cái kia đại thừa kỳ người tu tiên lưu lại truyền thừa, có lẽ trong này có đánh rơi cùng tổn hại Nhưng đây là vấn đề sao? Trương Dương đem chính mình 20 tên hoạch tâm đệ tử toàn bộ thả ra, để bọn hắn tự mình lĩnh hội, tìm hiểu ra cái gì mới đồ vật, liền lại đi tiểu Lâm Phong trong giải ly cung tiến hành nghiệm chứng ghi chép, dù sao chỉ cần bọn hắn đến đó đi một lần, liền sẽ bị từ đầu chí cuối ghi chép lại. Cuối cùng Trương Dương lại lấy sư tôn thân phận cho bọn hắn tiến hành chấm điểm phân tích. Cho nên những ngày này, Trương Dương đối đãi linh khí kiến trúc thái độ đó là thật tốt. Không chỉ Quách Bắc huyện, liền Lương Sơn huyện, Thanh Châu, Kỳ Châu, Bắc Phàm huyện, Ngọa Cư huyện, những địa phương này linh khí kiến trúc cũng hết thảy chưa trị. Hán Tự hộ đã thấy hắn cách đại thừa kỳ người tu tiên khoảng cách không xa. Chỉ là một ngày này, Trương Dương đang ngồi ở bên trong kiếm cốc bế quan tu hành, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, cảm giác tựa hồ có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Chờ hắn ra kiếm cốc, quả nhiên chỉ thấy một đạo kiếm quang gào thét mà đến, lại là một tên ngoại môn đệ tử, hắn lo lắng nói: "Đệ tử Bạch Ngọc, gặp qua trường môn, Lương Sơn trong huyện Nhiếp Tiểu Tiên giếng ở vừa mới xảy ra một chút biến cố." "Cái gì?" Trương Dương sững sờ. "Còn chưa nói cái gì, chỉ thấy một tên ngoại môn đệ tử chạy tới." Trưởng môn sư tôn, không xong! Nhân tiểu tiên giếng nước giếng bên trong bị người ném độc. Trương Dương lúc này ngược lại là không có kinh sợ, thân hình thoát một cái, liền đã đi tới quách Bắc Huyền Tây, ở chỗ này, hết thể có 3.0000 mẫu linh điền, 10.0000 mẫu phổ thông dụng đồng, toàn bộ đều muốn nhỉ lại nhấp tiểu tiên giếng nước giếng tới tiêu. Nhưng là giờ phút này, bên trong lại là bao phủ một đoàn màu xanh lá mây mù, không sai biệt lắm có 300 mẫu linh điền, hơn 1.0000 mẫu ruộng tốt trực tiếp bị hủy diệt, liền người đều chết mười mấy cái. Mà lại tự nhấp tiểu tiên trong giếng bay ra màu xanh lá mây mù có càng lúc càng đổng nặng tư thế. Trương Dương chân mày cau lại, trong lòng càng là giận không kìm được, Nhiếp Tiểu Thiến giếng thế, nhưng là hắn trọng điểm nâng đỡ linh khí kiến trúc, bây giờ đã có cấp 20, thuộc về ngôi sao trụ cột sản nghiệp. Bây giờ thế mà bị đầu độc, thật sự là có thể nhẫn mại quen không có thể nhịn. Bất quá Trương Dương cũng không có ngay tại chỗ nổi giận, mà là cấp tốc mở ra vận mệnh lệnh xây thôn, trong này quả nhiên có nguyên nhân. Dãn ôn dịch. Đây không phải bị người đầu độc, mà là Nhiếp Tiểu Thiến giếng tiến ngưỡng bị virus ô nhiễm, kết quả tiến ngưỡng hình thành có độc thân lực, lại phản hồi cho Nhiếp Tiểu Thiến giếng, thế là liền biến thành ôn dịch giếng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Dương đối với vận mệnh lệnh xây thôn quát hỏi, đương nhiên cái này cần không đến đáp án, hoặc là nói, đáp án đã rất rõ ràng. Đó chính là rắn ôn dịch loại này cổ xưa virus đã bắt đầu lớn diện tích khuyết tán, loại này khuyết tán đã lan tràn đến lưu truyền tiến nữ ưu hồn chuyện xưa văn minh. Cho nên, hắn đây là nằm cũng chúng đạn. Bác trai, nhanh lấy ta ngự kiếm đến. Trương Dương hướng về phía bầu trời mắng một câu không giải thích được, chúng đệ tử cũng đều không hiểu đấu. Nhưng trên thực tế, Trương Dương giờ phút này nghĩ liền là thật là tốt hai chữ, ba tháng trước hắn còn lời thề son sắt nói cái gì một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Hiện tại xem ra, chỉ có thể vận dụng ngự kiếm, thừa dịp câu nói kia còn chưa rơi xuống đất thời điểm đem nó thu hồi lại. Ân, hắn vẫn là rất thông minh. Cái này cổ rắn ôn dịch nếu là từ cho tàn nghĩa trang chạy đi, vậy liền lại đem nó bắt trở lại đi. Giang Cầm. Trương Dương tạm thời trước Giang Cầm phong ấn nhiếp tiểu thiên giếng, tiêu trừ ôn dịch ảnh hưởng. Quay người liền lại đi Ác nhà xưởng. Một hơi dùng cái này, 3 tháng góp nhặt điểm thiện ác lại chế tạo ra hai cái vận mệnh cán cân, tiếp tục hắn liền đi sinh tử nhà xưởng, đem ba cái vận mệnh cán cân chế tác thành ba cái mỏ neo của tử vong. Những thứ này đều không khó, hắn rất sớm đã có thể làm, chỉ bất quá hắn một mực không nghĩ làm như thế mà thôi. Đáng tiếc à, cho tàn chi chú hắn còn không có bóng dáng, cũng không có vận mệnh điểm số, tử vong thuyền buồn đen còn phải hoàn thành nhiệm vụ lần này mới được. Cho nên đây là giải thích, hắn chỉ có thể đơn thương độc mã đi xuất chiến, mà cái này vừa vặn là hắn không hi vọng thấy nhất tình hình. Bất quá, có thể làm gì? Cái kia rắn ôn dịch cổ virusrút đã làm nhiều đến hắn thường ngày làm ruộng sinh sống nha. đơn giản chuẩn bị một cái lại cho kiếm cốc lưu lại một triệu đơn vị thiên địa linh khí dặn do một tiếng Trương Dương liền đi vận mệnh lệnh xây thôn không gian khởi động tiết kiếm mục tiêu rắn ôn dịch cho thế giới cảnh cáo, cáorắn ôn dịch cổ Virút đã khuyết tán lan tràn vận mệnh Hải triều lần nữa bị trên diện rộng thay đổi lúc trước nhiệm vụ chi nhánh đã thay đổi phải chăng tiếp tục ta tập hợp Trương Dương lúc này chỉ có thể thâm mắng một tiếng hắn mới chỉ hoan 3 tháng mà tôi chuyện cứ như vậy nghiêm trọng sau chúng ta thay đổi đã tu nhiệm vụ chi nhánh, rắn ôn dịch cổ vi rút trải qua một năm 03 tháng tiến hóa về sau, đã thành công cùng không biết sinh vật hoàn thành diễn, trước mắt có thể xác định ba con rắn chứng vị trí, mời tìm tới cùng sử dụng mỏ neo của tử vong phá hủy bọn nó. Cái này không có. Trương Dương đột nhiên cảm giác được hết sức khó giải quyết, cái này không đầu không đuôi, nhường hắn từ đâu tìm lên, mà lại nếu cái này rắn chứng là đại biểu cho độ khó cao hơn tiến hóa, hắn đi có thể chơi được sao? Nếu không, rút lui trước. Đang đánh trống lui quân thời điểm, thình lình liền gặp được chiếc tiễn kiếm đông nhiên tỏa ra ánh sáng, sau đó một cái tin tức hiện ra. Vận mệnh lệnh xây thôn đã lưu lưuữ hoàn tất phải chăng mở ra danh sách xuyên qua a tốt ta Trương Dương một chữ cuối cùng còn chưa nói xong cả người liền bị phân giải thành vô số nhỏ bé hạt tròn sau đó hút vào tiên kiếm cuối cùng theo một đoàn nổ tung ánh sáng sáng lên hắn đã rời đi cho tàn nghĩa trang chờ Trương Dương lần nữa khôi phục ý thức phát hiện hắn đang nằm ở một trương thư vừa trên giường lớn phòng hết sức xa hoa rất rộng lượng giống đủ trong truyền thuyết phòng tổng thống bốn phía hết sứcên tĩnh nhiệt độ cũng vừa phải nhưng chỉ có một mình hắn đi tôi trước cửa sổ đi xem phát hiện lại là địa cầu thế giới hiện thực Sở dĩ như vậy là bởi vì hắn nhìn thấy đối diện một tòa cao ốc trên chữ Hán biển hiệu. Gi Đại Vở La Gia. Xuyên qua sao? Hồn xuyên vẫn là trên người mặc. Trương Dương vừa nghĩ như vậy, ngay tại cách đó không xa trên bàn trà nhìn thấy thuộc về mình năm thanh kiếm khí, cho nên. Đương đương đương. Lễ phép còn có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên. Mời đến. Trương Dương nháy mắt mấy cái, hắn bây giờ ngược lại rất chờ mong. Cơ mở, một cái mang theo kính râm, ăn mặc câu phục, nhìn qua giống cơ quá nhiều bảo tiêu đại hán liền đi vào. Trương Dương tiến sinh, hay ngộ, ta gọi Lý Thương. Bất quá người khác càng ưa thích gọi ta đồ phu. Đối phương nước ra miệng rộng, cười đến tương đương có thành ý. Trương Dương liền gật gật đầu, xem ra nơi này là thế giới hiện thực không sai, cũng chỉ có ở chỗ này, thân phận của hắn mới có thể trực tiếp buộc lộ ra đi. Bất quá vận mệnh lệnh xây thôn tại sao muốn đem hắn đưa về hiện thực, chẳng lẽ lại là muốn ra mắt? Nghĩ như vậy, Trương Dương trên mặt nhưng bình tĩnh như trước, chờ đợi đối phương tiếp tục mở miệng. Không ngờ đối phương hái được kính âm, không khách khí ngồi ở trên ghế salon, nhấc lên chân bắt chéo, câu nói thứ hai liền là: "Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ", hoặc là nói Vỏ xuống đô đao, lập địa thành Phật, Trương Dương Tiên Sinh nguyện ý lạc đường biết quay lại, ta đại biểu địa cầu chính phủ, còn có thứ chiến chiến khu biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh, đồng thời chân thành hy vọng Trương Dương Tiên Sinh phối hợp công việc của chúng ta. Có ý gì? Trương Dương nhíu mày. Biết do còn cố hỏi sao? 20 năm trước, vì rút bóng mở đã từng một lần bao phủ cái văn minh này, lúc kia liền chính phủ các nước đều bị che đậy, cho nên có một đoạn thời gian náo loạn rất khủng lệnh xây thôn, đừng nói Trương Dương Tiên Sinh ngươi đã quên, bây giờ 20 năm trôi qua, năm đó những cái kia bị virus dẫn dụ thôn trưởng đại đa số đã chết đi, số ít thôi ẩn Còn có một số gia nhập chúng ta, nhưng căn cứ chúng ta nắm giữ manh mối, trước mắt 90 loại hình xây thôn vì rút virus rút người đại diện, chỉ còn Trương. Dương tiên sinh ngươi không có quy án tự thú. Nghe đến lời này, Trương Dương chân mày nhíu chặt hơn, suy nghĩ một chút, hắn lên đường, ta đã cùng ta ông chủ cũ mỗi người đi một ngả, cho nên ta không tán đồng như lời ngươi nói cái này cái gì quy án tự thú lời giải thích, ta bây giờ là tự do, không có người nào có thể hạn chế ta. Ha. Chỉ đùa một chút, Trương Dương tiên sinh xin đừng nên không vui, ta cảm thấy ta chỗ này có phần tài liệu ngươi cần phải vui lòng nhìn thấy. Cái này đủ để đại biểu thành ý của chúng ta. Cái kêu Lý Thương chen trước mắt, liền lấy ra một cái cái hộp nhỏ, Trương Dương liếc mắt một cái, liền biết đây là ma pháp vật phẩm, bên trong phong ấn cái gì. Lấy ra, lại không phát hiện mở miệng, nhưng cái này khó không được hắn, kiếm khí có chút ngoại phóng, cái này cái hộp nhỏ liền trực tiếp nổ tung, sau đó một cái cực lớn đen đầu lâu thét chói tai vang lên liền xung tới, rất đáng sợ, mà lại thật sẽ hại chết người. Chỉ là Trương Dương liền mí mắt đều không nháy mắt, lật bàn tay một cái liền đem cái này khô lâu đầu cho diệt đến sạch sẽ. Ngồi ở trên ghế salon Lý Thương hơi kinh ngạc lại không lên tiếng bởi vì hắn không phải thật sự đến cùng Trương Dương làm trò chơi lệnh truy nã truy nã ta điểm ấy ta ngược lại không ngoài ý muốn Trương Dương bình tĩnh nói ở diệt đi cái kia đen đầu lâu thời điểm hắn liền thấy nội dung bên trong đây là một loại kỳ lạ lệnh truy nã chỉ cần phát hiện tung tích của hắn liền sẽ báo cảnh sát như vậy Trương Dương tiên sinh, có thể hay không báo cho vì rút truy nã nguyên nguyên nhân a các ngưi không biết Trương Dương rất hiếu kỷ dù sao tử vị kia thế giới ý chí trong miệng giống như những thứ này cái gì thợ săn giết vì có thông thiên triệt địa bản lĩnh không biết Cái này vẫn là chúng ta từ trong thế giới nhiệm vụ trận giết đến, hết sức thần bí, cho nên từ điểm đó tới nói, Trương Dương tiên sinh ngươi cùng giữa chúng ta chỉ có thể là quân đội bạn, mà không phải địch nhân. Trương Dương trần chờ một chút, thật cũng không muốn nói ra, nhưng hắn muốn điều tra nhiếp tiểu thiên diễn chuyện, là lượn quanh không ra cùng những người này liên hệ, cho nên cuối cùng vẫn là lập lờ nước đôi địa đạo, ta từ ông chủ cũ nơi đó trộn một chút đồ vật, đây chính là nguyên nhân, bất quá ta trở lại nơi này, cũng là hy vọng đạt được các ngươi một chút trợ rút. Đây là vinh hạnh của chúng ta, không biết Trương Dương tiên sinh hy vọng đạt được cái nào trợ giúp. Lý Thương con mắt rốt cục sáng lên, chớ nhìn hắn mặt ngoài rất bình tĩnh, kỳ thật trong lòng cũng run dậy, trên người đối phương lực lượng chập chững hết sức thân bí, mà lại xuất hiện cũng quá đột nhiên, không phải do hắn chủ quan, trên thực tế ở đi vào gian phòng kia trước đó, hắn đều đem mình làm một người chết. Đương nhiên, bên ngoài còn có mấy trăm tên đồng bạn tại chuẩn bị cường công, nhất định có thể báo thủ cho hắn. Nhưng nếu như không cần chết, vậy ai sẽ tìm chết đâu? Ta muốn biết một chút liên quan tới thien nữ u hồn cố sự này, ách, ta không biết nên nói thế nào, chính là, gần nhất có người hay không đang vận vèo cố sự này? Hay là những cố sự này trở nên vô cùng nguy hiểm, người sống chớ tiến bảo. Trương Dương tổ chức từ ngữ nói, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này thật rất quỷ dị, có lẽ đối với căn thức bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. "Đúng không? Như hắn thông minh như vậy người vẫn là tương đối ít." Chương 340, đàm phán. Chương 340, đàm phán tiểu thuyết, điên cùng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Ở Trương Dương nói đến đây lời nói thời điểm, toàn thân hắn trên dưới loại kia vừa tỉnh ngủ ngông lung cảm giác cũng tại dần dần biến mất. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, thật giống như ở cùng lý thương đối thoại thời điểm, Đều là ở trong mơ rất nhiều ký ức bởi vậy khôi phục lại không sai liền là khôi phục phản phất trí nhớ của hắn ở bắt đầu vượt qua thời không thời điểm liền bị đông lạnh chỉ có tại lúc này mới có thể khôi phục đó là một loại hình ảnh kỳ lạ hắn nhìn thấy thân thể của mình cấp tốc phân giải thành vô cùng nhỏ bé hạt viên này con theo tiên kiếm chui vào một cái nhỏ hơn điểm đen bên trong làm từ cái này điểm đen bên trong sau khi đi ra hắn liền đã đi tới cái này xa hoa khách sạn trong phòng khách một lần nữa tổ hợp đồng thời trên giường ngủ thật sayròmrã 12 giờ hắn thậm chí nhìn thấy khách sạn người phục vụ thế lên nhìn thấy cảnh sát ra vào, bọn hắn ý đổ tới gần, nhưng lại bị cái kia năm thanh kiếm khí dọa cho đi, cuối cùng lúc này mới đem Thợ săn giết vì rút cho dẫn đi qua. Mà trong đoạn thời gian này, đối phương đã đem hắn điều tra cái út sấp. Cho nên, đây chính là vượt qua thời không danh sách gì chứ sao? Nếu ta không phải xuất hiện ở địa cầu trên, ta sợ không phải sớm đã bị địch nhân cho phân tay đi. Trương Dương nghĩ như vậy, nhưng vận mệnh lệnh Xây thôn lập tức cho ra phản hồi. Tình hữu nghị nhắc nhở, xuyên qua danh sách một cái giá lớn tức là như thế, có hai loại phương pháp có thể giải quyết, một, tăng cao thực lực bản thân, thứ hai chế tạo một chiếc cho Tàn Chi Chu. Nhưng ở không có trở lên cam đoan trước, vận mệnh chi kiếm sẽ ngầm thừa nhận lựa chọn an toàn nhất, nhất có tính so sánh giá cả danh sách thế giới, mà lục đại trong danh sách chỉ có thế giới này là phù hợp nhất yêu cầu, hoặc là, lần sau xuyên qua danh sách trước, mời tự mình xác định xuyên qua mục tiêu địa điểm. Thì ra là thế, Trương Dương lúc này mới chợt hiểu, là bởi vì thực lực của hắn quá thấp a. Trong lúc suy tư, đối diện Lý Thương lại là một chút cũng không có lộ ra nghi ngờ biểu lộ, ngược lại bình thản ung dung gọi điện thoại, một chút thời gian, hắn cầm một văn kiện túi trở lại. Trương Dương tiến xinh Liên quan tới chuyện theo như lời người nói, kỳ thật một lời khó nói hết, bất quá còn tốt chúng ta nắm giữ toàn bộ tình báo, mời xem qua. Trương Dương tiếp nhận túi văn kiện, mở ra sau khi, bên trong cũng không phải gì đó tài liệu, mà là ba khối cùng loại bộ nhớ đồ vật, hắn chính rất ngạc nhiên, thình linh một đạo bạch quang hiện lên, lại là vận mệnh của hắn lệnh xây thôn tự động phát động. Mà một màn này, đối diện lý thương lại là không có chút nào ngoài ý muốn, hiển nhiên cái đồ chơi này liền là chuyên môn cho hắn lệnh xây thôn chủ thể đọc đến. Trương Dương ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, lúc này mới cẩn thận xem vận mệnh lệnh xây thôn phản hồi đọc đến, đến từng cái từng cái tin tức. Đã đọc đến bị lây nhiễm thế giới tin tức, Liêu trai, nơi Hồng Hoang. Đã đọc đến bị lây nhiễm thế giới tin tức, Liêu trai, tu chân mật lộ. Đã đọc đến bị lây nhiễm thế giới tin tức, Liêu trai, phàm nhân quốc gia. Đã bắt lấy tin tức trọng yếu, phát hiện không biết Hồng Hoang lệnh xây thôn vết tích, ngay tại trong phân tích, mời Kiên nhẫn chờ đợi. Đã bắt lấy tin tức trọng yếu, phát hiện rắn ôn dịch dần hiện vết tích, ngay tại trong khóa chặt, mời Kiên nhẫn chờ đợi. 4. Các ngươi, liền không nghi ngờ ta. Còn có, những vật này làm sao tới? Yên lặng xem hết những tin tức này về sau, Trương Dương lại hỏi, bởi vì người khác không biết nhưng những tin tức này với hắn mà nói là thật như tuyết bên trong tặng than, không đến mức nhường hắn như con rồi mất đầu, bốn phía đi loạn. Có thể hắn càng hiếu kỳ lý thương cùng hắn phía sau trận doanh thái độ, cùng với đối phương là thế nào lấy tới những tin tức này. Chúng ta khẳng định sẽ đối với người bảo trì nhất định cảnh giác, nhưng càng muốn cho người một lần hoặc mấy lần cơ hội chứng minh, dù sao, tại chúng ta bên này nói, không thiếu thợ săn lết virus, thiếu chính là có thể sát độc thôn trưởng, cho dù là tạm thời khách mời cũng tốt. Đến nỗi lấy tới những thứ này ngược lại đơn giản, bởi vì chúng ta, hoặc là nói nhân tộc văn minh là lần này tập kích người bị hại Loại kia cổ xưa virus không những ở bệnh độc của chúng ta trong kho chưa hề đăng ký xuất hiện qua, mà lại lây nhiễm phương thức cũng là nhường chúng ta tạm thời không thể làm gì, bởi vì chúng ta không ở cùng một cái danh sách, mà vượt danh sách chiến đấu rất khó. Lý Thương mỉm cười, thời khóa biểu hiện lớn nhất thiện ý. Trương Dương liền nghĩ nghĩ, không sai, vượt danh sách chiến đấu độ khó nào chỉ là kho a, từ thấp danh sách hướng cao danh sách vẫn được, nhưng là từ cao danh sách hướng thấp danh sách, đầu tiên liền được gặp phải cổ phát tắc, cũng chính là danh sách bản thân áp chế. Loại này danh sách áp chế có thể so sánh cái gì thế giới bại sách lợi hại hơn nhiều. Địa cầu nơi này hẳn là cũng là thứ năm danh sách." Trương Dương lại hỏi, "Không sai, không chỉ địa cầu, từ địa cầu góc độ quan sát được toàn bộ vũ trụ, cũng bất quá là thứ năm trong danh sách một đoá búp nước, bất quá loại này quần quần không phải chúng ta muốn cân nhắc, mà là thứ năm danh sách ở toàn bộ cổ pháp tác lục đại trong danh sách xấu hổ vị trí, cái này rất giống một đoán nở rộ đến cực hắn hoa, nhất vinh phía sau, liền là mặt trời lặn phía tây suy sụp, lúc nào cũng có thể sẽ trượt xuống đến tính mịch thứ danh sách." Lý Thương thở dài, "Cho nên ngươi cần phải hiểu rồi chúng ta gặp phải tình thế đến cỡ nào nghiêm trọng, chúng ta đem hết toàn lực cũng chỉ có thể chỉ hoán chúng ta văn minh hướng thứ 6 danh sách trượt xuống tốc độ. Mà các ngươi những thứ này đã từng bị vi rút chọn lựa ra thôn trường, bởi vì khóa lại loại kia có thể xưng thần khí lệnh xây thôn, nhưng ngược lại có thể tùy tiện tránh đi lục đại danh sách hạn chế, tiến về phía trước cái khác danh sách. Nghe đến đó, Trương Dương đại khái rõ ràng rồi, bất quá nhưng có một cái nghi vấn. Các ngươi, ta nói là các ngươi những thứ này thợ săn giết vi rút vì cái gì không nghĩ biện pháp đi thứ 3, thứ 4 danh sách, ta cảm thấy các ngươi như thế lớn thế lực trận doanh, nên có thể làm được. Đúng vậy, chúng ta có thể làm được. Nhiều lắm là đánh đổi một số thứ, nhưng thứ năm danh sách mới là chúng ta chiến trường, dù là nơi này là vũng bùn, là huyết tinh địa ngục, là chú định tuyệt vọng được sâu, có thể luôn có một ít chuyện luôn có người đi làm, luôn có một vài thứ đáng giá bảo vệ. Như vậy, ngoài ta còn ai? Lý Thương thản nhiên nói, toàn thân trên giới, tự có một loại nhường trương dương tự ti mặc cảm không hiểu khí chàng. "Ách, thế nhưng là, nếu như các ngươi ở thứ tư danh sách đóng quân một ít nhân thủ, chẳng phải là dễ dàng hơn?" Lý Thương chỉ lắc đầu, thở dài. "Xem ra ngươi vẫn là không hiểu, từ cổ pháp tắc độ" Thứ nhất danh sách tựa như là đứa bé sơ sinh, thứ hai danh sách liền là trưởng thành thiếu niên, thứ ba danh sách là cường tráng thanh niên, thứ tư danh sách là thành thục trưởng niên, thứ năm danh sách thì là cơ trí lao niên, thứ sáu danh sách thì là phân mộ. Người cho rằng, lấy các loại danh nghĩa gần nút tiến vào thứ ba danh sách, thứ tư danh sách người, thậm chí các loại cơ thể sống, thậm chí là độc lập thế giới còn ít sao? Mà lại từ thứ năm danh sách đến thứ tư danh sách, cũng không phải phía trước cùng phía sau khác nhau, độ khó so từ thứ ba danh sách đến thứ hai danh sách chả giá cao cao hơn ra mười mấy lần. Chương Dương lúc này hiểu rõ. Bởi vì hắn nghĩ tới cái kia hô hắn tiên hiệp thế giới thực thế giới ý chí, đồ chơi kia không phải liền là thúc đẩy cả một cái tiên hiệp thế giới trốn vào thứ 3 danh sách ra. Cho nên, cái này rắn ôn dịch kỳ thật không có tiến công thứ 5 danh sách. Trương Dương liền hỏi: "Đương nhiên, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện cổ xưa vì rút hết sức giàu hoạt, nó căn bản cũng không có tiến vào thứ 5 danh sách, không thì coi như nó lợi hại hơn nữa, chúng ta thợ săn giết virus cũng có biện pháp chơi chết nó, nhưng bây giờ nó đại khái tỷ lệ là trốn ở thứ 3 danh sách hoặc thứ 4 danh sách, lợi dụng thần linh tín ngưỡng chiếu làm virus lây nhiễm môi giới." Cái này khiến chúng ta ở thứ năm danh sách thẳng bó tay toàn tập. Bây giờ, chúng ta chiến khu thứ 3, chiến khu thứ 4, chiến khu thứ 5 thậm chí thứ 6, chiến khu thứ 7 dù là liên thủ chiến đấu, cũng chỉ có thể bảo đảm xử lý thế giới liêu trai bên trong có chuyện xảy ra, nhưng muốn trừ tận gốc là không thể nào, loại tình huống này là không thể nịch, thẳng liền là liêu trai bản linh khí khôi phục. Mà đây cũng là vì cái gì? Làm gặp được ngươi sau đó, chúng ta mới có thể muốn cùng ngươi hợp tác. Nghe đến đó, Trương Dương liền gật gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói, có thể nói cho ta một chút liên quan tới thứ 3, thứ 4 danh sách tình huống sao? Không thể, bởi vì chúng ta cũng không biết, ta cho tới bây giờ không có đi qua, thậm chí trước đó cùng loại ngươi dạng này vi rút thông trưởng, cũng nói không nên lời một cái nguyên cớ, dù sao lục đại danh sách quá lớn, mỗi một cái danh sách cũng có vô tận thứ nguyên vũ trụ, nhưng ngươi khác biệt, ngươi đã là lần thứ ba trở về địa cầu, cũng chính là xuyên qua thứ năm danh sách, một cái giá lớn vẹn vẹn mê man 12 giờ đồng hồ, cho nên, ngươi chính là chúng ta chọn lựa nhân tuyển tốt nhất." Lý Thương Nghiêm nghĩ nói. "Vị rút đầu, các ngươi không thể cũng không muốn xuyên qua lục đại danh sách, bọn nói như thế nào?" Trương Dương hỏi lại, điểm ấy rất trọng yếu. Dù sao quan hệ đến hắn ông chủ cũ, cơ bản, cấp độ SSS trở xuống, bọn nó cũng sẽ không lại không dám đi mà toa, đến nỗi càng cao hơn thực lực, tha thứ ta không thể hiểu. "Tốt ta, một vấn đề cuối cùng, ngươi nhìn ta thực lực như thế nào?" Lý Thương liền vô cùng cổ quái liếc nhìn Chu Dương. "Ta không biết, cũng không thể nào so sánh, nhưng nếu như ngươi kiên trì, ta có thể đem ngươi giới thiệu cho ta người lãnh đạo trực tiếp. Hai ngày này rất xin lỗi, ta xa đoạn Chương 341, vị rút thôn trưởng. Chương 341, vị rút thôn trưởng tiểu thuyết, điên lệnh xây thôn tác giả Lừa chim. Đi lại ở giống như đã từng quen biết trên đường phố, Trương Dương cũng không thể không thừa nhận, đối với thế giới này, hắn đã biến thành một cái khách qua đường, mà lại là không có nửa điểm liên hệ khách qua đường. Là các ngươi sử dụng thủ đoạn." Trương Dương hỏi, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác đau khổ, bởi vì, cha hắn mẹ vậy mà quên mất hắn, không phải thời gian lâu dài cái chủng loại kia lãng quên, mà là trong sinh mệnh xưa nay không từng có loại kia. Thậm chí không chỉ là bọn hắn nhị lão, tất cả Trương Dương đã từng bạn học bằng hữu, thân thích, giống như trong trí nhớ đều không có Trương Dương người này. Không phải chúng ta, ngươi mặc dù là một cái nhảy trái lại virus tố trưởng, nhưng chúng ta cũng không trở thành muốn làm những thứ này, bởi vì không có ý nghĩa. Đi theo Trương Dương sau lưng Lý Thương lắc đầu. Trên thực tế, bởi vì ngươi lần này đột nhiên trở về địa cầu, chúng ta điều tra lai lịch của ngươi thời điểm mới phát hiện có liên quan đến ngươi hết thảy đều bị xóa đi, nếu không phải là người giữ cửa bên kia còn bảo lưu lấy một phần của ngươi hồ sơ, chúng ta thậm chí đều không thể xác định ngươi đến tụt cùng là ai, mà cùng nhau bị xóa đi tất cả tồn tại dấu vết, còn có ngươi biểu đệ mộ Thiếu An, bất quá chúng ta cho là hắn có thể là bị ngươi liên lụy. Dù sao hắn bây giờ bất quá là cấp C thực lực, không có bất kỳ cái gì lý do sẽ bị vi rút dạng này dòng chống khuôi chiêng nhằm vào, ngược lại là thực lực của ngươi, chí ít ta nhìn không thấu. Lý Thương nói xong, lại lần nữa đưa cho Trương Dương một cái có chút cũ nát ố vàng hồ sơ túi, bên trong chỉ có một tấm phổ thông giấy A4, phía trên hết sức thô giáp tùy tiện biết mấy hàng tin tức. Mục tiêu họ tên, Trương Dương. Hư hư thực thực nghề nghiệp, siêu phàm cấp vi rút thôn trưởng. Cha mẹ, Trương Tiểu, Mộ Dung. Sơ lược, 25 năm trước Lệnh xây thôn virus rút đánh vào địa cầu lúc 1.2 triệu tên một trong những người bị hại, cũng là cho đến trước mắt 527 tên một trong số những người còn sống sót. Chú thích, cái khác 526 tên người sống sót đều ở vào trong giám thị hoặc chuyển chức thợ săn giết virus, chỉ có hắn ở thời khắc cuối cùng chạy trốn thợ săn giết virus đuổi bắt, căn cứ manh mối, hoài nghi hắn đã trốn vào cấp thấp danh sách, không thể đuổi bắt, nhưng bởi vì địa cầu ở công nguyên năm 2020 tháng 9, chính thức thăng truy đến thứ năm danh sách, virus tưởng lửa lại không lỗ thủng, cơ bản có thể xác định một thân đem không cách nào trở về, mức độ nguy hiểm ước định 01 Hồ sơ bảo tồn kỳ hạn 300 năm sau tiêu hủy. Trương Dương ngẩng đầu, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Địa cầu tại sao muốn tha duy? Đây là vì càng tốt hơn bảo hộ, nhưng ngươi bây giờ nhất định phải cùng ta thảo luận cái này, đã hoàn toàn không thể nghịch chuyện sao? Lý Thương bình tĩnh nói. Trương Dương chỉ có thể lắc đầu, do xét một cái vận mệnh lệnh xây thôn, phát hiện cái kia hai đầu phân tích khóa chặt tin tức vẫn chưa hoàn thành, vậy hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Ta cái kia tiểu biểu đệ, hắn bây giờ còn nắm giữ hết thể ký ức đúng không? Bao quát đối ta ký ức. Đương nhiên, nói thế nào hắn cũng là một cái thợ săn giết virus. Nhận hỗn độn căn cứ bảo hộ, nếu như ngươi muốn gặp hắn, ta sẽ thay ngươi an bài. Vẫn là không cần, đó là ngươi đồng bạn, vẫn là đến giám sát ta sao? Trương Dương chỉ chỉ nơi xa, từ một chiếc màu đen trong ghế xe đi xuống hai nam tử, rất nguy hiểm cảm giác. Chúng ta không có ác ý, hơn nữa hứa hẹn sẽ không đầu tiên công kích. Lý Thương mỉm cười, liền đối với Trương Dương giới thiệu nói, cái kia cao 2m đầu trọc. Hắn gọi Dù Đen, cấp S là chấm T, hắn cùng đoàn đội của hắn mới từ thế giới liêu trai trở về, đối với nơi đó tình huống có quyền lên tiếng nhất, ta nghĩ cũng có thể giúp được việc ngươi. Đến nỗi cái kia lạnh như băng gia hỏa, hắn cứ gọi Tiêu Bỉ Ly, cấp Á thuần dương kiếm tu. Đương nhiên, khả năng cùng ngươi dạng này kiếm tu không giống nhau lắm, nhưng là xin ngươi tin tưởng, ở thứ năm danh sách, chịu cổ pháp tác ảnh hưởng, hắn như thế kiếm tu muốn so người càng thít đứng. Đến nỗi ta, chính thức giới thiệu một chút, ta là cấp Á đạo khách, ngoại hiệu Đồ Phu, ba người chúng ta sẽ tại thời gian kế tiếp bên trong hiệp trợ ngươi hoàn thành chuyện ngươi muốn làm, trở lên, liền là chúng ta thợ săn giết vì rút hiện ra thành ý. Nghe Lý Thương giới thiệu, Trương Dương liền đối với cái kia hai tên gia hỏa gật đầu ra hiệu. Mặc kệ Lý Thương nói chính là như thế nào lưỡi rực rỡ hoa sen, nhưng cái kia rùa đèn cùng tiêu biệt ly trên thân hai người cái kia nồng đậm địch ý là không lừa được người. Dù sao, hắn nhưng là một cái vi rút thôn trưởng. Trương Dương, nếu như ngươi nếu không có chuyện gì khác lời nói, ta đề nghị chúng ta đi trước uống một chén, hoặc là luận bản một cái. Lý Thương lúc này liền đề nghị. Được rồi, ta cần mau chóng tiến về phía trước các ngươi cái kia thế giới lưu trai, bởi vì ta không có quá nhiều thời gian lãng phí. Trương Dương lắt đầu, chính hắn là hoàn toàn không có đầu mối Nhưng vận mệnh lệnh xây thôn có thể giúp hắn hoàn thành cuối cùng phân tích, cho nên hắn đương nhiên cần mau chóng xuất hiện trận. Không có vấn đề, ba người chúng ta toàn bộ hành trình phối hợp, chỉ cần không ra thứ năm danh sách, hết thảy dễ nói." Lý Thương cười nói. "Đúng rồi, tương lai nếu có cơ hội, mấy vị gặp được ta cái kia tiểu biểu đệ, không sao khắp nơi trong phạm vi năng lực thay ta chiếu cố một hai." Chung Dương chợt nhớ tới việc này, cha mẹ của hắn thân thích đều là người bình thường, cơ bản sẽ không gặp phải cái gì siêu phàm phía trên nguy hiểm, nhưng là vị kia tiểu biểu lại khác, thế nhưng là chất nước chân giáo dạy vợ a. Cái này đương nhiên chỉ cần chúng ta có thể còn sống trở lại. Lý Thương nhếch miệng cười một tiếng, gọi là rùa đen đại hán cũng hơi gật đầu, mà cái kia lệnh như băng, gọi Tiêu Biệt Ly kiếm tu nhưng không có nửa điểm phản ứng. Trương Dương đối với cái này cũng không bắt buộc, hắn là vị rút tôn trường, cố nhiên rời bỏ ông chủ cũ, có thể trong tay hắn vẫn là có một khối vận mệnh lệnh xây thôn, cho nên khả năng này là hắn một lần cuối cùng trở về địa cầu. Sau đó, ở Lý Thương dưới sự dẫn đầu, Trương Dương bốn người tiến vào một chỗ cửa hàng, ở cái nào đó trong toilet mở ra một cánh cửa liền tiến vào một thế giới khác, một cái ngôi sao đầy trời tức kỳ giống biển vô tận đặc biệt thế giới. Hoang nên đi tới thần thoại cùng truyền thuyết tập kết, ở chỗ này, ngươi cơ hồ có thể tìm được cùng thiên khung nhân tộc cùng bầu trời yêu tộc, vượt sâu ma tộc, vượt sâu quỷ tộc có liên quan đại đa số chuyện xưa. Đương nhiên, những thứ này thần thoại cùng trong truyền thuyết, chỉ có 1 phần 5 là cố hóa truyền thuyết thần thoại, còn lại 4 phần 5 thì toàn bộ vì hình chiếu truyền thuyết thần thoại, tỉ như ngươi muốn tìm nhất tiểu thiên, liền là thuộc về bầu trời nhân tộc hệ thống cùng thiên khung yêu tộc hệ thống hình chiếu tới chuyện xưa, giới xuống thứ 5 danh sách, liền trở thành chúng ta văn minh một bộ phận. Bất quá loại chuyện này là không có cách nào dùng lo dịp đến chia nhỏ, đơn giản nhất ví dụ, đã từng địa cầu cũng là thuộc về thứ nhất danh sách, chỉ có điều theo thời không biến thiên, bây giờ mới rơi xuống thứ 5 danh sách, chúng ta lại như thế nào 100% xác định, chúng ta ở thứ 5 trong danh sách nhìn thấy hình chiếu chuyện xưa, không phải chúng ta tiên tổ ở thứ nhất trong danh sách lưu lại chân thực một màn. Lý Thương vô cùng cảm khái giải thích, còn lại trong ba người, cái kia đầu chọc rùa đen từ đầu đến cuối rất trầm mặc, ngược lại là kia kiếm tu tiêu biệt ly tựa như là lần đầu tiên nghe nói, bật thốt lên hỏi, cái gì thứ 5 danh sách? Chiến khu thứ 5 sao? Ngươi có thể đem ta vừa nói danh sách hiểu thành thời gian, thứ năm danh sách ngay tại lúc này. Lý Thương hiển nhiên không muốn vì tiêu biệt ly cẩn thận giải thích, hoặc là ở thứ năm danh sách, loại này tình báo quyền hạn đẳng cấp rất cao. Chuẩn bị đi thôi. Không cần cùng nơi này, lão đại lên tiếng chào hỏi sao? Cái kia đầu chọc rùa đen rốt cục mở miệng. Vẫn là quên đi, chúng ta lần này là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, đừng phức tạp. Lý Thương có chút chột dạ. Rùa đen liền gật gật đầu, liền không biết làm cái gì, thò tay hướng trời cao kéo một phát, một quả sáng chói ngôi sao liền nhanh chóng rơi xuống, vẹn vẹn vài giây đồng hồ. Cái nải ngôi sao liền hướng phía Trương Dương bốn người phụ đầu đập xuống, nhưng cũng không có cái gì long trời lở đất, cũng không có cái gì gần sóng. Trong nháy mắt, cái kia ngôi sao cùng bốn người liền cùng lúc biến mất không thấy gì nữa. Chương 342, Sa Tăng. Chương 342, Sa Tăng tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, Lửa chim. Đã tiến vào bị lây nhiễm thế giới, Liêu trai, phàm nhân quốc gia. Đã phát hiện không biết Hồng Hoang lệnh xây thôn vết tích, ngay tại trong phân tích, phân tích tiến độ: 3. Đã phát hiện rắn ôn dịch lực lượng khí tức, ngay tại trong khóa chặt, khóa chặt tiến bảo, 4. Phải chăng ở chỗ này thế giới buông xuống vận mệnh lệnh xây thôn thứ cấp xây thôn tọa độ, thành lập tọa độ về sau, đem thu hoạch được vận mệnh lệnh xây thôn 10% đặc tính cùng suy yếu đến 10% lục đại kiến trúc quyền sử dụng. Từng hàng tin tức nhanh chóng lướt qua, Trương Dương liền phát hiện chính mình xuất hiện ở một chỗ hoang dã, bốn chu rã cỏ tràn đầy, không, có người ở, mặc dù sinh cơ bừng bừng, nhưng chẳng biết tại sao liền rõ ràng một cố quỷ dị tà ác cảm giác. Cái kia lý thương, Dụ đen, Tiêu biệt ly ba người cũng cùng nhau xuất hiện, bất quá bọn hắn lại đều ở vào một loại trạng thái ngủ say. Hơn nữa ở thân thể bọn họ mặt ngoài cũng có một tầng bọt xà phòng màu sắc lơ ánh sáng, hiển nhiên đây là một loại nào đó bảo hộ giảm sóc thủ đoạn. Trương Dương cũng không có đi điều tra, chỉ là ngồi xếp bằng, kiên nhẫn đợi. Khoảng chừng 10 phút sau, cái kia đầu chọc lá trắng tê rùa đen dẫn đầu tỉnh lại, hắn có chút kinh ngạc nhìn Trương Dương liếc mắt, lại không nói cái gì. Lại qua 5 phút đồng hồ, Lý Thương cùng cái kia kiếm tu tiêu biệt ly mới lần lượt tỉnh lại. Chậc chậc, chiến khu thứ 3 xuống dốc giảm sóc chương trình thật sự là cổ hủ, hoàn toàn là đơn giản thô bạo điển hình. Lý Thương dùng sức xoa đầu, tức giận đầu đen do Cái kia tiêu biệt ly cũng là một mặt tái nhận, rõ ràng không dễ chịu. "Trương Dương, ngươi tỉnh lại bao lâu?" Lý Thương lúc này liền thấy hiếu kỳ hỏi. "Ta vẫn luôn tỉnh dậy, bất quá đây không phải trọng điểm, ta nghĩ ở cái thế giới này xây cái thôn, không có vấn đề gì chứ?" Trương Dương liền hỏi, "Chuyện này nhất định phải câu thông tốt, dù sao coi như hắn đã rời bỏ ông chủ cũ, có thể vận mệnh lệnh xây thôn vận hành tinh chất nhưng đặt ở nơi đó. Tại sao muốn xây thôn? Rất trọng yếu sao?" Cái kia đầu chọc rùa đen lúc này liền trầm giọng hỏi. "Không sai, rất trọng điếu." Đây là ta con vi rút này tôn trưởng dựa vào sinh tôn ác chủ bài, nếu như ta không xây cất thôn lời nói, như vậy cùng cá hớp muối khác nhau ở chỗ nào? Cái kia lý thương, rùa đen ba người lẫn nhau liếc mắt nhìn, cuối cùng vẫn là rùa đen mở miệng, ngươi chờ, chúng ta xin một cái, dù sao loại chuyện này đã vượt qua quyền hạn của chúng ta phạm vi. Sau đó cái kia rùa đen liền lấy ra một khối màu tím tảng đá, đem nó trên mặt đất vừa để xuống, lập tức một đạo tử quang phóng lên tận trời, khoảng chừng 10 giây đồng hồ sau đó, hắn liền thần sắc cổ quái thu hồi cái này hòn đá màu tím. "Tốt, ngươi có thể ở chỗ này xây thôn." Ba người chúng ta sẽ mức độ lớn nhất phối hợp ngươi, nhưng có một cái điều kiện, ngươi cần tiến về phía trước địa điểm chỉ định xây thôn. Vậy liên quá tốt rồi, đi đâu? Đến lán rộ, ngay tại cách nơi này 800 rằm địa phương. 800 dặm Chờ một chút, nơi này là địa phương nào? Trương Dương trong lòng hơi động, lại hỏi. Đương nhiên là Lương Sơn Huyện, từ nơi này hướng bắc đi 30 km, liền là Lương Sơn Huyện Thành. Dua đen trả lời, hắn cùng đoàn đội của hắn trước đó cũng ở thế giới này, tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Như vậy Thanh Châu ở nơi nào Có phải hay không ở khoảng cách Lương Sơn huyện phía nam 1.200 dặm địa phương. Trương Dương lúc này trong lòng đã có một cái suy đoán. Chính xác, đó là một cái thành lớn, trong Liêu trai rất nhiều chuyện xưa đều là phát sinh ở nơi đó, bất quá nổi danh nhất nhưng vẫn là ở Quếch Bắc huyện, mà nơi đó cũng là trước mắt thế giới này chỗ nguy hiểm nhất. Dụ Đen nhìn mắt Trương Dương, tiếp tục nói, trước đó ta mang theo một cái 50 người đoàn đội đến đây điều tra virus xâm lấn sự kiện, kết quả là ở đền lạn rồ nơi đó đụng phải cái đinh cứng, trực tiếp chết trận hơn 30 người, cuối cùng dùng hết thủ đoạn mới trốn thoát. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Đúng phải Hát Sơn lão yêu không thành. Không có, xem như thế giới này nhất đại buốt, Hắc Sơn lão yêu đã bị xử lý, nơi đó hoàn toàn cùng tiến nữ u hồn chuyện xưa không quan hệ, không biết người nghe nói qua linh khí khôi phục không có. Quách Bắc huyện, đền Lạn Dụ bên kia liền là cùng loại linh khí khôi phục tình huống, một loại vô cùng đáng sợ ăn mòn lực lượng từ bên trong đền Lạn Dụ dâng trào đi ra, bây giờ toàn bộ Quách Bắc huyện phạm vi 300 giảm, đã không có người ở. Mà lại bây giờ loại này ăn mòn lực lượng đang không ngừng cuồng trường, dự tính nửa tháng sau, chúng ta vị trí đều sẽ không còn tồn tại. Thì ra là thế, vậy liền đi qua nhìn một chút. Trương Dương gật gật đầu, xem ra đây chính là rắn ôn dịch mang tới thai nạn, bất quá hắn lần này tới mục đích đúng là đem rắn ôn dịch đưa về cho Tàn Nghĩa Trang. Sau đó rùa đen đằng trước dẫn đường, mấy người liền chạy quách bác huyện phương hướng cấp đi, bất quá ở dọc đường Lương Sơn huyện thời điểm, Trương Dương bỗng nhiên dừng lại, không phải hắn có cái gì phát hiện, mà là vận mệnh lệnh xây thôn cái kia khóa chặt rắn ôn dịch thanh tiến độ bỗng nhiên tại lúc này nhảy 1%, ba vị chấm đã, huyện thành này bên trong có chút không đúng. Trương Dương đã nói một câu, liền tung người nhảy lên cái kia thấp bé thành, linh hồn lĩnh vực thả ra, bao phủ toàn bộ Lương Sơn huyện thành cứng ép loại bỏ. Mấy hơi thở về sau, hắn thu hồi linh hồn lĩnh vực, lại là không thu hoạch được gì. Sau đó một giây sau, cái kia khóa chặt thanh tiến độ lại nhanh chóng nhảy 1%. Đi theo lại nhảy 1%. Trương Dương, tình huống như thế nào? Lý Thương ba người cũng theo sau, có thể hắn vừa dứt lời, một cái màu đen lưỡi dài như thiểm điện từ một tòa dân cư chúng đạn bắn tới, trực tiếp liền đem cái kia rất lại phía sau một bước kiếm tu tiêu biệt ly bắt được. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, không có nửa điểm dấu hiệu. Bất quá cái kia Lý Thương cùng rùa đen phản ứng thật sự là cực nhanh. Trực tiếp hóa thành hai đạo tàn ảnh liền đuổi theo. Có thể càng nhanh chính là Trương Dương là vô hình tâm kiếm, 960 đạo vô hình tâm kiếm trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp liền đem cái kia dân cư lân cận 100m em phạm vi đều đánh mấy lần. Nhưng tại chỗ ngoại trừ bay múa đầy trời mảnh vỡ bụi mịn, nơi nào còn có tiêu biệt ly cái bóng. Thậm chí đầu kia màu đen lưới rải cũng không thấy bóng dáng. Dụ đen sắc mặt một mảnh xanh xám, là Satan, bên trong đền lạn rỗ Satan. Không sai, liền là cái đồ chơi này, chúng ta trước đó mới tới gần đền làng rỗ, liền bị năm tên xạ tăng đánh lén. Ở bọn hắn không có bại lộ trước đó cùng người bình thường không có gì khác biệt cái này xa tăng chẳng lẽ sẽ đột điện Lý thương khẩn trưng hỏi trận này biến cố phát sinh quá nhanh dù hắn tự xưng là thực lực rất mạnh cũng bị dọa đến sợ mất mật Trương Dương lúc này cũng từ trên tường thành ngày xuống trong này bởi vì giờ kh này cái kia khóa chặt thành tiến độ đã biến thành 7% đồng thời còn mở khóa một cái tin tức xa tăng chịu rắn ôn dịch lực lượng ảnh hưởng phát sinh đặc biệt biến dị quá dị. thực lực bình xét các bậc hy cấp khoảng chừng tương đương với thứ 5 danh sách cấp S. năng lực một không gian nữa lưới có thể sáng tạo một cái tạm thời vết nước không gian, đem mục tiêu cấp tốc lôi kéo nhập không gian trong cái khe, lợi dụng không gian pháp tác lực lượng đem nó diệt sát. Năng lực 2, ôn dịch nguyên rủa, những nơi đi qua đều đem nhận rắn ôn dịch lực lượng nguyên rủa, như này nguyên rủa chồng chất đến 1000 tầng, chắc chắn 100% đưa tới rắn ôn dịch chân thực hình chiếu, đại khái tương đương rắn ôn dịch 1 phần 10 lực lượng bản nguyên. Đây là một cái nguyên rủa quái gì, sẽ chủ động công kích, có thể di chuyển quanh. Cái gì? Lý Thương cùng đầu rùa đen đều là sửng sở. Đi đèn lạn rượu bên kia Tây Tôn đã không có ý nghĩa, bởi vì đã quá muộn. Nếu như các ngươi bây giờ còn muốn cứu trở về đồng bạn của các ngươi, nhất định phải ở chỗ này xây thôn, thừa dịp nơi này còn không có biến thành chỗ mê liền rủa. Chương 343, giết quái lên cấp. Chương 343, giết quái lên cấp tiểu thuyết, điên cùng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Go gâu go, go. Xa xa góc đường, một cái chó vàng rồ loạn. Tổ ga lợm chầm trên đường phố, có đám người xem náo nhiệt ở tập hợp. Mấy tên quan sai giễu võ dương ngoài chui vào. Bầu trời có chút xanh, ánh nắng cũng sơ lược sáng tỏ, rất dễ dàng cho người ta một loại an nhàn, phân tán. Ngày dài như ngày Tết ông táo ảo giác, tựa như là một tấm ố vàng cổ họa. Trương Dương không biết hắn vì sao lại có cảm giác như vậy, có lẽ là bởi vì, trong mắt hắn, cái này cả một cái huy thành, cái này tại lúc này còn tươi sống nhảy lên cảnh tượng, chẳng mấy chốc sẽ biến thành nhân gian địa ngục đi. Cấp một trâu nguyên rủa, nguyên rủa chồng chất một tầng, bắt đầu đi. Trương Dương bình tĩnh nói, ngay tại vận mệnh lệnh xây thôn bên trong lựa chọn xác định, hắn đã không có thời gian trần chờ cùng chờ đợi, mặc kệ lý thương cùng rùa đen phải chăng lấy được lão đại bọn họ tán thành. Thứ cấp vận mệnh xây thôn tọa độ lại là một hàn giống, có mồ hổ phách sắt ngoài. Bên trong là một đoàn vận vẹo màu sắc sợi tơ. Làm Trương Dương đem vận mệnh này tọa độ hạt giống ném xuống trong nháy mắt, thời gian liền dừng lại, mặc kệ là người xem náo nhiệt, kêu to chó vàng, vênh vào tự đắc con sai, vẫn là ong long long con rồi, thậm chí trên trời hành vân, ánh nắng toàn bộ biến thành đứng im trạng thái. Bao quát rùa đen cùng Lý Thương, còn có tòa thành này, cổ xưa lại loang lổ hiện thành, thật biến thành một bộ ấu vàng cổ họa, bọn hắn cách Trương Dương chỉ có chỉ cách một chút, có thể đụng tay đến, có thể lại là như thế xa xôi, xa xôi đến, có như vượt qua thời không cũng không thể chạm đến trình độ. Đây là chưa bao giờ có tình huống Trương Dương hết sức ngạc nhiên, bởi vì hắn đang liêu trai mạt pháp thế giới cũng buông xuống quá mệnh chuyển động lệnh xây thôn, nhưng không, có loại biến hóa này. Bất quá lúc này hắn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp lấy tay, liền thật từ cái này cổ họa bên trong cầm ra cái kêu biến mất xạ tăng cùng bị cuốn đi tiêu biến ly, bởi vì bọn hắn cũng tại cổ họa bên trong. Lúc này viên kia vận mệnh tọa độ hạt giống lại bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, nhưng mọc ra không phải đại thụ, mà là quái vật, dữ tợn, quỷ dị, không cách nào hình dung quái vật. Nó có mấy trăm mấy ngàn đầu xúc tu, mấy trăm mấy ngàn con con mắt, từng tầng từng tầng vỏ ngoài nếp nhăn chồng chất, trung địa sinh trưởng, giống như vĩnh viễn không cuối cùng. Trương Dương trợn mắt nhìn cái đồ chơi này thôn phệ lương sân huyện, lại tiếp tục hướng bốn phía thôn phệ, hết thảy hết thảy, cuối cùng toàn bộ thế giới đều bị thôn phệ trống không. Ta tập hợp, cho nên nói đây là một ngày vì virus, cả đời vì virus a. Trương Dương từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, cái này chân tướng nhường hắn có chút khó mà tiếp nhận, làm sao lại khủng bố như vậy? Trải qua chuyện này, chỉ sợ thứ năm danh sách thợ săn giết virus sẽ coi hắn là được không chết không nghĩ nhân. Chỉ là hắn vừa nghĩ như vậy, từng hàng tin tức liền lộ ra đi ra. Thứ cấp vận mệnh xây thôn tọa độ đã hoàn thành, tất cả đặc tính cùng bổ sung kiến trúc đã tự mình khởi động, phát hiện cấp 1 chỗ mền rửa, phải chăng lập tức mở ra vận mệnh xây thôn nhiệm vụ. Vâng. Trương Dương nơi nào còn có đến lựa chọn, bất quá ở hắn làm ra lựa chọn trong nháy mắt, hết thảy lần nữa biến mất, cái kia giữ tận kinh khủng quái vật không thấy, hư không không thấy, hắn tự cho là đúng bị thôn phệ thế giới lại trở lại. Sau đó lương sơn huyện xuất hiện. Sau đó cái kia ố vàng cổ họa hòa tan, hết thảy sự vật lại tươi xuống lên, chó vàng ở sổ loạn, con rồi ở ong long mọi người ở nhỏ giọng nghị luận. Vênh vào tự đắc quan sai lớn tiếng hô hào, chính ra, Hết hệ cũng không có thay đổi, không, thay đổi, cái kia bị Sở Tăng bắt đi tiêu biệt ly lại trở lại, còn chưa có chết, liền là bị thương nhẹ. Cái này, rùa đen hoàn hốt, Lý Thương cũng trận mắt há hốc mồm, Trương Dương càng là chấn động vô cùng. Đây là cái quỷ gì? Đây không phải cái quỷ gì, chỉ là lệnh xây thôn bên trong đưa hậu trường máy sửa chữa số liệu hóa bộ mặt thật, bởi vì nơi đây thế giới số lượng theo hóa thế giới, vì vậy mới hiển hiện ra, nếu là ở thế giới thực hoặc hình chiếu thế giới bên trong thì sẽ không hiện ra. Vân Mệnh lệnh Xây Thôn cấp tốc trả lời Trương Dương nghi ngờ. Nó là sống. Vâng, lệnh Xây Thôn là lấy chư Thiên Vạn Giới đệ nhất danh sách dung động mô phỏng đi ra ngụy thần khí, bên trong đưa hoạch tâm liền là hư không chi mẫu, đây là cùng kho dễ ở toàn người, thần mục nhất tộc đặt song song sinh mệnh hạt thủ, đặc thù. điểm lớn nhất liền là có thể ở rất ngắn trong thời gian hòa vào bất luận cái gì thế giới, đồng thời đem nó đồng hóa, xây lên thôn làm tất cả công năng, kỳ thật đều kéo dài tại đây. Cho nên nói đúng là ta có thể sửa chữa thế giới này rồi. Trương Dương lúc này liền hết sức động, mặc kệ cái hậu trường máy sửa chữa đến cỡ nào giữ ạ. Nhưng mình đích thật là ông chủ của nó không giả. Lần này, vận mệnh lệnh Xây thôn không có trả lời, nhưng Trương Dương trước mặt nhưng xuất hiện hậu trường máy sửa chữa bảng số liệu. Phía trên kia rất rõ ràng đánh dấu, Lương Sơn huyện, phạm vi 100 dặm, 40.00003,729 nhân cầu. Trương Dương đem tư duy thấm vào đi lên, liền phát hiện hắn có thể sửa chữa tùy ý tất cả mọi người, mà lại sửa chữa biên độ tương đối lớn, ngoại trừ không thể sửa chữa giới tính bên ngoài, hắn có thể tùy tiện nhường Lương Sơn huyện cư dân tăng giảm tuổi thọ, tăng giảm thuộc tính, thậm chí sửa đổi thân phận. Ngoài ra hắn có thể sửa chữa cái này lương sơn huyện chu vi trong 100 dặm thời tiết, địa hình, kiến trúc, thậm chí tất cả động thực vật, liền vi khuẩn cùng vi sinh vật cũng có thể sửa chữa. Nếu như hắn có đầy đủ tài nguyên, hắn thậm chí có thể đem một đám chuột sửa chữa thành trí tuệ thử nhân. Thời khắc này, Trương Dương rốt cục rõ ra rồi, nguyên lai like hắn vẫn luôn không có phát huy ra lệnh xây thôn chân chính tác dụng, mà trước mắt đây mới thật sự là hoàn toàn phiên bản lệnh xây thôn. Nhưng hắn thiếu khuyết tài nguyên, bởi vì cái này dù sao không phải chân chính vận mệnh lệnh xây thôn, chỉ là thứ cấp, có 10% hiệu quả xây thôn tọa độ. Bên trong đưa tài nguyên đã ở mới tiêu hao hầu như không còn, bây giờ còn lại liền là đánh giết đầu kia xả tăng lấy được tài nguyên. Hắn nhất định phải nhanh thu hoạch mới tài nguyên. Đến nỗi cái này mới tài nguyên từ đâu mà đến, vậy liền đơn giản, thôn phệ, cướp đoạt, trong đó lớn nhất tính so sánh giá cả liền là thôn phệ số liệu này hóa thế giới, trong này đã cho ra thôn phệ diễn thử, thôn phệ một cây số vông, liền có thể thu hoạch được 100 điểm xây thôn tài nguyên. Hoặc là, giết chết một cái rùa đen, có thể thu hoạch được 1000 điểm xây thôn tài nguyên. Giết chết một cái lý thương, có thể thu hoạch được 500 điểm xây thôn tài nguyên. Giết chết một cái tiêu biệt ly, có thể thu hoạch được 450 điểm xây thôn tài nguyên. Giết chết một đầu xà tăng, có thể thu hoạch được 800 điểm xây thôn tài nguyên. Đáng tiếc, ta dù sao không phải vi rút, dù là ta là vi rút trưởng. Đến tận đây, Trương Dương hết thảy đều rõ ràng. Ba vị, không kịp giải thích, hoặc là nói, các ngươi bắt đầu từ bây giờ, tốt nhất giả bộ hồ đồ, đem nhìn thấy, nghe được đều quên mất, nghĩ đến các lao đại của ngươi sẽ lý giải. Trương Dương lúc này liền đối với rùa đen, lý thương, tiêu biệt ly nhanh chóng nói n ta có một cái kế hoạch, đó chính là không ngừng hấp dẫn Sà Tăng đến công kích Lương Sơn huyện thành, nhưng cái này cần các ngươi đi dẫn quái. Không có khả năng, Sà Tang xuất quỷ nhập thần, chúng ta căn bản dẫn không ra, gặp được Sà Tăng, chúng ta duy nhất có thể cân nhắc liền là như thế nào chạy chối chết." Dù đen quả quyết nói, "Vì cái gì nhất định phải dụ sát Sà Tăng? Lý Thương cũng hỏi. "Giết quái lên cấp a, bây giờ toàn bộ Lương Sơn huyện trung quanh 100 dặm đều là thôn của ta, ta con vị rút này thôn trưởng cần điểm kinh nghiệm." Trương Dương cố ý lộ ra mỉm cười chân thành. Ngay trước thợ săn giết vì rút mặt thảo luận loại chuyện này tốt kích thích ta. Quả nhiên nghe đến lời này, Dụ Đen, Lý Thương, Tiêu Biệt Ly ba người lập tức sắc mặt đại biến, như lâm đại địch. Chương 344, tranh cổ. Chương 344, tranh cổ tiểu thuyết, điên cùng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Mặc kệ lại Ly Kỳ, lại quỷ quệt, lại thần bí, đến cuối cùng luôn luôn có thể thích hứng tới. Dụ Đen, Lý Thương, Tiêu Biệt Ly ba người này cứ như vậy nhận mệnh. Nhưng đối với Trương Dương tới nói, chuyện phiền toái hơn tình vừa mới bắt đầu. Ta mục đích cuối cùng nhất là giải quyết rắn hỗn dịch. Sau đó sửa đổi vận mệnh hải chiều chết đi, nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi này, ta thậm chí cũng không biết rắn ôn dịch là cái gì đồ chơi. Đến cùng có bao nhiêu lợi hại, vạn nhất đối phương là cổ thần cấp bậc tồn tại, ta đây chẳng phải là đang tìm phân. Mặc dù vận mệnh lệnh xây thôn cho ta tử vong neo cái này đại sắc khí, chỉ cần đem cái đồ chơi này đặt ở rắn ôn dịch nó thân thế giới liền có thể đại công cáo thành, thế nhưng là liền ta cái này đơn bạc nhỏ thân thể, ta đoán chừng không đợi tới gần sẽ chết rồi. Nếu không, ta thẳng thắn bỏ gánh. Chương Dương trong đầu không ngừng hiện ra một cái chạy là thượng sách mê ý nghĩ. Đây là không có vấn đề gì cả, có vận mệnh lệnh xây thôn, còn có chiếc kia vận mệnh tiên kiếm, hắn có thể chư thiên vạn giới tùy tiện chạy loạn. Nhưng là bởi như vậy, hắn một tay thành lập thiên kiếm môn còn có bồi dưỡng ra được hạch tâm đệ tử cũng chỉ có thể nhét vào cho tàn nghĩa trang. Cho nên cuối cùng, những ý niệm này cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Hắn là không thể nào từ bỏ thiên kiếm môn, càng không khả năng từ bỏ Liêu trai mặt pháp thế giới, đây không phải nhân phẩm của hắn đến cỡ nào cao thượng, mà là bởi vì đây đều là vận mệnh lệnh xây thôn tài sản cố định. Đối với điểm này, Trương Dương hiểu vô cùng thông suốt. Cái gọi là kiên nhẫn sản xuất người có bề lòng, nếu là hắn không có những thứ này tài sản cố định, như vậy còn giữ lại vận mệnh lệnh xây thôn là cái gì? Chỉ có thể là một cái sắc không, nói không chừng sẽ phát sinh một chút khó có thể tưởng tượng chuyện đáng sợ. Đây không phải nói đùa. Thật, vận mệnh lệnh xây thôn tiền thân là tiên hiệp lệnh xây thôn, nhưng lúc kia, tiên hiệp lệnh xây thôn bên trong là có một phần 10 tiên hiệp thế giới thực tài sản cố định. Về sau bị thế giới kia ý chí tính toán, dùng liêu chai mạt pháp thế giới thay thế. Quá trình này tuy nói hết sức bí khuất, nhưng lại cũng nói một vấn đề. Đó chính là Lệnh xây thôn tốt nhất có cố định thế giới làm đảm bảo. Cũng chính là căn cứ vào điểm này, làm phát hiện nhiễu tiểu thiên giếng xảy ra vấn đề, Trương Dương mới không thể không kiên trì đi ra giải quyết vấn đề, hắn nhất định phải bảo đảm hắn đối với lệnh xây thôn chủ thể 100% quyền khống chế. Trương Dương, ngươi nhưng có cái gì kế hoạch cụ thể sao? Ta nói không phải dụ sát sa tăng, đó là tuyệt đối không có khả năng, sa tăng chỉ có thể cường sát, dùng không đến kế sách. Lúc này Dụ Đen liền mở miệng nói, người này đen thủi, chợt nhìn hết sức trung hậu trung thực, nhưng không hề nghi ngờ, Lý Thương cùng Tiêu Biệt Ly đều nguyện ý nghe hắn. Nhất là tại lúc này Song Phương tỏ rõ ý đồ sau đó. Toàn này huyện thành, bao quát bên trong tất cả cư dân, bây giờ đã biến thành một trạng thái đặc biệt, thân, liền là các ngươi tưởng tượng đây là một bức họa, cùng loại một bộ thanh minh thượng hà đồ như thế tranh cổ, các ngươi bây giờ thấy được, dân cư, tường thành, đường đi, người đi đường, bao quát chính các ngươi, kỳ thật đều là tranh cổ bên trong một bộ phận. Trương Dương suy tư nói, đây chính là ta cái này lệnh xây thôn bày ra, nói một cách khác, nếu như các ngươi có thể đem xả tăng dẫn dụ đi vào, ta liền có thể kích hoạt tranh cổ thời gian tạm dừng, không gian áp xúc năng lực trực tiếp diệt sát cái kia xà tăng, trên thực tế ta vừa rồi liền là làm như vậy, không thì không có biện pháp khác có thể đem tiêu biệt ly cấp cứu đi ra. Năng lực này hết sức điên tiền, nhưng cũng có hạn chế, đầu tiên, cái này lương sơn huyện thành cảng quan vinh, nhân khẩu càng nhiều, tường thành càng cao to hơn, bên trong quan sai càng nhiều, tốt nhất có một tòa trại lính, tranh cổ phát động uy lực liền càng mạnh. Tiếp theo, mỗi một lần phát động tranh cổ hình thức, liền cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên, hoặc là nói là được điểm kinh nghiệm, giết chết xà tăng liền có thể thu hoạch loại kinh nghiệm này giá trị. Cuối cùng, ta cần ở tranh cổ bên trong chế tạo một khối chỗ mùi nền các người hiểu ý của ta không? Liền là tranh cổ chỉnh thể không bị ảnh hưởng, nhưng nhất định phải có một khối chỗ mùi nền dẫn dụ tới xả tăng liền đặt ở chỗ đó, một cái xả tăng có thể đem chỗ mùi rửa trồng chất một tầng, nếu có thể trồng chất 1000 tầng lời nói, liền có thể dẫn tới một cái cường đại tồn tại hình chiếu, đến lúc đó liền là bậc chiến. Nghe xong Trương Dương giải thích, rùa đen, Lý Thương ba người con mắt chuyển động, liền không lên tiếng, nhưng là muốn để bọn hắn đi dẫn dụ xả tăng là tuyệt đối không có khả năng. Trương Dương cũng không đổi, dựa theo ý nghị của hắn Hắn đến ở Lương Sơn trong huyện mở ra một chỗ chuyên môn cho người rùa. Bất quá, bởi vì lúc trước cái kia xà tăng, gần phân nửa Lương Sơn huyện kỳ thật đều bị người rửa, bởi vì đây là một tầng người rửa, cho nên bây giờ còn không quá rõ ràng. Ba vị, nếu như các ngươi không muốn đi dẫn dụ xà tăng lời nói, tìm một số chuyện làm đi, bây giờ có ba cái chỗ trống, huyện lệnh, huyện úy, cùng võ quán quán chủ, các ngươi tùy ý tuyển một, cố gắng phát triển, chớ kinh ngạc, đây chính là vi rút lệnh xây thôn thường ngày mở ra phương thức. Trương Dương vừa nói, tay phải chống rống một chảo, liền chụp tới ba cái quả cầu ánh sáng màu vàng. Đây là ta cho các ngươi quyền hạn, huyện lệnh có thể trưởng phòng dân sinh cùng A3 nha dịch quan sai, tính có 100 tài nguyên cùng 5000 nhân khẩu quyền quản lý, huyện ủy quản quân sự có thể thành lập một tòa quân doanh, có thể huấn luyện 500 tên lính, tính có 100 tài nguyên cùng 500 nhân khẩu quyền quản lý, võ quán quán chủ có trách nhiệm giang hồ phương pháp, có thể huấn luyện 200 tên du hiệp, tỉnh có 50 tài nguyên cùng 200 nhân khẩu quyền quản lý. Các ngươi đừng nghĩ đến cầm những lực lượng này đi chống lại Satan, đó là không có khả năng, các ngươi những thứ này chức vụ, chỉ là dùng để tăng cường tranh cổ đẳng cấp cùng ý lực, cho nên cũng rất trọng yếu. Nghe được Trương Dương nói như vậy, rùa đen ba người rốt cục ý động, tiêu biệt ly đầu tiền tuyển võ quán quán chủ, ly thương tuyển quán quân sự huyện úy, cuối cùng là rùa đen tuyển trưởng phòng dân sinh huyện lệnh. Sau đó, Trương Dương mặc kệ rùa đen ba người như thế nào thao tác, hắn ngay tại Lương Sơn huyện Thành Bắc Bãi Tha Ma chọn lựa châu Nguyên Liên sau đó hắn lúc này mới vận chuyển 960 đạo vô hình tâm kiếm cùng 960 đạo vô hình hồn kiếm, giống cây đất, từng tức từng tức đem Lương Sơn huyện đất đai, trong kiến trúc bám vào thì bị Trương Dương dùng 4 chiếc huyền phẩm kiếm khí phong bế. Hy vọng hết thể thuận lợi đi. Giải quyết sau chuyện này, Trương Dương liền ra Lương Sơn huyện, cái kia rùa đen Lý Thương ba người không muốn đi dẫn dụ xa tăng, chủ yếu là bởi vì bọn họ thực lực không đủ. Như vậy thì chỉ có thể hắn tự mình ra tay rồi. Từ Lương Sơn huyện hướng phương hướng tây bắc, liền là Quách Bắc huyện, chỉ có điều phương hướng này sớm đã là mây đen cuồn cuộn, coi trời bằng vùng dáng vẻ. Trương Dương không có ngự kiếm phi hành, chỉ là phóng thích ma ngôn ngữ, thân hóa bóng mờ liền lặng lẽ sờ qua. Ở khoảng cách đền lạn rỗ còn có 200 dặm thời điểm, hắn liền ngừng bởi vì hắn cảm ứng được một loại nào đó không thể nói nguy cơ, tựa hồ chỉ cần tiến lên trước một bước, liền có họa sát hơn. Nếu như vậy thì cũng thôi đi, tốt xấu Trương Dương cũng là tương đương với nguyên anh cấp thực lực, lại có vô danh kiếm trận, còn có vận mệnh tiên kiếm làm hậu trưởng tùy thời có thể chạy trốn. Chân chính nhường hắn do dự, là hắn đối với mình nưu đồ không tự tin. Vận mệnh lệnh Xây thôn nói cho hắn biết, chỉ cần nguyên dưỡng trồng chất đến 1.0000 tầng, liền có thể gợi lên một phần 10 dẫn ôn dịch hình chiếu, đến lúc đó trực tiếp dùng mỏ neo của tử vong giết chết là được rồi. Nhưng là sau đó thì sao? Có thể hay không bởi vậy đánh rắn độ cỏ. Có thể hay không cái kia rắn ôn dịch lập tức thực chất dáng lâm, một bàn tay chụp chết hắn. Cho nên, mặc kệ xuất phát từ phương diện kia cân nhắc, Trương Dương đều cảm thấy hắn cần đổi một loại thủ đoạn. Chương 345, Hồng Hoang lệnh xây thôn. Chương 345, Hồng Hoang lệnh xây thôn tiểu thuyết, điên cùng lệnh xây thôn tác giả, Lời chim. Toàn bộ quách Bắc huyện phạm vi 200 dặm đều là mây đen bao phủ, đen nhánh như địa ngục. Trương Dương hóa thành bóng mở thận trọng lượn quanh một vòng lớn, cuối cùng ở cạnh một tảng đá lớn bên cạnh dừng lại. Cái này cự thạch nguyên bản có rộng vài chục thước. Nhưng bây giờ lại bị một cái vô hình tuyến cho tách ra. Tại ở gần Trương Dương bên này cự thạch coi như bình thường, chỉ là bao phủ một lớp bụi sắc, mà đường tuyến kia đối diện cự thạch thì là trở nên đen như mực. Trương Dương quan sát rất lâu, liền chậm rãi vươn tay, ở vừa qua khỏi tuyến trong ngáy mắt, một đoạn khói đen liền từ trên ngón tay của hắn bốc lên. Xuy, một sợi kiếm khí bay qua, trực tiếp đem bước lên khói đen ngón giữa cho cắt tới một tiểu tiết. Thú vị. Trương Dương mặt không đổi sắc, chậm rãi vận chuyển kiếm khí, thời gian qua một lát, cái kia mất đi một đoạn ngón liền khôi phục như lúc ban đầu. Phát hiện chỗ mượn rùa. Mên rửa cấp bậc 480 tầng. Phát hiện không biết Hồng Hoang lệnh Xây thôn vận chuyển vết tích, ngay tại trong phân tích, phân tích tiến độ 7%, đã mở khóa một bộ phận tình báo, cờ gạt xem. Tháp xương trắng, Hồng Hoang lệnh Xây thôn một trong những kiến trúc đặc thù, hiệu quả, huyết tế 100.0000 sinh linh, nhưng phải tháp xương trắng, có thể bồi dưỡng Hồng Hoang binh chủng Nguyên rủa Sát Tăng. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Trương Dương sắc mặt trầm xuống, chuyện hắn lo lắng nhất liền là như thế, bởi vì nếu như vẹn vẹn dẫn dịch, như vậy hắn có từ cho tàn nghĩa trang mang ra mỏ neo của tử vong, như thế nào cũng có thể đối phó được. Dù sao mỏ neo của tử vong bên trong thế nhưng là ẩn chứa tử vong cổ phát tắc. Nhưng là trước đó vận mệnh lệnh xây thôn liền phát hiện hồng hoang lệnh xây thôn vết tích, cái này rõ ràng có một cái người cùng nghề a. Thương nói, người cùng nghề là tử địch, huống chi bọn hắn loại virus này thôn trưởng, vậy khẳng định là gặp mặt liền muốn điểm cái người chết ta sống. Bất quá, tại sao có thể có hồng hoang lệnh xây thôn? Trương Dương trong lòng sợ hãi thán phục. Nếu là dựa theo cái này thứ tự, hồng hoang lệnh xây thôn đằng sau có phải hay không sẽ có hồng mông lệnh xây thôn, hồng mông lệnh xây thôn đằng sau có phải hay không hỗn độn lệnh xây thôn? Đến cuối cùng lại đến cái danh sách lệnh xây thôn thẳng kinh khủng như vậy có người cùng nghề như vậy chuyện kế tiếp liền càng thêm phải cẩn thận nhất là đối phương đã ra khỏi một tòa tháp xương trắng cái này hoàn toàn là dẫn trước đồng thời ngiền FA đáng tiếc vận mệnh của hắn lệnh xây thôn căn bản cũng không có binh chủng kiến trúc cái này rất đau đớn à trong lòng suy tư Trương Dương liền đem cực kỳ nhỏ bé một sợi thiên địa Linh khí đưa vào đường tuyến kia bên trong và anh lần này tựa như là nổ tổ ông vào vẽ chí ít hơn 10 đạo khói đen như trường xá lao ra Trương Dương cấp tốc lụi về sau đồng thời liền đem vô hìnhâmếnvang đi lên Nhưng kết quả cũng không ra hàn đoán, loại nguyên rủa này lực lượng là đến từ gián ổn dịch, cho nên có chuyên chú phá ma hiệu quả vô hình tâm kiếm hiệu quả quá mức bé nhỏ. Linh hồn Giang cầm Trương Dương lại nhanh chóng đổi một loại thủ đoạn, cái kia mười mấy đầu khói đen trường xa lập tức trì trệ, nhưng theo sát lấy hắn liền cảm giác vô số oan hồn lệ quỷ nước lũ tránh ra linh hồn Giang cầm, hướng thẳng đến linh hồn của hắn vọt tới. Doa đến Trương Dương vội vàng liên tục phóng thích hơn 10 đạo linh hồn trấn động, đồng thời thu hồi linh hồn lĩnh vực. Phương pháp này là có thể được, làm sao linh hồn của hắn cường độ cho dù có linh tu tăng thêm? khẳng định cũng áp chế không nổi loại này đã trồng chất tháng 4 năm 80 tầng nguyên nguyên trong này đã không biết tích xúc bao nhiêu sinh linh oan hồn. Linh khí giam cầm. Trương Dương lần nữa thay đổi thủ đoạn, kết quả chỉ nghe hoen một tiếng, hắn linh khí giam cầm phép thuật cùng một cái khói đen trường xạ trực tiếp đồng quy vô tận. Ta tập hợp, như thế bảo. Sự thật chứng minh, thiên địa linh khí đồng dạng có thể đối với loại nguyên rủa này sinh ra hiệu quả, nhưng cái này hiệu quả lại là cần một so một chút bụi. Trương Dương trong tay mới bao nhiêu đơn vị linh khí a, chừng hắn hao tổn đến phá sản đều chịu không chết đối phương. Bất quá Trong tay hắn ác chủ bài như cũng còn rất nhiều. Ngôn ngữ của ma, Giang Cầm. Trương Dương đổi một loại mới thủ đoạn, đây là hắn từ cái kia hai cái cung điện khổng lồ cổ thiên thần nơi đó học được, đối phương nói liền là một loại đã thất truyền ngôn ngữ của ma. Lúc ấy, Trương Dương chính mình là bị ném vào hạ giới, chỉ còn lại một ngụm ngữ kiếm phân thân khảm vào một bộ thi thể khổng lồ bên trong. Mà cái kia hai cái cung điện khổng lồ cổ thiên thần mỗi ngày đều sẽ đối với cô thi thể kia nói lên vài câu nôn ngữ của ma, tựa hồ là dùng để giam cầm. Về sau Trương Dương bị huyết tế, linh hồn của hắn một lần nữa rót vào ngữ kiếm phân thân về sau, Bộ phận này ký ức liền bị bảo tồn lại. Nhưng trên thực tế, hắn còn không có hoàn toàn giải mã, lần này thuần túy là bắt chước cái kia ngôn ngữ của ma thử một chút. T. Theo mấy đạo ác độc vô cùng thanh âm, cái kia truy kích Trương Dương mười mấy đầu khói đen trường xạ giống như là bị đánh nát đầu, trực tiếp cuộn lại thành bóng khói đen, rơi xuống trên mặt đất. Giang Cầm thành công. Ta tập hợp thật có hiệu quả. Trương Dương mừng rỡ, hắn nói còn không phải chân chính ngôn ngữ của ma, cũng liền tương tự chừng một thành, kết quả lại có uy lực lớn như vậy, cảm giác phát đạt. Ngôn ngữ cổ ma, Giang Cầm Hướng về phía những khói đen kêu bóng Trương Dương một hơi lại nói ba lần, dù sao hắn đến vạn phần cẩn thận mới được. Cuối cùng, 10 cái bóng khói đen bị giam cầm thành từng quả đậu tầm lớn nhỏ thực thể bi đen, Trương Dương đem nó nhặt lên trong ngáy mắt, vận mệnh lệnh xây thôn cũng cho ra tin tức. Qua nguyên rủa, thấp kém không ổn định, đặc thu vật phẩm, nhưng tại biển vô tận đen trong điện tiến hành giao dịch, cũng có thể dùng đến chế tạo nguyên rủa loại vũ khí đồ phòng ngự. Đã bắt được rắn ôn dịch lực lượng, đang tiến hành quá chặt, khóa chặt tiến độ 10%, mở khóa mới tin tức, cờ các xem. Ôn dịch bóng rắn, làm chỗ nguyên rủa nguyên rủa tầng cấp trùng chất đến 300 tầng về sau, nguyên rủa lực lượng sẽ hình thành thực thể khói đen, khói đen biết biến hóa thành ôn dịch bóng rắn, tự động ở chỗ nguyên rủa trung du dãng, sẽ công kích bất luận cái gì kẻ ngoài lai, bất luận cái gì bị ôn dịch bóng rắn quấn quanh mục tiêu, bất luận sinh tử, đều sẽ nhận trí ít 300 tầng nguyên rủa lực lượng xâm nhiễm, hơn nữa không thể gỡ ra, nhược điểm là ôn dịch bóng rắn không cách nào rời đi chỗ nguyên. Rủa xa. Trương Dương liên lặng nhìn xem những thứ này tin tức, tâm niệm xoay nhanh, hắn đến mau chóng giải mã chân chính ngôn ngữ của ma. Không thì nếu là dấu ở trong đền lạn rỗ vị kia người cùng nghề phát động toàn diện tiến công, hắn căn bản không thể nào ngăn cản. Hồng Hoang lệnh xây thôn a, đối phương bây giờ nhất định là đang phát triển bạo binh đâu, bây giờ đã biết liền có tháp xương trắng đổi dựng ôn dịch Satan, châu nguyên rủa tự phát tạo ra ôn dịch bóng rắn. Nếu là đối phương một hơi tuôn ra trên trăm con xà tăng, vậy liền xong đời. Bất quá bây giờ nha, trước soát một đợt điểm kinh nghiệm. Bay người lên trước, Trương Dương lập lại chiêu cũ, dùng một chút địa linh khí xuyên qua đi, lập tức dẫn ra mười mấy đầu ôn dịch bóng rắn. Cấp tốc bay ngược ngoài trong trước. Hắn lúc này mới một đạo ngôn ngữ của ma giam cầm thả ra ngoài chỉ là lần này chẳng biết tại sao cái này giam cầm không có có hiệu lực Trương Dương cũng không nổi ngôn ngữ của ma muốn so ma ngôn ngữ phức tạp hơn càng quỷ dị thần bí lúc trước hắn nếu không phải dính cái kia thần bí thi thể ánh sáng cũng không có khả năng nắm giữ giam cầm trong trước mắt Trương Dương cấp tốc hết ra theo lực lượng linh hồn một trận tiêu hao cái kia mười mấy đầu ôn dịch bóng rắn trực tiếp bị giam cầm thành công lần nữa biến thành đầu tầm lớn nhỏ của ngườira phẩm chất đều là thấp kém không ổn định mắc khác Dán ôn dịch mở khóa thanh tiến độ không có biến hóa. Bất quá Trương Dương đã rất thỏa mãn, hắn cảm thấy tiếp tục lời nói, luôn có thể soát đến càng tốt hơn phẩm chất quả nguyên rùa. Chương 346, dòng chạy của thời gian. Chương 346, dòng chảy của thời gian tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Cốc cốc cốc. Rõ ràng tiếng vó ngựa vang lên, giống như có loại đặc thù ma lực, mỗi một âm thanh rơi xuống, đều để Trương Dương trong lòng cảm giác cấp bách không ngừng tăng lên. Lúc trước hắn là không ngừng tại đây 480 tầng chỗ nguyên rùa bên ngoài không ngừng xoát ôn dịch bóng dán, rất là quên cả trời đất. Nhưng tựa hồ hết thảy quá thuận lợi, ở hắn thu hoạch mất đợt thứ 6 ôn dịch bóng rắn thời điểm, chỗ mùi rủa khói đen bắt đầu bốc lên, sau đó phân ra một con đường, một cái toàn thân đen nhánh hắc kỵ sĩ cưới màu đen chiến mã, thảnh thơi thảnh thơi vọt ra đến. Khi thấy cái này hắc kỵ sĩ trong ngay mắt, Trương Dương liền bản năng cảm thấy có chút quen thuộc, thẳng đến một tiếng cười khẽ. "Trương Dương, đã lâu không gặp." Hắc kỵ sĩ kia ở Trương Dương trước mặt 50 em ở bên ngoài gìm ngựa đứng vững, sau đó đẩy ra đen kịt mặt nạ, lộ ra một cái khuôn mặt quen thuộc. "Thần qua? Lata, hoặc là cũng không phải ta, đương nhiên cái này không quan trọng." Trọng điếu chính là, ngươi thế mà không nói tiếng nào đi tới thứ năm danh sách, đây thật là để cho ta giật nảy cả mình a, mà nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ, ngươi là đã lựa chọn xong trận doanh. Thần qua khẽ mỉm cười, vẫn như cũng là lúc trước bộ dáng. Chương Dương sơ lược trầm mặt một lát, đầu tiên là nhìn một phía, lúc này mới nói, cho nên, ngươi là vi rút rồi. Vi rút? Không, đây chỉ là quá nông cạn định nghĩa, rời đi thứ năm danh sách, liền căn bản không có vi rút khái niệm, cũng chỉ có ở thứ 5 danh sách như thế đặc biệt bối cảnh rủi hoàn cảnh, mới có thể sinh ra vi khái niệm. Nếu như ngươi nhìn về toàn bộ lục đại danh sách, ngươi liền sẽ phát hiện, chấp nhất tại vi rút hai chữ này là không có tiền đồ." Tần qua tiếng nói trầm thấp, thần thái nhẹ nhõm, chỉ có một đôi ánh mắt mang theo một loại nào đó trương dương không thể lý giải trào phúng. "Ta không quá hiểu, bất quá, ngươi là đối mặt cái kia Hồng Hoang Lệnh Xây thôn chủ nhân." Trương Dương hỏi. "Không sai, Hồng Hoang Lệnh Xây thôn chính là ta, nhưng ta kỳ thật cũng không lấy làm chủ nghiệp, Trương Dương, ngươi đi một cái lối rẽ, bây giờ tối nắn, hoặc là còn kịp." "Ngươi là đang khuyên ta sao?" "Thú vị, ngươi lấy lập trường gì tới khuyên ta?" Dù sao liền chính ngươi đều nói, ngươi khả năng đều không phải ta biết cái kia tần qua." Trương Dương cười lạnh. Đối diện Tần Qua cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Trương Dương phản ứng, chỉ là thật sâu cười một tiếng, "Ta đích xác liền là ngươi nhận biết cái kia tần qua, nhưng ta khả năng không phải lúc đầu tần qua, ngươi muốn biết chân chính tần qua là ai chăng?" Không đợi Trương Dương đáp lời, Tần Qua liền tiếp tục nói, "Theo chúng ta bây giờ nói chuyện thời gian điểm, coi đây là neo, hướng phía dưới kéo dài 5000 năm, tại đây đầu dòng sông thời gian trụ có trên, đã từng có một cái nho nhỏ nhánh sông, tại cái kia nhánh sông bên trong, có một cái kinh nghiệm linh khí khôi phục." Thủ trăm ngàn lỗ địa cầu, cái kia trên địa cầu có một thiếu niên, tên của hắn liền cứ gọi là Trần Qua. Vốn là hắn chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, thẳng đến về sau cuốn vào một đại nhân vật kế hoạch, trong đó quá trình ngươi không phải biết, ngươi chỉ cần biết sau cùng kết cục, liền là tiểu nhân vật này bỏ mình hồn diệt, mơ mơ hồ hồ liền biến thành một đống số liệu. Lại về sau xảy ra chuyện gì ta không biết, nhưng ta tỉnh lại lần nữa thời điểm, cũng đã là ngươi chiêu mộ đi ra nhằm tờ cờ vận viên. Ta đã dùng hết thủ đoạn, lúc này mới thoát khỏi số liệu nở tờ cờ vận mệnh, cuối cùng, ta đứng đến nơi đây, đứng đến 5000 năm trước. Dòng sông thời gian trụ cột bên trong, thú vị đi, cho nên người nói ta vẫn là lúc đầu tần qua sao? Chúng ta đều không xác định, nhưng ta rất rõ ràng một sự kiện, kia chính là ta muốn lực lượng, đủ cương đại, đầy đủ tự vệ lực lượng, sau đó là đầy đủ tự do, ta cũng không tiếp tục muốn được người nào đó chỗ khống chế, giống nâng dây con dối Bất luận cái gì muốn làm như ta, nghĩ chói bộ ta, khống chế ta, ta đều sẽ đem bọn nó từng cái vênh xác. Tỷ như, ta đứng ở chỗ này, đứng tại 5000 năm trước dòng sông thời gian trụ cột trên, ta muốn xử lý cái kia chưa trưởng thành đại nhân vật. Nghe đến đó, Trương Dương liền cổ quái nhìn nhìn tầng qua, ngươi xác định trong tay ngươi hồng hoang lệnh xây tôn quyền sở hữu là 100% thuộc về ngươi sao. Nộ nhớ ngươi vẫn là giật dây con rối đâu, chỉ có điều lần này giật dây tồn tại thủ đoạn thật cao minh, đến mức chính ngươi đều không thể phát giác. Vì cái gì không thể xác định? Nếu như ngươi là chỉ hậu trường máy sửa chữa lời nói, không sai, ta nắm giữ 80% năm quyền khống chế, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ hả? Mà lại chỉ cần ta đem Hồng Hoang lệnh Xây thôn tiếp tục thăng cấp đến Hồng Ngông lệnh Xây thôn, như vậy ta liền có thể nắm giữ 90% chủ điều khiển quyền, nếu là cuối cùng có thể thăng cấp đến Hỗn Độn lệnh Xây thôn, ta liền sẽ thu hoạch được 95% chủ điều khiển quyền. Trương Dương, ta biết xa so với ngươi hiểu muốn nhiều vô số lần, nếu như những cái kia thợ săn giết vì rút lời nói có thể mê hoặc ngươi một lần, ta tùy tiện liền có thể mê hoặc ngươi 100 lần. Cho nên, ngươi là muốn thuyết phục ta sao? Nếu như ta nói không, cái kia có phải hay không mang ý nghĩa chiến tranh mở ra? Trương Dương cười hắc hắc. Qua liền lắc đầu. Ngươi không phải là đối thủ của ta, Hồng Hoang Lệnh Xây Thôn cường đại ngươi không cách nào tưởng tượng, nhưng ta cũng không muốn cùng ngươi khai chiến, nếu ngươi lựa chọn đứng ngoài quan sát, ta có thể cho ngươi an toàn rời đi cơ hội. Trương Dương im lặng, suy nghĩ một chút lại hỏi, lão bản của ngươi là dân ổn dịch. Không tính là, nếu như đem Hồng Hoang Lệnh Xây Thôn so sánh một cái công ty, hay kia là một trong những cổ đông, nó cùng cái khác cổ đông tuyên bố nhiệm vụ, ta đến có trách nhiệm hoàn thành, đương nhiên, càng nhiều thời điểm là chính ta chủ động làm việc. Tiến công thứ 5 danh sách sao? Ha, ha Trương Dương ta không biết ngươi là thế nào đi tới thứ năm danh sách, nhưng là ta phải nói cho ngươi, so với thứ năm danh sách, thứ ba, thứ tư danh sách mới thật sự là chiến trường, quên mất cái gọi là virus cùng những cái kia đáng chết thợ săn giết virus đi, để bọn hắn ở mặt trời lặn phía tây thứ năm trong danh sách vì một khối xương lẫn nhau chém giết đi, chỉ có ở thứ ba, thứ tư danh sách đặc trần, ngươi mới xem như nắm giữ vĩnh sinh vô liếng. Tuyết, cứ như vậy, ta không hứng thú tiến công ngươi, ta cũng không hứng thú tiến công thứ năm danh sách, tùy tiện bọn hắn có thể hay không cho ta định nghĩa vì virus cũng không quan hệ, ta lần này mở ra hồng hoang xây thôn nhiệm vụ. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, nhu lực lượng hình chiếu phóng xạ đến thứ 5 danh sách, thế là liền tạo thành ngươi thấy một màn này, nhưng là ta thật không hứng thú tiến công nơi này, nếu như không phải ngoại ý muốn phát hiện tung tích của ngươi, ta thậm chí cũng sẽ không tới đây đi một lần. Gặp lại, điểm ấy không cẩn thận xâm nhập thứ 5 danh sách ăn cơm thừa rượu cặn coi như ta đưa ngươi. Thần Qua cười lớn với người, một lần nữa chui vào trong hắc vụ. Trương Dương nhìn xem Tần Qua bóng dáng như có điều suy nghĩ, vấn đề này liền có ý tứ. Vận mệnh lệnh thôn, thật sự có người có thể từ 5000 năm sau xuyên qua đến bây giờ sao? Có thể thực hiện, nhưng rất khó, tỉ như thời gian nhà xưởng, thu thập thời gian mạnh vỡ, chế tạo thời gian khuôn nhỏ, liền có thể từ dòng sông thời gian trụ cột bên trên tiến hành xuyên qua, chỉ là 5000 năm khoảng cách vẫn là cần tiêu hao lượng lớn thời gian mạnh vỡ. Nhưng là nếu như xuyên qua mục tiêu đến từ dòng sông thời gian chi nhánh, cái kia ngược lại liền dễ dàng rất nhiều. Dòng sông thời gian trụ cột cùng chi nhánh xuyên qua đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Trương Dương hỏi lần nữa, điểm ấy rất trọng yếu. Cái này muốn từ hai cấp độ đến trả lời. Đầu tiên, có người từ lúc vừa ra đời liền tồn tại ở dòng sông thời gian trụ cột bên trong. Đây là một loại được trời ưu ái ưu thế, mà hắn nơi sinh hoạt thế giới liền gọi là thế giới thực, đây là lục đại trong danh sách ưu tiên cấp bậc cao nhất đại ngộ, có các loại ẩn núp chỗ tốt. Loại này thế giới thực cơ bản cũng chính là lục đại danh sách bên trong tất cả sinh mệnh hình thức truy đổi lớn nhất lợi ích. Mà sinh ra ở dòng sông thời gian trụ cột bên trong sinh mệnh, là tùy tiện không cần lo lắng bên người có người xuyên qua hoặc năng sinh, bởi vì ở dòng sông thời gian trụ cột bên trên tiến hành quay lại xuyên qua một cái giá lớn khác thường đắt đỏ. Trên cơ bản, nếu không phải có cái gì đặc biệt lợi hại quan hệ, nếu không có cổ thiên thần cấp thực lực là không cách nào ở dòng sông thời gian trụ cột bên trên tiến hành xuyên qua. Ngoài ra, sinh ra ở thế giới thực cũng liền mang ý nghĩa đắt đỏ hộ khẩu, đắt đỏ giá trị bản thân, bởi vì giống như là người cùng lục đại danh sách hết thể tồn tại cùng chung một cái thời gian tuyến, cho nên ai có thể khống chế một cái thế giới thực, chỗ tốt kia là khó mà diễn tả bằng lời, nếu ví dụ, địa cầu liền là một cái dòng sông thời gian trụ cột trên thế giới thực, những cái kia thợ săn giết vị rút thế lực sau lưng kỳ thật liền vây quanh cái này thế giới thực tại chiến đấu. Sau đó là cấp độ thứ 2. Đó chính là sinh ra ở dòng sông thời gian nhánh sông bên trong người, lục đại trong danh sách, dòng sông thời gian trụ cột liền một cái, từ thứ nhất danh sách bắt nguồn đến thứ 6 danh sách kết thúc, đây chính là dòng sông thời gian chiều dài, thời gian cũng không phải là không có có điểm cuối. cùng. Nhưng là dòng sông thời gian nhánh sông liền không biết phân kỳ, những thứ này nhánh sông bên trong thế giới liền gọi là hình chiếu thế giới, cũng gọi thứ nguyên thế giới, hoặc là thế giới song song, tóm lại vô số cái tên. Tại đây chút nhánh sông bên trong, thời gian nhảy vọt sẽ trở nên vô cùng dễ dàng, cái gì sống lại, xuyên qua khắp nơi đều có. Thậm chí Từ nhánh sông hướng trụ cột nhảy, cũng rất dễ dàng, tỉ như một cái dòng chảy của thời gian bên trong một người, chỉ cần hắn thỏa mãn một loại nào đó điều kiện, hắn liền có thể từ 5000 năm nhảy về sau nhảy đến bây giờ. Thế nhưng là xin chú ý, dòng chạy của thời gian bên trong 5000 năm về sau, ở dòng sông thời gian trụ cột bên trong không tồn tại, là không bị công nhận, nói cách khác, hắn cho là hắn đến từ 5000 năm về sau, trên thực tế, ở dòng sông thời gian trụ cột bên trong, hắn chẳng phải là cái gì? Thậm chí hắn cũng sẽ không hưởng thụ được chân chính thế giới thực người tất cả ẩn phúc lợi. Vị rút lại là cái gì? Là thứ 5 danh sách sở độc hữu sao? Trương Dương hỏi lần nữa, hôm nay tần qua xuất hiện nhường hắn cảm nhận được cực lớn nguy cơ, cho nên hắn nhất định phải đem tất cả mọi chuyện biết rõ ràng. Đúng vậy, rút là thứ 5 danh sách sở độc hữu, nhưng cũng không đại biểu cái khác danh sách không cùng rút có liên quan tồn tại, bởi vì nói cho cùng, đây là một trận liên quan đến tại sinh tồn tử vong chiến tranh. Đây hết thể nguyên do đều khởi nguyên từ dòng sông thời gian. Dòng sông thời gian từ thứ nhất danh sách bắt nguồn, đến thứ danh sách kết thúc, mặc kệ hạng gì vĩ lực, cũng sẽ không cải biến. Cũng chính vì vậy, thứ 5 danh sách vị trí liền lúng túng. Cái gọi là virus cùng thợ săn giết virus, liền là tại loài này bối cảnh xuống triển khai chiến tranh, virus muốn sinh tồn, chỉ có thể đi cướp bóc văn minh, văn minh muốn sinh tồn, chỉ có thể chống lại virus, đây chính là thứ 5 danh sách hoài tâm mâu thuẫn. Nhưng là, so với thứ 5 danh sách virus cùng văn minh chiến tranh, chân chính kinh khủng vẫn là thứ 3 danh sách, thứ 4 danh sách sinh tồn tranh đoạt chiến, ai cũng không muốn theo dòng sông thời gian ngã vào thứ 5 danh sách, sau đó lại bị vô tình đưa đi thứ 6 danh sách, như vậy thì chỉ có thể nghĩ hết vô số biện pháp, tranh đoạt ở thứ 3, thứ 4 danh sách vị trí, lệnh xây thôn loại này thật khí liền là tại cái này bối cảnh xuống sinh ra. Ngươi không phải đã nói ta lệnh xây thôn là ngụy thần khí sao? Trương Dương rung động thật sâu, hắn trước tiên nghĩ đến liền là cái đó tiên hiệp thế giới thực thế giới ý chí, vốn cho là tên kia hết sức sợ, hiện tại xem ra đối phương không biết là hạng gì lợi hại đại lão. Đúng vậy, ngụy thần khí, nhưng ở thứ ba thứ tư trong danh sách, thần khí lệnh xây thôn không chỉ một, hơn nữa còn có lợi hại hơn lệnh xây thôn, là tiềm ẩn ở thứ nhất hoặc thứ hai danh sách, nhưng cái kia đã là thần thoại, thiên thần cấp đều chưa hẳn có thể chạm đến, trừ là cổ thần. Trương Dương thở một hơi. Cảm giác thế giới quan của bản thân ngay tại đổi mới. Ta cái kia ông chủ cũ, ở thứ ba, thứ tư trong danh sách có thể đứng hàng vị trí nào. Thiên thần cấp bậc, không đạt được cổ thần cấp, nắm giữ trí ít ba loại phát tắc. Trong tay trí ít có ba cái thần khí lệnh xây thôn, 15 cái trái phải ngụy thần khí lệnh xây thôn. Bất quá cân nhắc đến hắn sẽ cùng rắn ôn dịch kết minh, có lẽ sẽ còn yếu hơn một chút. Hắn cùng thứ năm danh sách vì rút không có gì liên hệ. Cái kia lúc trước vì sao lại xâm lấn địa cầu. Hắn cùng thứ 5 danh sách duy nhất liên hệ liền là sẽ sinh ra hình chiếu, đồng thời hình chiếu lại sẽ sinh ra dòng chảy của thời gian, đến nơi địa cầu, đã từng là ở thứ 3 danh sách, về sau mới phát sinh biến hóa, loại tình huống này rất bình thường. Rõ ràng rồi, cho nên người đem ta đưa đến thứ 5 danh sách kỳ thật không có ý nghĩa gì. Không, có ý nghĩa, nhỏ yếu tức nguyên tội. "Nóa, nói như vậy, ta như thế nào đi đánh chết rắn hỗn dịch?" Trương Dương mang to, mà lần này, vận mệnh lệnh xây thôn lại là triệt để im lặng, nói cái gì đều không trả lời. Chương 347, vận mệnh mật văn. Chương 347 Vẫn mệnh mật văn tiểu thuyết, điên cùng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Chưa từng có chúa cứu thế, cũng không cần thần tiên cùng hoàng đế. Trương Dương trong miệng hừ phát không thể diễn tả ca tử, ánh mắt u sâm. Mà ở trong đầu hắn, hắn đã đem cùng Tần Qua đối thoại, cùng vận mệnh lệnh xây thôn đối thoại một lần nữa trùng lập bàn mấy lần, sau đó hắn mới nói khẽ, chó chê mèo lắm lông. Là ta quá tự đại, vẫn là ta quá ngây thơ. Tần Qua không phải cái ngu ngốc, ngu ngốc là nắm giữ không được hồng hoang lệnh xây thôn, ta đang cười nhạo hắn thời điểm, có hay không nghĩ tới chính mình. Trương Dương dựng thẳng lên một ngón tay. Đầu tiên, Căn cứ trước mắt đã biết tình báo tư liệu, cơ bản có thể xác định, lệnh xây thôn chủ thể là một loại rất trọng yếu tạo vật công cụ, nó cũng không giống thứ năm danh sách thợ săn giết vì rút nhóm hình dung đến tà ác như vậy không chịu nổi, nhưng cũng không thể là bạch liên hoa. Bởi vì sinh tồn được, là lục đại danh sách chư thiên vạn giới muôn ngàn chúng sinh, từ cổ thần cho tới sâu kiến đều sẽ siêng năng để cầu. Hết thể vì sinh tồn, cũng đừng kéo ai càng cao thượng hơn, ai tà ác hơn. Đương nhiên, thân là nhân loại, Trương Dương sẽ thiên nhiên cho rằng, hết thảy uy hiếp được nhân tộc, uy hiếp được địa cầu, uy hiếp đến mình tồn tại đều là tà ác. Đây chính là kinh điển nhất cái mong quyết định đầu định lý nhưng nếu như vòng qua điểm ấy từ tầng thứ cao hơn nhìn vấn đề đâu Trương Dương dựng thẳng lên ngón tay thứ hai tiếp theo lục đại danh sách cùng dòng sông thời gian định nghĩa rất trọng yếu nói rõ hết thể sự vật cuối cùng đều sẽ hủy diệt dù là cái này hủy diệt thời gian muốn lấy ngàn tỷ năm làm đơn vị đối với tuyệt đại đa số sinh linh tới nói cái này thẳng liền là vĩnh sinh đoán chừng liền xem như nhất bắt bẻ người tu tiên cũng sẽ đối với cái này thời hạn rất hài lòng nhưng cũng nhất định sẽ có bất mắt ý Như thế nào rời xa cuối cùng hủy diệt, dọc theo dòng sông thời gian trụ cột đi ngược dòng nước là đơn giản nhất, cũng nhất một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp. Mà phương pháp này cụ thể áp dụng, liền cần một cái công cụ đây chính là lệnh xây thôn. Từ điểm đó tới nói, lệnh xây thôn thật không có thiện ác chi phân. Trương Dương lại dựng thẳng lên cái thứ ba ngón tay. Lệnh xây thôn nếu là công cụ, lại không có thiện ác chi phần, như vậy làm công cụ thăng cấp thời điểm, sẽ phát sinh cái gì? Tần Qua Hồng Hoang lệnh xây thôn bên trong ngoại trừ ông chủ cũ có cổ phần, thế mà còn có dẫn ôn dịch lực lượng có cổ phần. Đây xem như một loại nào đó bơm tiền, chính là bởi vì loại này bơm tiền, hắn lệnh xây thôn mới có tư cách thăng cấp đến hồng hoang cấp, mà không phải ngay từ đầu liền là hồng hoang cấp. Điểm ấy rất trọng yếu. Như vậy, cứ thế mà suy ra, ta tiên hiệp lệnh xây thôn là được không? Tại bị thế giới kêu ý chí đùa bỡn một phen về sau, dựa vào cái gì có tư cách thăng cấp làm vận mệnh lệnh xây thôn? Cái này còn không phải bởi vì ta lệnh xây thôn cũng lấy một loại nào đó ta không biết phương thức bị đầu tư sao? Trương Dương phân tích nơi này, thần sắc đã bình tĩnh trở lại. Vận mệnh lệnh xây thôn ta lấy lệnh xây thôn chủ thể người sở hữu hướng ngươi ra lệnh, mời mở ra sau khi đài máy sửa chữa, ta muốn xem lệnh xây thôn chủ thể quyền sở hữu số định mức. Làm Trương Dương lấy lần này nghiêm túc tìm từ phát động đề nghị về sau, từng đạo ánh sáng trắng như ngôi sao cấp tốc tập hợp, đồng thời một cái tin tức chiếu rọi. Tình hữu nghị nhắc nhở một, nhiều lần xem lệnh xây thôn chủ thể quyền sở hữu dễ dàng bị không biết tồn tại ngắc ngẽ, mời làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, tốt nhất đưa thân vào an toàn tường lựa bên trong, đề nghị, xin trở lại địa cầu. Ở thế giới thực hành tức xuống, mở ra nhiếp hô thành tung. Chú thích, đây là vận mệnh mật văn cùng tử vong mật văn là duy nhất có thể lấy công chính công bằng công khai mở ra quyền sở hữu số định mức đại hội hình thức, bất luận cái gì lấy hắn hình thức nưu toan mở ra đại hội cổ đông hành vi, đều là đang đùa lưu manh. Tình hữu nghị nhắc nhở hai, căn cứ sơ đẳng dung hợp quyền hạn dự luật, mỗi một lần đại hội cổ đông mở ra thời gian khoảng cách là 100 năm, nếu không có sự kiện trọng đại, không gì không thể kháng, cự lại sự kiện, cưỡng ép mở ra, Mỗi vị trí để trình mở ra đại hội cổ đông cổ đông đều phải trả giá đắt. Ta tập hợp. Trương Dương thật sự là bị kinh trụ, quả nhân a, bất quá cân nhắc đến cái mạng nhỏ của hắn đều là lần nữa sống lại trở lại. Lại thêm nghiêm túc như vậy quy tắc, hắn cũng là không lo lắng. Lúc này hắn cũng mặc kệ rùa đen, Lý Thương, Tiêu Biệt Ly ba người, trực tiếp thôi động vận mệnh tiết kiếm, trực tiếp trở về địa cầu. Loại này thứ năm danh sách nội bộ xuyên qua liền rất đơn giản, thậm chí Trương Dương bản thân đều không có nhận ảnh hưởng chút nào. Hắn là trực tiếp xuất hiện ở một tòa người đến người đi sáng sủa trên quảng trường, có thể thần kỳ chính là, không có người trông thấy hắn, giống như hắn là không khí. Thẳng đến một cái đầu đầy tóc vàng, khí chất tuyệt hảo mỹ lệ nữ tử thẳng tắp đi tới. "Trương Dương anh họ ngươi tốt." Trương Dương hết sức một bức trong ấn tượng hắn nhưng không có ngoại quốc em gái họ nhà, hơn nữa nhìn nữ tử này cũng là không có bị người chung quanh phát hiện ra, một thân thực lực càng là thâm bất khả trắc. "Anh, xin hỏi, ta giống như đối với người không có ấn tượng." Nữ tử kia liền mỉm cười, khuynh quốc huynh thành dáng vẻ. "Ừm, là như thế này, ta gọi Cindy ạ, tương lai có thể sẽ trở thành ngươi biểu đệ mộ thiếu an bạn gái, cho nên ta gọi một tiếng anh họ cũng không có vấn đề đi." "A." "Đương nhiên, đương nhiên, cái này thằng nhóc ta tập hợp." Trương Dương có chút hồ loạn, hắn gái kia tiểu biểu đệ lẫn vào có tốt như vậy mà. Liên nữ nhân trước mắt này, tập hợp, tương ao gen ti a. Bất quá Trương Dương trung quy là cấp tốc kịp phản ứng, cái này đột nhiên xuất hiện tiểu đệ muội khẳng định không phải trùng hợp. Anh họ, là như thế này, ta là đại biểu lão bản của ta, chuyến tới để tham gia đại hội cổ đông, đây là thân phận của ta bằng chứng. Tiểu đệ này muội sỉ thị ạ há miệng, liền là ba chữ mật văn, Trương Dương nghe không được cái gì ý tứ không quan trọng, trọng yếu chính là ở sỉ thị ạ nói ra cái này ba chữ mật văn sau đó, vận mệnh lệnh xây thôn ông một tiếng liền phản ứng. Cùng một thời gian, Trương Dương cũng nhìn thấy mới một khối hậu trường lệnh xây thôn. Không sai, Chính hắn có thể mở ra hậu trường lệnh xây thôn đích thật là 100% công chế, nhưng Silthy ạ mở ra hậu trường lệnh xây thôn đơn độc bằng ra, nói cách khác, nếu như không có cái kia ba chữ mật văn, hắn căn bản không nhìn thấy. Mẹ nó. Trương Dương nghĩ miệng phun hoa sen, nhưng là nhìn nhìn trên mặt mang theo mỉm cười, xinh đẹp không tưởng nổi cái này tiểu lệ muội, hắn chỉ có thể thở dài, cái này tiểu biểu đệ, hắn có thể nói cái gì đâu, cũng không thể lại huyết tế mấy lần đi, tóm lại là người một nhà. Còn có đây này, cái kia tử vong mật văn cũng về ngươi đại biểu. Trương Dương liền hỏi. Silthy a liền lắc đầu, anh họ ta đây cũng không biết, ta là ở trước đây không lâu mới đến cái này trao quyền. Cho ngươi trao quyền người là ai? Nói là người không quá chính xác, bởi vì nàng đã chết, Cổ Thiên Thần Trường Ca, vận mệnh pháp tắc chủ đạo người, đã từng thi thể của nàng cứu được ngươi một mạng, sau đó coi đây là một cái giá lớn, ngươi tặng cho 10% chủ điều khiển quyền, những thứ này anh họ ngươi không biết. Xin ạ rất hiếu kỳ hỏi, biểu lộ hết sức thành cần. Trương Dương hà to miệng, không biết nói thế nào mới tốt, nhưng nhưng nàng đã chết, ta tận mắt thấy thi thể của nàng chia 5 x đầu tiên là đầu lâu của nàng bị hy tế. Tiếp theo là tứ chi của nàng bay thẳng đi, cuối cùng còn có 13 đoàn những thứ không biết táng giật. Đúng vậy, cho nên ta mới là vận mệnh ở vận mệnh lệnh xây thôn cổ quyền người quản lý, anh họ, ngươi không cần lo lắng, cổ thiên thần trưởng ca sẽ hại ngươi, nàng cũng không có khả năng phục sinh, nhưng là, có quan hệ với nàng di trí, cũng chính là vận mệnh lệnh xây thôn tự động phát động nhiệm vụ, ngươi vẫn là tận khả năng hoàn thành tương đối tốt, hoặc là không hoàn thành cũng không quan hệ, nhưng ta cho rằng, một vị khác cổ đông sợ là sẽ không đồng ý. Xin thì ạ lúc này liền bình tĩnh nói, nàng tựa biết rất nhiều bí ẩn, nhưng nàng liền là không nói. Ngươi biết một cái khác cổ đông là ai chăng? Trương Dương Kỳ thật đã có chỗ suy đoán, hắn cái kiếp kiếm tu tử mạnh, vì cái gì có thể dễ như trở bàn tay đột phá thập tam trọng, vận mệnh của hắn lệnh xây thôn vì cái gì có thể vô hại tiếp xúc tử vong cổ phát tác, cái này cũng không thể là bởi vì hắn quá đẹp trai. Ta ước chừng là biết đến, nhưng vị này tồn tại cũng không phải ngươi tưởng tượng độc lập ý thức, nó thậm chí không thể xem như sinh linh, hoặc là gọi hắn cho tàn chi chủ, bất hủ chi chủ cũng được, nó là toàn bộ cho tàn nghĩa trang sinh ra một loại nào đó cùng loại lĩnh canh ngục ý chí, nhưng lại không phải phổ biến thế giới ý chí. Nó đồng dạng chiếm cứ vận mệnh lệnh xây thôn 10% chủ điều khiển quyền, cho nên anh họ tuyệt đối không nên xem nhẹ vị này tồn tại tuyên bố nhiệm vụ a. Xin thì Cynthia do dự nói, vẻ mặt bên trong có một chút hoảng sợ. Mà nghe nàng nói như vậy, Trương Dương cũng đột nhiên giật mình, theo bản năng đi xem vận mệnh xây thôn chủ nhiệm vụ. Quả nhiên, đang đổi bắt rắn ôn dịch nhiệm vụ này đằng sau, xuất hiện một nhóm tin tức mới, nhiệm vụ cho đến ngày 1000 năm, như kỳ hạn không cách nào hoàn thành, đem tổn thất 10% chủ điều khiển quyền. Ta tập hợp. Nguyên lai like đây chính là chủ động mở ra đại hội cổ đông một cái giá lớn. Trương Dương trên mặt vẻ mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể là nhận mệnh. Quả nhiên cái gì Tiêu Diêu tự tại đều là gật người. Cái kia, Đệ muội a, ngươi biết rắn ôn dịch sao? Hoặc là, liên quan tới lệnh xây thôn kỹ lượng hơn tin tức, ừm, ta có thể có thủ lao thanh toán. Trương Dương cảm thấy hắn phải hào hào rút ngắn một chút tình cảm, nếu như vị này tiểu biểu đệ bạn gái sẽ không gạt người lời nói, ngược lại là có thể thử một chút phụ xa không lưu ruộng người ngoài. Có thủ lao? Quả nhiên, Xin thì a nở nụ cười, như gió xuân hưu hưu, sợ đến Trương Dương chỉ có thể nhìn nhiều nửa mắt. Đương nhiên có thể. Anh họ, nếu như có thể, ta nghĩ thuê ngươi vì chúng ta chiến khu thứ ba thủ tịch thuê làm tổ trưởng, ở thứ năm danh sách không cần ngươi hỗ trợ, nhưng một số thời khác, chúng ta ở thứ ba, thứ tư danh sách sẽ có một ít nhiệm vụ, có lẽ sẽ dùng đến đến anh họ. Trương Dương nghe rằng, đầu lớn như cái đấu. Việc này là lấy ta biểu đệ danh nghĩa sao? Ừm, đương nhiên có thể. Tốt ta, ta tạm thời đáp ứng, nhưng tình huống cụ thể đến lúc đó lại nói. Trương Dương không có đem lời nói chết, dù sao hắn còn không biết vị này đệ muội là thật là giả đâu, bất quá nàng nói ba chữ mật văn lại là thật, từ điểm đó tới nói co như nàng là giả đệ muội, Trương Dương cũng phải nắm lỗ mũi nhận. Bất quá đối diện Sĩnh Thỉ A lại là lập tức đoán được Trương Dương ý nghĩ trong lòng, cười cười, nói thẳng, gián ôn dịch là từ cho tàn nghĩa trang cho tới, nó là một pho tượng, nguyên rủa là nó năng khiếu, thực lực có thể so với thiên thần, anh họ muốn đối phó nó cũng nên cẩn thận. Đến nỗi lệnh xây thôn, đó là cái thứ tốt, bất quá ở thứ năm danh sách, lại có thể mang đến vô cùng đáng sợ hủy diệt hậu quả, cho nên anh họ, sau này như không thất yếu, không muốn lại trở về thứ năm danh sách. Trương Dương im lặng, hồi lâu mới nói, ta cái kia tiểu biểu đệ bây giờ là tình huống như thế nào? Ta có thể gặp hắn một chút sau. Hắn rất tốt, nếu như anh họ muốn gặp hắn, không phải là không thể được, nhưng là nhất định phải cân nhắc vận mệnh lệnh Xây thôn mang tới hậu quả đáng sợ, mặc khác, hắn không phải anh họ, thực lực còn rất thấp, không thể hiểu một chút ở người ta thoạt nhìn chuyện rất bình thường, tỉ như nói lệnh Xây thôn trấn tướng, hắn như biết, sẽ đối với linh hồn của hắn tạo thành không thể bù đắp ô nhiễm, cho nên vẫn là chờ hắn lúc nào nắm giữ pháp tắc lực lượng nói sau đi. Chương 348, thần bí em họ. Chương 348, thần bí em họ tiểu thuyết điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Đại hội cổ đông cũng không thể không công tổ chức. Đại biểu cho Tử vong cổ pháp tác lực lượng không có phái người quản lý đến đây, hoặc là nói cũng không cần đến, bởi vì Trương Dương ở nỗ lực một cái giá lớn sau đó, thế nhưng là nhìn thấy cái kia một phần 10 chủ điều khiển quyền quy tắc chi tiết. Ở Trương Dương hậu trường máy sửa chữa trên, lúc này liền có thể nhìn thấy đại biểu cho vận mệnh lực lượng màu tím mặt gối, còn có đại biểu cho tử vong lực lượng màu đen mặt gối, cùng với đại biểu cho chính hắn màu trắng mặt gối. Đến nơi cái này ba loại nhan sắc khác biệt thật không có ý nghĩa gì tù. Ba loại bản khối ghép lại đến cùng một chỗ Trương Dương lúc này mới hoàn toàn nhìn thấy lệnh xây thôn chân chính bộ mặt hoặc là nói là chân chính của tính vận mệnh tử vong tiên hiệp lệnh xây thôn tính chất Ngụy thần khí nguyên thủy người sở hữu thần trời đêm nguyên thủy quyền khống chế cổ phần 100% chú thích Vĩnh viễn hiệu quả cho nên mời cầu nguyện không nên bị hắn bắt lấy trước mắt người nắm giữ Trương Dương quyền khống chế cổ phần 80% thông qua át liệt xinh đẹp thủ đoạn bắt cóc mà đến cũng bởi vì cái này nguyên nhân rất dễ dàng bị tồn tại cường đại cương épơ tiền Nếu như từ đầu đến cuối không cách nào thu hoạch được hoạch tâm sức cạnh tranh. Trước mắt người đầu tư 1, vận mệnh tàn hồn, quyền khống chế cổ phần 10%, chú thích, đây là một cái tương đối thân mật nhà đầu tư thiên thần, Bizino Central, nhưng vẫn cần hoàn thành vận mệnh bên cạnh liên quan xây thôn nhiệm vụ, đây không phải nghĩa vụ, nhưng người đầu tư rủ sao vẫn cần chê hoa hồng. Trước mắt người đầu tư 2, chúa thể của cho tàn, không phải cơ thể sống, đại biểu cho tàn nghĩa trang quy tắc, quyền khống chế cổ phần 10%, chú thích, đó cũng không phải một cái phổ biến nhà đầu tư thiên thần, Bizino Central, cũng không phải cưỡng ép bơm tiền. Chỉ là bởi vì vận mệnh Hải chiều chấp trần, cuốn vào một bộ phận cho tàn nghĩa trang quy tắc, vì vậy, chỉ cần hoàn thành đuổi bắt cho tàn nghĩa trang đạo phạm, liền có thể dần dần thu hồi quyền khống chế cổ phần. Trước mắt còn thừa đầu tư vị, hạt giống vòng đầu tư bỏ vốn 1, thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn 3, a vòng đầu tư bỏ vốn 5, b vòng đầu tư bỏ vốn 10. Trước mắt tổng tư sản, 1.03 triệu đơn vị vũ trụ pháp tắc, tiền đánh cược, vũ trụ pháp tắc vì lục đại danh sách duy nhất đi lại tiền tệ hình thức. Cóc xem cụ thể tài sản danh sách. Tài sản danh sách, 1, lệnh xây thôn chủ thể, Ngụy thân khí Giá trị 800,000 đơn vị vũ trụ phát tắc. 2. Vận mệnh mô bản, bao quát vận mệnh tiên kiếm vận mệnh lục đại đặc sắc các loại kiến trúc, giá trị 100,000 đơn vị vũ trụ phát tắc. 3. Tử vong mô bản, bao quát mỏ neo của tử vong chế tạo phương pháp, tử vong cổ pháp tắc giúp vào các loại, giá trị 100,000 đơn vị vũ trụ phát tắc. 4. Liêu trai mạt pháp thế giới, giá trị 1000 đơn vị đơn vị vũ trụ phát tắc. 5. Thiên kiếm môn cùng chúng đệ tử, giá trị 2,0000 đơn vị vũ trụ pháp tắc. 6. Thần bí em họ, giá trị 5000 đơn vị vũ trụ pháp tắc. 7. Cái bàn, quá dị, giá trị 5000 đơn vị vũ trụ phát tắc. 8. Kiếm tu chương dương, giá trị 17000 đơn vị vũ trụ phát tắc, bởi vì hiểu rõ quá nhiều lục đại danh sách tối cao tầng thứ bí mật. Lạ. Y nắm giữ cung điện khổng lồ cậu ngữ. Trước mắt có thể di động dùng trong sổ sách tài chính, 100.0000 đơn vị vũ trụ phát tắc, đại khái tương đương 100.0000 đơn vị tiên hiệp phát tắc tương đương 1 triệu nguyên anh cấp thiên địa linh khí, tình hữu nghị nêu ví dụ, một cái vận mệnh trưởng hạ chủ cột bên trong thế giới thực địa cầu, Hán tổng giá trị đại khái 500.0000 đơn vị vũ trụ pháp tắc. Trước mắt tiêu hao danh sách, mỗi thôi động một lần vận mệnh tiên kiếm tiến hành danh sách bên trong qua lại, cần thanh toán 100 đơn vị vũ trụ pháp tắc, danh sách bên ngoài xuyên qua, mỗi lần cần thanh toán 1000 đơn vị vũ trụ phát tắc. Trước mắt có thể lợi nhuận hạng mục, không. Ta tập hợp. Trương Dương lần nữa bị cưỡng chế tính đổi mới tang quan, mà lại nhường hắn không thể nhịn được là, hắn mất vất vả vả làm ruộng, chuẩn bị ủy thác trách nhiệm hoạch tâm tài sản thiên kiếm môn cùng Liêu trai mạt pháp thế giới thế mà mới giá trị 3000 đơn vị vũ trụ pháp tắc. Tốt đà, không đi quản cái này cái gì lục đại danh sách thông dụng tiền tệ, hắn là thật cảm thấy nguy cơ trùng trùng khấu trừ lệnh xây thôn chủ thể, hắn cơ hồ liền là cái người nghèo. Nếu như không phải hắn biết được lục đại trong danh sách trọng yếu nhất, cấp cao nhất bí mật, cùng với cung điện khổng lồ cổ ngự giá trị, giá trị con người của hắn không chừng vẫn còn so sánh không hơn cái kia tiểu biểu đệ. Việc cấp bách, có 3 chuyện cần xử lý. Đầu tiên, ta phải tìm tới một cái có thể lợi nhuận hạng mục, nhưng cái này lợi nhuận hạng mục khẳng định không tính liêu trai mạt pháp thế giới, bởi vì cái kia thực là rác rưởi tài sản, không có hoạch tâm sức cạnh tranh lợi nói, tương lai nếu là không cẩn thận gặp được tùy một cái thiên thần cấp tồn tại, ta khả năng liền được bị cưỡng ép bơm tiền. Tiếp theo, ta phải lại kéo cái đối tác, đừng nhìn ta bây giờ tổng tư sản rất lớn, nhưng trên thực tế như trở lên thành phố công ty đến Vivon, ta cái công ty này đã là hoàng hôn tây sơn, gần như phá sản, cho nên đến tìm người đến có nổi, Ân, tiểu biểu đệ cũng không thể. Cuối cùng, ta sợ không phải thật sự muốn đi một chuyến thứ tư danh sách, lệnh xây thôn không lợi nhuận, không có hoạch tâm sức cạnh tranh, đây là trí mạng a, Ân, đi trước tìm tiểu biểu đệ. Trương Dương cấp tốc làm ra quyết định, cái kia xỉ nhĩ ạ nói những cái kia hắn cũng có thể lý giải, có thể hắn dù sao cũng là anh họ a cũng không thể trơ mắt nhìn tiểu biểu đệ mất trong hố lửa đi. Kế hoạt vận mệnh tiên kiếm, Trương Dương một cái xuyên qua, liền khóa chặt cái nào đó mục tiêu, một giây sau, hắn liền xuất hiện ở một chỗ vô tận thế giới cắt vàng bên trong. Bất quá tại đây thế giới cắt vàng bên trong, thế mà còn có một tòa cổ quái sắt thép pháo đài, phía trên loang loang lộ lỗ, tựa hồ mỗi ngày đều tại bị tiền đánh. Vận mệnh tiên kiếm, quả nhiên danh bất hư chuyển, liền là xuyên qua một cái giá lớn quá đắt đỏ, 100 đơn vị vũ trụ pháp tắc. Ca. Trương Dương hết sức thì đau, hiện tại hắn cách hắn tiểu biểu đệ trong lúc đó chỉ có 3 km. Thân hình phát một cái Sau một khắc hắn liền xuất hiện tại đây sắt thép pháo đài bên trong, sau đó hắn liền thấy một người có mái tóc như ổ chim, dấu mép như rừng rầm đại hắn đang nằm trên mặt đất nằm ngáy o o, hết sức mệt mỏi bộ dáng, trong tay còn cầm một cái tràn đầy khe trường đao. Trương Dương có điểm tâm tình phức tạp, lần trước nhìn thấy cái này tiểu biểu đệ là ở hắn trong quan tài, bây giờ lần nữa nhìn thấy, tiểu tử này thực lực đã cao như vậy, giống như ngồi tên lửa. Đương nhiên, khoảng cách Trương Dương vẫn là có rất lớn một khoảng cách. Suy nghĩ một chút, Trương Dương không có gọi tình hắn, chỉ là chậm thả ra linh hồn lĩnh vực, sau một khắc Hắn liền tiến vào một cái bối cảnh vì địa cầu mộng cảnh. Một tòa cao ốc trên sân thượng, tiểu tử này chính cả Lơ Phất Cơ ngồi ở sân thượng trên lan can uống địa, đầy đất đều là khoảng không bình, trọn vẹn 10 cái. Thất tình. Trương Dương xuất hiện ở sân thượng một chỗ khác. "Lan, người cái mập mạp chết bẩm." Đối diện mộ thiếu An dỗi ra một ngón giữa, hắn lúc này mới 18-19 tuổi, một mặt ngây ngô, nhưng cái kia cô côn đổ sức mạnh thật là để cho người ta khó chịu, thế là Trương Dương cười đắc ý, một cước đem hắn đá ra sân thượng. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, một đạo ánh đao như buôn lôi chém tới. Tiểu tử này thế mà cứ như vậy từ linh hồn lĩnh vực bên trong tỉnh rồi, linh hồn này cường độ ít nhất là a a. Liên la quá trục một chút, Trương Dương trong lòng thầm khen, một bước thối lui. "Em họ, là ta." Ánh đau một hồi, lộ ra một cái hơi nghi hoặc một chút dâu quen đoán, nhưng chợt hắn lại lần nữa chém tới một đau. "Lan đại ra ngươi, nơi này là 404 thế giới, nghĩ lựa gạt lao tử, không có cửa đâu." "Tập hợp, ta là Trương Dương, biểu ca ngươi." Trương Dương giận mắng, "Tiểu tử này như thế nào có chút điên điên cùng cùng." "Trương Dương." Không có ấn được. An vẫn là thu đao hắn cũng cảm giác được, chính mình không phải là đối thủ. "Ta tập hợp, vậy ngươi ca mộ thiếu quân ngươi rủ sao vẫn nhớ kỹ đi, cha ngươi gọi Mộ Kiến Quốc, mẹ ngươi gọi Lý Quế Hả. Trương Dương khẽ như mày, cái này không giống như quá thích hợp. "Ta là cô nhi, đây chính là ta sau khi xảy ra thai nạn xe cộ tỉnh lại ký ức, bất quá ta lúc trước hoàn toàn chính xác ném chút hoạch tâm ký ức." "Ừm, mập mạp chết bở, ta trước đó nằm mơ mộng thấy qua ngươi, bất quá những thứ này đều không quan trọng, trọng yếu chính là, vì sao xuất hiện ở đây?" Cái này tiểu biểu đệ Mộ Thiếu An so Trương Dương nghĩ càng tinh minh hơn. Mà lại hắn bây giờ một thân nhanh nhẹn dũng manh xuất khí, sớm đã không phải lúc trước loại kia tiểu côn đồ bộ dáng. Chủ yếu nhất là, hắn thế mà có thể từ linh vực trong ngộng cảnh tự mình tránh thoát đi ra, đây tuyệt đối là một cái cách làm sư tốt phôi a. Ta gặp qua bạn gái của ngươi, ta hoài nghi nàng là Bạch Liên Hoa, cho nên cô ý chạy tới thông báo ngươi một tiếng. Trương Dương trực tiếp địa phương nói, hắn muốn định nhìn xem mộ thiếu an biểu lộ, kết quả tiểu tử này thế mà một mặt bình tĩnh. Ngươi thấy không phải xỉn thị ạ, đó là chiến khu thứ 3 lão đại, ngươi không nên bị nàng lừa gạt. Khẳng định như vậy. Đương nhiên Mộ Thiếu An nói hết sức quả quyết, nhất là trong mắt cái chủng loại kia nhìn đồ đần ánh mắt nhường Trương dương cực kỳ thẹn quá thành giận. "Phi, ngươi tùy tiện, ta lần này tới là muốn tìm ngươi làm mua bán, đến, theo cái dấu tay, chúng ta liền là lão bản." Trương Dương lấy ra vận mệnh lệnh Xây thôn, điều ra hạt giống vòng đầu tư bỏ vốn tiền hạng. "Không hứng thú." Mộ Thiếu An ôm trường đao lần nữa ngồi xuống. "Ngươi ấn dấu tay ta liền có thể, có thể mang ta ra ngoài." Mộ Thiếu An rốt cục có một chút hứng thú. "Ách, không thể." Chương Dương hết sức xấu hổ, vận mệnh tiên kiếm xuyên qua chỉ có thể mang một người, mà hắn có vẻ như cũng mở không ra cái này kỳ quái không gian 404, nghe tới liền hết sức hùng. Ngươi đi đi, ta mặc dù không nhớ do ngươi, nhưng ta chỉ ít biết ngươi đối với ta không có ác ý, cho nên ngươi khả năng thật là biểu ca ta, mà khác, làm vi rút là không, có tiền đồ, lúc nào muốn thay đổi tà về chính, tới tìm ta, ta bảo cái ngươi. Mà ngươi hôm nay xuất hiện ở đây chuyện, ta sẽ thay ngươi giữ bí mật. Trương Dương. Chương 349, hạch tâm tài sản. Chương 349, hạch tâm tài sản tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Chân trời có một đạo con sót lại ánh sáng đó là sau cùng chiều tà Trương Dương có chút yếu sầu ngồi ở không trọn vẹn rách nát trên đầu thành cảm giác chính mình cũng sắp biến thành một cái thi nhân không sai hắn đụng phải một cái mũi buổi trở lại tiểu biểu đệ không đồng ý nhập bọn mà tần qua tên kia nhưng lừa hắn kéo cái gì khinh thường xâm lấn kết quả 3 ngày không đến xâm lấn chiều dâng liền của tới số liệu này thế giới giớiêu trai đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở xa đoạn Trầm luân khói đen những nơi đi qua không có gì có thể may mắn thoát khỏi Trương Dương chúng ta nhất định phải lập tức dut lui Chậm nhất đến ngày mai giữa trưa thế giới này liền sẽ mất vào tay giặc mặc dù tổn thất rất lớn nhưng đối với chúng ta tới nói ít nhất là lấy được vi rút tiêu bản chỉ cần một đoạn thời gian chúng ta liền có thể đem loại virus rút này hạn tỉ sộp tổ giờ chương trình cho nghiên cứu ra được không đáng ở chỗ này cùng chết lý thương thành khẩn khuyên đủ bọn hắn ở chỗ này mục đích cơ bản đều đã đạt thành Trương Dương đem một khỏa quả quyền rửa đưa cho bọn hắn đây đối với phá giải gián bệnh dịch độc tương đương có phá giải tiêu bản mà thế giới này bất quá là số liệu thế giới tùy thời có thể xây dựng lại tại trên điểm này Chuyến khu thứ ba đã sớm làm xong cô lập chuẩn bị. Các ngươi có thể đi, ta cần lặng lặng. Trương Dương ngẩng đầu lên, đầy mặt nụ cười, ta với các ngươi không giống, thật, ta không phải thợ săn giết virus, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cái kia, ngươi thêm bảo trọng. Lý Thương trần chờ một chút, hắn không có ở Trương Dương trên mặt nhìn thấy tử trí, như thế một tên có vẻ như cũng không phải tùy tiện tìm chết người, trọng yếu nhất chính là, mọi người thật không phải là người một đường. Gặp lại. Trương Dương vui vẻ đưa đi Lý Thương, rùa đen, tiêu biệt ly ba người, sau đó hắn khuôn mặt liền sụp đổ xuống tới. Hắn đương nhiên là muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, có vận mệnh tiết kiếm, hắn muốn đi nơi nào đều không khó. Có thể hỏi đề mấu chốt ngay tại ở, hắn bị kích thích, hắn cảm thấy hắn không thể như thế mơ mơ hồ hồ kiếm sống, coi như hắn không thể giống tiểu biểu đệ như thế hung ác, hơn 20 năm như một ngày rèn luyện chính mình, chí ít cũng phải ở trung thượng tiêu chuẩn đi. Bây giờ vận mệnh lệnh xây thôn chủ thể bên trong, thuộc về hắn hạch tâm tài sản cơ bản là không, hắn lại như thế quấn lấy nhau xuống dưới, tương lai còn có thể giữ được hay không hắn quyền khống chế cổ phần còn chưa nhất định. Mà tâm tài sản chế tạo tuyệt không phải một ngày công lao cũng không phải tùy tiện liền làm một cái đi ra, tham khảo hắn thiên kiếm môn, theo tốn lớn như vậy một cái giá lớn, lớn như vậy công phu, tổng giá trị mới bất quá 2.0000 đơn vị vũ trụ phát tác. Cho nên, cùng cái khác làm lại từ đầu, bắt đầu từ số 0 vì chính mình chế tạo một cái siêu cấp kinh điển, siêu cấp cương đại, siêu cấp có tiềm lực hạch tâm tài sản, còn không bằng ở lúc đầu trên cơ sở tiếp tục đào hố. Cái kia đào giếng nước chuyện xưa, hắn làm sao có thể không biết. Như vậy vấn đề liền tới. Nếu như Trương Dương muốn tiếp tục lấy tiên kiếm môn cùng mạn pháp thế giới lưu trai làm chủ thể, chế tạo hạch tâm tài sản Như vậy thì không thể mắt nhìn thấy tần qua cái kia vương bắt độc tử đem cái này số liệu thế giới Liêu trai nuốt. Dù là vào giờ phút này, số liệu này thế giới Liêu trai chỉ còn lại một tòa hoàn chỉnh lương sơn huyện. Vậy liên khai chiến tốt. Trương Dương bỗng nhiên đứng lên, từng đạo vô hình kiếm ý giống gió lớn quét tán ra. Chanh chanh chanh. Từng đạo gió réo rất tiếng kiếm reo hô ứng, đó là Trương Dương ở trước đây không lâu ở Lương Sơn huyện bốn phía cắm xuống bốn chiếc huyền phẩm kiếm khí. Cựu Trọng Sơn kiếm trận. Hét dài một tiếng, kiếm quyết biến ảo, từng tầng từng tầng kiếm ảnh ra, ở mấy vạn mét trên bầu trời hình thành từng tòa nguy nga núi lớn. Trương Dương cắn chót lưỡi, liên tiếp 12 ngụm máu phun ra, đây không phải phổ thông tinh huyết, mà là lấy gấp 12 lần cao áp kiếm khí hình thành đặc thù kiếm khí tinh huyết. Đi! Quát to một tiếng, cái này ngụm máu liền biến thành 12 cái toàn thân tản ra lăng lệ kiếm khí Trương Dương hư ảnh, bọn hắn bay đến không trung, vận chuyển cửu trọng sơn kiếm trận, trong đó mỗi cái hư ảnh thực lực đều tương đương với một cái kim đan cấp kiếm tu. Trương Dương lúc này thần sắc liền một trận đổi ngoại, hắn lần này là thật làm lên thơm hụt tiền buôn bán. Lương Sơn huyện huyện thành giá trị, ở vận mệnh lệnh xây thôn trên định giá 10 đơn vị vũ trụ pháp tắc. Cũng chính là tương đương với 100 đơn vị tiên hiệp phát tắc cuối cùng có thể chuyển đổi thành 1,00 đơn vị nguyên anh cấp thiên địa linh khí nhưng giờ phút này Trương Dương chỉ là phun ra cái này 12 lưỡi kiếm khí tinh huyết còn kém không nhiều đáng cái giá này vận mệnh tiên kiếm dẫn khit sâu một hơi Trương Dương trực tiếp vận dụng lệnh xây thôn chủ thể quyền khống chế cổ phần từ có thể dùng trong sổ sách tài chính bên trong lại chiết xuất ra 100 đơn vị vũ trụ phát tắc đại khái tương đương 10,00 10 đơn vị nguyên anh cấp thiên địa Linh khí buôn lưu kiếm trận Long xảc kiếm trận vô danh kiếm trận Chương Dương tùy ý tiêu hao thiên địa linh khí, lấy vô tận kiếm y đem toàn bộ Lương Sơn huyện phong ngự. Không tiếc một cái ra lớn. Tựa hồ đã nhận ra Lương Sơn huyện biến hóa, cái kia bốn phương tám hướng khói đen tăng nhanh phun trào tốc độ, hướng phía Lương Sơn huyện giảo sát mà đến. Một giờ sau, cái kia trong khói đen sông ra 100 tên áo giáp màu đen kỵ sĩ, cầm trong tay màu đen cờ lớn, lấy phương vị khác nhau bóp chặt Lương Sơn huyện bốn phía, sau đó những thứ này áo giáp màu đen kỵ sĩ tinh cả cái kia cờ đen liền hóa thành tòa quỷ dị thạch lâu, thạch lâu trên treo từng chiếc từng chiếc đỏ chót đen lồng lờ mờ có tiếng người bóng người ở thạch lâu bên trong truyền ra hiện lên, một loại kỳ dị lực trường cấp tốc quét tán ra. Tại loại này lực trường ảnh hưởng xuống, liền không khí đều phản phất vật mẹo. Hảo thủ đoạn, lại là 100 cái huyền cấp quái dị, xứng đáng hồng hoang lệnh xây thôn. Trương Dương đứng tại trên tường thành, nhịn không được kinh hãi không thôi, loại này huyền cấp quái dị đáng sợ hắn là biết đến, tùy tiện một cái liền có thể tạo thành một tòa thành thị mấy trăm ngàn người tử vong. Cái này 100 cái quái dị, thậm chí có thể nhường một cái bình thường thế giới trực tiếp tiến vào linh khí khôi phục thời đại. Bất luận cái gì phản kháng tại đây chút quái gì trước mặt đều không có chút ý nghĩa nào, cho dù là bởi vì linh khí khôi phục mà cấp tốc quật khởi thổ dân anh hùng, cuối cùng cũng sẽ bởi vì rơi vào sáo lộ tuyệt vọng tử vong. Cái bản, Sư Tôn có gì phân phó? Một bóng người tự Trương Dương sau lưng vô thành vô tức xuất hiện, nó là Trương Dương trong tay vươn nổ, bởi vì nó không phải người, không phải yêu, không phải ma, không phải quỷ, không phải nghiệt, không phải quái, cho nên vận mệnh tiên kiếm xuyên qua hạn chế đối với nó không có hiệu quả. Có thể nuốt bọn nó sao? Trương Dương hỏi. Hồi bẩm Sư Tôn Những thứ này quái dị quá thô giáp, tựa như là đại lượng sản xuất, nếu là đơn độc đối đầu, ta mở miệng một tiếng không có vấn đề, nhưng làm ta kiêng kỵ chính là, mặt sau này còn giống như có biến hóa, tựa hồ là cấm chế nào đó. Ừm, rất tốt, người trước chờ lệnh, ta xem một chút có thể hay không cho ngươi chế tạo ra một cái cơ hội, thăng chúng ta liền một đận giàu, thua liền chạy đường. Trương Dương phân phó một tiếng, cái bóng kia lại lần nữa biến mất. Mà đối diện công kích lập tức mở ra, nhưng công kích này cùng cái kia 100 cái thạch lâu quái dị không có quan hệ, có trách nhiệm công kích là mấy trăm cái Satan. Bọn nó ở khói đen che chở xuống, ý đồ thông qua thuật độn thổ sông vào lương sơn huyện. Đối với cái này Trương Dương chỉ là cười lạnh một tiếng, hai tay giả tạo ép, Cửu Trọng Sơn kiếm trận liền chậm rãi vận chuyển, từng tòa núi cao nguy nga không ngừng biến ảo, lực lớn uy áp từ mấy vạn mét không chung một mực xuyên vào dưới mặt đất 3 vạn mét sâu, ở phạm vi này bên trong, bất luận cái gì độn địa phép thuật đều trực tiếp mất đi hiệu lực. Mười mấy cái xả tăng nhất thời không có rút về đến, trực tiếp ngay tại Cửu Trọng Sơn kiếm trận uy áp xuống biến thành bột mịn. Trương Dương, ngươi làm sao khổ đến, toàn bộ thế giới đều đã mất vào tay giặc. Ngươi trông coi một tòa Lương Sơn huyện nổi điên làm gì? Tần Qua rốt cục xuất hiện, hắn cũng hết sức nhức cả trứng, Lương Sơn huyện thật chỉ là một cái nơi chợt hẹp nhỏ bé, lấy xuống giá trị cũng không sánh nổi hắn mới tổn thất mười mấy cái sa tăng, cho nên hắn hy vọng có thể thuyết phục Trương Dương. 50 đơn vị vũ trụ phát tắc, cộng thêm hai tấm VIP vé tàu, còn có ta một cái nhân tình, cuối cùng lại cho ngươi một cái bí mật, ta có thể cho ngươi 3 ngày thời gian để ngươi thu hồi lệnh xây thôn, ta sẽ không công kích ngươi, như thế nào? Vì cái gì không phải ta đưa ngươi đơn vị vũ trụ pháp tắc, còn có ta hai cái nhân tình Ngươi tử bỏ lần này xâm lấn như thế nào?" Trương Dương cười khổ, hắn kỳ thật không muốn cùng Tần Qua người này đối đầu, nhưng hắn đã không có lựa chọn. "Ngươi đang nói đùa?" Tần Qua cả giận nói, "Ta vì lần này xâm lấn, đã là tên đã lắp vào cùng, không phát không được, Trương Dương, xem ở chúng ta dị vãng giao tình trên, hi vọng ngươi không muốn sai lầm. 200 đơn vị vũ trụ phát tắc, đem cái này thế giới nhường cho ta." Trương Dương tiếp tục nói. Nghe được hắn lời này, Tần Qua liền ngây ngẩn cả người. "Ngươi đi rồi? Đây chỉ là một số liệu thế giới, toàn bộ giá trị cũng chưa tới 200 đơn vị vũ trụ pháp Ngươi liền nói có đồng ý hay không a? Tần Qua do dự, thật lâu hắn mới mở miệng nói, ngươi thật là một cái tên điên, tốt, ta đồng ý, dùng chỉ là một cái chi nhánh xây thôn nhiệm vụ đổi lấy 200 đơn vị vũ trụ pháp tắc, có lời vô cùng, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tần Qua trong tay đột nhiên liền thêm ra đến một cái đầu người lớn như vậy sáng chói ngôi sao, chính là một khoả cực cao phẩm chất ngôi sao hi vọng, cái này trong tinh thần có thể nhìn thấy từng đoạn chuyện xưa, nhìn thấy các loại cảnh tượng, chính là liêu trai số liệu thế giới. Trương Dương cũng lập tức từ lệnh xây thôn trong sổ sách tài chính bên trong điều ra 200 đơn vị vũ trụ pháp tắc. Cái đồ chơi này cụ hiện về sau, là hiện ra một loại kỳ dị đa chiều tinh thể. Chớp chớp, Trương Dương, ngươi gần nhất là gặp nhà đầu tư thiên thần, Bizinno Sên trổ, sao? Tác phẩm như thế lớn, lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu, tiền dễ cầm, chuyện khó làm, phân khó ăn, kiềm chế một chút đường phá sản. Tần Qua vừa nói, một bên giờ ngôi sao hy vọng đi tới, Trương Dương cũng đi qua, hai người độ cao đề phòng, cuối cùng vẫn thuận lợi giao dịch thành công. Song Phương lần nữa thối lui sau đó, Tần Qua vẻ mặt cũng có chút phức tạp, nhìn chằm Trương Dương hồi lâu, lên đường. Trương Dương Có việc liền đi thứ tư danh sách gió mai biển tìm ta, có lẽ chúng ta có thể có tiếp tục cơ hội hợp tác. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi." Trương Dương cười lạnh, hắn lúc này đã kiểm tra qua, viên này ngôi sao hi vọng hoàn thành không sai. "Túy ngươi tin hay không, còn có, mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, đem mình làm bạch liên hoa cũng tốt, thánh mẫu cũng được, đều đã không cải biến được ngươi ta thân phận bây giờ, một ngày là thổ trưởng, cả đời này liền mãi mãi cũng là thổ trưởng." Tần Qua nói kỳ quái lời nói, quay người đi, khói đen cũng trong nháy mắt biến mất, bao quát cái kia 100 cái thô giáp quái dị. "Sư tôn" sẽ có hay không có lửa dối. Cái bóng lại xuất hiện. Trương Dương lắc đầu, nếu có lửa dối, vận mệnh lệnh xây thôn cũng không phải ăn chay, huống chi ngôi sao hy vọng bên trong liều trai số liệu không phải làm giả. Trọng yếu nhất chính là, hắn cho ra là tràn ra a. Bất quá, nếu như Tần Qua biết hắn mục đích thực sự, sợ là sẽ phải liệu mạng đến tiến công. Bởi vì, đơn thuần số liệu thế giới liêu trai liền là số liệu mà thôi, thế nhưng là nếu có một cái liêu trai thế giới thực nơi tay đâu. Mặc dù cái kia liêu trai thế giới thực đã là nắt đấu, lập tức liền phải bỏ mạng, nhưng thế giới thực liền là thế giới thực. Chư thiên vạn giới một cái duy nhất. Bây giờ, hắn có một cái hoàn chỉnh số liệu Liêu trai, lại thêm vận mệnh lệnh xây thôn, cùng với Liêu trai thế giới thực, thẳng chẳng khác nào tay trái đồ long đao, tay phải ỷ thiên kiếm, là thời điểm loại một đợt hoạch tâm tư sản. Chương 350, xin gọi ta ngư dân. Chương 350, xin gọi ta ngư dân tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Trong hư không, Trương Dương bình tĩnh nhìn Lương Sơn huyện thành hóa thành một chút ánh sáng lấp lánh trôi vào ngôi sao hy vọng bên trong, đến tận đây, một cái hoàn chỉnh số liệu thế giới Liêu trai tới tay. Sau đó Hắn không trần chờ nữa, gọi ra vận mệnh tiên kiếm, biến mất ở trong hư không. Mà ở Trương Dương rời đi không lâu sau, một tấm tấm vong lớn màu đỏ chậm rãi bao phủ tới, lưới lớn bên trong, một quả ngôi sao giống hạt giống nhỏ mờ mọc dễ, dần dần sinh trưởng thành mới số liệu thế giới liêu trai. Một đoàn khói đen bỗng nhiên ở tấm vong lớn màu đỏ ra ngoài hiện, khi thế hung hăng tiến lên, trong khói đen, mơ hồ có thể thấy được tần qua bóng dáng, hắn là đáp ứng cùng Trương Dương giao dịch, nhưng hồng hoang lệnh xây thôn tạo ra chi nhánh xây thôn nhiệm vụ lại không thể không hoàn thành, hắn nhất định phải cướp đoạt trở về một cái hoàn chỉnh số liệu thế giới lưu trai. Hắn thấy, cái này cũng không tính là gì về khó, trước đó lần kia liền là hắn không cần tốn nhiều sức liền ăn mòn mở cái kia cái gọi là tường lửa, dễ như chở bàn tay liền làm được. Bây giờ hắn đã đã kiếm được 200 đơn vị vũ trụ pháp tắc thu nhập thêm, cho nên tâm tình là phá lệ sảng khoái. Xoẹt xẹt. Nhưng lại tại tần qua không chê ôn dịch khói đen vọt tới cái kia nhìn như không có gì khác biệt tường lửa trước, cái kia tường lửa trên đột nhiên bộc phát ra mấy triệu cây kim sắt thiểm điện, sấm sét bên trong lờ mở có thể thấy được một loại nào đó pháp tắc biến hóa. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tần qua đổi mua sắm đi ra tinh hoa nhất ôn dịch khói đen liền bị đều giết đi. Liên mạng theo dấu ở ôn dịch trong hắc vụ hơn 100 tên ôn dịch xà tăng đều bị xử lý. Tình huống như thế nào? Tần Qua trong mắt đều nhanh nhảy ra ngoài, vì sao chênh lệch sẽ lớn như vậy? Lúc này mới thời gian dài bao lâu a? Xảy ra chuyện gì? Tần Qua cũng coi như phản ứng cực nhanh, lập tức biết hắn ôn dịch khói đen là bị những cái tiệp thợ săn giết vì rút cho tìm ra sơ hở, tiến tới toàn diện khắc chế. Thế là hắn không nói hai lời, vứt bỏ quân tiên phòng, vứt bỏ còn thừa lại ôn dịch khói đen, quay người liền rút lui. Nhưng lại tại giờ phút này, khắp nơi ánh băng đột nhiên trong hư không xuất hiện. Sau đó là mảnh thứ hai, mảnh thứ ba. Đông tuyết hết sức nhỏ bé, thậm chí đều không nên xuất hiện trong hư không này, cũng không biết vì cái gì, làm Tần Qua thấy cảnh này lúc, cả người giống như bị định trụ, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Nửa, bán thần. Làm Tần Qua trong miệng thốt ra mấy chữ này thời điểm, toàn bộ hư không đã biến thành một mảnh thế giới băng tuyết, vô số đông tuyết bay lượn bên trong, một bóng người lặng lặng hiện ra, phất tay, liền là 12 đầu băng long gầm thét đánh tới. Dê tửm. Tần Qua tuyệt vọng quát to một tiếng, đây là muốn mạng hắn tiết a. Hắc phong dục, hơn ngàn tên ôn dịch xả tăng lao ra. Không muốn sống ngăn ở phía trước, lúc này mới ngăn trở cái kia 12 đầu băng long. Thừa cơ hội này, Tần Qua giống to. "Ngừng, ta có chuyện muốn nói, ta có thể cam đoan không còn đến thứ năm danh sách, ta thật chỉ là đến kiếm lời cái thu nhập thêm, các ngươi không nên ép ta Ngọc Đá cùng vỡ." Không người trả lời Tần Qua lời nói, ngược lại là gió tuyết càng thêm cùng bạo. Mới chỉ chớp mắt ở giữa, Tần Qua mang tới bộ đội liền chết sạch, liền chính hắn đều bị một tầng băng xương bao phủ. "A a a." Hắn điên cùng la, mở ra một cái bị trùng điệp phong ấn hộp nhỏ. "Số nữ nhân, đây là các ngươi bức ta đó." chính mình chịu đựng thiên thần phân thân lửa giận đi. Hô! Trong hộp xông ra một cỗ càng thêm nồng đậm hắc khí, bên trong nguyên rủa trị số không biết cao bao nhiêu, dù sao tần qua ném cái hộp này, lập tức liền sẽ toang một tấm vip vé tàu biến mất trong hư không. Mà lúc này cái kia hộp bành một cái bể nát, xuất hiện một tôn mọc ra 32 quả đầu rắn pho tượng. Pho tượng kia vừa hiện thân, cái kia đầu rắn trên 74 con mắt liền đỏ lên, vô cùng kinh khủng khí tức lan tràn, cái kia một khắc trước còn tản phá bừa bãi vô cùng báo tuyết trực tiếp liền bị chôn vùi, liền xa xa tấm vòng lớn màu đỏ đều trực tiếp bị ăn một mốt. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Rất nhiều tham dự tiêu trừ thợ săn giết vì rút trực tiếp ngay tại loại này khí tức khủng bố bên trong thân thể mục nát, linh hồn sa đọa, liền cái kia khống chế bao tuyết bán thần đều không chế không nổi thân hình, từng đạo đáng sợ xà văn tại thân thể mặt ngoài lan tràn, mắt thấy liền không chịu nổi. Bởi vì đây không phải bình thường thiên thần phân thần, mà là từ cho tản trong mộ viên trốn tới cổ thần. Cũng liền tại lúc này, một đạo kiếm quang đột ngột sáng lên, sau đó Trương Dương bóng dáng xuất hiện ở cái kia rắn ôn dịch pho tượng bên cạnh, mà trong tay hắn cầm một cái màu đen lớn mèo, do 12 đầu xiềng xích kết nối. Ông Trương Dương không có chút nào trần chừ, trong tay màu đen lớn meo liền đánh vào cái kia rắn ôn dịch pho tượng trên, sau một khắc, thê lương quỷ dị thanh âm trong hư không vang lên, giống như là một loại nào đó tồn tại ở nguyên lần rủa, ở thoá mạn. Nhưng Trương Dương hoàn toàn không quan tâm, bắt lấy cái kia lớn meo xiển xích, dùng sức kéo một phát, tử vong cổ pháp tác giúp vào, trong đáy mắt, trong hư không liền xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen, ở cái kia rắn ôn dịch pho tượng giữa tiếng đều gào thê thảm, trực tiếp cho kéo vào vòng xoáy màu đen. Mấy giây sau, vòng xoáy màu đen biến mất, mà Trương Dương trên mí mắt cũng lộ ra một cái tin tức Từ vong truyền buồm đen nhiệm vụ, tiến độ 13. Thấy vậy, Trương Dương mới nhịn không được bật cười, tâm tình vui vẻ vô cùng. Tần Qua láo huynh, xin lỗi, lợi ích phủ đầu, ta cũng chỉ có thể hối ngươi một đợt, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Không sai, hắn là làm một lần ngư dân. lần thứ nhất làm, thủ đoạn thô giáp một chút, nhưng không chịu nổi Tần Qua tên kia cũng không phải cái gì người thông minh. Trước đó hắn gặp được Tần Qua thời điểm, liền biết hắn khẳng định bị rắn ôn dịch đầu tư, nhưng như thế nào đem dẫn ôn dịch dẫn ra ngoài, cái này cần một cái tính, kỹ thuật thủ đoạn. Thế là Trương Dương cố ý cưỡng chế tổ chức đại hội cổ đông chưa tiên đem tin tức truyền lại cho thợ săn giết virus. Đó lấy, hắn lại đem quả nguyên rủ đưa cho Lý Thương, rùa đen, để bọn hắn lấy về phá giải rắn ôn dịch lực lượng. Vốn là tiếp xuống hắn muốn ngồi núi xem hổ đấu kia mà, ai nghĩ đến Tần Qua tên kia chủ động phát động tiến công, vì đại cục kế hoạch, Trương Dương cắn răng nghiến lợi lấy ra 200 đơn vị vũ trụ pháp tắc thu mua hắn, bởi vì hắn không thể để cho Tần Qua hoàn thành nhiệm vụ a, Tần Qua như hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ không lại đến thứ năm danh sách. Mà tợ săn giết virus giải mã rắn ôn dịch lực lượng cũng là cần một chút thời gian. Tóm lại, đây là một cái hết sức thô ráp Sơ hở trùng điệp kế hoạch, nhưng may mắn chính là Mặc Kệ Tần Qua cũng tốt, thợ săn giết vì rút phía bên kia cũng tốt, cũng không biết hắn là gánh vác lấy truy kích và tiêu diệt rắn ôn dịch mục đích mà đến. Thằng đến song phương đánh ra chân hỏa, Tần Qua tên kia thật đem dãn ôn dịch fo tượng phân thân cho mời đi ra, Trương Dương lúc này mới mượn nhờ vận mệnh tiên kiếm nhanh chóng xuyên qua năng lực cấp tốc trở về chiến trường, một đòn định càn thôn. Đến nơi có thể hay không lật xe, Trương Dương là không lo lắng chút nào, mỏ neo của tử vong thế nhưng là chuyên môn dùng tử vong cổ pháp khắc chế tạo, chuyên môn khắc chế dãn ôn dịch này đảo phạm, trừ phi không xuất hiện, xuất hiện liền tất sát ngươi không sao chứ? Trương Dương quay người, nhìn về phía nơi xa cái kia suýt chút nữa bị biến chất mất bản thần, khó có thể tưởng tượng, Thợ săn giết vì giúp trận doanh thế mà còn có cao thủ như vậy. Nhất là cao thủ như vậy vẫn là cái băng xương đại mỹ nữ, chà chà. Ngươi tốt, ta gọi ngư dân, xin hỏi cô nương xưng hôi như thế nào? Trương Dương hướng về phía nữ tử kia lộ ra một bộ sáng lạn nhưng không hèn mọn, đẹp trai nhưng không tùy thiện, thành khẩn lại hiền lành nụ cười, trong nội tâm đã đang suy tư trong truyền thuyết vừa thấy đã yêu, hai bên tình nguyện, tam sinh tam thế, tứ thế đồng đường, ngũ phúc tới nhà, sáu lục đại thuận, đêm thất tịch làm bạn. Tám dạ nụ ửu là hoa, lâu dài. Ngươi không phải gọi Trương Dương sao, ngư dân là danh hiệu của ngươi. Vừa rồi cảm ơn ngươi, mặc dù chúng ta là bị lợi dụng, nhưng chỉ cần có thể trọng thương virus, vậy chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Đối diện nữ tử kia ngoài ý muốn thẳng thán, thanh âm cũng dễ nghe, giống như lạnh ngọc lạc châu, nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Đến nỗi tên, ta xếp hạng 4, gọi ta lão tứ là được, Trương Dương tiên sinh, nếu như ngươi có thể từ bỏ người virus thôn trưởng thân phận, ta không ngại mời ngươi uống cà phê. Vậy vẫn là coi là. Trương Dương lắc đầu, trong lòng Lâm đáng tiếc, như thế chất lượng tốt nữ nhân không có chút nào kém tiểu biểu đệ bạn gái hoa. Lần nữa rõ xét đối phương vài lần, Trương Dương liền phóng ra vận mệnh tiên kiếm, phá không xuyên qua mà đi. Chương 351, quả của thế giới thực. Chương 351, quả của thế giới thực tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Vượt danh sách xuyên qua một lần, tiêu hao 1.000 đơn vị vũ trụ phát tắc. Danh sách bên trong qua lại 4 lần, tiêu hao 400 đơn vị vũ trụ phát tắc. Danh trước số liệu thế giới liêu trai, tiêu hao 300 đơn vị vũ trụ pháp tắc. Thu mua lần qua, tiêu hao 200 đơn vị vũ trụ pháp tắc. Ở Lương Sơn huyện Bạch Gia Ngũ trọng điểm trận, tiêu hao 200 đơn vị vũ trụ phát tắc, cho nên ta bây giờ trong sổ sách tài chính còn lại 7.800 đơn vị vũ trụ phát tắc. Một lần nữa ngồi ở Quách Bắc huyện trên đầu thành, Trương Dương dùng sức đếm trên đầu ngón tay, một mặt đắng chát, thật sự là không quản lý việc nhà không biết tuổi già quý, trước đây không lâu hắn còn có được 10.000 đơn vị vũ trụ pháp tắc đầu, kết quả mấy ngày kế tiếp còn kém không hay đi 1 phần 3 yếu, còn có vương pháp hay không? Một loại lửa xém lông mày cảm giác gấp bách ở trong lòng bốc lên, không thể lại như thế cá ướp muối xuống dưới. Mặc dù nói là một đưa ra thị trường công ty, thiếu tiền liền đi tìm đầu tư, không ngừng đầu tư bỏ vốn liền tốt, thí dụ như Trương Dương trong tay những thứ này tài sản, kỳ thật đều là hai đại thiên sứ người đầu tư nhập cổ phần sau cho. Nhưng là, đánh chết Trương Dương, hắn cũng không muốn lại điểm mỏng lệnh xây thôn chủ thể chủ điều khiển quyền. Như vậy làm rộng kinh doanh kiếm nhiều tiền liền không thể lại trí hoãn. Động thủ a. Trương Dương thần sắc nghiêm túc, từ trong ngực lấy ra viên kia ngôi sao hy vọng, bên trong đựng liền là số liệu thế giới lưu trai dành trước, hắn trân trọng vô cùng đem viên này ngồi sao hy vọng xuống đi, đặt ở khối này đã là toy top trên đất. Nơi này, mới là thế giới liêu trai đầu nguồn, là một cái thế giới thực, tốt ta là đã ngã xuống, rơi vào cho tàn nghĩa trang thế giới thực. Ông. Vô số số liệu như lưu quang bay ra, đây chính là hạt giống, mang theo hạt giống của hy vọng, bọn nó giống bướm bướm như thế tìm kiếm, bay múa. Đã từng Trương Dương không hiểu vì cái gì ngồi sao hy vọng, hy vọng mạnh vỡ, hy vọng bảo châu những thứ này muốn mang theo hy vọng hai chữ, chẳng lẽ thật sự chính là bởi vì cầu được cứ thấy. Vậy cũng quá giá rẻ. Nhưng bây giờ, Trương Dương biết, bất kỳ một cái nào thế giới thực, tại sắp trước khi vỡ lạc, hoặc nhiều hoặc ít Không không không, là nhất định, nhất định sẽ đem chính mình hạt giống. Cái kia đại biểu văn minh hỏa chủng đưa ra ngoài, cho nên liền sẽ sinh ra hình chiếu thế giới, thậm chí số liệu thế giới, quá trình này sẽ có rất nhiều gặp chắc trở, sẽ có rất nhiều quên cơ, sẽ có rất nhiều kinh khủng, cho nên không biết bao nhiêu hỏa chủng vỡ vụn, dập tắt, biến thành hy vọng mảnh vỡ. Từ một cái văn minh góc độ tới nói, đây là rất đau xót chuyện. Bây giờ, Trương Dương chẳng khác gì là lấy được liêu trai thế giới thực một phần hỏa chủng, không phải duy nhất, bởi vì ở thứ năm danh sách vẫn có rất nhiều dành trước, hạt giống nhà, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Khả năng đủ nhường như thế hạt giống lần nữa mọc dễ nảy mầm, trưởng thành đại thụ che trời đất đai nhưng vĩnh viễn chỉ có một phần. Trương Dương bùi ngồi mãi thôi nhìn xem, nhìn xem những cái kiện số liệu đốm lửa nhỏ như lưu quang chui vào mặt đất, có bay về phía càng xa xôi, nhưng nhiều nhất vẫn là rơi vào quách Bắc huyện cùng Lương Sơn trong huyện, bởi vì hai địa phương này linh khí nhất xung túc, nhân khí cũng đổi mới tươi, hạt giống muốn nảy mầm không cần dinh dưỡng sao? Trương Dương khuôn mặt co quắp mấy lần, hắn có thể làm sao? Mắt pháp thế giới lưu trai đã không có tư cách xưng là, là thế giới thực, nó thậm chí đều không thể cung ứng hạt giống này mầm trưởng thành Cho nên chỉ có thể là Trương Dương mặt đen thôi, không ngừng từ trong túi sách của mình tiến hành chi viện. Nhóm đầu tiên 500 đơn vị vũ trụ pháp tắc rất nhanh tràn ra đi, nhưng hiệu quả giải rác. Nhóm thứ 2 1.0000 đơn vị vũ trụ pháp tắc cũng thả ra, vẫn không đủ. Nhóm thứ 3 3.0000 đơn vị vũ trụ pháp tắc lấy ra đi, Trương Dương đã đau lòng đến không thể tả nổi. Tốt a, rốt cục có thể, chọn vẹn 4500 đơn vị vũ trụ pháp tắc, mới miễn cưỡng nhường tất cả hạt giống thu hoạch được ngủ say tư cách. Đúng vậy, ngủ say, chỉ có đang ngủ say dưới trạng thái, đã gieo trồng xuống hạt giống mới sẽ không tử vong. Nhưng nhiều lắm là chỉ có thể ngủ say 100 năm, sau đó nhất định phải bị thức tỉnh, hoặc là liền thật tử vong. Mà những thứ này hạt giống trong tương lai sẽ để cho mạt pháp thế giới liêu trai một lần nữa trở nên có sức sống, cuối cùng nó mới có thể khôi phục thành một cái chân chính thế giới thực. Đương nhiên như thế vẫn chưa đủ, Trương Dương nhất định phải còn phải làm nói cho Tàn Chi Chu, không thì dù là liêu trai mạt pháp thế giới thật thành thế giới thực, cũng trốn không thoát cho tàn nghĩa trang giận rát. Hoa, wow, thật nhiều hạt giống. Trương Dương mở ra vận mệnh lệnh xây thôn, nhìn thấy liền là phản phất giống như một mảnh vô tận tinh không ngủ say hạt giống. Không ngờ công hắn trực tiếp hao phí nhiều như vậy vũ trụ phát tắc. Ấn mở tin tức chân thuận, chín chữ to nhường hắn vạn phần kinh ngạc vui mừng. Tiên hiệp lệnh xây thôn nhiệm vụ chính tuyến quá trình diễn biến, Trương Dương đều nhanh lệ nóng doanh tròng, hắn cuối cùng tìm tới phương hướng chính xác. Không sai, bởi vì hắn lệnh xây thôn chủ thể liền gọi là Vận mệnh tử vong tiên hiệp lệnh xây thôn. Cái này giống như là một cái công ty tên, mang theo rõ ràng cá nhân dấu ấn. Lấy mệnh chuyển động lệnh xây thôn làm chủ thể nhiệm vụ chính tuyến, vậy nói rõ là vận mệnh cái này cổ đông đang làm chuyện. Lấy tử vong lệnh xây thôn làm chủ thể nhiệm vụ chính tuyến, Vậy nói rõ là Tử vong cổ pháp tắc cái này cổ đông đang làm chuyện, mặc dù mọi người là hồn vốn làm ăn, thế nhưng là khó chịu a. Bây giờ, rốt cục có một cái lấy tiên hiệp lệnh xây thôn làm chủ thể nhiệm vụ chính tuyến, cái này nói rõ là thuộc về Trương Dương sân nhà, là địa bàn của hắn, là thật không cần lo lắng bị người hố, đây là hắn tha thiết ước mơ chế tạo hoạch tâm tài sản cơ hội a. Chịu đựng kích động, Trương Dương tiếp tục xem tiếp. Đầu núi chính quá trình diễn biến một, ở trong 100 năm, kinh hoạt chí ít 10 triệu mai thế giới thực hẳn giống. Đầu núi chính quá trình diễn biến hai, ở trong 100 năm Chỉ ít nhường 10,000 mai thế giới thực hạt giống nảy mầm. Đầu núi chính quá trình diễn biến qua, ở trong 100 năm, chỉ ít nhường 100 mai nảy mầm thế giới thực hạt giống sinh trưởng đến thời kỳ thành thục. Tính hữu nghị phổ cập khoa học, thế giới thực hạt giống vì cấu thành thế giới thực nhất định không thể thiếu vật chất, sinh trưởng đến thời kỳ thành thục về sau, có thể ngắt lấy quả của thế giới thực, sử dụng quả của thế giới thực, có thể lệnh vững chắc thế giới căng cơ, mà khác biệt phẩm chất quả của thế giới thực, hiệu quả khác biệt, tham khảo như sau. Cấp thần thoại quả của thế giới thực, điểm lãnh vực rỡ, sử dụng về sau Có thể trực tiếp làm một cái bình thường thế giới ảo ảnh tiến giai thành cỡ trung thế giới thực, thọ 10 triệu năm. Cấp truyền kết quả của thế giới thực, màu cam, sử dụng về sau, có thể trực tiếp làm một cái bình thường thế giới ảo ảnh tiến giai thành cỡ nhỏ thế giới thực, thọ 8 triệu năm. Cấp sử thi quả của thế giới thực, màu tím, sử dụng về sau, có thể trực tiếp làm một cái bình thường thế giới ảo ảnh tiến giai thành cỡ nhỏ thế giới thực, thọ 5 triệu năm. Cấp hoang mãn quả của thế giới thực, màu vàng, tích lũy 100 quả có thể tương đương với một khoả cấp sử thi quả của thế giới thực. Siêu phẩm cấp quả của thế giới thực, màu bạc. Tích lũy 100 khỏa có thể tương đương với một khỏa cấp hoang mãn quả của thế giới thực. Cấp phổ thông quả của thế giới thực, màu đen, có thể dùng để chữa trị tổn hại thế giới ảo ảnh. Đây hết thể thoạt nhìn là rất tốt, bất quá chờ Trương Dương xem kích hoạt trồng trọt bồi dưỡng thế giới thực hạt giống điều kiện, lại là hít sâu một hơi. Đầu tiên, một khỏa đạt yêu cầu quả của thế giới thực sẽ ở giai đoạn trưởng thành không ngừng hấp thụ cái khác quả của thế giới thực dinh dưỡng, đến cuối cùng khả năng tạo thành 1.0000 khỏa quả của thế giới thực mới có thể dưỡng thành một đạt yêu cầu. Tiếp theo, bồi dưỡng quả của thế giới thực quá trình là cần thiện ác mạnh vữa. Thời gian mảnh vỡ, không gian mảnh vỡ, vận mệnh mảnh vỡ, hy vọng mảnh vỡ, sinh tử mảnh vỡ làm chất dinh dưỡng. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải nhất định phải, trực tiếp dùng vũ trụ pháp tắc tới làm chất dinh dưỡng cũng không phải không được, nhưng như thế bồi dưỡng ra được quả của thế giới thực cao nhất thu hoạch đẳng cấp chỉ có thể là cập hoa mãng. Chương 352, cơ sở xây dựng. Chương 352, cơ sở xây dựng tiểu thuyết, điên Quồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Lấy Quách Bắc Việt làm trung tâm, hướng Lương Sơn huyện, Thanh Châu thành, Ký Châu thành, Ngoa Cương huyện, huyện phóng Không sai biệt lắm có 2 triệu km hay dám vẻ đây chính là Trương Dương đĩa cơ bản bây giờ cái này hai thành 4 huyện linh khí đã làm được cơ bản liên hệ nói cách khác tại mảnh này lấy điểm mang mặt quay lại trong phạm vi người bình thường đã có thể bình thường sinh sống đương nhiên không bao gồm khai khẩn ruộng đồng các loại chỉ hạn tại gia ngoại hoạt động trên thực tế ngoại trừ mấy đầu con đường phụ cận còn có liền là ngoại ô hơn trăm dặm bên trong địa phương khác không sai biệt lắm tương đương với xa ha gia đại sa mạc bây giờ Trương Dương tốn hao món tiền khổng lồ từ thứ năm danh sách mang về số liệu liêu traiỏa chủ liền chôn ở phía khu vực này tổng số lượng không sai biệt lắm là 180 triệu mỗi một cái hạt giống đều tương đương với một cái chuyện xưa bên trong là mấy người hoặc là một đám người vui vẻ show bi cuộc sống muôn màu nếu như ở thứ 5 danh sách chỉ là thanh nhiều như vậy hạt giống chuyện xưa cho thúc đẩy sinh trưởng đi ra sợ là đám kia thợ săn giết vì rút đều muốn phá sản bởi vì không có thế giới thực xem như nhưẫ này nhưng là ở thứ 4 danh sách chuyện liền đơn giản Trương Dương không cần đi mưu tính mỗi một cái chuyện xưa hắn cần làm liền là phân biệt hạt giống sau đó rrót vào vũ trụ phát tác một cách tự nhiên liền có thể thu hoạch quả của thế giới thực nhưng có một vấn đề Trương Dương đĩa cơ bản bây giờ chỉ có thể cho phép 10 triệu mai hạt giống tiến vào kích hoạt ngủ say trạng thái lại nhiều lại không được thật giống như một mẫu đất nhất định phải chôn xuống 100 kg hạt giống đây không phải muốn chết sao cho nên chú định sẽ có không sai biệt lắm 170 triệu hạt giống trong tương lai trong vòng 10 năm dần dần tan thành mây khói ta bây giờ có hai lựa chọn cái thứ nhất đi tinh phẩm con đường dùng hết toàn bộ lực lượng dù là cuối cùng có thể nuôi dưỡng được một khoảng cấp xử thi quả của thế giới thực cũng đầy đủ ta phát đạt cỡ nhỏ thế giới thực tuổi thọ 5 triệu năm ta cái này túi b ta hết sức thỏa mãn. Trương Dương tự nhủ, cỡ nhỏ thế giới thực là nhất định sẽ cùng hắn khóa lại, thế giới thực có bao nhiêu thảo nguyên, hắn liền sẽ có bao nhiêu thảo nguyên, mà lại loại này thế giới thực là nhận dòng sông thời gian chủ cột công nhận, thời gian trục sẽ không sai lầm, sẽ không xuất hiện người khác một ngày, hắn liền một năm cục diện khó xử. Mà khác, đây cũng là tránh cho bị những cái kia kinh khủng tiên thần, cổ thần khi dễ phương pháp tốt nhất, trừ phi là bị chính diện cường công, bằng không mà nói, người nghị xuyên qua quá khứ của ta, ha, ha, ha. Nhưng là, cấp sử thi trở lên quả của thế giới thực không dễ làm a, lại là thời gian mạnh vỡ. Không gian mảnh vỡ, ta sợ ta còn không có bồi dưỡng được quả của thế giới thực, liền bị người cho hái được quả đảo, a, vận mệnh, ta không nói ngươi. Bởi vậy bây giờ phương pháp ổn thỏa nhất vẫn là lặng lẽ làm ruộng, lặng lẽ tích lũy, lặng lẽ vào thôn, lộ Tử tương bảo, rộng tích lương thực, cao tưởng, chậm xương vương, hay a. Thế là Trương Dương vô đuổi, cơ bản liền đã xác định tương lai xáo lộ. Hắn bây giờ kích tỉnh chân đầy, nghĩ đến liền làm, chuyện thứ nhất liền là sửa đường, tiếp tục sửa đường. Nguyên lai xây dựng mấy đầu con đường mặc dù đã đầy đủ dùng Nhưng đối với Trương Dương 1000 năm kế hoạch lớn tới nói là xa xa không đủ. Thanh tất cả hạch tâm đệ tử kêu đến, hắn ngay tại cực lớn trên bản đồ vẽ một cái cực lớn vòng. Nam bắc dài 3000 dặm, từ đông tới tây dài 2000 dặm. Cái này gọi nhị hoàn cao tốc con đường, áp dụng mạnh nhất 1000 năm không xấu tiêu chuẩn, nô quận, Khương Đung, hai người các ngươi chủ yếu phụ trách, có thể tự đi chọn lựa giúp đỡ, cho các ngươi thời gian 10 năm. Tại đây đầu cao tốc trên đường, ta muốn xây dựng 10 tòa thành, Ca, Triệu Bạch Địch hai người các ngươi có trách nhiệm, đồng dạng cho các ngươi thời gian 10 năm tự đi chọn lựa giúp đỡ. Ở chỗ này, Thanh Châu cùng Quách Bắc huyện trong lúc đó, ta muốn mở một tòa hồ lớn, liền cứ gọi động đỉnh hồ tốt, nguồn nước từ Quách Bắc huyện nhiếp tiểu thiên giếng bắt đầu tốt, thuận tiện mở một cái sông. Lý Bách Hoè, Khúc Thương, hai người các ngươi có trách nhiệm, thời gian là 10 năm. Sau đó ở Thiên Kiếm môn sơn môn vị trí, còn có Quách Bắc huyện, Lương Sơn huyện mảnh này khoảng trừng phạm vi ngàn dặm địa phương, ta sẽ để cho địa thế lên, cao không sai biệt lắm 100 trượng. Trương Dương mới mở miệng liền là vô cùng bạo tay, nhưng thì thật cái này thật không tính là gì. Ở vũ trụ pháp tác loại này đồng tiền mạnh trước mặt, những thứ này công trình lớn cao nữa là cũng liền tiêu hao 100 đơn vị vũ trụ pháp tắc còn không có hối lộ thu mua tần qua nhiều lắm. Nhưng những cơ sở này công trình đối với trên thế giới này còn thừa lại hơn 100,000 phàm nhân thật quá xa xỉ, bởi vì những công trình này một khi hoàn thành, liền mang ý nghĩa cái này mặt pháp thế giới linh khí Internet triệt để bao trùm. Đây chính là so vô tuyến Internet toàn bộ bao trùm thoải mái hơn chuyện A. Mỗi một lần hô hấp, đều là thiên địa linh khí, đây là như thế nào một loại xa xỉ Bất quá Trương Dương làm như thế cũng là không có cách nào, phàm nhân cơ số không thăng cấp, hắn những cái kia hạt giống ở 10 năm sau liền thật cho bụi, dù sao tận khả năng bảo vệ nhiều ít là nhiều ít đi. Sau đó, Trương Dương liền mang theo còn thừa lại đệ tử bắt đầu quét Bắc huyện, Lương Sơn huyện, Thiên Kiếm tông sơn môn toàn diện cải tạo. Đầu tiên là nhân khẩu đại thiên di, quét Bắc, Lương Sơn hai huyện tổng số không đến 1 vạn nhân khẩu, ở người tu tiên dưới sự trợ giúp, loại này di chuyển không khỏi quá dễ dàng, liền là linh điền di chuyển có hơi phiền toái, bất quá cơ bản có thể giải quyết. Không sai biệt lắm bận bịu ở nửa tháng. Từ di chuyển đến thu xếp toàn bộ giải quyết, Mới Lương Sơn huyện cùng Mới Quách Bắc huyện thuận lợi thành hình. Lúc này, Trương Dương mới một thân một mình trở về đã là một mảnh thành không Quách Bắc huyện, chẳng biết lúc nào, nơi này vậy mà bỗng bền lên một tầng màu xanh sương mù. Trong sương mù, tựa hồ có bóng người lướt qua, cẩn thận đi nghe, còn có thể nghe được ai oán tiếng ca. Không biết rõ tình hình còn tưởng rằng nơi này ná quỷ, nhưng trên thực tế liền là ná quỷ. Trương Dương sở dĩ muốn đem Quách bác huyện cùng Lương Sơn huyện di chuyển ra ngoài, liền là duyên cớ này. Bởi vì, ở tiểu thiên diếng phụ cận, có 12 mai thế giới thực hạt giống vô dụng kích hoạt cũng vô dụng bồi dưỡng, thậm chí đều không cần chất dinh dưỡng, trực tiếp liền sinh trưởng. Mà lại mọc lạ như thế khả quan. Trương Dương yên lặng đi qua, sớm đã không nhìn thấy nhấp tiểu thiên giếng nguyên mạo, 12 quả cổ quái thực vật bao phủ không sai biệt lắm gần phân nửa nội thành. Cũng không biết đây là cây vẫn là dây leo, dù sao thứ này ngay tại điền quần sinh trưởng, cảnh tựa như là bạch tố xúc giác, siêu siêu siêu xiu, một trận chui loạn, tường thành, phòng ốc, đường đi, liền vài tòa linh khí kiến trúc cũng không thể may mắn thoát khỏi, thật sự là bá đạo vô song. Nhìn cái này tiến độ, nhiều lắm là 3 ngày. Toàn bộ quách Bắc huyện thành liền muốn hoàn toàn biến mất. Thậm chí làm Trương Dương đến gần sau đó, những cái kia cảnh đều thị vi giống như tốc tốc phát run, a, hay là sợ hãi tốc tốc phát run. Tóm lại, những thứ này thế giới thực hạt giống tựa hồ không quá bình thường. Chờ Trương Dương mở ra lệnh xây thôn chủ thể, quả nhiên liền phát hiện điều ấy. Thu hoạch được biến dị thế giới thực hạt giống 12, biến dị nguyên nhân, không biết, có thể lựa chọn sửa đổi, cũng có thể lựa chọn dò xét chân tướng, cơ lạc tiếp tục. Trương Dương do dự một lát, liền lựa chọn tạm coi thay đổi, hắn cũng không cho rằng 12 mai biến dị thế giới thực hạt giống liền có thể lật trời. Mà lại hắn kỳ thật cũng có thể đoán được một chút nguyên nhân. Trước đó thời điểm, nhếp Tiểu Thiến giếng nhận dẫn ôn dịch ảnh hưởng, phát sinh biến đến dị, lúc này mới làm cho Trương Dương không thể không đi thứ năm danh sách đi giải quyết. Đến về sau hắn mặc dù không có từ căn nguyên lên giải quyết vấn đề, nhưng ít ra là mang về một vài theo liêu trai hỏa chủng, mà Nhiếp Tiểu Thiến Diếng liền là ở hỏa chủng một lần nữa nhóm lửa sau đó phát sinh biến dị. Trong này khẳng định xen lẫn dẫn ôn dịch lực lượng. Nhưng Trương Dương cảm thấy cái này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Sau đó, hắn liền một bên chú ý cái này 12 mai biến dị hẳn giống Một bên ở Lương Sơn huyện bên kia lựa chọn 100 mai bình thường thế giới thực hạt giống, bắt đầu thường ngày làm ruộng sinh hoạt. Chương 353, Thần Thánh. Chương 353, Thần Thánh tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Trời trong, có ngày. Đây là Trương Dương bắt đầu thường ngày làm ruộng ngày thứ 10. Hắn nửa nằm ở một dây leo trên đế, phơi nắng, thổi gió nhẹ, rất thích ý. Cách đó không xa, là từng cây từng cây giữa lẫn nhau khoảng cách vượt qua 500m cây giống. Là thật cây giống, mới bất quá 10 cm cao, xanh nhạt xanh nhạt phía trên mang một cái so đậu nảnh còn nhỏ chồi non, loại kia vàng non nớt cảm giác, thật gọi người thèm nhỏ dãi. Đúng vậy, cái này rất nghiêm trọng. Trương Dương ngày hôm đó thường làm ruộng bên trong nhất nhất nhất trọng yếu công tác liền là khắc chế chính mình thèm trùng, hắn thật sợ mình không cẩn thận liền bóp cái này chồi non trở về chấm tương ớt ăn hết. Thật là đáng sợ. Cho nên từ điểm đó tới nói, cái này thế giới thực hạt giống cùng quả của thế giới thực thật là không phải tầm thường. Ừm, mặt trời lên cao chí nước, nên tới nước sôi đất. Trương Dương từ trên ghế mây nhảy dựng lên, tay trái một cái lớn ấm trà, tay phải một cái vàng quốc đừng nhìn thứ này tụ, nhưng kỳ thật thật phí tổn không ít, cái kia lớn ấm trả là tại không gian nhà xưởng bên trong chế tạo, tiêu hao 5 khối không gian mạnh vỡ, quốc thì là ở thời gian nhà xưởng bên trong chế tạo, tiêu hao 6 khối thời gian mạnh vỡ. Tóm lại đâu, lớn trong ấm trả chứa chính là một tòa hồ nhỏ linh dịch, lấy tiên hiệp pháp tác đổi mà đến, vô cùng trân quý. Mà Vang Quốc có thể đánh tan mầm nhỏ bên cạnh tụ tập pháp tắc bạn gối, nhưng mầm nhỏ dáng dấp càng khỏe mạnh. Đùng. Vang Quốc ở một gốc mầm nhỏ phụ cận rơi xuống, kết quả là nhìn thấy từng gợn sóng dập dờn, thậm chí Trương Dương đều phải dùng sức nắm lấy quốc không thì liền sẽ cổ phản lực kia lợi ra. Nói thật, cái này mỗi một khoảnh nhìn như đơn giản mầm nhỏ, hán trình độ quỷ dị đều có thể so với huyền cấp quá dị. Một phát mầm liền tự mang các loại vầng sáng đặc tính. Nghĩ đến ở tiên hiệp trong thế giới, cái đồ chơi này thật xem như thiên tài địa bảo tổ tông. Vừa đi vừa về quốc động ba lần, Trương Dương lúc này mới giơ lên lớn ống trà, hướng về phía cái kia mầm nhỏ ngã xuống linh dịch. Kết quả cái này nồng đậm linh dịch đúng là bị một cỗ thần kỳ lực lượng hấp dẫn thành vòng xoáy. Ngắn 10 giây, cái này mầm nhỏ liền thôn vệ không sai biệt lắm 10.0000 10 mét khối linh dịch. Sau đó, cái kia mầm nhỏ liền vô cùng linh tính lay động một cái, trên cùng nho nhỏ lá non ngạo kiểu vô cùng rỗi gần phân nửa lưng mỏi, hơi tràn ra. Đến, đại công cáo thành một cái. Trương Dương nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục kế tiếp, hắn thật sự là như Lâm đại địch, bởi vì những thứ này mầm nhỏ nhìn xem phổ thông, nhưng nếu là đổi một cái lực ý chí không kiên định người, một khi tới gần, sợ là xương vụn đều không thừa nổi. A. Ở một hơi cho 52 quả mầm nhỏ xối đất tới nước về sau, Trương Dương đột nhiên phát hiện thứ 53 quả mầm nhỏ sinh ra một chút biến hóa, liền là bao dài đi ra một cái lá mầm. Đây thật là quá vui mừng, điều này nói rõ cái này mai thế giới thực hạt giống phá lệ sinh động chắc địch, ân, có lẽ là vận khí phá lệ tốt. Trương Dương bước nhanh đi qua, sau đó nét mặt của hắn có chút khổ quái, nhưng hắn vẫn là bước chân không ngừng, trên mặt vẻ mặt thì càng ngày càng kinh ngạc vui mừng. Thẳng đến hắn một hơi đi ra 3000 bước, hắn mới rốt cục đi tới cái này quả này mầm thứ hai lá mầm mầm nhỏ trước. Không không không, đây cũng không phải là mầm nhỏ, mà là một gốc trọn vẹn cao 3m cây nhỏ, bởi vì Trương Dương nhỏ đi. Hắn ngay từ đầu trồng thời điểm Một cái mầm nhỏ khoảng cách là 500m, kết quả hắn mới hết thảy đi 3000 bước, không sai biệt lắm liền là 3.200m, cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sau. Cái này mầm nhỏ đã sẵn sàng một chút quả của thế giới thực thần dị là tính. Trương Dương thử cầm vàng quốc ở mầm nhỏ 4 phía quốc động mấy lần, kết quả không có bất kỳ cái gì pháp tắc làm cho cứng, sau đó hắn một hơi liền đem lớn trong ấm trà tất cả linh dịch đều đổ ra, nhường cái này mầm nhỏ hướng cho vẹn. Lúc này Trương Dương liền lấy ra lệnh xây thôn chủ thể, hướng về phía cái này mầm nhỏ nhói một cái, lập tức liền có liên tiếp tin tức hiện ra. Nhị giai thế giới thực mầm, giá trị thực tế 1000 đơn vị vũ trụ pháp tắc, trưởng thành giá trị không biết. Đã mở ra đặc tính 1, vòng xoáy linh lực LV cấp 2, tự động hấp thu thiên địa linh khí. Đặc tính 2, thần thánh LV cấp 1, lục đại danh sách chư thiên vạn giới địa vị cao nhất giai người đặc hữu, đối với hết thể cấp độ thấp tồn tại, bất luận người cùng vật đều đem cấu thành cảm giác gấp mã hóa, ô nhiễm. Đặc tính 3, thế giới thực không gian LV cấp 1, tự mang thế giới thực không gian. Xem hết cái này đơn giản tin tức, Chương Dương liên tục vượt quảng trường tâm tư cũng có, quá khó khăn, cái này tiêu cái gì? Cái này kêu khổ tận mục đến, cái này tiêu là hy vọng đồng dụng a. Cái này quả mầm nhỏ đặc tính quá ra sức, hắn đã quyết định sau này muốn thay đổi chủ ý, cái khác mầm nhỏ tiếp tục dùng linh dịch đổ vào, mà cái này mầm nhỏ liền dùng mệnh vận mạnh vỡ, thời gian mệnh vỡ, không gian mảnh vỡ chờ đến bồi dưỡng. Đúng vậy, cái kia đặc tính một cùng đặc tính ba kỳ thật không tính hiếm lạ, tất cả mầm nhỏ cuối cùng đều sẽ có được hai cái này đặc tính, không phải không như thế, quả của thế giới thực lại như thế nào có thể biến đổi thế giới thực. Nhưng là cái này đặc tính hai liền không giống với lúc trước. Thần Thánh, nghe tôi có chút nát đường cái. Nhưng đây quả thật là siêu cấp siêu cấp lợi hại đặc tính a. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, một người bình thường nếu là gặp được một cái nước quỷ, tại không có bị công kích dưới tình huống, hắn đều sẽ nhận rất lớn ảnh hưởng trái chiều, qua đi nhất định phải bệnh nặng một trận. Còn nếu là người bình thường này gặp được một đầu ma tướng, đồng dạng không có bị công kích dưới tình huống, người này tất nhiên sẽ lên nhiệm rất khủng bố, rất kỳ quái ôn dịch, cuối cùng chết đi. Nếu là người bình thường này gặp phải là một cái quỷ thái hổ, đồng dạng không có bị công kích dưới tình huống, người này tại chỗ liền sẽ tử vong, sau khi chết trực tiếp hóa thành thi quỷ hay là cái khác quái vật. Loại hiện tượng này, từ Huyền Huyễn góc độ gọi uy áp, từ Tiên hiệp góc độ gọi nguyên lần rửa, từ thần bí góc độ gọi ô nhiễm. Trước cao tồn tại khí chẳng, cho dù là ngôn hành cử chỉ, thậm chí là một ánh mắt nhìn chăm chú, đều sẽ đối với đệ vị mục tiêu sinh ra uy thế như vậy, nguyên lần rửa cùng ô nhiễm. Song phương thực lực sai biệt càng lớn, uy áp, nguyên lần rửa, ô nhiễm trị số liền càng khủng bố hơn. Mà trước mắt Trương Dương cái này mập nhỏ, kỳ đặc tính thần thánh, lại là muốn so ma tộc, quỷ tộc tự mang áp, nguyên dùa, ô nhiễm mạnh hơn, càng kinh khủng. Bởi vì nó cấp độ quá cao, Trương Dương ở nhìn chăm chú thời điểm, đều lớm nớp lo sợ, như dâm trên băng mỏng, nếu là hắn những cái kia hoạch tâm đệ tử đến gần lời nói, đại khái tỷ lệ tâm trí bị đoạt, trở thành cái này mầm nhỏ thành kính tín đồ. Nếu là chúc cơ cấp trở xuống, kia thật là nhìn thấy liền sẽ mắt mù, nghe được liền sẽ thai điếc, tới gần liền sẽ tự nguyện cho bụi. Khởi đầu thần, liền là như thế đến. Trương Dương rất hài lòng tối ui, đây chính là hắn tương lai hoạch tâm tài sản a. Sau một tiếng, Trương Dương xử lý xong tất cả mầm nhỏ, một lần nữa nằm ở trên ghế mây, hắn là sẽ không rời đi, nháy mắt một cái đều không mang theo nháy. Đừng nghĩ có bất kỳ côn trùng, chim nhỏ dám tới gần, mặc dù bọn nó tới gần cũng là chết. Chỉ là, hắn đông nhiên hướng Quách bác huyện phương hướng nhìn lại, nơi đó 12 quả biến dị hạt giống những ngày này một mực tại sinh trưởng, nhưng phẩm chất lại là kém bên này mấy cái cấp độ, cho nên hắn cũng không có để ở trong lòng, dù sao không phải tất cả biến dị đều đáng giá theo đuổi, không phải tất cả biến dị đều đại biểu cho cường đại, ân, cũng có thể là đại biểu cho phi phước. Hơn 10 đạo ánh kiếm bay qua, đó là có trách nhiệm tuần tra thiên kiếm tông đệ tử, bọn hắn hẳn là phát hiện cái gì. Chốc lát, kiếm trận quang hoa ngút trời mà lên tiếp tục lại cấp tốc cảm diệt. Trận đấu đã kết thúc. Trương Dương khỏe miệng lộ ra một vòng trong dự liệu mỉm cười. Hoan ninh a, khách không mời mà đến, ta là nên gọi các ngươi linh cầu đầu, hay là gọi rắn ôn dịch cổ virus. Chương 354, Nam đại kiếp ý. Chương 354, năm đại kiếp ý tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Xuân có trăm hoa thu có trăng, hạ có gió mát đông có tuyết, ân, là nói như vậy không sai đi. Trương Dương trong tay thêm ra đến một cái quạt lông, phong độ nhẹ nhàng đứng tại tiểu lâm đỉnh, cực kỳ giống bài mưu nghi kế, phòng bị ngàn dặm cao nhân. Ở hắn phía trước tầm mắt đi tới chỗ, liên tiếp chín đạo rõ ràng mịt mở kiếm trận toàn bộ bị kích hoạt, một mực phong tỏa ngăn cản trong đó 100m2 vuông km địa phương. Nơi này nguyên lai gọi Quách Bắc huyện, bây giờ gọi cầu Tử Vườn, hoặc là cũng có thể gọi là vi rút trâu vui chơi. Trương Dương là cố ý, hắn cũng không phải đã từng tiểu bạch, ở đi thứ 5 danh sách đi một vòng về sau, làm sao có thể liền vi rút cơ bản nhất định nghĩa cũng không biết. Nhiễu tiểu thiến giếng liền là điển hình vi rút nguồn ô nhiễm, ngay từ đầu là bị lây, lúc kia nếu như Trương Dương ý tiến hành dọn dẹp, liền sẽ không có hậu mặt chuyện gì. Nhưng bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, Trương Dương ở mang về số liệu liêu trai hỏa chủng sau đó, cũng thuận tiện trợ giúp một lần. Đây chính là cái kia 12 cái biến dị thế giới thực hạt giống xuất hiện nguyên nhân. Bây giờ, thật sự có vi rút theo cái này dây leo bỏ vào đến rồi. Một đạo kiếm quang bay tới, rơi xuống Trương Dương trước mặt, chính là Thiên kiếm tông hoạch tâm một trong những thân truyền đệ tử Hà Dĩ Nhu. Khởi bẩm sư tôn, Cửu Thiên Chu Ma kiếm trận đã khởi động, đồng thời Chu Sắt bóng rắn 12 con, xà Ma ba đầu, Sa tăng một đầu, đồng thời triệt để ngăn chặn lại ma xảo huyết chương. Chúng ta đệ tử đều đã làm tốt chu sát yêu ma chuẩn bị, mời sư Tôn định đoạt. Rất tốt, mệnh nô sở, Tiên Ninh chủ trì kiếm trận vận chuyển, Hà Dĩ Mưu, ngươi cùng tổng dã, Trình Tứ Phương, Khương Đạo, Chu đề 5 người lấy tiểu đội hình thức, nhập ma tổ tìm tòi, chú ý, không thể phong túng chiến, nếu có biến cố, nhanh chóng lui về. Chương Dương ra lệnh, lần này ngoại trừ có trách nhiệm cơ sở xây dựng Bác Đại hạch tâm thân truyền đệ tử bên ngoài, hắn nhưng là một hơi triệu hồi 12 tên hạch tâm thân truyền đệ tử, mỗi người đều là kim đang cấp đỉnh phong sức chiến đấu. Như đặt ở thứ 5 danh sách hầu như đều có thể so sánh được cái kia cấp hạ thuần dương kiếm tu tiêu bị ly. Bất quá lần này bởi vì tình huống đặc thù, Trương Dương thế nhưng là thành toàn bộ kiếm cốc đều cho trở tới, trực tiếp mở ra kiếm khí internet cùng Cửu Thiên Chu Ma đại trận liên kết, làm cái sau có vô cùng vô tận kiếm khí cung ứng. Đồng dạng, cái này như thế dư thừa kiếm khí cũng chờ cho, cho Hà Dĩ Mưu, tống giá chờ 5 người lấy tốt nhất thiên thời địa lợi nhân hòa ưu thế. Vâng. Hà Dĩ Mưu thi lễ về sau, lại lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang bay đi, hắn là Trương Dương từ 20 tên hạch tâm đệ tử bên trong lựa ra cái thứ ba có đại tướng phong độ lại tìm lực cực cao ứng cử viên. Đến nỗi hai cái trước, theo thứ tự là Khương Nhung cùng Triệu Bạch Đế Điền, đều có khá cao thống xoáy năng lực chỉ huy, mà không chỉ là một mình đảm đương một phía, trên thực tế, cái này 20 tên hạch tâm thân truyền đệ tử mỗi một cái đều có một mình đảm đương một phía năng lực, mỗi người đều là giữa phạm thế tiêu hùng, nhưng là Khương Nhung, Triệu Bạch Đế Điền, Hà Dĩ Mưu ba người có thể từ trong mọi người trổ hết tài năng, vậy khẳng định là ưu tú hơn. Giống như là Hà Dĩ Miu cái này năm người tiểu đội, cũng không phải chương dương tùy tiện sai khiến, thật sự là bọn hắn năm người ở trong ngày thường liền rất thân cận, lý ngược gần sức chiến đấu ăn ý. Lần này là bọn hắn lần thứ nhất thành đoàn xuất chiến, kết quả như thế nào, đem quyết định tương lai của bọn hắn. Mà đồng dạng chiến đấu tiểu đội, Trương Dương còn chuẩn bị 3 cái. Một cái là lấy Thương Nhung cầm đầu. Lý Quách Huệ, Quan Sơn, Quý Minh, Câu Đạo làm chủ đoàn thể nhỏ. Một cái là lấy Triệu Bạch Tỷ cầm đầu, Lão Ưu, Khúc Thương, Lý Tứ, trong Đồ Vạn làm chủ đoàn thể nhỏ. Còn lại liền là lấy Đại sư Minh Ngô Quận cầm đầu, Nô Sở, Tiên Ninh, Liêu Bắc Nguyên, Điền Văn làm chủ nông thôn phân tán cẩu tự phái. Cái bản, ngươi đợi theo. Trương Dương lại phân phó một tiếng, để phòng vạn nhất ta, đây chính là dưới tay hắn tinh nhuệ nhất đệ tử, một chút sai lầm cũng không thể ra. Vâng, sư tôn. Một đạo bóng mở lướt qua, mất tích vô tích. Mà đón lấy, Trương Dương liền an tọa trên đỉnh núi, lặng lẽ đợi kết cục. Cùng một thời gian, Hà Dĩ Mưu, Tống Dã, Trình Tứ Phương, Khương Đạo, Chu Đề 5 người này đã chuẩn bị hoàn tất, trực tiếp cắt vào đã phát sinh lễ cầu siêu dị biến quách Bắc huyện. Giờ phút này bên trong thay đổi hoàn toàn thiên địa, trên đầu là mây độc, dưới chân là độc đầm lầy. lít nhã màu đen cây tối tựa như là từng đoàn từng đoàn rắn độc. Điên cuồng quấn quýt lấy nhau, căn bản không có bất luận cái gì con đường có thể nói. Sơn Hà kiếm ý, chạy xiết kiếm ý, Do lớn kiếm ý, sở ca kiếm ý, lùng cổ kiếm ý, 5 người đều là không chút do dự lấy ra thủ đoạn, năm đạo phi phạm kiếm ý bộc phát, trực tiếp càn quét chu vi phạm vi trong trượng, chớ luận là mây độc vẫn là độc mục, ngọc độc, hết thể bị phá hủy che đậy. Cái này ngũ đại kiếm ý cũng không phải là Hà Dĩ mưu bọn hắn sáng tạo, cũng không phải lúc đầu kiếm ý, có thể nói đây là Thiên Kiếm cho tới nay đến nay lớn nhất hoạch tâm sức cạnh tranh, thành công nhất sản phẩm, có 102 Liên kiếm trận cũng không sánh nổi. Nguyên nhân ngay tại ở, cái này Ngũ đại kiếm ý là trải qua trương dương sáng tạo, sau đó 20 tên hoạch tâm thân truyền đệ tử từng cái linh hội, sửa đổi không ngừng, cuối cùng toàn bộ thành viên thông qua, toàn bộ thành viên công nhận kiếm ý. Cái này Ngũ đại kiếm ý đặc điểm chính là tiêu hao cực ít, hiệu quả thật tốt, lẫn nhau cấu kết, lẫn nhau tăng thêm, hoàn toàn có thể xưng là là giết người cước của, nhà ở du lịch chuẩn bị Ngũ đại kiếm ý. Hán Trung Sơn sông kiếm ý có thể dùng để phạm vi trấn cùng dò xét, thuộc về thanh tràng loại bờ UFF, chỉ cần phóng thích liền có thể một mực treo ở trên người, tiêu hao ít. Trong trưởng bên trong, có thể phát hiện cực lớn đa số địch nhân tung tích. Chạy Siết Kiếm Ý có thể dùng để gia tăng kiếm quyết công kích tổn thương, trải qua trương dương cùng đám người thân đo, tăng phúc không sai biệt lắm là 35% tương đương lợi hại. Giọ lớn kiếm ý thì là dùng để gia tăng tốc độ di chuyển, tuy nói thiên kiếm tông đệ tử, nhân viên một ngụm huyền phẩm ngự kiếm, ngày đi trăm ngàn dặm đều là chút lòng thành, nhưng ngự kiếm không thể dùng để chiến đấu, tại trong trạng thái chiến đấu, lướt dọc tốc độ di động liền rất trọng yếu, đạo kiếm ý này có thể khiến năm người tiểu đội tốc độ di chuyển gia tăng không sai biệt lắm 35%. Sở kiếm ý là Triệu Bạch ý cùng Đào Yêu sáng tạo, ở nhiều lần sửa chữa về sau, bây giờ biến thành chữa thương tính chất kiếm ý, có thể không gián đoạn chữa trị không tính quá nghiêm trọng thương thế, hay là nguyên rủa độc tố chờ một chút, nhưng đối với không phải người kiếm tu không có hiệu quả. Cuối cùng là lồn cổ kiếm ý, đây là một cái rất thú vị kiếm ý, do lý Quách Hoè sáng tạo, trải qua 19 lần sửa chữa, là sửa chữa số lần nhiều nhất, bởi vì cơ hồ tất cả mọi người bao quát trương dương ở bên trong đều phi thường yêu thích đạo kiếm ý này, tác dụng là chỉ cần phóng thích về sau, liền có thể trong chiến đấu không ngừng vì bản thân mới trở về thu kiếm khí. Kiếm khí này không thể triệt để thu về, nhưng có thể tạm thời chồng chất ở mỗi người trên người. Mà lại cái này lùn có kiếm ý là có thể không ngừng thả ra, 5 người có thể thay phiên phóng thích, phóng thích một lần, kiếm khí trồng chất một lần, lại không có hạn mức cao nhất. Cho đến trước mắt, Trương Dương thử qua đem kiếm khí này trồng chất đến 38 lần, các đệ tử bên trong, Khương Dung là thứ nhất, lập nên có thể trồng chất đến 21 lần kinh khủng độ cao. Đến nỗi những người khác, cơ bản đều có thể làm đến chồng chất 15 lần. Cái này không khác nào để bọn hắn trong chiến đấu ngoài định mức nhiều một cái phi thường khủng bố công kích kỹ. Nếu không trương dương như thế nào lớn mật như thế, vậy mà nhóm lửa thân trên thành vi rút câu dẫn tới. Thật sự là Thiên Kiếm Tông phát triển mạnh mẽ cực kỳ, các đệ tử như thế ra sức, chỉ là nhường chính bọn họ nhắm mắt làm liều là không được, còn phải dựa vào không ngừng chiến đấu đến trưởng thành. Phá cho ta. Không cần phải nói cái gì, 5 người trong tiểu đội, Chu Lệ một ngựa đi đầu, ba miệng huyền phẩm kiếm khí đồng thời ra khỏi vỏ, ở kiếm khí biến ảo bên trong hợp 3 là một, hóa thành một ngụm rộng 10m, dài 30 m hai mm dày cực lớn kiếm khí, hướng về phía trước cái kia lít nhạ lít độc mục nghiền ép đi qua. Đây là chu đề chính mình nghiên cứu lĩnh ngộ ra đến kiếm quyết, tên là rời núi kiếm quyết, thích hợp nhất giải quyết vấn đề khó khăn nhất, mở ra cục diện, lấy lực phục người. Cho nên ở Hà Dĩ Mưu bọn hắn 5 người này trong tiểu đội, hắn xác định vị trí liền là xông về phía trước. Lúc này, Tống Dã, Trình Tứ Phương hai người cũng thả ra kiếm khí, như hai đầu phi long một trái một phải, bảo vệ Chu Đề tiến công. Theo sát lấy, Hà Dĩ Mưu lại là thả ra vô hình tâm kiếm, hắn có thể ở trong 5 người trở thành thủ lĩnh, thậm chí có thể cùng Thương Lung, Triệu Bạch Đi hai cái này cự đầu chống lại, đó là đương nhiên là có bản lĩnh. Bản lĩnh này ngay tại ở, hắn cùng Trương Dương cũng là kiếm tu linh tu, cho nên tâm mạch của hắn kiếm hoàn là cùng Trương Dương một cái cấp bậc, thất trọng. Thất trọng tâm kiếm a, thả ra liền 1080 đạo vô hình tâm kiếm, trực tiếp bao phủ phạm vi 1 km chiến trường, giết địch tác dụng không lớn, nhưng đối với loại này ôn dịch mượn rựa độc tố hoành hành hoàn cảnh, là có hiệu quả nhất. Trừ phi thực lực của đối thủ siêu cấp dũng cảm, nếu không đừng nghĩ tùy tiện ám tiễn đả thương người. Cùng sau lưng Hà Dĩ Mưu chính là khương đạo, hắn chẳng hề làm gì, bởi vì không cần đến, tiến thôi có theo, từng bước thúc đẩy, chuẩn bị hậu chiêu. Bọn hắn 5 người này tiểu đội vững như mèo già. Trên thực tế cũng đúng là như thế, cái này bị Trương Dương cố ý phóng túng 22 ngày cậu tử chỗ vui chơi, đúng là bị bọn hắn 5 cái như gắn lại quân đoàn cho đường thẳng niên f 100 dặm, thẳng tới Quế Bắc huyện thành khu phố cổ. Trong quá trình này từng toát ra hai đầu sả tăng kết quả mới vừa ló đầu liền bị bọn hắn cho cường sát mất, kiếm thu công kích tổn thương thực sự quá hung tàn. Bất quá, một trận nữ tử tiếng cười ở Quế Bắc huyện cũ trong thành vang lên, nương theo lấy tiếng kia, cái kia âm u mê độc, tập trung độc một đàng còn có trên đất độc đêm đầm lầy đều hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thậm chí liền nguyên bản đã đổ sụp tường thành đều khôi phục như lúc ban đầu. Trên trời dương quang phổ chiếu, trong cửa thành người đi đường nối liền không dứt, chỉ có tiếng cười kiếp như như trong bạc không ngừng vang lên. Cẩn thận. Hà Dĩ Mưu phát hiện trước nhất không đúng, thế nhưng lại trễ, hắn là Kiếm Tu Linh Tu, linh hồn cường độ có thể so với Trương Dương, cho nên có thể không nhận tiếng cười kia ảnh hưởng, nhưng là bốn người khác nhưng hơi chút chậm chạp. Trong chốc lát, toàn bộ quách Bắc huyện thành đều hóa thành một tấm miệng to như chỗ máu, hướng phía Hà Dĩ Mưu năm người cắn một cái xuống tới. Hà Dĩ Mưu kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, hết lần này tới lần khác bốn người khác vẫn là không hề có cảm giác dáng vẻ. Ngay tại hắn chuẩn bị liều mạng lúc, một nguồn vương vực cái bàn bỗng xuất hiện ở trước mặt hắn. Rang rắc. Cái kia buồn máu miệng lớn cắn lên cái bàn, nhưng cái bàn nhưng không bị thương chút nào. "Mau lên đây." Một cái có chút xa lạ âm thanh vang lên, sau đó Hà Dĩ Mưu liền kinh dị nhìn thấy cái bàn kia phía dưới thêm ra đến mấy trăm đầu, không, chí ít 1.000 đầu chân bàn, sau đó bọn hắn năm người liền thân thể nhảy bỗng, liền đi tới trên mặt bàn, mà cái bàn kia nhanh như điện chớp chạy. Mới ngắn ngủi mấy giây, liền xông ra mà xảo phạm vi. Mà cái kia miệng to như chậu máu một đường đổi sát, bất quá bị bên ngoài kiếm trận một trận giảo sát, tựa hồ bị thất thế, liền nhanh chóng lui trở về. Chương 355, tiên cấp quái dị. Chương 355, tiên cấp quái dị tiểu thuyết, điên cùng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Làm cái bàn hiện ra chân thân trong ngay mắt, Chu Dương liền hiểu rõ hết thảy, ngự kiếm bay lên, rơi vào kiếm trận bên ngoài. Lúc này cái kia Tống Dã, Trình Tứ Phương, Khương Đạo, Chu Đệ bốn người mới phảng phất ác mộng bên trong tỉnh lại, đều là một mặt hoảng sợ. Bọn hắn thực lực không yếu, lực ý chí càng là không tầm thường, từ xuất đạo đến nay, trải qua sắc kiếp, còn chưa hề như thế không chịu nổi qua. Sư tôn, mấy vị tiểu sư đệ cũng không lo ngại, liền là tao ngộ một loại đặc thù quái dị, bị mê mẩn tâm trí, nếu chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, chưa chắc không thể đem cái kia quái dị diệt sát. Cái bàn nhoáng một cái, một lần nữa hóa thành một bóng người, lớn tiếng hướng Trương Dương bẩm báo nói, nó cho tới nay đều là khiêm tốn tồn tại, bây giờ vừa ra tay liền một tiếng hốt lên làm kinh người, mà lại càng là chiếm hạ dĩ mưu năm người tiện nghi. Chương Dương biết nó nói chính là tình hình thực tế. Cái này bị quay lại khẩu tử trong chỗ vui chơi, cũng không có chân chính lợi hại tồn tại, nhưng là cái này vi phạm với hắn huấn luyện binh dự tính ban đầu a. Tiếp tục vận chuyển kiếm trận, đề phòng nghiêm ngặt tử thủ, không có ta mệnh lệnh, không cho phép vận động. Linh tu rất trọng yếu, lần này chuyện này thì đã đủ chứng minh, Hà Dĩ Nưu, ngươi mang ngươi tiểu đội 4 người, đi nghỉ trước, sau đó bế quan, lúc nào tu ra linh vực, lúc nào tái xuất quan. Triệu Hồi Khương Dung, Lý Quế Huệ, Quan Sơn, Quý Minh, Câu Đạo, làm bọn hắn giao tiếp trên tay sự vụ, cùng cùng nhau bế quan, kiêm tu linh vực. Ta Thiên kiếm tông Có thể không có cấp cao sức chiến đấu, nhưng cơ sở lại không thể không nền vững chắc. Khương Nhung tiểu đội, Hà Dĩ Mưu tiểu đội chủ kiếm, linh hồn song tu. Nô quận tiểu đội, Triệu Bạch Đế tiểu đội, chủ kiếm, ma song tu. Từ từ mai, ta đem tự mình truyền thụ các người ma mà nói, định thân thuật. Tương lai, ta hy vọng tất cả hạch tâm thân truyền đệ tử đều phải nắm giữ kiếm, linh hồn, ma bà tu cơ sở. Trương Dương trầm giọng phân phó, đây cũng là hắn một cái quyết định, hắn thả rằng thanh rắn ôn dịch cổ vi đem thả đi vào, cũng nhất định phải ma luyện môn hạ đệ tử, cái gọi là 100 năm làm ruộng, 1000 năm loại người. Đây là so làm ruộng cao cấp hơn sáo lộ. Bất quá, vì phòng ngừa cổ tử trong chỗ vui chơi rắn ôn dịch cổ vi rút lại xuất hiện cái gì không thể nắm lấy biến hóa, Trương Dương lần nữa tăng cường kiếm trận uy lực mật độ, còn quyết định mỗi ngày ở chăm sóc thế giới thực mầm sau mọi thời tiết trông coi nơi đây. Lúc như nước trôi, một đi không trở lại. Chỉ trước mắt, liền là một canh giờ trôi qua. Khương Nhung tiểu đội, nô quận tiểu đội, Triệu Bạch Di tiểu đội đều giao tiếp trên tay sự vụ, ngự kiếm bay trở về, mà trừ cái đó ra, còn có 12 tên phổ thông thân truyền đệ tử, bọn hắn cũng đem cùng nhau tiếp nhận mang ngữ học tập. Trong đó Khương Nhung tiểu đội tự đi bế quan, chuyên tu linh vực. Đệ tử còn lại thì liền xếp bằng ở trong kiếm trận, nghe Trương Dương giảng giải ma ngôn ngữ ngôn ngữ cổ ma lên cấp. Đây là một cái hết sức phức tạp hệ thống, Trương Dương chính mình bây giờ cũng mới coi là nhập môn, cho nên hắn không có ý định tham thì thâm, mà là sở trường một chút, liền từ ma ngôn ngữ ngôn ngữ cổ ma trong hệ thống lấy ra giam cầm ngữ điệu, đem nó tiến một bước tinh thành định thân thuật. Nhưng đây không phải kim đan nói người tu tiên sử dụng định thân thuật, kim đan nói định thân thuật lớn nhất đặc điểm là từ trong ra ngoài, trước cấm ở bên trong kim đan hoặc nguyên anh, lại cấm kinh mạch thần hồn cuối cùng đạt tới giam cầm hiệu quả. Mà ma ngôn ngữ ngôn ngữ của ma hệ thống tinh định thân thuật là lấy nại pháp tác trì hoàn, đối với mục tiêu từ bên ngoài đến bên trong tiến hành giam cầm, giống như thanh mục tiêu cất vào hòm sắt. Hai cái hệ thống giam cầm thuật khó phân ưu huyết, cho nên không làm so sánh, Chương Dương chỉ truyền thụ hắn hiểu được. Trận này truyền thụ trọn vẹn dùng đi 7 ngày thời gian. 7 ngày trong thời gian, cậu tử trong chỗ vui chơi cổ vị rút cũng không phải là không có ngao ngoai muốn động, nhưng mỗi một lần đều bị chu ma kiếm trận cho tùy tiện đánh lui. Mà đông đảo trong hàng đệ tử, không có một thiên tài trực tiếp nắm giữ cái này ma ngôn ngữ định thân thuật. Cho nên cái này cần bọn hắn dùng thời gian dài dàng giặc đến huấn luyện ma luyện. Lại chỉ trước mắt, liền là 3 tháng trôi qua. Tu luyện ma ngôn ngữ định thân thuật đệ tử mới vừa vặn nắm giữ chút ra lông, chỉ có mấy cái người siêu quần bạt tụy có thể thuận lợi thả ra. Nhưng mặt khác hai tổ bế quan đệ tử, nhưng cơ bản đều xuất quan, từng cái đều kiềm tu thành công linh tu. Nhanh như vậy tốc độ, thứ nhất là bởi vì Khương Dung, Hà Dĩ Mưu cái này hai đội người nội tình không tệ, bình quân hồn mạch kiếm hoàn đều là đệ lục trọng. Thứ hai thì là Trương Dương cung cấp trợ lực lớn nhất, thiên địa linh khí rộng mở cung cấp. Lúc này Hà Dĩ Mưu cùng Khương Lung hai đội đệ tử liền mời chiến lần nữa tiến vào diệt ma xảo, một tám lúc trước. Nhưng Trương Dương nhưng cự tuyệt, bởi vì cái bản không có xuất quan. Đúng vậy, cái bản là nghe Trương Dương mang ngôn ngữ ngôn ngữ của ma lên cấp định thân thuật, sau đó chạy tới bế quan. Nó là quái dị biến thành, Trương Dương cũng không thể giúp đỡ cái gì, chỉ có thể mặc cho chính nó dã man sinh trưởng, giải sai lệch cũng không có cách nào. Thế là Trương Dương đang chờ đợi bên trong, lại đem ma ngôn ngữ định thân thuật truyền thụ cho Khương Lung tiểu đội cùng Hà Dĩ Mưu tiểu đội, kỳ thật trong lòng của hắn cũng là cực kỳ lo nghĩ bởi vì ở ngắn ngủi 7 tháng trong thời gian, hắn liền muốn phá sản. Trong này tiêu hao lớn nhất đầu liền là cái kia 100 khoả thế giới thực mầm, Trương Dương là thật không biết bọn nó tiêu hao linh dịch tốc độ là khủng bố như vậy. Chờ một chút. Trương Dương trên mặt không có chút nào chập chờn, hoàn toàn như trước đây mang theo chúng đệ tử ngày đêm tu hành huấn luyện, hắn tin tưởng, đầu kia cá lớn sẽ cắn móc. Đẳng mắt, lại qua 3 ngày, cái bàn rốt cục xuất quan, nhưng lần này thì không phải là bóng người, ở trước mắt bao người, một tòa núi nhỏ trống rỗng xuất hiện, trên núi có đá trắng đường mòn, cuối đường mòn là một ngọn núi đỉnh, núi trong đỉnh một phương bằng nhỏ Bên cạnh bàn một cái thiếu niên áo xanh mặt như Ngọc khôi Ngô thoải mái dòng dạ ngũ trọng biến hóa đã là tiên cấp cái gì dù là cách rất xa Trương Dương đều cảm ứng được một loại cực kỳ uy hiếp khí tức, nhưng đây là đối phương áp chế lại lại đối với hắn không có ác ý gì dưới tình huống nhưng là đặt ở cái khác môn nhân đệ tử trên người vậy liền hoàn toàn khác nhau bọn hắn thậm chí liền ngẩn đầu đi nhìn kỹ can đảm đều không có giống như có cái gì đại khủng bố lúc nào cũng có thể sẽ ở trên đầu nổ tung đệ tử Bái kiến sư Tôn còn xin sư Tônn ban tên Cái kia thiếu niên áo xanh ở núi trong đỉnh hướng về phía Trương Dương tối đầu, một giây sau người liền đến hắn trước mặt, hết thảy chập chờn đều không. Bất quá lệnh xây thôn chủ thể lập tức cho ra tin tức lại là không sai được. Tiên cấp quái dị, giá trị 15.0000 đơn vị vũ trụ phát tắc. Đây là so Trương Dương bản thân còn đáng tiền tồn tại a. Ừm, ngươi xác định để cho ta tới đặt tên. Trương Dương ở cẩn thận nghiêm túc dò xét một cái lệnh xây thôn chủ thể, cuối cùng xác định cái này tiên cấp quái dị hoàn toàn không tồn tại nhạy trái lại khả năng về sau, liền ngươi đáp ý, như vậy đi, ta ban thưởng ngươi họ một, đầu gỗ tiên một bản, tức một cái bản ý tứ, Ân, nhưng vì Thiên Kiếm tông lục tịch đệ tử. Mục nhất Trác tạ ơn sư tôn ban tên. Thiếu niên áo xanh mừng rỡ, hoàn toàn không thèm để ý tên này của quái. Rất tốt, là thời điểm tiêu diệt toàn bộ ma xảo. Trương Dương vung tay lên, nô quận tiểu đội có trách nhiệm không chế chu ma kiếm trận, khương nung tiểu đội, Triệu Bạch Di tiểu đội, Hà Dĩ Mưu tiểu đội tập kết, dọn sạch ma xảo, Mục nhất Trác, ngươi có trách nhiệm áp trận, phải một lần hành động cầm xuống. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, nhìn xem chúng đệ tử đuôi nhau xuyên qua kiếm trận, Trương Dương nhìn như dưới vẻ bề ngoài bình tĩnh lại là vô cùng thần trướng, lần này mỗi câu đủ đủ đi, cần phải có thể thanh rắn ôn dịch còn thừa bản tôn cho lừa gắt đến. Kiếp sau hạnh phúc, có thể toàn bộ rơi vào nơi này a. Chương 356, mượn gà đẻ trứng. Chương 356, mượn gà đẻ trứng tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Thôi động kiếm trận. Phối hợp những tiểu đội khác, từng bước tiến vào diện, áp xúc phòng công kích tuyến. Điều động kiếm tốc bên trong tất cả kiếm khí dự trữ, toàn diện áp lên. Vạn kiếm tông. Trương Dương tiếp tục truyền đạt liên tiếp mệnh lệnh, giống như là một cái dân cơ bạc. Toàn bộ thành tất cả vốn đánh bạc đều để lên. Ta có thể làm, cũng chính là như thế. Thở dài, Trương Dương đưa tay phải ra cánh tay, từ cổ tay đến bả vai khu vực, đúng là hoàn toàn bị một cái màu đen trường xà hình vẽ cho cuốn chặt lấy. Đây không phải hắn ở lập dị, mà là bị trực tiếp ngừa rùa. 7 tháng trước, hắn lợi dụng tần qua, sử dụng mỏ neo của Tử vong, đánh chết rắn Ôn Dịch một phần 3 lực lượng hình chiếu, cái này khiến hắn ở Tử vong lệnh xây thôn nhiệm vụ chính tuyến bên trong hoàn thành một ba. Thế nhưng là, Ôn Dịch dù sao cũng là từ cho tàn nghĩa trang chạy trốn cổ thần, Chương Dương từ đó về sau liền bị ngừa rùa. Lúc đầu đầu này tiểu xà chỉ có giải vài thốn, kết quả cho tới bây giờ cái này nguyên rủa liền lan tràn đến loại trình độ này. Mà lại loại nguyên rủa này ở trình độ nhất định là khó giải, trừ phi sử dụng vận mệnh điểm số đến sô tan, hoặc là triệt để giết chết rắn ôn dịch. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Trương Dương đã cùng rắn ôn dịch thành từ địch, không phải cá chết lưới rách cái chủng loại kia. Cái này còn không phải càng hỏng bét. Căn cứ tử vong lệnh xây thôn cho ra tin tức. Rắn ôn dịch mặc dù là cổ thần, nhưng bởi vì ở cho tàn nghĩa trang bị phong ấn nguyên nhân, nó trước mắt chỉ là một cái pho tượng trạng thái rất nhiều đại chiêu đều không thể phân tích, chính thức thực lực cả thiên thần đều hơi thua. Cho nên, nó nghĩ triệt để khôi phục, cũng chỉ có thể đoạt lại bị Trương Dương cho rơi đài một ba. Chính là căn cứ vào điểm ấy, Trương Dương mới an bài đây hết thảy, hắn lấy nhiếp tiểu thiên giếng làm môi giới, hy sinh toàn bộ quách Bắc về thành, chế tạo ra một cái tràn ngập thế giới thực khí tức mị thế giới thực cả bẫy. Đương nhiên, cái bẫy này là có bờ bug, đó chính là rắn ôn dịch đem lực lượng đặt tiền cực khi đi tới, có thể hay không cảm ứng được cho tàn nghĩa trang. Nếu như không thể cảm giác ứng với cho tàn nghĩa trang, Như vậy tử vong cổ pháp tác lực lượng là không có thể cảm ứng được gián ôn dịch. Hai cái này bất kỳ bên nào bị phát hiện, liền đều không có Trương dương chuyện gì, mà lại gián ôn dịch đến cùng là một cái kiến thức rộng rãi, cáo giả cổ thần, Trương dương muốn đem nó bản tôn lừa gạt đến nguyện vọng càng nhiều hơn chính là mong muốn đất phương. Cho nên, Trương dương cố ý lưu lại cái này sơ hở, bởi vì hắn dám nghĩ rằng, gián ôn dịch bản tôn không dám tới, nhưng không có nghĩa là gián ôn dịch sẽ không động hợp tác, có như thế một cái thẳng tới chương dương hậu phương lớn lối đi, nó nếu không làm chút động tác, vậy cũng quá sợ. Tỷ như nói Dẫn ôn dịch có thể phái ra tín đồ của nó thủ hạ, một lần, hai lần, ba bốn lần đến xo xét, cuối cùng đều sẽ có thể thu tập đến muốn tin tức. Mà rắn ôn dịch những thứ này thủ hạ, mới là Trương Dương lần này nhưu đổ chân chính mục tiêu. Hắn nhanh phá sản, thủ hạ của hắn chính gào khóc đòi ăn, nhu cầu cấp bách điểm kinh nghiệm, cái này từng lớp từng lớp địch nhân, chính là nhất cần thiết. Tin tưởng coi như dẫn ôn dịch biết điểm ấy, nó cũng chỉ có thể tiếp tục làm như thế, trừ phi nó dám liều chết đến đây tìm tòi hư thực. Vậy coi như thật quá tốt rồi. Lại đem tất cả chi tiết suy tư một lần. Trương Dương liền liếc mắt nhìn trong sổ sách sau cùng tài chính, chỉ còn lại 218 đơn vị vũ trụ phát tắc, qua hôm nay, hắn như còn không thể giải quyết, hắn liền nhất định sẽ phá sản, cái kia 100 khỏa đã sinh trưởng 6 tháng thế giới thực mầm nhất định sẽ làm cho hắn biết nhà đầu tư thiên thần, business central, đến cùng có bao nhiêu thiện lương. Cái này thực là nhất định. Ngay tại Trương Dương sốt ruột trong khi chờ đợi, một cái tin tức rốt cục đang xây thôn lệnh chủ trong cơ thể hiện ra. Đệ tử của ngươi Khương Nung thành công đánh giết một cái ôn dịch Satan. Bởi vì ngươi đã mở ra lệnh xây thôn chủ thể thu thập cấp đoạt hình thức, ngươi bởi vậy thu hoạch được một đơn vị vũ trụ pháp tắc. Chú thích: Bởi vì lệnh xây thôn chủ thể có 3 tên cổ đông, vì vậy sẽ có 20% thu hoạch bị khấu trừ. Nhìn thấy tin tức này, Trương Dương ở thịt đau đồng thời cũng triệt để nhẹ nhàng thở ra, lệnh xây thôn chủ thể là tự mang cấp đoạt thu thập hình thức, nhưng trước đó là bị hắn cho đóng lại, dù sao hắn không nghĩ chia sẻ kiếm không dễ chiến lợi phẩm. Thế nhưng là lần này không giống, bởi vì cái này chính là một trận thu hoạch thịnh yến. Vì trận này thu hoạch yến, hắn thậm chí trước thời hạn thúc nhà mình huyền cấp quá dị. Bất quá cần phải đánh giá. Xiu xiu xiu, cầu tử chỗ vui chơi chỗ sâu, từng đạo ánh sáng trắng sáng lên, lập tức càng nhiều tin tức hơn như là thác nước tu hiện. Đệ tử của ngươi Triệu Bạch Đế thành công đánh giết 1 tên ôn dịch sa nữ, ngươi bởi vậy thu hoạch được 1 đơn vị vũ trụ phát tắc. Đệ tử của ngươi Mộc Nhất Trác thành công đánh giết 15 tên ôn dịch Satan, ngươi bởi vậy thu hoạch được 15 đơn vị vũ trụ pháp tắc. Ở đệ tử của ngươi Mộc Nhất Trác sự đầu, đệ tử trận thành công Yêu, hoạch được đơn vị vũ trụ phát Ở đệ tử của Nhất Trác dưới sự dẫn đầu, Đệ tử của ngươi lấy kiếm trận hình thức thành công diện sát ôn dịch thư sinh linh thái thần, ngươi bởi vậy thu được 300 đơn vị vũ trụ phát tắc. Ở đệ tử của ngươi ngô còn dưới sự dẫn đầu, đệ tử của ngươi lấy cửu thiên chu ma kiếm trận thành công diệt sát ôn dịch vốn là thể mục mộ mộ 99999 cái phân thân, ngươi thu được 999 đơn vị vũ trụ phát tắc. Trương Dương cười không ra tiếng, liền là cái hiệu quả này, dù là muốn bị chia lại mất 20%, như thế thu hoạch cũng đủ để làm dịu trước mắt phá sản nguy cơ, Húng chi, cái này khẩu tử chỗ vui chơi thẳng liền là giao hẹn, có thể cắt một gốc giá là một gốc giá. Khoảng chừng 10 phút sau, Trương Dương rốt cục thu đến một cái trọng yếu nhất tin tức. Ở đệ tử của ngươi mộc nhất chắc dưới sự dẫn đầu, đệ tử của ngươi đồng tâm hiệp lực đánh chết ôn dịch thú hồn nhiếp tiểu thiên, ngươi bởi vậy thu được 1200 đơn vị vũ trụ pháp tắc cùng với một khối không trọn vẹn hồng hoang lệnh xây thôn. Tình hữu nghị nhắc nhở, vận mệnh lệnh xây thôn phát hiện một cái đi về thứ tư danh sách xâm lấn lối đi, này lối đi vô cùng có khả năng đối với lệnh xây thôn chủ thể sinh ra cực lớn uy hiếp, căn cứ đệ trình, cổ hội nghị hiện đề nghị đem nó triệt để phá hủy. <cười> <cười> ha ha. Dương cười lạnh một tiếng. Bây giờ như thế dày vò, quả nhiên cái gì Ngưu Quỷ Sả thần đều xuất hiện, còn tình hữu nghị nhắc nhở, nhắc nhở ba bà của ngươi Kaka. Bác bỏ. Trương Dương trực tiếp giải quyết dứt khoát, hắn bây giờ chủ điều khiển quyền chiếm cứ 80%, hai gã khác cổ đồng chỉ có đề nghị quyền, không có quyền quyết định. Đương nhiên nếu như Trương Dương làm chuyện ngu xuẩn, tỉ như đầu này xâm lấn lối đi bỗng nhiên trở nên không cách nào không chế, sẽ thật uy hiếp được lệnh xây thôn chủ thể, như vậy hắn liền có thể gặp phải cổ quyền bị đoạt nguy hiểm. Nhưng Trương Dương mới không tin, cái kia rắn ôn dịch sẽ gan to bằng trời xuống tới. Hoặc là cái kia rắn ôn dịch sẽ thông minh đến nó quyết định không muốn nó 1 phần 3 hình chiếu rồi. Dù sao, rắn ôn dịch cũng không biết, Trương Dương vị trí ngay tại cho tàn nghiễ trang, nó càng không cách nào tưởng tượng, thế mà lại có người thông qua lệnh xây thôn chủ thể đem tử vong cổ pháp tác biến thành cổ đông. "Trừ phi, có người mật báo." Đáng tiếc đã chậm. Trương Dương mỉm cười, trực tiếp vui vẻ nhận 4750 đơn vị vũ trụ pháp tắc, những thứ này tài sản đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Tỷ như, Bồi dưỡng được một khóa mang theo thần thánh thuộc tính lùn cổ cấp quả của thế giới thực. Chương 357, thế giới thực mạnh vỡ. Chương 357, Thế giới thực mảnh vỡ tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Một bức tranh đầy chữ như gà đối cực lớn lá bùa, bị Trương Dương tự mình dán tại nhiếp tiểu thiên giếng nắp giếng lên, điều này đại biểu tà ác vật bị phong ấn. Toàn bộ phong ấn toàn bộ hành trình đều là nghiêm túc, Trương Dương một mặt kiên nghị to lớn cao ngạo vi quan chính. Vừa mới kinh nghiệm một trận chiến đấu kịch liệt các đệ tử cũng đều khuôn mặt nghiêm túc. Có thể trừ những thứ này mặt ngoài đồ vật, kỳ thật đều là xáo lộ. Đã từng Trương Dương đang nhìn qua vô số phim, phim truyền hình lúc liền sản sinh qua một cái cộng đồng nghi vấn, đó chính là Vì cái gì đến chuyện xưa kết cục, không phải ta ác yêu quái bị giết chết, mà là đại đa số đều bị phong ấn đâu, cố nhiên trong này khả năng tồn tại giết không chết, chỉ có thể phong ấn tình huống. Như vậy có phải hay không cần phải còn có một loại khả năng, đó chính là cố ý. Cố ý phong ấn, bởi vì cũng không muốn giết chết chấm dứt tai họa về sau, thậm chí là hy vọng đối phương có thể ngóc đầu trở lại. Thì như giờ phút này, Chương Dương lại tại phong ấn nhiếp tiểu thiên giếng bốn phía gieo 24 mai thế giới thực h giống, chuyện cứ như vậy kết thúc, nhưng trấn áp kiếm trận vẫn còn ở đó. Ngô quận, ngươi đến trấn thủ nơi đây phong ấn Trương Dương thần bí khó lường truyền đạt mệnh lệnh này, giờ phút này hắn còn kém hai đầu màu trắng trường mi đến hợp với tình hình. "Vâng, đệ tử cẩn tuân sư tôn mệnh lệnh." Nô Quận không nói hai lời liền tiếp mệnh lệnh, hắn là các đệ tử bên trong nhất an tâm, lưu tại nơi này Trương Dương hết sức yên tâm, không phải yên tâm phong ấn không có việc gì, là yên tâm phong ấn nhất định có việc. Đệ tử khác quá rảo hoạt, dễ dàng làm ra đường rẽ, chỉ có tác Phong làm việc đều an tâm ổn định Nô Quận mới có thể. "Ứng tiếp người thứ nhất, Ngô Quận." Trương Dương đang xây thôn lệnh chủ trong cơ thể cái nào đó bảng kê khai bên trong vẽ một vòng tròn. Cái này bảng kê khai tên gọi phong thần bảng. Đây cũng không phải là hắn học đòi văn vẻ, vì một loại nào đó ác thú vị mà làm, thật sự là bởi vì hắn ở Mưu Đồ một kiện đại sự. Quay người rời đi, Trương Dương lại phân phó cương đùng, Triệu Bạch Địch Nhi, Hà Dĩ Mưu cái này ba cái tiểu đội tiến đến kiếm cốc tiếp tục tu hành, mà Ngô quận tiểu đội còn lại 4 người thì có trách nhiệm vận chuyển kiếm trận. Đến nỗi một nhất trác, chờ lệnh. Cuối cùng Trương Dương còn lại mới tăng 10 tên hạch tâm thân truyền đệ tử, để bọn hắn có tư cách tiến về phía trước kiếm hồ tu hành. Hết thể khôi phục bình thường, hắn liền trở về lương sơn huyện chăm sóc cái kia 100 quả thế giới cực mầm. Lúc như nước trôi, một đi không trở lại. Chỉ chớp mắt liền là 3 năm qua đi. Một ngày này, bên trong kiếm cốc kiếm khí ngút trời, kiếm ý như rồng, một đạo kinh hồng bay lượn, lại là Đông đảo Hạch Tâm trong thân truyền đệ tử Triệu Bạch Lý rốt cục đột phá Kim Đan cảnh, tiến vào Nguyên Anh cảnh. 3 ngày sau, Hạch Tâm trong thân truyền đệ tử Khương Lung cũng thuận lợi đột phá Kim Đan cảnh, trở thành Nguyên Anh cảnh cao thủ. Lại sau 5 ngày, Hạch Tâm thân truyền đệ tử Lý Quế cái thứ ba đột phá. Lại 7 ngày sau, Hạch Tâm thân truyền đệ tử Hà Mưu thành công đột phá. Lại 3 ngày sau, Tráng mây vần quanh, trời ban điểm lành, Hạch Tâm Thân truyền đệ tử Đào Yêu không có đột phá nguyên anh cảnh, nhưng lại đem linh tu đẳng cấp tăng lên tới kim đan cảnh. Đây là Thiên Kiếm Tông cái thứ nhất cấp kim đan linh tu, cụ thể là khái niệm gì đâu, liền là linh hồn cường độ cùng linh hồn lĩnh vực muốn so Trương Dương còn mạnh hơn. Lại ba ngày, Hạch Tâm Thân truyền đệ tử Khúc Thương, Tiên Ninh thành công đột phá làm cấp kim đan linh tu, đồng thời 10 tên mới lên cấp Hạch Tâm Thân truyền đệ tử cũng toàn bộ lên cấp kim cảnh. Đến tận đây, một vòng này linh khí tới tiêu bế quan kết thúc, Trương Dương chỉ hướng bên trong kiếm vận chuyển khí, những cái kia còn tại bế quan vẫn không cách nào đột phá người, chỉ có thể chờ đợi vòng tiếp theo. Không sai, như thế nhanh chóng liên cấp, tự nhiên là cùng ngoại lực có quan hệ, trong 3 năm này, Trương Dương ở kiếm cốc bên trong trọn vẹn nện xuống 350 đơn vị vũ trụ pháp tắc, lúc này mới đổi lấy 4 cái nguyên anh cảnh kiếm tu, 3 cái kim đan cảnh linh tu, 10 cái kim đan cảnh mới lên cấp kiếm tu. Mà còn thừa 13 cái vốn có kim đan cảnh kiếm tu cũng so đã từng càng thêm lợi hại. Đến tận đây, Thiên Kiếm Tông thực lực lại một đợt tăng vọt. Có thể những thứ này bất quá là trong 3 năm Trương Dương nưu đồ góc, hắn 3 năm này chân chính tu luyện Là đem một gốc tự mang thần thánh đặc tính thế giới thực mầm nhỏ thúc đồng thời sắp thu hoạch một khoảng cấp hoang mãn quả của thế giới thực trừ cái đó ra hắn đã trước thời hạn thu hoạch 45 quả siêu phàm cấp quả của thế giới thực 54 quả cấp phổ thông quả của thế giới thực những thu hoạch này đầu tiên nhường Trương Dương hoàn thành tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ đầu mối chính quá trình diễn biến 13 ở trong 100 năm trí ít nhường 100 mai này mầm thế giới thực hạt giống sinh trưởng đến thời kỳ thành thục cái kia 45 quả siêu phàm cấp quả của thế giới thực màu bạc cùng 54ỏ cấp phổ thông quả của thế giới thực màu đen đều bị Trương dương thu vào Bởi vì tạm thời không cần đến, giờ phút này chân chính đối với hắn có dùng đồ, là viên tiêu cập hoang mãn quả của thế giới thực, màu vàng. Cái đồ chơi này tương đương thần kỳ, bởi vì thành thuộc sau không thể rơi xuống đất, rơi xuống đất liền biến mất. Mặt khác, cũng cơ bản không có cái gì phương tiện có thể dung nạp nó, trừ phi là Tiên khí, trong dương trong tay ngược lại là có một nguồn vận mệnh tiên kiếm, nhưng nếu như vận dụng lời nói liền cần chia lại chỗ tốt cho mặt khác hai cái cổ đông. Cho nên hắn dứt khoát liền sử dụng trực tiếp nhất phương pháp, Nhường viên này cấp hoang mãn quả của thế giới thực ở thành thuộc một sát na liền cùng lưu trai mạt pháp thế giới dung hợp hoàn con đường đã trước thời hạn làm xong Linh khí lưới vòng xây dựng thành hình 100 tên đồng nam 100 tên đồng nữ đã vào chỗ phục hy cùng nữ hoa sẽ ngẫu nhiên trong bọn hắn xuất hiện thế giới mới tính chất định nghĩa vì liêu trai thế giới thực mảnh vỡ thế giới thực mảnh vỡ người sở hữu đánh dấu vì vìương Dương nắm giữ 100% chủ quyền khống chế lệnh xây thôn chủ thể lên tin tức như nước chạy sẽ qua Trương Dương trong lòng kích động không thôi hắn chế tạo hạch tâm tài sản rốt cuộc gặp hình thức ban đầu mắt nhìn thấy trước mặt viên tiêm màu vàng quả của thế giới thực không ngừng biến nào kim Quang đại phóng khoảng cách thành thục không xa Hắn lập tức từ mi tâm, đầu ngón tay, trong lòng ba cái bộ vị lấy ra ba giọt tinh huyết, lại từ linh vực bên trong rút ra ba sợi ý thức, cuối cùng lại lấy ra một phần dự phòng tính phách, trở lên những thứ này từng cái rót vào cái kia kim sắc quả của thế giới thực, đây là nhất vạn vô nhất thất mật mã khóa lại, tương đương với hắn cùng một cái thế giới thực. Mạnh vỡ cùng tồn tại, ở một mức độ nào đó liền là bất tử bất diệt. Và anh, Không biết từ đâu tới ruộng cạn kiếp lôi một cái tiếp một cái nổ vang, từ nơi sâu xa tựa hồ có không biết lực lượng đang chăm chú, Chu Dương ở trong nháy mắt liền bị loại này nhìn chăm chú đè chế đến huyết nhục nứt toác biến thành một đống bùng nhão. Đúng vào thời khắc này, quả của thế giới thực thành thục, rơi vào dưới mặt đất, trong nháy mắt, Liêu trai mạt pháp thế giới cùng quả của thế giới thực dung hợp, tạo thành một cái có thể bị trư thiên vạn giới, lục đại danh sách, thậm chí dòng sông thời gian chủ cột công nhận thế giới thực mảnh vỡ. Không sai, vào giờ phút này, Trương Dương rốt cục xem như chính thức đặt chân dòng sông thời gian, hơn nữa là có thẻ căn cước, sổ hộ khẩu, lại tương đương với ở Ma Đô lục hoàn ngoài có một tòa biệt thự sang trọng, mời mỡ dụng tốt. Cuộc sống bên tháng A. Bá. Quả thật giới mạnh vỡ hình thành về sau, Tất cả chú ý nơi đây không biết ánh mắt tàn đi, đã biến thành một đống thịt băm chương dương trực tiếp đẩy máu phục sinh. Cùng thế giới thực mảnh vỡ khóa lại, liền làng yêu xoa như vậy. Tình hữu nghị nhắc nhở, có không biết lực lượng ngay tại cưỡng ép phát động đại hội cổ đông, đồng thời áp dụng thủ đoạn cưỡng chế thu mua bên ta quyền khống chế cổ phần. Một cái tin tức đột ngột xuất hiện, nhưng trương dương cũng không kinh ngạc. Một cái mới hình thành, còn có thân phận hợp pháp thế giới thực mảnh vỡ đủ để hấp dẫn đến quá nhiều ánh mắt tham lam, cưỡng ép bơm tiền loại chuyện này hắn cũng không phải kinh nghiệm lần thứ nhất. Đổi lại vài giây đồng hồ trước đó, hắn đừng nói tuyệt thậm chí đều không thể nào biết được, mơ mơ hồ hồ liền sẽ bị điểm mỏng cổ quyền. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ ít có thể tiến hành phản kích. Cha quyền, ta lấy lệnh xây thôn chủ thể người sở hữu thân phận, chia cắt 5 chủ quyền khống chế bán ra cho vận mệnh cổ đông, chia cắt 6 chủ quyền không chế bán ra cho tử vong cổ đông. Trương Dương trầm giọng nói, đây là nhất định, cũng là không có cách nào, hắn bây giờ có lực lượng còn có hoạch tâm tài sản, chỉ có thể nhường hắn nắm giữ một cái cảm kích quyền, nhưng không có cự tuyệt quyền lực, một khi bị tổn tại bí ẩn cho cưỡng ép bơm tiền, hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng là nếu như hắn cho vận mệnh cùng Tử vong hai đại cổ đông càng nhiều chủ quyền khống chế, vậy liền không giống với lúc trước. Tối thiểu nhất hai cái này cổ đông không có như vậy dã man, tốt ta, kỳ thật cũng là dã man, chủ yếu là bởi vì hai cái này cổ đông là rộng giải pháp tắc lực lượng, mà không phải đơn độc ý thức thể. Không tin nếu như cái kia vận mệnh Cố Thiên thần trưởng ca còn sống, đã sớm một bàn tay đem Trương Dương đánh ra phân. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, lệnh xây thôn chủ thể bên trong truyền đến từng đợt chập chờn, cuối cùng tiêu tán, cái kia dã man bơm tiền người bị đánh lui, một cái giá lớn là Trương Dương chủ quyền khống chế biến thành 69%. Chương 358, sau làm ruộng thời đại. Chương 358, sau làm ruộng thời đại tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Trương Dương vừa khẩn trương đợi 3 ngày, cái tên dã man bơm tiền người cũng không tiếp tục phát động càng cuồng bạo hơn, mãnh liệt hơn bơm tiền, hẳn là giá quá lớn nguyên nhân. Dù sao chỉ là một cái liền cỡ nhỏ cũng không tính thế giới thực mảnh vỡ, ích lợi kém xa. Nhưng loại chuyện này chỉ có thể có lần thứ nhất, không thể có lần thứ hai, bởi vì Trương Dương lần này dung hợp thế giới thực mảnh vỡ đã bị lục đại danh sách chư thiên vạn giới bên trong rất nhiều tồn tại cho chú ý qua. Nếu như hắn lại nghĩ giống lần này, như thế chỉ riêng giải quyết, liền tuyệt đối không có thương lượng, hoặc là hắn đem chủ quyền khống chế tặng cho vận mệnh cùng tử vong cổ đông, hoặc là liền được tiếp nhận vòng thứ 3 giá man mông tiền. Cho nên, gieo họ đi, sau làm ruộng thời đại bắt đầu. Trương Dương tự mình lẩm bẩm, liền mở ra lệnh xây thôn chủ thể, điểm tuyển hậu trường, liền thấy ở trong sổ sách tài chính một con lên, nhiều hơn 8000 đơn vị vũ trụ pháp tác. Haha! Ha. Trương Dương im lặng cười lạnh, thật sự là giá cải trắng a, nhưng lại có thể làm sao đâu, hắn cổ quyền chuyển nhượng nhưng không có cái gì công bằng công chính, cơ cấu đến giám sát. Hắn lại là chủ động bắn ra, cho nên 11% chủ quyền khống chế chỉ đổi đến 8000 đơn vị vũ trụ pháp tắc. Trương Dương không có tiếp tục suy nghĩ cái gì 30 năm Hà Đông Hà Tây, hắn biết rõ hắn sau đó phải làm chính là cái gì. Đóng lại hậu trường, Trương Dương lại mở ra tiên hiệp lệnh xây thôn thao tác giao diện, đây là chính hắn nhu cầu, duy quen thuộc người, nếu như hắn muốn ý, hắn hoàn toàn có thể đem cái này đổi thành tiểu tỷ tỷ tiểu muội muội hình thức. Tại cái này giao diện bên trong, có thể nhìn thấy hoàn chỉnh thế giới thực mảnh vỡ tư liệu, bởi vì đây là Trương Dương 100% cổ khống chế cho lệnh xây thôn chủ thể tới nói liền là Trương Dương vốn riêng công ty con. Tính chất: Thế giới thực mạnh vỡ, phổ thông, thảo nguyên 500.0005, nói rõ, cho dù là thế giới thực cũng không có khả năng ở bên trong dòng sông thời gian sớm mãi, bởi vì theo thời gian chạy xuôi, thế giới thực sẽ dần dần già yếu, trừ phi là cấp thần thoại thế giới thực, cụ thể đẳng cấp là phổ thông, siêu phàm, hoang mãng, sử thi, truyền thuyết, thần thoại. Người sở hữu: bầu trời nhân tộc Trương Dương, 100% cổ phần công chế. Vị trí danh sách tọa độ: thứ tư danh sách cho tản nghĩa trang. Dòng sông thời gian trụ cột tọa độ, thứ tư danh sách lịch thứ 9 kỷ nguyên. Tình hữu nghị đánh dấu 1, lục đại danh sách chia cắt dòng sông thời gian trụ cột, đã đại biểu thời gian cũng đại biểu không gian, tiền đánh cấp 2, bất luận cái gì thế giới thực đều sẽ tùy thời ở giữa sông giải trụ cột chậm rãi hướng về phía trước lưu động, trừ phi áp dụng lực lượng không thể kháng cự, nếu không sẽ không có quá nhiều biến hóa, tiền đánh cấp 3, căn cứ thứ tư danh sách lịch pháp, tổng cộng chia làm 15 kỷ nguyên, mỗi một kỷ nguyên vị chụp tỉ năm, tiền đánh cấp 4, khác biệt danh sách, sách, pháp khác biệt, tiền đánh cấp 5. Trở lên đánh dấu vì cổ đông miễn phí chia sẻ thế giới thực mảnh vỡ đại biểu cố định tài phú 100,00 đơn vị vũ trụ phát tắc thế giới thực mảnh vỡ tự mang đặc tính thế giới thực thời gian l cấp 2 điểm chuẩn dòng sông thời gian trụ cột thế giới thực không gian lV cấp 2 điểm chuẩn thứ tư danh sách thần thánh lv cấp 2 thích hợp phát triển phe thần bí phe ma pháp phe Tiên Hiệp văn minh lệnh xây thôn chủ thể mới tăng đầu mối chính quá trình diễn biến phải trang tiến hành biên tập chú thích có thể chọn thông thường hình thức không đề cử tự động biên tập hình thức đề cử cùng với chủ động biên tập hình thức không đề cử Trương Dương vô cùng kiên nhẫn đem lệnh xây thôn chủ thể cho ra tất cả tin tức đều đọc 10 lần, xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót sau đó, lúc này mới suy tư. Hắn bây giờ có một cái thế giới thực mạnh vỡ, như vậy thì cần tiến hành mở rộng quản lý, trong này liền có cách nói. Thông thường hình thức, cũng tức bình thường hình thức, làm như thế nào đến liền làm sao tới, tựa như là thế giới chân thật, chỗ tốt là tự do, chỗ xấu là phân tán lại không chịu không chế. Trương Dương nếu như không phải ra cát lượng, hoặc là không muốn mệt thành ra cát lượng, tốt nhất không chọn cái này. Mà tự động biên tập hình thức, liền là lên lệnh xây thôn. Thông qua lệnh xây thôn đối với toàn bộ thế giới thực mảnh vỡ tiến hành số liệu biên tập cuối cùng trình hợp thành cùng loại trò chơi phong cách như thế đây là nhất bớt việc lại hiệu suất cao nhất đúng liền là hiệu suất cao nhất đừng kéo cái gì chân thực hình thức xuống sẽ có ẩn nút thì bản hình thức game xuống đối người tâm tính ô Vông sự kiện thôi diễn là phi thường đáng sợ nếu như lệnh xây thôn chủ thể chủ quyền kh không chế liền Trương dương chính mình một chiếm vậy hắn vô luận như thế nào đều sẽ tuyển cái này làm gì để đó đỡ tốn thời gian công sức lại hiệu suất cao phương pháp không sử dụng đây nhưng hôm nay hắn liền được suy tính một chút 311% cổ quyền không ở trong tay Hắn sợ à? Như vậy thì thừa cái cuối cùng hình thức, chủ động biên tập hình thức, đây là trước hai loại hình thức chiết chung điều hòa. Đã có Hoàn Mỹ số liệu có thể cung cấp liếc qua thấy ngay tham khảo, nhưng lại có thể bảo đảm không bị mặt khác hai cái cổ đông tham gia quá nhiều, nói cách khác, đây là hất lên trò chơi ra thế giới hiện thực, cụ thể hiệu quả liền là có thêm một cái thanh thuộc tính. Như vậy, ta giống như không có lựa chọn khác, liền chủ động biên tập hình thức đi. Trương Dương suy tư nói, bây giờ hắn đã cùng thế giới thực mảnh vỡ Hoàn Mỹ khóa lại, chính là cái gì đều không làm, đều sẽ có 500.0005 tuổi thọ có thể giống. Hắn có nhiều thời gian rảnh vò, à, điều kiện tiên quyết là hắn đến ở 1.00005 bên trong đánh chết rắn uốn lịch. Đương nhiên, lười biếng là không thể nào lười biếng, mãi mãi cũng không có khả năng lười biếng, trương dương ý chí chiến đấu sục sôi đây, hắn bây giờ chỉ là để cho mình thẻ đánh bạc trở nên càng nhiều hơn một chút. Tình hữu nghị nhắc nhở, phải chăng lựa chọn chủ động biên tập hình thức, này hình thức cần vận dụng lệnh xây thôn chủ thể làm thật giới mảnh vỡ tiến hành số liệu mã hóa, mời thanh toán 1.0000 đơn vị vũ trụ phát tác. Bởi vì ngươi tự thân cổ phần khống chế 69% ngươi sẽ thu hoạch được 690 đơn vị vũ trụ phát tắc. Ha ha, Trương Dương cười lạnh, quả nhiên là như thế, như thế coi như không tệ, không cần lệnh xây thôn chủ thể trực tiếp tham dự, mà là bên ngoài tối phương thức tiến hành, như thế chẳng khác nào ở thế giới thực mảnh vỡ cùng lệnh xây thôn chủ thể trong lúc đó tách rời ra một tầng bảo hộ tường. Điều này rất trọng yếu, bởi vì cái này liên quan đến một cái khái niệm, tức lệnh xây thôn là Trương Dương, vận mệnh, tử vong tam phương, cổ phần khống chế. Nhưng thế giới thực mảnh vỡ là thuộc về Trương Dương chính mình, cùng lệnh xây thôn không có quan hệ. Cứ việc thế giới thực mảnh vỡ là dung hợp mạt pháp thế giới liêu trai cái này nguyên thủy cổ phần, có thể cái này nguyên thủy cổ phần cũng không thuộc về vận mệnh cùng tử vong hai phương, là vòng thứ nhất đầu tư bỏ vô lúc, cái kia tiên hiệp thế giới thực thế giới ý chí bán cho Trương Dương chính mình. Vận mệnh cùng sau khi chết đến bơm tiền mấu chốt là trước kia tiên kiếm, liêu trai mạt pháp thế giới loại này rác rưởi người ta không coi trọng. Cho nên lúc này mới có Trương Dương về sau một loạt thao tác. Đương nhiên, đây cũng chính là khi dễ vận mệnh cùng tử vong hai phương không có chuyên nghiệp người quản lý. Lựa chọn thanh toán, Trương Dương cấp tốc làm ra quyết định. Hai cái này cổ đông chính là như vậy tốt, chỉ cần thiết lập quy tắc, chỉ cần tạo thành ước định, như vậy bọn nó liền sẽ tuân thủ, đây là hết thệ cơ sở. 1.0000 đơn vị pháp tắc cấp tốc thanh toán ra ngoài, chỉ chốc lát sau ở lượn một vòng sau liền có 690 đơn vị vũ trụ pháp tắc trở lại Trương Dương trong tay. Cái này nhìn như thú vị, kỳ thực là song phương đối với uy tín cùng hợp tác cơ sở giữ gìn. Lại qua mấy giây, một phương nhỏ nhỏ, tựa như nghiên mực màu lam vật thể liền từ lệnh xây thôn chủ thể bên trong bay ra, chui vào Trương Dương mi tâm, thế là hắn liền thuận lợi thu được ngón tay vàng, thanh thuộc tính. Thuộc tính này cột hết sức hạo đại khí, không phải phổ thông hẹp lệm loại kia. Trực tiếp hiện ra ở Trương Dương trước mắt liền là 8 cái lơ lửng vân đài, cái này 8 cái vân đài lại tạo thành bát quái bộ dáng, chỉ cần dùng ý niệm cơ lệch trong đó một cái, liền lập tức giống xúc động sóng nước, có gợn sóng khuyết tán ra, tại đây chút gợn sóng bên trong, LM có thể nhìn thấy màu xám cho nhạt cấp tiếp theo vân đài tuyển hạng. Giờ phút này Trương Dương có thể mở ra liền là bậc thứ nhất vân đài tuyển hạng, theo thứ tự là: tài phú, nhân khẩu, kinh tế, địa lý, văn minh, chiến tranh, lịch sử, vận mệnh. Vận mệnh. Trương Dương khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có đem cái này thanh thuộc tính cho bác bỏ, hắn cần tiếp tục hiểu. Đầu tiên mở ra tài phú vân này, phía trên tài sản lại là không, đối với cái này Trương Dương cũng là không ngoài ý muốn. Thế giới thực mảnh vỡ xem như hắn chân bút, nhưng là cùng loại quách bác hội thành, Thiên Kiếm Tông sơn môn những thứ này, nhưng đều là thuộc về lệnh xây thôn chủ thể lệ thuộc trực tiếp tài sản. Liên tất cả mọi người miệng đều là. Đương nhiên đây là không cần lo lắng Thiên Kiếm Tông cùng Trương Dương đệ tử sẽ không nghe lời, đây chỉ là cổ quyền một loại phân chia, cùng loại tổng công ty cùng phân bộ công ty giấy tờ, nhất định phải phân rõ ràng. Sau đó nhân khẩu trên vấn đề, cũng là không. Kinh tế là không. Văn minh là không. Chiến tranh là không, lịch sử là không, vận mệnh cũng vì không. Ngoại trừ địa lý. Ừm, ta muốn từ lệnh xây thôn chủ thể giấy tờ điều chỉnh tới 2.0000 đơn vị vũ trụ phát tắc. Trương Dương thử một chút, trong nháy mắt tới sổ, cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, bởi vì lệnh xây thôn chủ thể lên tài chính giấy tờ, liền là hắn tiểu kim cố, cùng mặt khác hai cái cổ đồng không có quan hệ. Thế nhưng là tiếp xuống hắn muốn từ lệnh xây thôn chủ thể rời đi nhân khẩu liền không giống với lúc trước. Hắn rời đi 1000 nhân khẩu, kết quả đằng sau lập tức biểu hiện mắc nợ 310 người. Thật sự là thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng a. Cho nên nếu như ta mỗi lần chỉ rời đi 690 người, có phải hay không cũng không cần thiếu nợ rồi. Trương Dương cười ha ha. Một hơi đem treo ở lệnh xây thôn chủ thể lên liều trai mặt pháp thế giới tất cả mọi người miệng đều rời đi đi vào, hết thảy đại khái 12 vạn người, hắn lập tức liền thiếu nợ gần 40,0000 nhân khẩu. Bất quá cái này đều không phải chuyện. Trương Dương tiếp tục rời đi, Thiên Kiếm Tông sân môn, môn hạ đệ tử, bao quát kiếm cốc, bao quát lão quách Bắc Huyền Thành. Cùng với cái kia bị phong ấn nhếp tiểu thiên giếng, bao quát giờ phút này đã mơ hồ muốn trúng chiêu đứng kiếp người ngộ quận. Thiếu nợ rất không quan hệ, tiếp xuống kiếm lời đều là chính mình. Bất quá, Trương Dương không có rời đi những cái kia thế giới thực hạt giống.